trên ư n Quan g Đao Hiệp. i s u cấp l ớ vòng Trường xoáy. Trên、386. Quan đao hiệp. Siêu cấp lớn vòng xoáy. Trên mặt biển cương thiết ý chí hảo vỏ tàu phân đáy một chiếc tiểu tàu lặn bị một chiếc khác đại tàu lặn đỉnh nổi trên mặt nước mặt đi qua một đoạn không tính rất dài dưới nước truy đuổi tiểu tàu lặn vẫn bị đổi kịp đại tàu lặn nắp buồng mở ra anh dũng thư cơ thủ cùng các đồng đội theo tàu lặn bên trong n ố i đôi mà ra tiểu tàu lặn cũng mở ra nắp buồng từ bên trong đi ra sáu người người cầm đầu đỉnh đầu lão thật ngư phu bốn chữ đã đỏ biến thành màu đen vô số màu đỏ n h ạ toán hồn cùng ác linh quấn vòng quanh hắn một k h ắ c không ngừng bay tới chạy trốn biến chứng ra không tiếng động kêu gào khe nằm này đặc biệt đến cùng g i ế t bao nhiêu người ngày thứ nhất liền g i ế t hai trăm ba mươi ba cái phía sau mấy ngày nay nếu là một mực dấu ở dưới nước nhặt đầu người rất khó nói a cho nên hắn là dự định đánh lén chúng ta rơi xuống nước đồng đội có thể a cần phải giết chết hắn nói nhảm nhiều như vậy lên không có câu thông cũng không có trao đổi hơn năm mươi người đánh sáu người vẫn là vũ khí lạnh đối chiến nay còn kinh sợ còn lông anh dung thư cơ thủ sung phong đi đầu chộp lấy đao liền vào tới chờ hắn vọt tới ba mét bên trong lao thật ngư phu mới đem vũ khí từ phía sau kéo ra ngoài lại là một cái con đao cũng không biết người anh em này làm sao làm được quả nhiên đem một thành cỡ lớn loan đao theo một cây trẻ sơ sinh cổ tay thô gậy kim loại vững vàng cố định chung một chỗ một giây kế tiếp lao thật ngư phu hai tay cầm đao xoay rồi cái ba trăm sáu mươi độ v ò n g lớn quay đầu chính là một cái lực phách hoa sơn khe nằm anh dung thư cơ thủ trong nháy mắt liền trận to hai mắt liền tranh thủ loan đao giơ lên đón đỡ cong một tiếng giọt vang loan đao trực tiếp bị chém ra rồi một nữa đao phong nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà ngừng ở anh dung thư cơ thủ ánh mắt một t ứ c ở ngoài loan đao sức bền độ trong nháy mắt sụt đột một á m mươi vượt phát anh dung thư cơ thủ người đều ngu n g ư ờ i mạnh như vậy sao các đồng đội dối rít theo anh dung thư cơ thủ bên người xông lên vây công lao thật ngư phu này mới giúp hắn giải quyết tình hình khẩn cấp nhưng cái nào bị một đám người vây công lao thật ngư phu vậy mà như cũng không rơi xuống hạ phong nhất là sau lưng năm cái cản trở tiểu đệ tản ra sau đó hai mét dài rộng con đao trong tay hắn hổ hổ sinh phong anh dung thư cơ thủ các đồng đội căn bản không tới gần được ngược lại thỉnh thoảng cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài huyết vụ phun ra một mỹ xa loan đao trong tay cũng bị chém sạch sức b ề n độ đang đang cong liên tục bể mất vài cái anh dung thư cơ thủ triệt để ngớ ngẩn không phải người anh em ngươi mở trò chơi trước trước bái quan nhị ra sao hắn cho ngươi bao nhiêu cái thánh bôi có thể cho ngươi mạnh mẽ tới mức này chúng ta chơi đùa hải dương cầu sinh ngươi chơi đùa hải tặc vô s o n g đúng không mặc dù lao thật ngư phu ngày thứ nhất chỉ dựa vào hai trăm ba mươi ba giết cầm kích sát v ư ơ n g danh hiệu nhưng cuộc so tài này cách chơi toàn thể sẽ không như thế nghiêm túc đơn binh vũ khí đối lập đơn độc cũng không thế nào chú trọng công bình thi đấu tất cả mọi người cho là lao thật ngư phu cũng là dựa l ư n g đâm lừa dối đánh lén chờ một chút thủ đoạn cầm đến đại lượng đánh chết bị giết được nhiều nhất chỉ có thể nói rõ so với hắn người khác càng âm hiểm càng không biết xấu hổ thôi nhưng bây giờ nhìn lao thật ngư phu một người chém sáu người anh dũng thư cơ thủ thưởng thức đều bị lật đổ mẹ của ngươi nguyên lai、like、những người đó đều là bị ngươi chính diện chém chết sao gì đó đâm lưng lừa dối đánh lén theo cái này uy phong bắt diện đã bắt đầu một người đuổi theo một đám người chém lao ca căn bản không dính nổi một bên càng kỳ quái hơn là trên mặt biển sóng lớn lên xuống tàu lặn cũng theo không ngừng đúng đưa các đồng đội đều bị lúc gần lúc hiện hình ảnh làm phương hướng cảm thất loạn đau đều p h é p không cho phép rồi này lao ca nhưng không bị ảnh hưởng chút nào hiện tại anh d u n g thư cơ thủ chỉ có một cái vấn đề người anh em ngươi đến cùng là từ đâu nhi đụng tới à. lao ca một bên chém người một bên bá khí mười phần mà tự giới thiệu đi không đổi danh ngồi không đổi họ chiều sán quan đao vương t r ấ n trấn biển biến thành người khác có thể sẽ bị khí thế kia cấp trấn trụ nhưng anh d u n g thư cơ thủ cũng sẽ không không phải người anh em n g ư ờ i ngoại hiệu này cùng tên dám ở chiều sán ra bên ngoài báo sao lao thật ngư phu một cái tròn triệ viên nguyện chém bổ ra đối thủ q u a n đao đông mà một tiếng nện ở tàu lặn vào ngoài được rồi đó là ta ba tên ta gọi trần trấn giang có gì chỉ giáo một cái bị giam đao bổ tán huyết bà vai vẫn còn phun huyết lão ca không nhịn được n ổ nước bọn ngươi ở trong game đại s á t đặc s á t cha của ngươi biết không lão thật ngư phu giận dữ ta mẹ nó giết đều là phụy và tìm tiểu quỷ tử cha ta biết cũng phải khen ta một câu làm rất khá đừng nói cho chơi chính là trong hiện thực ở trên biển đ ú n g phải lão tử như thường làm bọn hắn vây công người k h á c động tác đột nhiên cứng đờ mọi người phản ứng đầu tiên đều là à anh d u n g thư cơ thủ cũng coi chút mộng n g ư ơ i một cái hạ quốc người chơi đều không từng giết ngày thứ nhất không có giết lao thật ngư phu phi thường thẳng thắn phía sau mấy ngày tất cả mọi người nhìn thấy ta liền nổi điên ta còn quản hắn khỉ gió người nước nào đương nhiên là thấy một cái giết một cái đại gia hỏa nhi vì vậy r ồ i g i ế t thở một hơi dài nhẹ nhõm n à y muốn thật là cái chỉ giết người ngoài không giết quốc nhân hào hán kia hắc kỳ hạ n g mục tổ thần bí khen thưởng thật đúng là không tốt cầm nếu cũng giết người mình vậy thì đơn giản rồi không có gì nói trong hiện thực đụ phải ta mời ngươi uống rượu hiện ở trong đêm liền bằng bản lãnh của mình nói nhảm nhiều như vậy l thủy thủy anh o thật g ư p lần lên nữa con cơ dung thư cơ thủ cũng vứt bỏ sức bền độ chỉ còn lại hai mươi lần nào đổi đem mới xông đi lên hỗ trợ nhưng hắn vừa mới đến gần đám người liền cảm thấy ngực căng thẳng tấm mắt cũng kịch liệt lúc lắp một cái một giây kế tiếp hắn liền thấy đám người cùng tàu lặn cách mình càng ngày càng xa anh dung thư cơ thủ vội vàng túi đầu mới phát hiện ngược u ấ n một cái dinh dính bạch tổ sốc tu lại tiếp tục một cái nhìn qua so với trong video đại mười mấy lần kinh khủng bạch tuộc trong nháy mắt nhét đ ầ y toàn bộ tầm mắt cờ dạ kèn ra sân xoắn nát thuyền hải tặc nuốt vào cờ ho u n tờ s ệ rộ video đã sớm tại xã giao trên internet truyền ầm lên rồi anh dũng thư cơ thủ đương nhiên cũng xem qua nhưng chỉ có thật bị cờ dạ kèn bắt thời điểm tài năng tiếp xúc cảm nhận được cái này biển sâu cự thú khủng bố đến mức nào mẹ ta cứu mạng a ba anh dũng thư cơ thủ hướng về phía các đồng đội hô to trong hôn chiến song phương ngẩng đầu nhìn lên không gọi là kinh ngạc há to miệng sau đó hai mắt nhìn nhau một cái nhanh chóng thu tay lại chạy ra Cứu mạng. đùa gì thế ai đây có thể cứu được lao thật ngư phu chưa có trở về chính mình tàu lặn hắn đồng đội đều đã chết sạch một người cũng không mở được hắn trốn vào cương thiết ý chí hào bị trước kia con n h í m chiến hạm đâm ra tới trong động động này không có thể đâm t h ủ n g năm tầng vào tàu nhưng tảng cá nhân dư dả bậy bí lỏn số còn sót lại các đội viên thì nhanh chóng chui trở về tàu lặn có cái lao ca chui trở về tàu lặn trước còn không có quên chính mình vật trường quay đầu lớn tiếng khích lệ anh dũng thư cơ thủ a kỳ cố lên có thể. nhớ ký dùng chân nhãn xúc nói xong cũng nhanh nhẹn mà đóng cửa khoan lại chân nhãn người mẹ xúc anh dung thư cơ thủ cực độ tức giận có thể rất nhanh nay tức giận biến thành kinh khủng bởi vì hắn đã bị xúc tu quấn đưa đến cờ dạ kèn cái kia đáng sợ hình cái vòng răng c ư a trước đầy bụng kinh khủng tâm tình bị một chút xíu đưa vào này trường cối x a y thịt giống nhau giữ tợn trong miệng cho đến hoàn toàn chết bất đắc kỳ tử linh hồn xuất h i ế u sau đó nhìn tận mắt một lớn một nhỏ hai cái tàu l ặ n bị cờ dạ kèn bắt được dùng xúc tu cắn nát định chạy trốn thủy thủ đoàn giống như xuống sủi cào giống nhau ùm ùm rơi vào hải lý lại bị cờ dạ kèn từng cái vớt lên giống như ăn quả vặt giống nhau đưa vào trong miệm nghe các đồng đội tiếng kêu tham thiết anh dung thư cơ thủ rất nhanh liền bình thường trở lại thậm chí cảm thấy được có chút dễ nghe tại hắn sau lưng tháp bẫy bị lòn hoàn toàn lật chậm d ã i chìm vào dưới nước lại một chi đại hình đoàn đội hoàn toàn đào thải ra khỏi cục anh dung thư cơ thủ không gấp thối lui ra mà là cuối cùng nhìn một chút mảnh này phấn đấu mấy ngày chiến trường đi phía trái nhìn cái kia vừa mảnh vừa dài cầu chi thuyền phần đ ấ y xảy ra liên tiếp nổ mạnh ẩm ẩm tiếng nổ tại trong mưa nghe chỉ là liên tiếp nổ mạnh ẩm ẩm tiếng nổ tại trong mưa nghe chỉ là i ê n tiếp nổ mạnh ẩm ẩ tiếng nổ tại trong mưa Kết quả không đợi đối thủ ạt tấn quả hồ công, giống như đợi đối mấy ộ một t chết, trên lật Tại trong Thư thủ con cá chết, ở trên biển lật ra cái cơ có cái cơi cái biển bụng. nổ mạnh ánh anh Dung nhìn đến, ngư nhân ảnh lé lên một cái rồi biến hồ ở ra rồi lửa, lé sa mơ m t tức đếm ngược không. lập tức phải về ấ giây cuối cùng anh dung thư cơ thủ lại nhìn một chút bên phải hắn lần nữa ngây ngẩn bởi vì hắn thấy được một mảnh đại lục một mảnh con số hàng triệu này mầm khoai tây cùng khoai tây dây leo xuôi ngược sâu trôi đang phập phồng trên mặt biển nước c h ả y bẹo trôi khoai tây đại lục mảnh này khoai tây đại lục bên bờ rậm rạp chẳng c h ị cá mập vây cá tại trên mặt biển tuần du qua lại phản phất một đám vệ binh đỡ lấy to lớn quạt máy chiến hạm cùng tứ tứ p h ư ơ n g vương thắng tức chi tường hào theo hai bên tới gần nơi này phiến khoai tây đại lục nhưng vừa mới đến gần lập tức liền tao nộ bảy cá mập điên cùng đụng gằm nhấm mà khoai tây đại lục khu vực trung tâm một đoàn hải âu không để ý mưa to ở trên trời bay lựa ư thật lâu không muốn rời đi anh dũng thư cơ thủ cảm giác có điểm không đúng như thế toàn tụ tới chiến thuyền càng đánh càng thiếu mật độ không nên không ngừng hạ xuống sao hắn nhìn sóng lớn mánh liệt mặt biển đột nhiên ý thức được gì đó đột nhiên túi đầu nhìn về phía dưới chân một cái chưa từng có trong lịch sử siêu cấp lớn vòng xoáy đang chậm rãi thành hình chương 387. để cho chúng ta cùng nhau tán g thân biệt hơi chương 387, để cho chúng ta cùng nhau tán g thân biệt hơi đến ngược về không anh dũng thư cơ thủ linh hồn bị đã tham gia thi đấu trường bất chấp đáp lại chuyển trực tiếp thời gian chấn thiên tiếng cười nạo anh dũng thư cơ thủ nhanh chóng mở ra phía chính phủ chuyển trực tiếp giữa nhưng nhìn đến chuyển trực tiếp thời gian cũng là một cái theo bầu trời nhìn xuống tranh tài hải vượt hình ảnh thị g á c so với hắn tử vong lúc vị trí cao hơn cũng vì vậy cái kia siêu cấp lớn vòng xoáy nhìn qua càng thêm rõ ràng cái này đại vòng xoáy nhìn qua vẫn chưa có hoàn toàn thành hình lực lượng không đủ để dung chuyển thuyền lớn cho tới trên thuyền người chơi đều không ý thức được nhưng vòng xoáy này như n g thúc đẩy lấy lượng lớn nước biển hướng trung tâm vùng biển hội tụ cũng đưa đến từng chiếc từng chiếc cự luân tại trong vô ý thức càng ngày càng gần kéo dài không ngừng gặp nhau xung đột từ đó nhanh chóng quyết ra người thắng lợi cuối cùng thật là âm hiểm hứa lao bản nói nhiều như vậy như vậy yếu tố mấu chốt nhưng sách đều không sách nếu là sớm biết còn có cái này cơ chế hoàn toàn có thể hướng ngược lại di động một mực ở tại vòng xoáy bên bờ cho đến cuối cùng đi vào sửa mái nhà rột anh dung thư nhưng hắn cũng rất rõ ràng ngàn vàng khó mua sớm biết chứ đừng nói chi là tháp b a bị l ò n ngay từ đầu chính là tạo lấy chơi bừa hoàn toàn không có cân nhắc sức chiến đấu có thể một đường sống sót đến hiện tại đã là đáng quý hắn xuống kéo thẳng truyền bá cửa sổ đi xem trước mặt sống sót số người phát hiện lần trước nhìn vẫn còn hơn một triệu số người này lúc sau đã s ụ t đột một đến tám vạn ra mặt chửi thêm một tiếng hắn không nhịn được thán phục không hổ là hứa lao bản quả nhiên n g o a n đ ộ n g lao thật ngư phu cũng mới giết chính là mấy trăm người mà thôi hứa lao bản động thủ chính là mấy trăm ngàn đây mới thực sự là giết người như n g ó c h u y ể n trực tiếp giữa nước hữu môn gấp gáp cắt đứt hắn mà nói được rồi được rồi hiện tại không có thời gian nghe ngươi phát biểu người thất bại cảm nghĩ xem so tài xem so tài lúc này sắp đều vòng chung kết rồi đừng nói nhảm đều tới thất hoa hoa cùng long thành phi tướng c h u y ể n trực tiếp giữa đi bên này còn có bên trong sân thị giác theo những thứ này đạn mạc c h u y ể n trực tiếp giữa nhiệt độ quả nhiên liên tiếp hạ xuống anh dung thư cơ thủ đối với cái này cũng không ngoài ý mớn hiện tại hải dương cầu sinh thi đua nhiệt độ cao đến bạo mình bị đào thải ra khỏi cục nhiệt độ bị vẫn còn bên trong sân hoạt náo viên hút đi không thể bình thường hơn được thậm chí hắn cũng mở ra hai người này chuyển trực tiếp giữa nhìn lên thị giác thứ nhất long thành phi tướng cùng các đồng đội cũng đục phải khoai tây đại lục chuẩn s á c hơn nói là đục phải khoai tây đại lục bên ngoài bảy cá mập nhìn kia d ầ m dạp chẳng c h ị t cá mập với cá long thành phi tướng sửng sốt một chút theo bản năng dắt lấy dây cương tại rất trong phạm vi nhỏ xoay quanh vòng cá mập không thể ở trong nước lơ lửng muốn dừng bước chỉ có thể như vậy xoay quanh vòng mấy cái đồng đội nhưng không chút nào kiên kịm à thẳng tắp vào, vào mặc dù không biết người nào dưỡng cá mập nhưng hắn phải lấy làm cho này dạng không sơ hở tí nào vậy thì sai hoàn toàn không sai hắn nhất định không nghĩ tới cá mập sẽ không đ ả kích cá mập ha ha ha lên lên lên x ô n g thẳng bộ chỉ huy cho bọn hắn một cái kinh h ỉ long thành phi tướng có lòng khuyên các đồng đội bình tĩnh một chút nhưng còn chưa kịp mở miệng bị liên tục thắng lợi làm mở đầu góc các đồng đội đã hết tốc lực vọt vào bảy cá mập cơ h ộ i chỉ là một thời gian nháy con mắt liền vọt ra khỏi hơn mười em mở kết quả một mực vờn quanh khoai tây đại lục chỉnh tề truyền bảy cá mập tại chỗ liền n ổ i điên bọn họ rối rít thay đổi vận động uy tích hướng bốn cái người xâm nhập công tới không chỉ có đà kích trong nước cá mập thậm chí theo trong nước này ra đà kích nắm dây cương bốn cái cá mập kị sĩ bốn cái cá mập k ỵ sĩ lập tức rút đao phản kích tới một cái chém một cái nhưng đến không hết cá mập đã vây lại bọn họ cá mập vây cá thậm chí tạo thành từng cái mô hình nhỏ vòng xoáy bất qua mấy giây công phu cá mập k ỵ sĩ dưới quần vật cưới liền bị đồng loại tắm chết cá mập k ỵ sĩ rồi rít rơi xuống nước t r u n g quanh một mảng lớn cá mập lập tức xông lên đi nước biển càng nhuộn càng đỏ long thành phi tướng không đành lòng nhìn thẳng vì vậy quay đầu liền đi không phải là không cứu là không cứu được lính trinh sát đoàn một hồi tổn thất tám mươi binh lực ta muốn là cũng đã chết đây chẳng phải là biên chế đều đánh không có nếu là nghiêm chỉnh chiến đấu đánh không có tựu đánh không có cùng nhau này cá mập tính là gì vượt quá bình thường cái chết nói ra cũng bị người trò cười cả năm tại mặt khác hai cái phương hướng trên quán máy chiến hạm cùng thán g tức chi tường hào trùng kích khoai tây đại lục thử cũng rối rít tuyến hướng cáo thất bại càng đi bên trong chen trúc gặp phải t r ở lực càng lớn chờ đụng vào khoai tây đại lục sau người chơi dẫm đạp xe đạp cung cấp động lực đã không đủ để để cho chiến thuyền tiếp tục thâm nhập sâu vỏ tàu sức bền độ lại tại bảy cá mập điên cùng trong công kích không ngừng n g xuống mà khoai tây đại lục vị trí trung tâm đối thủ căn bản với không tới liền thán tức chi tường phát hỏa pháo đều không đánh được xa như vậy chứ đừng nói chi là khổng lồ có máy cuối cùng bọn họ chỉ có thể như thế v t vào làm sao lui về ngược lại đi đả kích cái kia đùng đùng thời khắc không ngừng lóe lên điện quang chiến hạm khoai tây trong đại lục tâm thất hoa hoa hải dương sinh sản xây dựng binh đoàn bây giờ đã mở rộng đến một hơn sáu trăm n g ư ờ i người chơi khác đoàn đội đạt tới kích thước này sau cũng sẽ xây dựng một chiếc khổng lồ chiến hạm bắt đầu nam trinh bắt chiến nhưng thất hoa hoa đoàn đội không có bọn họ hoàn cảnh sinh tồn có thể nói đơn sơ vẫn là một mảnh bị nhiều cao đến bốn tầng rộng lớn mẹ gỗ thậm chí không có bất kỳ dùng cho phòng vệ vào ngoài bởi vì bọn họ đem sở hữu tinh lực đều dùng ở trồng trọt khoai tây lên trồng trọt thu hoạch lại trồng trọt lại thu hoạch qua lại không ngừng ngay từ đầu chủ yếu vấn đề khó khăn là trồng xuống sau luôn là sẽ bị cá mập hoặc khác hải ngư ăn bọn họ không thể không tại trên bệ gỗ trước trồng ra đủ kích thước lại đốt sáng lên lơ lửng trồng trọt trậu kỹ thuật mới rốt cục mở ra một mảng nhỏ trên biển nông trường sau đó chính là binh đoàn khuyết trương chiêu nông trường cũng càng khuyết trương càng lớn giai đoạn cuối cùng cơ h ộ không hề yêu cầu bọn họ lại phí công phu gì khoai tây đại lục liền tự đi khuyết trương vì vậy khoai tây trên đại đội tuyên cáo thành lập chi này đại đội liền phụ trách khoai tây triền nổ ra tới sau toàn rơi tại bệ gỗ tầng cao nhất quả nhiên rậm rạp chẳng chịt hải âu kết bệ kết đội mà bay tới liên tục mấy ngày ăn đại lượng cọc khoai tây sau bọn họ cũng cùng bảy cá mập giống nhau thành b i ê n ngoại thành viên trên biển sinh sản xây dựng binh đoàn cứ như vậy hoàn thành hải quân cùng không quân xây dựng vào lúc này bên ngoài c u â n mưa bão khói l ử a chiến tranh bay tán loạn bọn họ nhưng ở trong phòng ngăn cọc khoai tây trò chuyện nhàn thiên nhàm chán đến cơ hồ muốn đánh áp bên ngoài người đánh không tế bào bọn họ cũng không thể lực chạy ra ngoài đánh người khác chỉ có thể ngồi chờ trận đấu kết thúc thất hoa hoa chuyển trực tiếp thời gian nước hữu môn tương đương không nói gì người tốt các người nơi này họa phong đều cùng người khác không giống nhau t r o n g trọt lưu đ ạ i thành công trực tiếp đứng ở thế bất bại cái này thì phong tỏa thắng cuộc rồi hả lại nói các ngươi dự định như thế quyết định cuối cùng người nào làm kia một trăm cái người thắng so với ai khác trồng khoai tây trồng nhiều lắm vẫn là khoai tây c h i ê n nổ nhiều thất hoa hoa lắc đầu một cái còn không có nghĩ tới đến lúc đó thương lượng lại đi người chơi khác tựa hồ cũng theo thất hoa hoa ý tưởng giống nhau lọt vào trong tầm mắt liền loan đao đều không thấy được một cái bầu không khí tường hòa được dối tinh dối mù cho đến dưới chân bọn họ sàn nhà chấn động càng ngày càng kịch liệt cho tới hình ảnh lắc đến một số người bắt đầu mê mội phạm buồn nôn lại sau đó là một lần trước đó chưa từng có kịch liệt đung đưa đỉnh đầu chuyển tới đồng đội kinh khủng tiếng hô mẹ ta n h a xảy ra chuyện gì rồi hả thất hoa hoa vội vã đứng dậy hướng trên lầu p h o n g tới vẫn còn thang dây tử liền nghe được phía trên người hô xảy ra chuyện lớn đến cùng đại sự gì ngươi ngược lại nói a thất hoa hoa lo lắng hỏi giò biển gầm phía trên đồng đội cuối cùng nói ra mấu chốt tin tức khoai tây biển gầm à thất hoa hoa sửng sốt một chút nàng rất khó tưởng tượng hai cái này từ tổ chung một chỗ hình ảnh nhưng da tốc leo lên tầng cao nhất sau nàng lập tức hiểu khoai tây đại lục đang ở sóng biển bên trong băng giải vô cùng vô tận khoai tây đóng nhiều chung một chỗ giống như động đất tới lúc bị chết nhiều đại địa đỉnh cao nhất nơi thậm chí vượt qua ba mươi mét nói là khoai tây b i ể n gầm không một chút nào quá đáng bên ngoài nông phu theo khoai tây trong nông trại tu kiến một đầu hành lang đạo nhất đường chạy như điên trở lại tại phía sau bọn họ khoai tây b i ể n gầm dễ như bỡn mà đem hành lang đạo nhất đoạn đ o ạ nghiền n nát thất hoa hoa ha to miệng bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ đến không nói ra lời hạ tầng vang lên tiếng viên náo thanh âm đám người loạn thành nhất đoàn tin tức tức là cái này khoai tây biệt gầm theo bọn họ mặt bên gào thét mà qua. c ũ nhưng g k có phá đảo. bây c n dần dần hoa hoa giờ t mới ý thức tới đã quá muộn tại khoai tây đại lục bị xé nước sau bọn họ yếu ớt nông trường kiến trúc đã vô lực đối kháng này mãnh liệt hải lưu chỉ có thể bị đại vòng xoáy lôi cuốn lấy càng trôi càng nhanh thậm chí còn đứng không vững sau đó dưới chân công trình kiến trúc bị xé nước nắp ấy các đồng đội dối dít rơi vào vòng xoáy liên tiếp chết đi thất hoa hoa ôm một cây cây cột đau khổ chống đỡ mấy phút sau vẫn không thể nào tránh được tử vong vận mệnh trên biển nông trường xây dựng binh đoàn bị đại vòng xoáy thôn vệ hoàn toàn bị loại mà bọn họ cũng không cô đơn ngay tại thất hoa hoa rơi xuống biển một km bên ngoài cái tia từ đầu đến cuối lóe lên điện quang kim loại t h ắ p nhọn cuối cùng tại pháo gành cắt đứt n ư ớ lôi thần chi trượng mất đi tia trước sau nhanh chóng nên đón thất bại vận mệnh cơ hồ cùng thất hoa hoa đoàn đội không phân trước sau mà bị đại vòng xoáy thôn vệ đến bởi vì trong biển rộng xuất hiện một cái kinh người xoắn ốc hô sâu sở hữu khổng lồ chiến hạm đều đã bị đại vòng xoáy bắt được đưa bọn họ từng bước một tốn hướng trung tâm vực thảm không người nào có thể đối kháng cố lực lượng này long thành phi tướng mới vừa mạo hiểm đại đại phong hiểm dẫn đội theo dưới nước đột nhập thám tức chi thường hảo tự mình chiến hạm ngay tại hỏa pháo cùng vòng xoáy chung nhau dưới tác dụng lật cương thiết ý chí hảo động lực tổ người chơi chính là liệu mạng đến đem xe đạp đều dâng đạn nổ cũng không cách nào xoay chuyển phương hướng thoát đi vòng xoáy vì vậy động lực tổ hoàn toàn buông tha rồi rít ném xuống xe đạp rút loan q u ạ t máy vẫn đang chuyển động nhưng ở nghiêng về đại trong vòng x u ố i đáy phiến diệp đã cắt vào rồi hải lưu tại nước biển cách trở xuống cắt trở nên càng ngày càng chật vật thuyền trường diêm la e r lên lo nao lớn tiếng hò hét thân ái thủy thủy đoàn là thời điểm đánh ra chúng ta cuối cùng một lá bài tày rồi chuẩn bị làm đánh cuộc lần cuối đi phối gây dựng lại toàn thể đi mạng trái thuyền điều chỉnh trọng tâm còn lại tất cả mọi người lên xe để cho chúng ta cất cánh ba nhìn phía bên phải không ngừng thăng cao hải tường nguyên bản thủy thủy đoàn đều có điểm tuyệt vọng nghe được thuyền trường chỉ huy sau mọi người một lần nữa hưng phấn Ô ba. cất cánh tới tới ta chờ một vạn năm rồi cuối cùng có thể cất cánh thời khắc tối hậu cuối cùng đã tới sao bong tàu bị từng cục v ẽ n lên lần nút từng chiếc một xe đạp bại lộ ra mọi người tranh nhau chen lấn lên xe bắt đầu đạp như đ i ê n bàn đạp tương đạo dòng điện hướng khổng lồ quạt máy hội tụ thân thuyền cũng ở đây phối gây dựng lại dưới thao tác hướng đ ạ i bên trong vòng xoáy bên chậm rãi như v ậ khổng lồ quạt máy phiến diệp cuối cùng thoát khỏi biển tường c á c trở bắt đầu càng chuyển càng nhanh thậm chí còn vượt qua cực h ạ n khí lưu cường đại thổi tan mưa to khổng lồ thân thuyền từ từ đi lên cho đến hoàn toàn thoát kh chiếc chiến hàm này quả nhiên thật bay lên đây chính là bọn họ lá bài tẩy cuối cùng tại cái trạng thái này xuống khổng lồ quạt máy sức bền độ hội điên c ủ a ngã xuống điện lực bài mục cũng sẽ kéo dài quá tải khả năng một hai phút sẽ để cho hệ thống đầy đủ t ă n g b ỡ cho nên cần phải đến cuối cùng cuối cùng mới có thể dùng chiêu này nếu như có thể bay ra đại vòng xoáy tia cơ hồ có thể phong tỏa t h ắ n g cuộc nhưng diêm la bên người điện âm ái địch sinh nhìn càng ngày càng cao vòng xoáy c r í tưởng lo lắng hỏi thuyền trường chúng ta có thể bay ra ngoài sao thật ra trong lòng của hắn sớm có câu trả lời không có khả năng hiện tại toàn bộ hải vực đều hóa thành đại vòng xoáy một bộ phận lấy cái đại gia hỏa này chậm chạp tốc độ phi hành căn bản bay không được bao x a thì sẽ tan vỡ trong lòng của hắn có câu trả lời cũng không nguyện ý tiếp nhận cho nên theo bản năng nhờ giúp đỡ thuyền trường mà thuyền trường sở dĩ là thuyền trường cũng là bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ không nhận thua diêm la mặt không đổi sắc ra ngoài tại sao phải ra ngoài à điện âm ái địch sinh ngây n g ẩ n chúng ta đây bay lên làm gì đương nhiên là tấn công thuyền trường không chút do dự hắn lần nữa g ơ lên luôn đao các vị thuyền chím đã không thể phòng ngừa mọi người chúng ta đều nhất định phải tán g thân tại vòng xoáy này bên trong nhưng trước đó để cho chúng ta trước tiên đem các đối thủ đưa xuống đi điều chỉnh phương hướng lạp thang độ cao mục tiêu thán tức chi tường hảo để cho chúng ta từ trên trời hạ xuống cho bọn hắn mang đến kinh h ỉ ô h á t năm thủy thủy đoàn cùng t ê o lên hô to chạy thoát thân sợ hãi không tồn tại kéo đối thủ chết chung không thể tốt hơn nữa cùng phong tịch quyền khổng lồ q u ạ máy không hiện tại phải nói là khổng lồ cánh quạt rồi khổng lồ cánh quạt sức bền độ nước chảy giống nhau cùng ngã không được thợ máy căn bản bổ không đi lên nhưng ở bọn họ l i ề u mạng dưới sự cố gắng rốt cục thì khiến nó chống đỡ đến cuối cùng một giây thán tức chi t ư ờ n g hảo bốn mặt tường lên tất cả đều là hỏa pháo thân hạm nội bộ càng là tích chữ kinh người đạn đại bác dự trữ bọn họ hỏa lực cường độ đ ứ t đoạn thức dẫn trước cả tràng cuộc so tài sở hữu đối thủ địch nhân bất luận theo trước sau trái phải phương hướng nào tấn công cũng sẽ ở bọn họ vô địch hỏa lực xuống thất bại nhưng khi to lớn bóng mở che đậy bọn họ cả con tuyến lúc bọn họ mới phát hiện chính mình vô lực ứng đối đến từ đỉnh đầu đã kích thán tức chi t ư ờ n g hảo đỉnh chóc không phải là không có hỏa pháo nhưng ở từ trên trời hạ xuống hình thể không chút nào kém cỏi hơn bọn họ cự ham trước mặt căn bản không có chút ý nghĩa nào bọn họ nhưng cho tới bây giờ không tưởng tượng qua trên trời lại đột nhiên rớt xuống một chiếc hàng mẫu phản phất thủy tinh vỡ nát không lô cánh quạt sức bền độ về không vỡ vụn thành vô số lam bạch s á t thủy t r ì n h tàu chiến hạm mất đi động lực ầm ầm rơi xuống thán g tức chi tường hảo ở nơi này thái sơn áp đỉnh thế công trước mặt trong nháy mắt liền bị nhập vào dưới nước lượng lớn nước biện tràn vào khoang thuyền ha ha ha bị ngộ chính giữa mục tiêu diêm la ở đầu thuyền cười như điền không thôi thủy thủy đoàn cũng đi theo cười ha ha chỉ là tiếng cười còn không có dừng lại hoàn toàn mất đi động lực chiến hạm lại lần nữa chấn động t ị c h liệt diêm la quay đầu nhìn lại bất ngờ phát hiện tự mình chuẩn bị cương thiết ý chí hảo đựng thẳng bọn họ đã đến gần đại vòng xoáy phần đáy va chạm là đã định t r ư ớ c sẽ phát sinh chuyện hơn nữa va chạm phát sinh sau bất quá mấy hơi thở công phu từng viên đầu tiểu xuất hiện tại diêm la trong tầm mắt đó là cương thiết ý chí hảo thủy thủ đoàn bọn họ nắm loan đao vượt qua thành t u y ề n hướng diêm la bọn họ xông lại ha ha ha diêm la lần nữa cười lên dùng nhảy bang chiến coi như phần cuối sao được không thể tốt hơn nữa thủy, thủy đoàn lập tức hưởng ứng chính mình thuyền trường dối rít rút loan đao ra phát động phản công kích một tia chấp bổ xuống dưới tiếng sấm cuồn cuộn vượt trên ánh đao cùng huyết vụ đại vòng xoáy phần đáy cuối cùng hai c h i ế c còn chưa chìm nghỉm i chiến hạm bắt đầu cuối cùng một hồi chém giết mà ở bọn họ chưa từng chú ý tới địa phương chìm vào dưới nước thán tức chi tường hào bên trong long thành phi tướng chính dẫn đồng đội một bên chém giết một bên lịch tuân r a nước chạy sông lên âm. cờ dạ kèn đưa ra xúc tu miệng hút gắt gao dính vào thán tức chi tường hào vào ngoài vừa hướng vắc vòng xoáy hấp lực vừa dây rủa lấy leo lên xúc tu thậm chí đâm vào thân thuyền tạo thành nghiêm trọng hơn nước vào mà cương thiết một cái bị ác h ồn quấn quanh nam nhân chính sách quan đao leo lên chương ba trăm tám mươi tám bốn mươi tám triệu bên trong duy nhất thi đua chung kết chương ba trăm tám mươi tám bốn mươi tám triệu bên trong duy nhất thi đua chung kết tranh tài đã vang lên cuối cùng m à n khúc nhưng ở trước đó đến tột cùng hiệu chết vào tay hay còn còn chưa thể biết được dãy r ù a bầy cá mập gân mệnh nhọc kiệt lực bị đại vòng xoáy thôn vệ đem hết toàn lực dùng khổng lồ công thành truy đem cờ dạ kẹt nhập vào biển khơi sau đã nghiêm trọng bị thương cự ham cùng với những cái khác đại hình hài cốt tại trong vòng xoáy va chạm vỡ vụn bị quấn vào biển khơi chỗ sâu đụng vào nhau hai chiếc cự ham lên tuần thú sư thu hồi roi thợ sửa chữa thu hồi chìa khóa mở úc rồi rít rút loan đao ra nên chiến sông lên được nhân thuyền trường diêm la cùng tiên phong phương thức đao phong v à chạm bắn tung tóe ra tiết lửa tại bọn họ bên người hai nhóm người rét làm một đoàn khoáng đạt tiếng nhạc tại mỗi một vị còn sống sót người chơi vang lên bên h a y khích lệ bọn họ cơ đao giống giận chiến đấu đến một giây sau cùng ngay từ đầu mọi người còn có thể phân rõ ai là đối thủ người nào lại vừa là đồng đội nhưng ngắn ngủi sau ba phút chiến trường trở nên hỗn loạn không chịu nổi tất cả mọi người đều chọc chúng đã địch ta khó phân biệt hải dương cầu sinh thi đua cũng không phải là đoàn đội thi đấu những đoàn đội này đều là người chơi chủ động c â u t h ô n g hợp tác mới trở thành trên một con thuyền đồng đội nhưng ở tranh tài cơ chế lên cho tới bây giờ cũng chưa có qua h ọ p thành đội chức năng càng không thể nào có cái gì đồng đội miễn thương t r u n g quanh là siêu cấp lớn vòng xoáy cao vút đến chân trời quần c u ộ n sóng lớn bầu trời một mảnh lũ ám mưa rơi xối xả ánh bao như ảnh tiếng rết như rừng đi qua những ngày gần đây có thể nhớ mấy chục người đã là giỏi về xã giao trí nhớ thật tốt rồi ở nơi này mấy trăm người kích thước trong hộ chiến làm sao có thể phân biệt được rõ ràng ai là nhân người nào lại vừa là đồng đội thế nhưng không phân rõ cũng không quan hệ chỉ để ý g i ế t là được giết chết đ ị c h nhân đại khoái nhân tâm giết chết đồng đội coi như hắn xui xẻo cái khác tất cả mọi chuyện vào lúc này đều không trọng yếu nữa rồi chỉ có sát sát sát không ngừng có người thanh máu bị thanh trừ sạch sẽ nga xuống thi thể theo nghiêm trọng nghiêng v ề bong tàu lăn xuống biệt hơi bị vòng xoáy thốt vệ lại không ngừng có người theo hai chiếc cự ham nội bộ sông lên bong tàu thêm vào tràng này không bị ngăn chặn chém rết bong tàu bên bờ lao thật ngư phu không có chút nào che giấu càng không có trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi ý tưởng hắn sách quán ao không có sợ hãi mà bước vào mảnh chiến trường này kia r ầ m rạp c h ẳ n g chị toán hồn cùng đỏ biến thành màu đen id lập tức hấp dẫn chung quanh mười mấy người ánh mắt hai mắt nhìn nhau một cái sau những người này đồng thời đổi lại đao phong lao thật ngư phu không tránh không né đón đám người liền xông lên tới đánh thông khoái thán tức chi tường hảo nội bộ thứ tám tầng nước đã che mất bàn chân cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiếp tục đi lên mạng long thành phi tướng xuống một đao cản trở địch nhân trong nháy mắt ngã xuống hắn vượt qua địch nhân cùng chém bị kẹp lại cửa gỗ tại hắn sau lưng đồng đội đã còn dư lại không có mấy khó khăn ngăn trở sông lên địch nhân tại long thành phi tướng loan đao sức bền độ về không nổ lên trong nháy mắt cửa gỗ cũng cuối cùng bị phép mở hắn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một thanh loan đao kêu lên đồng đội đi các ngươi trước ta đ o ạ n hậu k h á c mẹ hắn điện vội vàng đi qua dành thời gian đồng đội thúc giục hắn vội vàng đi qua long thành phi tướng không muốn xoay người dắt lấy một người đẩy qua đồng thời ngăn trở một cái chém lại một chân đem người đá bay một cái khác lao ca x u ố n g lại lần nữa bị hắn đón đỡ sau một c ư ớ c đá bay mấy cái này đối thủ dùng hẳn là pc bình đài động tác phi thường chế ngự mỗi lần cướp đao đều là theo lên súng bên trái bên phải bốn phương tám hướng trúng tuyển một cái đà kích long thành phi tướng đã hoàn toàn nhớ này bốn phương tám hướng đà kích quy tích chỉ cần phản ứng khá nhanh hoàn toàn có thể ra sau tới trước ngăn chở đối thủ đà kích đương nhiên hắn lựa chọn đoạn hậu không phải là bởi vì đơn giản mà là hắn cảm giác mình dẫn người x u ố n g b ả o liền muốn gánh vắt trách nhiệm đồng đội đều mặc qua cánh cửa này sau hắn lần nữa đã bay một cái đối thủ liền muốn xoay người chạy ra nhưng một cái xúc tu đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước bắt lại sắp rơi xuống nước đối thủ tại hắn biểu tình kinh hoàng bên trong nhanh chóng thu hồi đồng thời một con khác to lớn xúc tu đâm thủng h á n tức chi tường hào vỏ ngoài đột nhập tầng này khe nằm long thành phi tướng xoay người chạy vẫn không quên đẩy n ã một cái ghế salon ngăn chở cánh cửa này các đồng đội đã xông lên tầng thứ chín nhìn đến hắn hiện thân dối dít thúc giục mau tới nơi này không người đừng chờ rồi chạy long thành phi tướng một bên chạy như điên một bên ngược lại thúc bọn họ cờ dạ kẻ tới cái gì đồng đội không phản ứng kịp nhưng một giây kế tiếp long thành phi tướng ngăn cửa ghế salon liền bị đánh bay ra ngoài đông mà một tiếng nện ở mộng bức đồng đội bên cạnh tại phún ra ngoài nước chạy bên trong hai cái xúc tu đánh xuyên sàn nhà hướng hai người rào sát tới đồng đội xoay người chạy long thành phi tướng một cái cú sốc tránh thoát cờ ra k ẹ n xúc t u cắn quét lại tại trên đất lăn lông lốc vài vòng tránh thoát đứt gãy sàng ngang vọt lên tới ba chân bốn cảng s o n g thang lầu s ô n g lên thán g tức chi tường hảo một tầng cuối cùng đến ở chỗ này đỉnh đầu đã không còn là thán g tức chi tường hảo diêm la đội tàu đem chiến thuyền theo trên trời nện xuống đến không chỉ có đánh chịm thán g tức chi tường hảo tự mình đẩy thuyền cũng bị đánh xuyên giống như đỉnh đầu cái mũ giống nhau bấu ở phía trên cách chờ nước biển người ở đây tạm thời không có cảm giác đến nước biển uy hiếp còn có tâm tình cùng địch nhân chém giết các đồng đội vì tiếp tục hướng lên, cũng chàng không không này. giết khỏi thêm chém vào l o n g thành phi tướng lại nhặt n những g h cái k h h à n lên một thanh loan đao song đao nơi tay xông lên nhanh chóng chật trội thượng tầng lối đi tay keo chân đạp liên tục bổ mang chém liệu mạng xông lên chen t r ú c đến loại trình độ này kỹ xảo chiến đấu đã không trọng yếu so với là vận khí cùng linh hoạt mà long thành phi tướng ưu thế ở chỗ hiện tại khoảng thời gian này không người nào có thể so với hắn cái này dùng tạo mộng cơ người linh hoạt hơn tuy nói hắn đối với hít thở không thông đụng đau đớn cùng cảm giác mệnh mọi biết cũng vì vậy mạnh hơn nhưng hắn đối với cái này chỉ có vui sướng tại trên thực tế sống tám đời cũng sẽ không có loại này khiến người huyết mạch căng phồng cùng d ã thể nghiệm trên b o n g thuyền đã thi h ả i nằm luồn ngang phương thức lấy yếu ớt ưu thế chém ngã diêm la hắn dơ cao l u ô đao cười lớn ăn mừng cưng tiết ý trí hảo thu được t r à n g này nhảy bàn g chiến thắng lợi nhưng thắng lợi ngọt ngào chỉ kéo dài trong n g á y mắt sau một khắc dưới chân nghiêng về chiến thuyền liền chấn động kịch liệt lay động bắt đầu gia tăng tốc độ chầm xuống mọi người lúc này mới phát hiện chiến thuyền đã rơi vào đại vòng xoáy trung tâm long thành phi tướng cùng một tên sau cùng đồng đội lao ra k h o a n g thuyền nhảy lên vòng tàu phía sau là sáu cái a a kêu thảm thiết lao ca màu xanh đậm xúc tu đánh xuyên sàn nhà ở trong đám người múa may của loạn cờ dạ kèn cùng thuyền lớn đều đã bị đại vòng xoáy bắt được bắt đầu gia tăng tốc độ c h ì n h ị m điều này làm cho hải quái trở nên càng thêm điên cuồng chiếc thuyền lớn này đi trước cương thiết ý chí hảo m ũ i thuyền càng kiểu càng cao mọi người yên lặng một giây liền đồng loạt hướng về bên kia phong tới một bên sông vẫn không quên một bên cơ đao chém người nhưng rất nhanh cương thiết ý chí hảo lái thuyền cũng bắt đầu chầm xuống mọi người lại dối dít hướng m ũ i thuyền phong tới dưới thuyền lớn chầm nước biển tăng lên cờ dạ kèn xúc tu theo sát phía sau thậm chí ngay cả kia trường đáng sợ miệng to đều d â y rủa nổi trên mặt nước mặt điên cuồng ngậm hết thảy rơi ở phía sau nhất định phải chết tất cả mọi người chỉ có thể hứng lên chém giết hướng lên thử vong rơi xuống ở nơi này trường sinh tử vận tốc bên trong còn sót lại hơn ba trăm vị kẻ sống sót giảm bất cực nhanh cho đến mỗi một khắc mấy con số này nhảy đến một trăm đại con số màu đỏ trong nháy m ắ t hóa thành rực rỡ kim sắc hải dương cầu sinh thi đua một trăm vị trí đầu người chơi chính thức ra lò nhưng tranh tài lại không có kết thúc kim sắc một trăm cơ hồ tại một g i â y kế tiếp biến thành chín mươi chín tiếp theo sau đó c u n g ngã không ngừng buôn tập bên trong lão thật ngư phu quăng lên con n a o liền muốn chém nào h một cái tiếng anh a i đi người chơi nhưng một vệ ánh đao đột nhiên đánh tới hắn không thể không thu đao tranh né người tới một đao tiếp lấy nhất đao căn bản không cho hắn thoát thân hoặc thi triển đại đao cơ hội lao thật ngư phu không thể không bị n h ấ t đao mới kéo ra một điểm khoảng cách ngầm đầu nhìn lại người tới chính là long thành phi tướng hắn kinh ngạc nhìn đến làm đoán hồn từ đối phương bên người lướt qua thời điểm tựa hồ có một t ầ n g yếu ớt bạch quang chặn lại đoán hồn đổi một thời điểm hắn rất muốn hỏi một chút đó là cái gì đổi một thời điểm long thành phi tướng cũng thật muốn hỏi một chút người này quan đao ở nơi nào học dù mạnh như vậy nhưng bây giờ tràng cảnh này thật sự không có gì để nói gặp được vậy thì đánh tới hai người không chút do dự giết làm một đoàn nguyên bản loại trừ ảnh hưởng lão thật ngư phu tầm mắt không có một chút tác dụng nào hoán hồn cùng sân so tài bên trong sẽ không tăng cường l o n g thành phi tướng thân thể tố chất h nhiệm năng lực nhưng ở lúc này xuống xảy ra kỳ diệu biến hóa hai loại đặc hiệu ở giữa xảy ra va chạm trước mặt phương thức quay đầu lúc thấy được cám ánh đao màu đỏ cùng ngân ánh đao màu trắng tại trong mưa sôi ngược va chạm không gì sánh được hoa lệ có thể cuối cùng này hai đạo ánh đao cũng không có phân ra thắng bại ngược lại nhảy lên một cái chém về phía vọt tới gần bên cơ dạ kèn sống sót người chơi lần nữa giảm bớt hai chỗ nhưng đại vòng xoáy hấp lực cũng tới cực hạn cờ giạ kèn xúc tu bị ánh đao chém thương sau bắt lực vung lòng thư g i ã n trong nháy mắt liền đ ê u thẳng bị kéo xuống vòng xoáy mũi thuyền cơ h ồ bị bao phủ chỉ còn lại cuối cùng một mảng nhỏ khu vực cùng mùi tàu pho tượng còn chưa bị n u ố t hết đó là thủy thủy đoàn là h ứ a mộng điêu khắc chất gỗ tượng n ắ n chỉ là khắc quá mức c h ị u tượng không quá có thể nhìn ra là h ứ a mộng người đi tới nhanh tinh khiết nhân viên hậu cần khổng lộ cánh quạt nghiên cứu người điện âm ái địch sinh một đường dựa vào người khác tre chở mới sông đến bây giờ cái nào cho tới bây giờ đồng đội vẫn đem cơ hội nhường cho hắn điện âm cùng tồn tại khắc leo lên đồng đội vì bảo vệ hắn ông đối thủ vọt vào hải lý đối diện phương thức đạp lộn mèo một cái lay hắn người chơi cũng leo lên hai người tiếp tục đi lên một mực leo đến pho tượng ngực thuyền lớn tiếp tục c h ầ m xuống bọn họ mắt cá chân đã cảm giác nước b i ể n cảm giác mát cuối cùng cuối cùng pho tượng sọ đầu lên chỉ còn người kế tiếp không gian điện âm ái địch sinh nhanh chóng cầu xin tha thứ kính nhờ ta thật siêu mớn vinh dự người chơi chức vụ khả năng này là ta cuộc đời này gần có cơ hội thế nhưng ngươi không giống nhau ngươi mạnh như vậy về sau nhất định còn sẽ có cơ hội kính nhờ ta có thể bỏ tiền mua phương thức không chút nghĩ ngợi nhanh chóng lắc đầu từ nhỏ ta đã biết đạo nhất cái đạo lý ngươi muốn cái gì thì nhất định phải dùng hết toàn lực đi tranh không tranh nên cái gì cũng không chiếm được hắn dơ lên tràn đầy lỗ thủng loan đao điện âm ái địch sinh cũng cuối cùng từ sau lưng nơi rút ra một mực chưa từng dùng tới loan đao nhân viên hậu cần cũng không phải là không thể chiến đấu hiện tại có thể không có gì kỹ xảo sử dụng không gian sau một khắc hai cây loan đao đụng vào nhau thân thuyền phạt toái pho tượng hạ xuống hai người tiếp tục đối với chém cho đến ù m một tiếng rơi vào trong nước máu tươi nhuộm hồng nhất tiểu phiến nước biển lại tại qua trong d â y lát bị tách ra sau một khắc kim sắc sống s ó t con số nhảy lên hóa thành vàng l ó n g ánh một khoáng đạt long trọng tiếng nhạc vang lên một đạo kim sắc của sáng chậm dài theo đại trong vòng xoáy dâng lên bốn mươi tám triệu nhân trung duy nhất người thắng hải dương cầu sinh thi đua cuối cùng quán quân phương t h ư ớ c đứng ở một cái to lớn lam kình sọ đầu lên chậm dãi nổi lên mặt nước gió ngừng mưa ngừng mây đen tơ tán một luồng ánh mặt trời chiếu xuống vì hắn đánh lên một tầng kim sắc đường danh lại một vị vinh dự người chơi ra đời mà hải dương cầu sinh thi đua đến đây chung kết chương ba trăm tám mươi chín t o một n tiêu chiếc từ ghi danh địa vị ở yumo thực tế từ đông lần vận danh đại hình tàu chở hàng anh hoa số xạ cụ giả phờ lodi tại lái về phía thái bình dương tây hải bờ trên đường gặp một món chuyện lạ kiều uy chiếc này tàu chở hàng rồi vào cảng đột nhiên thấy được một mảng nhỏ sương mù cũng hoặc là vân hắn không quá có thể xác định tối nay mây đen che n g u y ệ t quan c h ắ c điều kiện tương đương sai vốn không nên nhìn đến vài chục km hải ngoại sương mù nhưng ở trong ống giỏm kia một mảng nhỏ sương mù theo chung quanh biển sương mù không quá giống nhau tựa hồ có chút quá đậm nhưng biển rộng mênh m ô n g lên gì đó quái tình đều có thể phát sinh chỉ là một mảng nhỏ càng dậy nặng biển sương mù còn không tại tự mình hàng tiến lên tội gì ngạc nhiên tiểu y hơi chút lưu ý sau cứ tiếp tục quan sát những phương hướng khác chờ hắn quan sát xong rồi chung quanh tình huống lần nữa nhìn về phía cái hướng kia lúc lại phát hiện kia phiến biển sương mù n í c h tới gần rất nhiều có gió biển sao hắn nhìn một cái khí tượng số liệu cùng cách đó không xa lá cờ nhỏ không đúng hướng gió không đúng tiểu y suy nghĩ một chút vẫn là quyết định báo lên nhắc nhở một hồi t r ư ơ n g ca có một mảnh b i ể n sương mù theo phía đông phiêu động qua tới tốc độ còn rất nhanh biết điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới đơn giản câu trả lời tiểu y vì vậy y ê lòng sau đó cái nào kia phiến b i ể n sương mù phiêu động qua đến tại trên tàu chở hàng khắp nơi c h ẳ n ngập hắn cũng không quá coi là chuyện to tát dù sao ta báo lên qua sao nhưng trong chốc lát tình huống liền có chút không đúng lắm rồi sương mù quá dày rồi cơ hồ không thấy được năm mét ở ngoài đồ vật t i ể u y cảm giác mình thành trôi lơ lửng ở trong sương mù một tòa cô đảo điều này làm cho hắn có chút bât an hắn hoán đổi điện thoại vô tuyến băng tần muốn nghe một chút các đồng nghiệp thanh âm thật là lớn sương mù các ngươi lúc trước gặp được lớn như vậy sương mù sao ba năm trước đây gặp được thế nhưng không có nhanh như vậy tiểu lý ngươi người ở nơi nào chứ đội ca. sương mù lớn như vậy thì ít tại trên bong l ắ c lư đều trở về khoang thuyền đợi đi trên chiếc thuyền này nhân viên rất phức tạp chủ yếu từ hạ quốc người ý dù mỗ người cùng người ấn độ tạo thành mỗi người cũng đều có dành riêng băng tần các đồng nghiệp thanh âm để cho k i ề uy thả lòng đi xuống nay vừa bung lỏng hắn đã cảm thấy có chút mệt hắn rất kỳ quái biết rõ mình muốn lên trực đêm hắn ban ngày đã ngủ rất nhiều mới vừa rồi còn tinh thần gấp trăm lần như thế hiện tại x ư ơ n g m g ủ cùng nhau liền mệt nhọc b u ờ n ngủ hiện lên không tới hai phút hắn liền ngáp liên tục mỹ mắt bắt đầu đánh nhau sau năm phút hắn nghiêng đầu một cái ở trên khán đài ngủ thật say cũng trong lúc đó tàu chở hàng trên bong nhân viên làm việc cũng đều bị cơn buồn ngủ bao phủ không cách nào kháng cự mà t i ế p đi b u ờ n ngủ đánh tới thời điểm có vài người thậm chí không kịp tìm một thoải mái phương an bị tại trên bong tuy tiện dựa vào món đồ liền tiến vào mộng đẹp Quang trên h u y ề n tàu chở hàng không chuyển tới to lớn cánh quạt tiếng ổn nhưng loại trừ thanh âm trong x ư ơ n g mù dày đặc như c ũ không có thứ gì nay to lớn cánh quạt tiếng ổn cứ như vậy thần không biết quỷ không hay bay đến thùng chứa hàng bầu trời lơ lửng một lát sau quay hàng số thứ tự đặt một nghìn một trăm linh một thùng chứa hàng chậm rãi dâng lên tiếp theo là đặt một nghìn một trăm linh hai đặt một nghìn một trăm linh ba thẳng đến đặt một nghìn một trăm mười ước chừng mười cái thùng chứa hàng chậm rãi bay lên không lại t ạ i lên cao đến độ cao nhất định sau hư không tiêu thất cánh quạt thanh â m từ từ đi xa sương mù dày đặc cũng theo đó cùng nhau đi xa tại chỗ chỉ còn lại ngã vào mộng cảnh thế giới thái bình lê minh số cũng trong lúc đó hứa mộng ngay trước toàn thế giới người chơi mặt cho phương thức ban hành vinh dự người chơi chức vụ cũng đưa tới hải dương cầu sinh thi đua cúp quá quân cùng chưa kích hoạt theo họ xỉn chìa khóa cửa cũng mời hắn tới chúc mộng trụ sở chính định chế chính mình nở tờ cờ hình tượng sau đó lại bỏ đi bao gồm phương thức cái này mới lên cấp vinh dự người chơi ở bên trong tổng cộng ba cái tiến vào một trăm cường vinh dự người chơi vị trí b ộ ghi chép rồi xếp hạng một trăm linh một đến một trăm linh ba người chơi vì bọn họ cũng đưa lên tuyến hạ hoạt động thư mời cùng thật thể đi lại tạm loại dây này xuống hoạt động vinh dự người chơi cũng sẽ tự động thu được tư cách không cần chiếm dùng người khác vị trí tạo m n g cơ phiếu hối đoái quyền sở hữu mặc dù không biến nhưng hứa m n g chưa bao giờ là keo k i ệ t người tại chỗ tặng thêm rồi ba đài hoàn thành chuỗi này công khai sự kiện sau hứa mậu mới tuyên bố chuyển trực tiếp kết thúc hạ tuyến biến mất ngày thứ hai trời còn chưa sáng t i ể u uy liền tỉnh lại ngay lập tức sẽ cảm thấy m ỏ i e o đau lưng còn giống như chặt cổ rồi nhưng hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải quan tâm thân thể của mình mà là khe nằm xong đời ta trực đêm ngủ thiết đi còn ngủ ngay ngắn một cái buổi tối t i ể u uy cực kỳ sợ hãi chột dạ không nớt tâm lý đâu tranh một lúc lâu mới đem điện thoại vô tuyến hoán đổi đến làm việc băng thần nhưng bên trong cũng không có chuyền tới tiếng mắng bất luận người điều khiển vẫn là thuyền trưởng cũng không có phát ra bất kỳ thanh em gì ngược lại là trên bông một đám người làm ồn mà hướng thùng chứa hàng đống trường chạy thế nào hắn không hiểu đang đối với bàn bạc bên trong hỏi Sẽ ra chuyện gì rồi hả điện thoại vô tuyến bên trong thanh âm hỗn loạn không chịu nổi một lúc lâu mới có một cái thanh âm nói thùng chứa hàng ít đi mười cái t i ể u y nháy mắt mười cái đại não cố gắng xoay chuyển tầm vài vòng dĩ nhiên không có thể tiêu hóa những lời này cái gì gọi là thùng chứa hàng ít đi mười cái chính là mặt chữ y tứ thùng chứa hàng ít đi mười cái chúng ta tại hải phận quốc tế lên toàn bộ hành trình đều không dừng lại làm sao có thể thiếu thùng chứa hàng t i ể u y khó tin không tin con mẹ nó ngươi tự mình tiến tới nhìn thùng chứa hàng đóng t r ư n g nơi thuyền trường cộ bệ a xì kẹn tạ rỗ lái chính á quỳnh、Sim. còn có một đám thủy thủ tất cả đều tụ ở nơi này nhìn một nhóm trong thùng chứa hàng giữa vô căn cứ thiếu một tảng lớn bọn họ đầu góc đều là vo ve thuyền trương khó có thể tin đi lên trước sờ một cái chỗ chống vị trí nhưng hắn chỉ mò đến không khí hiển nhiên thùng chứa hàng cũng không phải là ẩn hình rồi mà là thật biến mất thùng chứa hàng làm sao sẽ chống không tan biến mất đây cộng hạ xì k ẹ n t ạ d ầ u nghĩ mãi mà không ra ngay ngắn một cái trên chiếc thuyền này tất cả mọi người đều m ệ t được ngủ mất mặc dù cách hiếm thấy nhưng ít ra còn có thể lý giải nói không chừng là ăn hoặc là uống cái gì không đúng nhi đồ vật sau chuyện này điều tra nữa là tốt rồi nhưng thùng chứa hàng hư không tiêu thất cái này thì thực sự quá ở ly kỳ ly kỳ đến đã đánh xuyên hắn thưởng thức nếu đúng như là bên bờ thùng chứa hàng biến mất hắn còn có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình có thể là lúc ngủ sau sóng biển quá lớn cộng thêm cố định thùng chứa hàng dây thừng cũ kỹ lức gãy đưa đến thùng chứa hàng rơi vào biển khơi nhưng bây giờ đ ó n g trường hai bên thùng chứa hàng bình yên vô sự duy chỉ có trung gian ít đi mười cái hắn đ â y mẫu thân giải thích thế nào thậm chí không thể nào là thủy thủ đoàn làm phá hư bởi vì trên tàu chở hàng căn bản tự không có rỡ bốc thùng chứa hàng dụng cụ cũng không thể là ốn trả m ạ n nửa đ trộn mười cái thùng chứa hàng l ạ i bay đi chứ thuyền trưởng hít sâu một hơi cưỡng chế làm cho mình tỉnh táo lại mấy cái này thùng chứa hàng bên trong giả bộ là cái gì lập tức có thủy thủ đoàn trả lời nhìn hóa đơn nhận hàng lên tin tức đặt một nghìn một trăm linh một đến đặt một nghìn một trăm mười tất cả đều là điện tử nguyên khí kiện nhà nào công ty thủy thủ đoàn nhìn một cái trên tay tin tức thần cực hơi công ty điện tử cộp hạ xị kẹn tạ rồ trong nháy mắt trận t o hai mắt hắn lập tức ý thức được vấn đề đại điều thần cực vi điện tử tại cao cấp tấm chím lĩnh vực đại danh hưởng dự toàn cầu thậm chí vượt qua đông lần đạo bản thân nay mười cái thùng chứa hàng bên trong nếu như giả bộ tất cả đều là tiền tiến nhất tấm chìm vậy lần này thùng chứa hàng mất chục án tổn thất sẽ vô cùng kinh người nếu như lại hướng chỗ sâu suy nghĩ một chút toàn thế giới người nào cần nhất cao cấp tấm chìm người nào lại có năng lực thần không biết quỷ không hay tại hải phận quốc tế lên dọn đi mười cái thùng chứa hàng thuyền trưởng cả người lông tơ đều dựng lên lập tức dừng lại không hề suy nghĩ lung tung thậm chí cũng muốn coi là chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng hắn là thuyền trưởng lại không thể không xử lý chuyện này chỉ có thể kiên trì đến cùng nói đi nhìn một chút có không có để lại đầu mối gì hắn cũng định tùy tiện đi cái chương trình liền trực tiếp đánh điện thoại vệ tinh báo lên công ty chính rồi cho tới đầu mối hắn hoàn toàn không có ôm gì đó trông cậy vào người ta cũng có thể t h ầ n không biết quỷ không hay dọn đi mười cái thùng chứa hàng rồi như thế nào lại lưu lại chứng cơ tới nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là bọn họ thật đúng là phát hiện chứng cơ ứ thuyền trường nơi này có một khối phần cứng phía dưới còn đ ẹ một tờ giấy phần cứng cụ bà xỉ kẹn tạ d ô đi nhanh tới theo thủy thủ đoàn trên tay nhận lấy phần cứng vừa nhìn về phía trong tay tờ giấy nháy mắt mấy cái nhìn không hiểu hắn biết tam quốc ngôn ngữ cũng không bao gồm hiện tại trên giấy viết loại này chính mờ mị đây lái chính a quỳnh xin nhưng kinh ngạc lên tiếng phía trên này nói phần cứng bên trong là tiền người có thể xem hiểu thuyền trương kinh ngạc hỏi đương nhiên đây là ấn m à tiếng nói ấn độ dòng dõi lái chính tự hào nói thuyền trương nhìn lái chính ánh mắt đột nhiên trở nên trở nên tế nhị trên chiếc thuyền này có sáu mươi nhân viên đều là ấn độ dòng dõi hơn nữa những thuyền này viên phân tán tại mỗi cái cương vị không nói còn cực độ ông đoàn chẳng lẽ nói phía trên có ghi bọn họ là ai sao cộp h i kentado bất động thanh sắc hỏi không có chỉ là theo thuyền trường ngươi lên tiếng c h à o sau đó nói phần cứng bên trong tiền dùng để mua này m i cái thùng chứa hàng bên trong hàng hóa c ô bệ hạ sĩ、si、kẹn tạ rồ c h o mày cái này cũng không phải là hắn hàng hóa hắn chỉ là một giao hàng hơn nữa phần cứng bên trong có tiền a quỳnh xin lắc đầu một cái là mã hóa tiền c ô bệ hạ sĩ、si、kẹn tạ rồ sửng sốt một chút mới phản ứng được ấn độ lắc đầu ý tứ là z、yes, b y quyển hắn nói ra bản thân quen thuộc nhất mã hóa tiền no no no a quỳnh xin vừa nói cả di vị tiếng anh gật đầu phủ nhận là quỳnh, quỳnh. đó là cái gì thuyền trương cho mày hắn chưa từng nghe nói loại này mã hóa tiền a quỳnh mang theo nụ cười cổ quái lầu bầu nói thấy thiếu kinh ngạc nhiều đây là nước mỹ tổng thống cá nhân phát hành mã hóa tiền ngoại hiệu kêu tổng thống tiền thuyền trương nghe vậy chân mày níu chặt hơn đến từ đông phương thần bí đại quốc ấn độ theo ta thủy thủ đoàn lý thông bên ngoài hợp dùng nước mỹ tổng thống phát hành mã hóa tiền cưỡng ép mua mười cái thùng chứa hàng tấm chịp trường ba trăm chín mươi không có cướp bóc là tự biên tự diễn chương ba trăm chín mươi không có cướp bóc là tự biên tự diễn chuyện này không đúng rất không đối đầu thuyền trường cộ bệ hạ xị kẹn tạ rộ không nhịn được lắc đầu mặc dù tối hôm qua tất cả mọi người đều đã ngủ cũng có thể chỉ là phần lớn người thuyền trường nhắc nhở chính mình cái này muốn còn nghi vấn sau khi tỉnh lại hắn trước tiên kiểm tra hàng tiến cùng tọa độ có thể xác định tối hôm qua tàu chở hàng một mực ở tự chủ đi cũng không có dừng lại qua ấn độ có cái gì tổ chức có thể làm được tại trên biển khơi đồng bộ đi vận chuyển thùng chứa hàng sao còn làm sạch sẽ như vậy lưu loát loại trừ phần cứng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì nhất là nếu đúng như là bọn họ làm bọn họ không có lý do lưu tấm kế tiếp dụng ấn mà tiếng nói viết tờ giấy cho nên là giá họa Thuyền、trường h u y ề n t tiên sinh nhức đầu không gì sánh được hắn đảo mắt nhìn một vòng xác định đã không còn bất kỳ có giá trị đầu mối sau liền dẫn lai、like、chính cùng nhau trở lại bên trong k h o a n g thuyền hắn không có chiếu trên tờ giấy chỉ dẫn kiểm tra phần cứng bên trong mật tiền ví tiền không chỉ có không kiểm tra còn lập tức mở điện thoại di động lên toàn bộ hành t r ì n h thu hình cũng bảo đảm ít nhất có năm con mắt thời khắc nhìn chằm chằm cái này phần cứng hơn nữa còn là quốc tịch bất đồng năm con mắt tiếp lấy hắn trước tiên hướng trụ sở chính hồi báo tình huống trụ sở chính cũng mộng điệu bọn họ liền tàu chở hàng bị hải tặc cướp bóc đều có dự án nhưng loại này thùng chứa hàng thần bí bốc hơi sự kiện linh dị lấy ở đâu dự án bọn họ trước tiên kiểm tra tối hôm qua kia cái hải vực phụ cận ais tín hiệu nhưng cũng sợ là căn bản là không có bất kỳ một chiếc thuyền đi qua kia phụ cận không chỉ không có ais tín hiệu trên thuyền dạ đạ cũng không có bất kỳ ghi chép toàn thuyền hệ thống theo dõi không có vỗ xuống bất kỳ có giá trị tin tức nếu quả thật là cướp bóc như vậy chính là một chiếc tại thế giới hiện thực cùng với con số thế giới đồng thời ẩn hình thuyền hải tặc vì lấy được nhiều tin tức hơn bọn họ tại toàn bộ hành trình thu hình dưới trạng thái mở ra phần cứng bên trong đúng là quý hơn nữa số lượng tương đương kinh người nếu như dựa theo đ ê m quan q n h giá cả để tính số tiền này tổng giá trị đã vượt qua rồi ba mươi ước mấy nguyên liên lạc thần cực hơi công ty điện tử xác nhận sau bọn họ hiểu được vì phân tán mạo hiểm kê một mươi cái thùng chứa hàng bên trong cũng không phải là toàn bộ c h ở đầy tiền tiến nhất hai nạ nổ tầm chim cũng không thiếu là ba nạ nổ cùng năm nạ nổ tầm chim toàn bộ cộng lại tổng giá trị đại khái tại hai mươi năm ước đ à o nói cách khác dựa theo ngày hôm qua tính toán giá cả những thứ này mã hóa tiền không chỉ có thể mua những thứ này mất tích tầm chim thậm chí còn vượt ra khỏi hai mươi phần cứng chung văn ngăn cũng đúng n à y vượt qua hai mươi đưa ra giải thích Ý、thì theo truyền t h n ố bởi vì một đêm trôi qua thị trường một lần nữa bắt đầu phiên giao dịch sau tổng thống tiên sinh thân gia thay đổi không có không rõ ràng nhưng đã ngã rất năm mươi hiện tại đã không phải là có hay không tiền trả nước vấn đề phiên thoái hơn là hiện trên thị trường lưu thông sở hữu quỳnh thành phố giá trị cộng lại đỉnh cao nhất cũng liền giá trị bảy mươi lăm ư c hiện tại ngã xuống một nửa còn dư lại ba mươi bảy năm ứ c nay phần cứng bên trong ba mươi ư c nếu là toàn ném ra có thể còn lại mười ư c cũng là không tệ rồi thậm chí có thể sẽ gặp gỡ liên bang tổng thống trả đũa trung quy phần lớn quỳnh đều bị tổng thống tiên sinh nắm giữ giá trị sụt đột ngột hắn nhận được tổn thất lớn nhất mà ảnh hưởng hắn kiếm tiền hậu quả khó mà lường được bất quá nói đi nói lại thì trên lý thuyết trên thị trường sẽ không có nhiều như vậy lưu thông bình. chẳng lẽ này phần cứng nhưng thật ra là tổng thống tiên sinh lưu lại nước mỹ tổng thống cướp bóc thần cực hơi công ty điện tử tấm chim sự tình trở nên càng thêm khó b ể phân biệt là khoảng cách gần đây lựa tống kỹ thuật lên có khả năng nhất hạ quốc vẫn là l ý thông bên ngoài hợp ấn độ hay hoặc là liên bang tổng thống tiên sinh ý tưởng đột phát không thể đúng kỳ hạn giao hàng thần cực hơi công ty điện tử anh hoa số sở thuộc húc dương quốc tế phân phối tập đoàn còn có là thùng chứa hàng nhận tiền bảo hiểm công ty bảo hiểm sở hữu liên quan chuyện công ty đều bể đầu sức chán thậm chí bởi vì ném chùa sợ vỡ bình bọn họ cũng không dám ra bên ngoài nói chỉ là điên c ù n g họp thương lượng đối sách nhưng trên thế giới không có không g i a phong tưởng húng chi vẫn là loại này liên quan đến mấy tỷ mét nào quá trình lại như thế ly kỳ hài hước cùng bạo điểm đồng thời kéo căng hải phận quốc tế đại kiếp không đúng là hải phận quốc tế ép mua b u ộ c bản án chuyện này chỉ giữ bí mật một cái b a n n g à y liền bị đồng thời đâm đến hạ quốc cùng anh quốc xã giao trên internet lúc đầu hai nước bạn trên mạng cũng không tin cảm thấy lại v ừ a là vô lương kinh doanh số biên tập ra để gạt lưu lượng giả tin tức nhất là hạ quốc đám bạn trên mạng phản ứng càng là kịch liệt người ý tứ là một chiếc ai cũng không thấy được u linh thuyền tại cách xa đại lục trên thái bình dương vô thanh vô tức cướp bóc một chiếc tàu chở hàng cảm giác càng giống như là biệt thủ người nội bộ trộm xong g i ấ u đi nhờ vậy cũng không phải là châu báu đó là mười cái thùng chứa hàng a lao ca g i ấ u ở nơi nào trong túi sao tạm đi thập phần cường đại chính là mười cái thùng chứa hàng hoàn toàn không thành vấn đề lao ca ngạm mạ những thứ này ngổn ngang chơi đùa n g ngạnh kéo dài một lúc lâu cho đến có người ý thức được một cái rất rõ ràng vấn đề các ngươi có không có cảm thấy chống g ô n g xuất hiện sương n g tất cả mọi người thần bĩ ngủ đúng chứa chỗ hàng tại chỗ bước hơi bước vậy hứa lao bản đều làm não cơ tiếc lời ai mà thèm những tâm phiền kia chính phải chính phải khắc nói vậy rồi khi đó hứa lao bản còn ở trong game cho phương thức phát thường đây t ạ ấn, phận. Phận ấn độ tin h h em nhanh y xuất đ ạ quốc i n tuyên r n bố sách lược lần này sự kiện người xác thực hệ ấn độ nước cộng hòa quốc dân hôm nay ấn độ phát biểu thanh minh đơn thuần địa đặt nêu xấu như phần tấm chip tính năng chắc tuyệt căn bản không yêu cầu c ấ p bóc cảnh gió hồ b ù m chiến hạm tiến triển thuận lợi h ứ a n g n ộ n g tự mình hiện thân giám đốc toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ thoải mái toàn cầu nhiều quốc thợ đoàn đội kỹ thuật phá giải độ tiến triển phân tích nước mỹ xa xa dẫn trước địa phương truyền thông tự truyền thông đài truyền hình tin tức trang web đủ loại đường dây thật tin tức giả tin tức âm ngưu luận đột nhiên nổ mạnh thức hiện lên trong nháy mắt liền đem đang ở từ từ liên hệ lên hướng n n g cùng tấm chip đại kết án một lần nữa mở ra trước đám bạn trên mạng thảo luận càng bị xông đến thất linh bắt lạc tất cả mọi người hưng phấn không thôi mà nào còn n có tâm t ì không không không hải ngoại internet cũng là loạn thành nhất đoàn ấn độ đám bạn trên mạng đã cao chiều không khách khí chút nào nhận lãnh rồi chuyện này mặc dù những quốc gia khác đám bạn trên mạng phổ biến không quá công nhận nhưng ấn độ bình xịt sức chiến đấu như thế nào cho đùa ngay lập tức sẽ theo thế giới các nước bạn trên mạng chiến làm một đoàn lấy một đ ị c h chúng nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào châu âu đám bạn trên mạng lý trí an dưa phần lớn cho là chuyện này cùng chúc ngộng hạ quốc không thoát được quan hệ này thao tác hàm kim lượng dù sao cũng là quá cao toàn thế giới có thể làm được quốc gia cũng không nhiều nói cho đúng hẳn là chỉ có hai quốc gia suy nghĩ thêm đến chúc ngộng công bố ra từng mục một kỹ thuật mới thậm chí khả năng chỉ có một cái bất quá chuyện này theo quan hệ bọn hắn không lớn đại khái có thể bàng quan xem náo nhiệt nước mỹ truyền thông cùng đám dân trên mạng sẽ không quá được rồi n à y bị cướp mười cái thùng chứa hàng tầm c h i m nguyên bản mục đích chính là nước mỹ tây hải m ở đây là tại tổn hại quốc gia chúng ta lợi ích bọn họ tại trên mạng lớn tiếng kêu gọi yêu cầu chính phủ liên bang mau chóng điều tra rõ ràng đối với hạ quốc cùng chúc mộng cho hồi kích tại u n lùn kéo đến trong tiếng nghị luận chính phủ liên bang không thể không tổ chức một lần tạm thời ký giả hội đáp lại những thứ này tiếng hô các phóng viên khẩn trương ngồi ở d ư ớ i đài lo âu nghiêm trọng hơn phát sinh xung đột có thể phát ngôn viên mở miệng câu nói đầu tiên liền làm cho tất cả mọi người đều n g ầ ra tại bọn họ thần tình kinh ngạc bên trong phát ngôn viên nghiêm túc nói nước mỹ công ty hàng hóa gặp gỡ tổn thất nghiêm trọng chúng ta cũng phi thường tức giận nhưng chúng ta hô hào mọi người bảo trì khắc chế lý trí đối đãi lần này sự kiện đây là tổng thống tiên sinh yêu cầu điều lấy vệ tinh đồ giống như bao hàm anh hoa số thùng chứa hàng mất trộm vụ án phát sinh sinh trong lúc chu vi trên trăm hải lý bên trong hình ảnh xin chú ý từ đầu trí cuối chưa từng xuất hiện bất kỳ một chiếc thuyền chúng ta không thể không hoài nghi cái này có phải hay không một lần tự biên tự diễn dĩ nhiên không phải phát ngôn viên một bên nghiệm bản thảo một bên trong lòng nói mới vừa rồi tại hình ệ、e、l i ệ p trong phòng làm việc tổng thống bộ trưởng bộ quốc phòng cùng thủ tịch cố vấn quân sự khó có thể tin nhìn vệ tinh hình ảnh lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần đang xác định rất có thể thật tồn tại vệ tinh không thấy được cẩn hình chiến hạm sau bọn họ mỗi một người đều sắc mặt khó coi được do người tổng thống tiên sinh tại chỗ liền xé khiển trách hạ quốc cùng chúc n g bài diễn t u y ế t chương ba trăm chín mươi mốt ngươi tốt yêu cầu quang khắc cơ sao Chương cầu ngươi tốt, yêu quân khắc cơ sao. dùng hư hảo tạm bài thực hạn làm áp lực thủ đoạn mất đi hiệu lực sau hắn vốn đã dự định thử một ít rụ rỗ thủ đoạn có thể mã hóa tiền giá cả sụt đột ngột thật sự là thật là quá đáng hắn thậm chí đến bây giờ cũng muốn không thông hứa mộng từ đâu nhi móc ra một thước mai quyển trên thị trường lưu thông tổng cộng hai trăm i triệu mai còn lại tám ước mai đều tại trên tay mình tại sao lại nhiều hơn tới một thước mai hắn ngay lập tức sẽ tại xã giao trên internet lên tiếng đem đổi là tiền giả nhưng thị trường lòng tin cơ hồ bị phá hủy tiền giá cả vẫn là ngã ngã không nghỉ bị quyển phong bạo vẫn là tháng trước sự tình con số hoàng đế tại địa vị tổ đồ mạnh lực uy hiếp mọi người còn khắc sâu ấn từ đây ai biết hắn có thể không thể thật hư hào tạo tiền đầu tư mã hóa tiền trong đám người chân chính biết kỹ thuật người thật ra cũng không nhiều rất nhiều người chính là đầu cái lòng tin đừng để ý lần này móc ra là thật hay là giả chỉ là hắn khả năng sẽ làm như vậy liền đối với thị trường lòng tin tạo thành đà kích trầm trọng tổng thống t r ư ớ c có tức giận không mới lạ có thể rất nhanh vệ tinh hình ảnh số liệu bị qua một lần cuối cùng ra kết luận chiếc này tàu chở hàng rất có thể là bị một chiếc t ẩn hình chiến hạm cho cướp bóc nhìn đến cái kết luận này sau cái nào trong lòng như thế nào đi nữa không cam l ò n g tổng thống tiên sinh cũng nhanh chóng sẽ phần này bài diễn thuyết hạ quốc mỗi một chiếc chiến hạm lớn đều tại nước mỹ vệ tinh quân sự mọi thời tiết dưới sự giám thị nhưng bây giờ hạ quốc rất có thể điều động một chiếc chiến hạm thi hành nhiệm vụ bọn họ nhưng là theo internet lên biết tin tức vệ tinh theo dõi toàn bộ hành trình thờ ơ không động lòng thậm chí cho tới bây giờ ngành tình báo còn là nói sở hữu chiến hạm đều tại dưới sự theo dõi một giây đồng hồ đều không hề rời đi qua tầm mắt cái này thì càng kinh khủng rồi ý vị này hạ quốc chiến hạm có thể tại nào đó một ngày đột nhiên xuất hiện tại toàn cầu bất kỳ một số xình nào bao gồm nữ gióc cảng đương nhiên hàng mẫu dạ đạ so với dân sự dạ đạ cường đại hơn nhiều có lẽ có thể bắt được anh hoa số bắt không tới tín hiệu nhưng hàng mẫu cùng quân h ạ m chẳng lẽ muốn một mực thủ tại cửa nhà sao tiếp như cái gì mà nói cho nên chuyện này không thể là hạ quốc hoặc là t r ú c n g ộ n làm cái nào hắn biết rõ nhất định chính là bọn họ làm tại không có sách lược ứng đối trước đều không thể thừa nhận chuyện này đừng nói hạ quốc cùng t r ú c n g ộ n không thừa nhận chính là thừa nhận chuyện này cũng không thể là bọn họ làm việc đã đến nước này tổng thống tiên sinh cũng mất đi diễn giả n g hứng thú đội phát ngôn viên ra ngoài nói nói nhảm hắn thì tiếp tục củng cố vấn đoàn môn thương lượng đối sách hiện tại khẩn yếu nhất vấn đề chính là nay mười cái thùng chứa hàng tấm chip có đủ hay không dùng nếu như không đủ mà nói sẽ có hay không có một chiếc vệ tinh không thấy được u linh thuyền n ô ra chỉ là một lần mà nói phát động truyền thông tiếng nói còn có thể lừa bị quốc dân nhưng nếu là liên tục đi lên nhiều lần mỗi lần đều làm toàn cầu hỗn loạn vậy coi như hoàn toàn không dối gặt được liên bang mặc dù kẻ ngu nhiều nhưng người thông minh cũng không y t a phóng viên b u ổ i họ p báo lên phát ngôn viên công bố chứng cớ là hạ quốc cùng t r ú c mộng rửa sạch hiểm nghi cũng đem c h ậ u phân bấu và o hốc dương quốc tế phân phối tập đoàn lên cắn chết chính là anh hoa số thủy thủ đoàn biệt thủ dưới đại các phóng viên không phải người ngu có người kiên trì hỏi dò nếu đúng như là biệt thủ vậy giá trị hai mươi năm ư c thùng chứa hàng đi đâu vậy không có thuyền bè đi qua có khả năng hay không là bị toàn bộ tin tức kỹ thuật che đậy nghe nói lúc chuyện xảy ra người bơi t r è o đều ngủ lấy có khả năng hay không là vận dụng lần sóng âm vũ khí hoặc khí thái vũ khí sinh hóa phát ngôn viên trả lời dứt khoát thùng chứa hàng hướng đi chỉ có thể hỏi bọn hắn chính mình bọn họ nói sở hữu mà nói cung cấp sở hữu hình ảnh chân thực tính cũng không có bảo đảm nói không chừng thùng chứa hàng vừa ra biển sẽ không có ai biết được toàn bộ tin tức che đậy không có khả năng đi qua chuyên gia phân tích tại chỗ toàn bộ tin tức kỹ thuật không cách nào thực thì biên tập động tính toàn bộ tin tức hình ảnh tại mạng lưới điều kiện cực kém hải phận quốc tế lên liền càng không thể nào không có lần sóng âm vũ khí cũng không có cái gì khí thái vũ khí sinh hóa lần nữa nhắc lại vậy cũng là thủy thủ đoàn tự thuyết tự thoại tự biên tự diễn bất kể các phóng viên hỏi gì đó dù sao chuyện này theo trúc ngộng cùng hạ quốc không liên quan có lý do liền nói lý do không có lý do liền nói thủy thủ đoàn tự biên tự diễn ngươi hỏi là giả tin tức chậu phân chụp được vậy kêu là một cái không nghi ngờ gì nữa một bộ này liên chiêu để cho giới đại các phóng viên đều có điểm ứng phó không kịp còn không chờ trở lại sức lực đến phát ngôn viên liền tuyên bố ký giả hội kết thúc nhanh nhẹn xoay người rời đi chỉ cho giới đại các phóng viên lưu cái kế tiếp bóng lưng mọi người c h ố mắt nhìn nhau sau chỉ có thể nhanh chóng báo cáo nhìn đến trong tin tức phát ngôn viên thể đàn đàn nói đây đều là anh hoa số thủy thủ đoàn tự biên tự diễn thuyền trương c ổ bệ hạ si kẹn tạ rổ thiên đều sụp càng khó hơn kéo căng là n à y húc dương quốc tế phân phối tập đoàn tầng quản lý bọn họ lo lắng hoàn toàn đánh tan tiền giá cả đắc tội liên bang tổng thống trong tay một t h ứ mai một mực không có quyết định bắn đi nhưng liên bang tổng thống có thể không chút do dự nào tốc độ ánh sáng đóng băng nhóm này tiền giả ngươi muốn là cầm thiếu vậy cho dù mình, quản lý độ cao trung tâm hóa cũng phong tỏa cũng không đến phiên ngươi ví tiền địa chỉ thế nhưng ngươi nhà trực tiếp chính là một thước mai còn liên tiếp thị trường giao dịch tra xét giá cả mấy lần dự định bán lại hủy bỏ là sợ chúng ta không thấy được sao mã hóa tiền giá trị điên cuồng c ó lại đồng thời vô kỳ hạn đóng băng đã không có biểu hiện hy vọng hốc dương quốc tế phân phối tập đoàn chỉ có thể đi tìm bảo hiểm kết quả trước còn ôn tồn tham dự thảo luận công ty bảo hiểm nhưng bây giờ dứt khoát cự tuyệt bồi thường lý do là t h bọn họ sở hữu nghiệp vụ một năm lợi nhuận cộng lại cũng liền năm mươi ước sea、si、ao mi nguyên tiền này nếu là để cho bọn họ tới bồi trực tiếp liền tổn thất một phần hai bọn họ đương nhiên không muốn sự tình vì vậy cứ như vậy cứng lại sau đó thần cực vì công ty điện tử cũng giới ở bọn họ rất muốn níu lấy vài người hỏi một câu người biết lấy hiện tại lương phẩm dẫn đầu chúng ta tích góp đi ra nhiều như vậy hai nở mở tấm chip có bao nhiêu khó khăn sao nhưng bọn hắn đối mặt hiện tại cục diện này thậm chí không biết hẳn là đi n ắ m chặt người nào cổ áo đang ở mậu bức thời điểm bọn họ nhận được hai phong điều kiện một phong đến từ trúc ngậu trò chơi hớ mậu muốn từ bọn họ nơi này mua tiên tiến nhất tấm chip một phong đến từ nước mỹ tổng thống phòng làm việc trong thơ nói trúc ngậu lấy được chất bán dẫn chế tài được miễn phản phất là lo lắng nói không đủ rõ ràng phía sau còn bổ sung một câu lời rõ ràng nếu như trúc ngậu muốn mua tấm chip có thể bình thường giao dịch Thần cực vì công ty điện tử tầng trước trong ngớt. thể nhìn này, hai phong hồ không phân trước sau đến điều kiện, chấn động trong lòng không có thể nước Mỹ, Kỳ, công, ty có đã là thần cực công ty điện quản này đến kiện, động lòng nước cực cơ Có vì biểu sau lý một ỹ k Kỳ h o a công có ty niễu m mươi ự c ở t h ú hai giờ sau có một công ty dùng hành động giúp bọn hắn đánh cái dạng phổ t ố n thì công ty phách lối tuyên bố cùng chúc mộng công ty game đặt thành hợp tác cần phải bán ra hai bệ tiên tiến nhất eu v ừ quang khắc cơ cho chúc mộng công ty game tin tức này vừa ra hải ngoại đám bạn trên mạng đều nhìn ngây người một nhà công ty game tại sao yêu cầu quang khắc cơ hơn nữa đem quang khắc cơ bán cho chúc mộng công ty game hội chọc dẫn chính phủ liên b a n g chứ nhưng phổ t ố n thì công ty tầng quản lý ý chí k i ê n định không chút nào giao động bất kể bạn trên mạng cùng đồng bạn hợp tác môn đồng ý vẫn là phản đối dù sao thì là muốn bán nghị viên gọi điện hỏi dò thời điểm phổ tốn thì công ty cao quản thẳng thắn con số hoàng đế có hoàng không số thể phải đế lần à cái gì dễ nói chuyện、người. Chủ động bán, còn có c bán, nói người. gì động thường bình dễ thể m đ ế t i ề này Nếu l đem hắn ép, đến lúc đó nhận được đồng đó mà mã hắn nhận thì không phải là đồng dô, mà là nào đó mã hóa nào tiền、rồi. Lần n ép, lúc là là rồi. à tổng thống tiền động tác nếu là khá nhanh tốt xấu còn có thể đổi đến tiền nhưng lấy hắn ác thú vị lần sau làm không tốt chính là do gậy quỳn sim loại hình chẳng biết tại sao đ ổ so sánh với gì đó biển thủ ưu linh tuyền loại hình ý kiến những thứ này đứng ở kỹ thuật tuyến đầu thương nhân phi thường xác định chuyện này chính là hướng mộc làm cho nên cần phải bán không chỉ có mua bán chương ò n muốn c ủ động Ngọc tôn kinh Ngọc n gửi g cho Trúc Trúc chơi hỏi trò email dò ờ i tiên sinh, ngại Xin hỏi, sáng các Ngọc n g lập hứa khỏe. ư i yêu cầu u q a ba trăm chín mươi hai dùng tạo mậu cơ đương nhiên là chơi của kinh khủng trò chơi, chơi, chơi. thân cực vi công ty điện tử hồi phục trúc Ngọc. không chỉ có đón nhận trúc Ngọc trò chơi tấm chip đơn đặt hàng còn biểu thị sẽ đem trúc Ngọc đơn đặt hàng thả vào cao nhất ưu tiên cấp toàn bộ cố gắng lớn nhất sớm ngày hoàn thành Bất q u quốc quốc hôm nay h hạ n g c quốc đám bạn trên mạng ty cũng là chứng kiến ma huấn một ngày ngay từ đầu toàn võng truyền thông đều tại mang tiết ấu ngoài sáng trong tối nói cho mọi người hạ phận quốc tế ép mua một bàn án đều là ngoại cảnh tổ chức đang làm chuyện theo trúc mộng không có quan hệ gì theo hướng mộng càng không có quan hệ có người dám phát t i ế p nói chuyện này là trúc mộng làm ngay lập tức sẽ là xóa tổ tít dạy mãi không được trực tiếp phong hào nhưng ở bạch cung phát ngôn viên nói chắc như đinh đóng cử nói hải phận quốc tế tàu chở hàng mất trộm á n là anh hoa số thủy thủ đoàn biển thủ sau loại này đối với dư luận quản chế cùng dẫn dắt ngược lại bông lòng đi xuống nội dung tương quan không hề bị xóa tốp ít r ư ớ c bị phong tài khoản cũng giải phong rồi không có truyền thông bạch táo đạn q u á i nhiễu hơn nữa phổ tốn thì công ty tốc độ ánh sáng chân nhắc quỳ đám bạn trên mạng nếu là còn không ý thức được chuyện gì xảy ra vậy thì bạch tạo internet lăn lộn trên lên rồi lượng lớn bạn trên mạng rồi rít chạy đi hướng ngậu tài khoản xuống ổ nào lên hứa lão bản người âm thầm làm tốt lắm đại sự quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ lúc nào ra mảng phim phóng sự nào cơ tiếp lời kỹ thuật cần dùng đến quang khắc cơ cùng tấm chip sao hứa lao bản làm trò chơi tạm hoãn đi trước đoạt n ộ t lâu đài kho bạc hoàng kim ta tin tưởng ngươi có thể làm được phiên dịch phiên dịch cái gì gọi là con số hoàng đế trong lúc nói cười mã hóa tiền tan thành mây khói hứa lao bản ngươi cũng có thể hư không vấn tiền còn nhớ người chơi ba dưa lưỡng táo làm gì không bằng tạo mộng cơ liền miễn phí đưa đi miễn phí toàn đưa không khỏi cũng quá đáng rồi ta sẽ không như vậy lòng tham đưa ta một người là được mọi người đã ngầm thừa nhận chuyện này chính là hứa mộng làm đương nhiên khả năng còn liên quan đến hải quân phối hợp nhưng có hướng ngộng như vậy cái đại cái bia để ở chỗ này mọi người đệ nhất lựa chọn làm nhưng là hướng ngộng một lát sau hướng ngộng cũng thật toát ra nhưng hắn không có thừa nhận càng không có giải thích mà là phát cái nói sang chuyện khác độc tính không biết không hiểu không biết đừng hỏi b ậ n đ i ệ u chuẩn bị tuyến hạ hoạt động chứ đám bạn trên mạng đang ở cao hướng đây sao có thể tiếp nhận như vậy qua loa lấy lệ hồi phục vẫn là quân hắn nói không ngừng nhưng cũng không thiếu người tò mò cái này tuyến hạ hoạt động cụ thể là phải làm gì liền hướng ngộng đều cần tự mình chuẩn bị hiển nhiên không phải đơn giản đi theo quy trình đây chính là t ạ m m ẫ cơ loại này không tưởng tượng nổi dụng cụ lần đầu tiên tiến hành tuyến hạ phạm vi lớn thử chơi vì tuyển chọn người chơi lại vừa là tại trên biển khơi làm 48 t r i ệ u chọn một trăm l ạ i vừa là ở trên trời trong sân đấu làm quyết đấu đỉnh cao không bảng định thân phận thật thể điện tử chứng nhận tạp càng bị xào đến giá trên trời lúc trước tại cá tháng b ố sản phẩm b ồ i họp báo lên bởi vì may mắn cầm đến thẻ người cơ hồ đã toàn bộ đổi chủ giá cả cũng theo trước đây bảy bờm bán một trăm khối không ngừng kéo lên cao mỗi lần ra giá đều là lấy ngàn làm đơn vị tăng lên mới nhất thành giao một chương thậm chí bị cường hào khai ra hai mươi năm vạn kinh người giá cả căn cứ t r ú c mộng trước sau như một định giá quy tắc tạo mộng cơ chân chính đưa ra thị trường thời điểm cũng không thể bán được mắt như vậy nhưng bây giờ lại có một đám người nguyện ý vì một lần tuyến hạ thể nghiệm hào ném thiên kim nhiều như vậy yếu tố tập hợp lại cùng nhau ai sẽ không hiểu kỳ này tuyến hạ hoạt động rốt cuộc muốn chơi đùa gì đó tuyến hạ hoạt động thời gian cụ thể định tại một tuần sau bất luận hải dương cầu sinh thi đua vẫn là bầu trời sân đấu so t à i xếp hạng đều không có hạn chế tham dự người chơi quốc tịch cho nên chỉ cần có thể xuất tuyến hải ngoại người chơi cũng có thể tới tham gia tuyến hạ hoạt động trong đó tám i n cái h h n s h ả hướng quốc hiệu không đ mộng đặc biệt hai cái bầu trời sân đấu quyền thủ một cái chen vào hải dương cầu sinh thi luôn một trăm linh vị trí đầu còn lại năm cái là giá cao cấp được không ký tên điện tử chứng nhận tạp mà thông qua hải dương cầu sinh thi đua vào vòng kế tên kia người chơi hắn thật không ra nổi cái này tiền vé phi cơ như vậy người chơi quốc nội cũng có mười mấy cái bọn họ thậm chí không có chính mình thể cảm đồng bộ phục đều là tại trò chơi thể nghiệm trong tiệm chơi game những người này liền phá lệ yêu cầu trúc mộng hỗ trợ chứ những thứ này ra người bên ngoài ninh châu còn nên đón có thể nói lượng lớn du khách các nơi trên thế giới trong nhà ngồi các người chơi rồi rít thái độ khác thường mà đi ra khỏi cửa không kịp chờ đợi chạy đến ninh châu tới vây xem chàng này tuyến hạ hoạt động cái nào chính mình không có tư cách tham gia cũng muốn khoảng cách gần tiếp cận á o n h i này Chúc mộng công ty xung ty u q An h q u á ninh rượu, r đã đầy sớm áp ồ Mai i n cảnh h chính phủ thành phố sớm có dự án, theo chúc mộng, xung quanh ông chủ khách sạn đều làm xong câu thông, khống chế â u xung đều câu có được chỗ án, mộng ông sạn xong làm sớm mới dự giá ở k h ô g có bay đến bầu、trời. An đến n n trời. i cảnh sát trạm phục vụ mọi việc như thế tiện lợi du khách biện pháp thì càng không cần nói nhiều cảnh hồ cái này nguyên bản không có danh tiếng gì công viên nhỏ đột nhiên hưởng thụ toàn thế giới người chơi cùng du khách s ủ n g ái thậm chí tại toàn cầu xã giao trên internet đều tiểu hỏa rồi một cái chung bi trúc m ộ n trụ sở chính xung quanh loại trừ trò chơi thể nghiệm quán cùng cái này hồ nhỏ cũng không có đồ vật khác rồi thậm chí cái này hồ nhỏ phong cảnh cũng nhận được rồi ảnh hưởng nghiêm trọng ba chiếc cánh buồm chiến hạm đang ở bờ hồ không chiên gõ chống xây dựng đương nhiên càng chính xác cách nói là ghép lại trúc n g ộ n g cũng không tính để cho này ba chiếc thuyền đi làm viễn dương đi cũng không có ý định làm t i n h tế lắp đặt thiết bị bảo dưỡng nay ba chiếc thuyền chỉ cần có thể ở cảnh hồ cái này bùn tắm bên trong ổn định đi là đủ rồi đi xong cũng sẽ bị hỏa pháo nổ hư là trúc n g ộ n g đã thu được chót miệng cho phép chỉ đợi thuyền tạo được rồi biện pháp an toàn cũng nghiệm thu hợp cách sau liền có thể nổ súng nổ banh căn cứ vào những nguyên nhân này đại lượng phức tạp thứ tự làm việc đều bị tỉnh lực rớt cùng nó nói là thuyền không bằng nói là đại hình duy nhất thuyền k u ô n mẫu tại trúc mộng cho đủ tiền thuê mướn quốc nội lợi hại nhất đóng thuyền sư phụ cùng đoàn đội sau đứng đầu sắp hai tháng là có thể hoàn thành làm giá đồ chơi này tuổi thọ sẽ phi thường ngắn coi như không lôi ra đi đi tại cảnh trong hồ c h ơ i một hai năm cũng sẽ chính mình chứng nghịnh bất quá hứa mộng còn gọi một khoản tiền để cho cái này đóng thuyền đoàn đội hoàn thành này ba chiếc thấp kém phần sau lại dùng một năm đi tạo một chiếc chân chính có thể tiến hành vượt dương đi cánh b u ồ n chiến thuyền đi ra bỏ vào cành hồ phong phú một hồi phòng làm việc cửa sổ cảnh một tuần này chờ đợi trong thời gian các người chơi cũng không nhặt rỗi bọn họ lục tục bắt được không ít trò chơi người chế tác ký tên trục t r u n g đều cầm không ít mặc dù nhìn tổng quát toàn bộ trúc ngộng không có người có thể cùng hướng ngộng so với danh tiếng nhưng loại trừ hướng ngộng cái này nghiêm trọng siêu tiêu khoé n h i ê u hạng mấy trò chơi người phụ trách chủ yếu tại toàn cầu trò chơi vòng danh tiếng đều tương đương khả quan trung pi đều là ngàn vạn cấp bậc đại nhận trò chơi các người chơi nhìn đến những người này đều siêu hưng phấn lên muốn đi ký tên muốn trục chung đem không có trải qua những thứ này người khai phá môn làm vừa mừng vừa sợ nhưng từ đầu đến cuối không người thấy qua hướng ngộng cái nào có người chơi hai mươi bốn giờ ngồi thủ đều không thể bắt một lần hướng thậm chí tiểu mộng đều xuất hiện ở thể nghiệm trong quán cùng mình những người hái mộ gặp mặt một lần vừa tàn nhẫn vòng sòng phấn duy chỉ có hướng mộng từ đầu trí cuối đều chưa từng xuất hiện thẳng đến ngày 18 t h á n g 4, tuyến hạ hoạt động chính thức bắt đầu hướng mộng mới rút ra chút thời gian mang theo tiểu mộng cùng xuất hiện ở các người chơi trước mắt cũng mang đến lần này tạo mộng cơ tuyến hạ thể nghiệm hội ngày đầu thử chơi nội dung liên quan tới lần này tuyến hạ hoạt động nội dung các người chơi đã thảo luận suốt một tuần lễ bọn họ đã đoán đúng một điểm chúc mộng xác thực chuẩn bị mới tinh thử chơi nội dung nhưng bọn hắn cũng đoán sai rồi một điểm Thử chơi nội d u n g chi ũ n g k ô n g p h ả là Trúc n giờ n g m ì lờ cờ Ngọng nhị phương phòng đệ làm v ác, ác linh chi cứu dành trước thử chơi chương ba trăm chín mươi ba chữa trị người chơi vô cùng cường đại bút chương ba trăm chín mươi ba chữa trị người chơi vô cùng cường đại bút hứa lão bản thất hoa hoa bị đánh trở tay không kịp cả người đều bối rối ác quỷ trò chơi bản thể thật kết cục nàng đến nay đều không có đả thông đây linh chu phòng làm việc chủ sách lược lệ vân xuyên cho nàng cùng với sở hữu nhát gan hoạt náo viên tranh thủ đãi ngộ đặc biệt thông quan thật kết cục cho quá mức tiền thưởng nàng đến bây giờ đều không cầm đến cũng không chuẩn bị cầm ngay từ đầu nước hữu môn còn điên cuồng cười nhạo nàng nhưng ở nàng ngày lại một ngày không thấy được chiến đấu xuống hiện tại cũng có rất ít người nhắc lại có thể ai có thể nghĩ tới nàng không đề cập tới này trò chơi này trò chơi nhưng chính mình đã tìm tới cửa t r ú c động tại trò chơi thể nghiệm quán khoảng cách thẳng tắp ba trăm l i n bên ngoài âm thầm xây dựng một cái mới tinh thể nghiệm quán giờ phút này bọn họ ở nơi này cái mới tràn g quán bên trong tiến hành tuyến hạ thử cho biết bất quá cái này thể nghiệm quán theo lúc ban đầu số một quán phi thường bất đồng số một quán như cũng sử dụng cảnh tượng huyền ảo trò chơi sao kiện chủ yếu là dựa vào vạn hướng máy chạy bộ thể cảm đồng bộ phục cùng toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ tới trò chơi họp lại người chơi không chỉ có vì chơi game cũng là vì xa giao nơi này lại bình thường cử hành đủ loại tuyến hạ hoạt động bên trong mô hình nhỏ tranh tài hấp dẫn các người chơi ở chỗ này tụ hội chúc động mở mang đoàn đội cũng thỉnh thoảng sẽ đến nơi này hiểu các người chơi đối với trò chơi mới nội dung cái nhìn cho nên số một trong quán có rộng rãi k ở i mở không gian bầu không khí thường là phi thường náo nhiệt có việc động thời điểm thậm chí có chút ít huyền áo nhưng cái này mới tinh thể nghiệp quán lầu một là một loạt thư thích ghế xa lon sắp hàng trình tề lầu hai tất cả đều là bảy đặt giường cùng tạo m ẫ g cơ tiểu các gian trong góc còn có dữ yên lặng xin chớ ồn ào náo động loại hình nhắc nhở màu vàng ấm ánh đèn chậm rãi bút hơi lên hơn hương ngắp dài tiểu hùng búp b tựa vào người lười trên ghế xa lon ngủ thật say sướng tuyết kế hoạch nhân vật cùng trong giấc mẫu đủ loại tiểu động vật hình ảnh chỉ là nhìn nơi này hoàn cảnh mọi người liền xuống ý thức a n tính lại cho đến hướng mộng kéo tiểu ngộng tại nhân viên làm việc vây quanh hiện thân bầu không khí mới trở nên nhiệt liệt lên mà hướng mộng nói ngắn gọn hoan nghênh từ sau liền tuyên bố hôm nay tạo mộng cơ thể nghiệm nội dung ta rất muốn tự mình cho mọi người thiết kế một ít thú vị nội dung trò chơi nhưng khoảng thời gian này bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân ta thật sự dọn không ra tay tới mọi người rồi rít gật đầu cho là hướng mộng lại nói hải phận quốc tế lên ép mua tấm chip chuyện nhưng hướng mộng nói nhưng thật ra là quang tử tổ bổn máy chủ trận liệt nghiên cứu làm việc tấm c h i lỗ hổng bổ túc sau nghiên cứu làm việc đã toàn diện triển khai phía sau quang khắc cơ cùng tấm c h i thật ra đều không phải là hẳn chẳng qua là khi rồi một hồi thay mua bất quá may vào lúc này linh chu phòng làm việc tìm được ta nói cho ta biết bọn họ giờ lờ cờ làm xong các ngươi nhìn đây không phải là đúng dịp sao mọi người cũng không cần lo lắng linh chu chế tạo giờ lờ cờ không đủ vừa v ậ n phối tạo mẫu cơ cơ sở cùng nòng cốt giác quan số liệu mọi người mình cũng có không quá có thể ở trên thực tế thể nghiệm đến ta cũng làm giác quan số liệu d ố ớ c vào khả năng còn chưa đủ chu đáo chu toàn cho nên nếu như mọi người đang thử chơi đùa bên trong phát hiện nơi nào làm còn chưa đủ chân thực giác quan trên có thiếu sót đều có thể nói ra ta nhất định đốc thúc bọn họ toàn lực cải tiến Thập thập chơi chơi t ậ như vậy hay bớt nói nhằm đi để cho chúng ta thẳng vào chính để trực tiếp mở chơi đổi đi cân nhắc đến phần lớn người chơi đều là lần đầu tiên tiếp xúc tạo mậu cơ cho nên chúc mộng an bài không ít người tới hiệp trợ người chơi sóng nao tín hiệu thải tập khí chỉ cần beo lên sọ đầu lên là được thiết phiến cũng đơn giản nhưng người chơi lần đầu tiên dùng khó tránh khỏi có cảm giác xa lạ nhân viên làm việc chủ yếu tác dụng là để cho bọn họ yên tâm thao tác không nên suy nghĩ nhiều hứa mộng cũng làm gương tốt thì ở lầu một dễ thấy nhất vị trí ngay trước mặt tất cả mọi người nằm xuống giống như bọn họ sử dụng t r ợ giúp ngủ thiếp phiến cùng sóng não tín hiệu thải tập khí thất hoa hoa vị trí rời hứa mộng không xa nhìn một đám người nằm trên ghế salon không chỉ không có sợ hai thần sắc ngược lại mặt đầy đều là hư vấn nàng cả người đều có điểm tê dại nàng không chỉ có không chờ mong còn có chút muốn tóm lấy hứa mộng cổ áo đem hắn lay tình sớm biết tuyến hạ hoạt động là chơi đùa cái này ta không tới a tạo mộng cơ ta cũng không phải là không có ch thất hoa hoa đã hối hận nhưng bây giờ hối hận hơi trễ nhân viên làm việc nhìn nàng chậm chạp không đậu thủ còn tưởng rằng nàng không biết dùng một bên ôn nu vừa nói không cần suy nghĩ nhiều tự làm đeo cái đầu khôi một bên dứt khoát đem sóng nao tín hiệu thải tập khí chụp đến nàng trên đầu thất hoa hoa chỉ cảm thấy gây t r ậ t lạnh trợ giúp ngủ thiếp phiến đã bị dính vào trong chốc lát vườn ngủ liền xông tới thất hoa hoa lần nữa mở mắt ra liền phát hiện mình đi tới một cái ưu ám ở mức trong địa lao trong góc bẩn thịu dâm dạ trên sàn nhà ám trầm vết máu đỉnh đầu chậm vết máu đỉnh đầu chậm rãi nhỏ giấm nước đều cho thất hoa hoa tương đương không cảm. nàng lại quan sát chính mình quần áo. thất rách rách hoa hoa nhưng g có lý chẳng sợ các người đi trước khác chuyển trực tiếp giữa giúp ta hỏi thăm một chút tình huống ta liền ở đầy chờ mở cửa rét chết loại đồ vật đừng nghĩ lại gài bơi ta thất hoa hoa đương nhiên biết rõ trực tiếp mãng đi tới mới là nhiệt độ cao nhất đạn mạc nhiều nhất đầu pháp nhưng đây không phải là truyền thống trò chơi dụng cụ bị sợ mậu bức rồi không thể trực tiếp nhảy lên đập bàn phím ném con chuột q u a n màn ảnh vạn nhất thật bị cái gì quỷ quái dọa cho h n g mất còn không hạ tuyến vậy thì tinh khiết xong đời hết lần này tới lần khác nàng càng là phạm kinh sợ nước hữu môn càng là khẩn cấp muốn cho nàng đẩy ra nội dung cốt truyện ngươi không thể kinh sợ á hoa hoa ngươi như vậy ở nút nói ra chúng ta đều n g ạ i mất mặt chính phải chính phải ngươi như vậy cứ để truyền trực tiếp giữa nhìn chúng ta như thế nào mau ra ngoài cho ngươi quét tên lửa ngươi gấp rút chết ta rồi ta thật đặc biệt muốn biết rõ bản thể bên trong không có nhắc tới bá tước đến cùng thế nào van cầu ngươi nhanh bắt đầu đi nhưng bất kể bọn họ như thế thúc giục thất hoa hoa đều ngồi dưới đất sừng sững bất động nước hữu môn vì vậy khắp nơi chạy trốn đi xem khác chuyển trực tiếp mà bọn họ rất nhanh thì phát hiện quen thuộc mấy cái hoạt náo viên đều cẩn thận đến quá mức huyết y ệ t ngược lại đẩy ra khép hờ môn tiến vào cắm cây đ u ố c địa lao hành lang nhưng cũng là cẩn thận mỗi bước đi cả người trên giới đều viết một cái tử bất an đ ệ lúc trước tại cổm bệ du hi trở lên hắn ngay trước cả nước người chơi mặt chống bọc lớn nghiêm trọng sát chết cái nào cho tới bây、giờ? hắn chống bọc lớn vẻ mặt bao cũng vẫn còn sương tuyết kế hoạch người chơi trong vòng truyền lưu mỗi khi có sắc sắc nhân vật mới tạp t r ì mở ra bình luận trong khu đều sẽ có người quét cái biểu tình này bao tương lai chỉ sợ cũng phải một mực quét xuống có cái này kinh nghiệm giáo hấn hắn không thể không lo lắng vạn nhất có người lá gan quá nhỏ bị hù dọa không kiềm chế vậy thì không phải là tại cả nước bạn trên mạng trước mặt xã chết mà là ở toàn thế giới trước mặt xã hội tính tử vong nếu quả thật có người này huyết nguyệt nhất định sẽ không cười nào hắn còn có thể thật sâu mà đồng tình hắn thế nhưng người này tuyệt đối không thể là mình đã từng sách đầu đ ì n h truy đánh tơi bởi quỷ nữ long thành phi tướng lần này tại địa lao bên trong tìm một vòng đều không tìm tới bất kỳ có thể làm vũ khí sử dụng đồ vật đừng nói đồ s ắ t rồi cả gốc đáng tin quân gô cũng không có địa lao trên tường tắm cây b u ố c hơi chút dụng tình bị mở bùng ra hoàn toàn không có tổn hại hiệu quả h á n thập p h ầ n t i ế c n u ồ i nói mở mang tổ thật nhỏ bọn chuyền trực tiếp giữa nước hữu môn điên cùng n ổ nước bọn ngươi tỉnh tỉnh đây là kinh khủng trò chơi không phải ác ủy vô song mở mang tổ chữa trị người chơi vô cùng cường đại bút người niệm lực trưởng thương đây nhanh lấy ra đâm bạo đám này châu bỏ g á n giết c ù ba thanh thúy ứ n vang dội thanh nhâm tại địa lao bên trong vang vọng đau đến hắn vụ mặt gào khóc này mới tin tưởng này hết thể đều là thật xí nhi nga nga cùng tiểu hoa tiêu sờ sờ chính mình tay và chân xác định theo tình huống thật độc nhất vô nhị sau lập tức làm ra giống nhau như lúc phản ứng nhanh chóng túi đầu kéo ra dây lưng quần liền muốn nhìn một chút bên trong bọn họ hưng phấn phát hiện nội khố thật có thể c ở i nhưng rất nhanh n u cười liền lại ngưng kết ở trên mặt bởi vì dưới quần lớp mặt lại là một cái khác tầng nội khố lại c ở i còn có một tầng lại c ở i còn có phản phất vô cùng vô tần trường ba trăm chín mươi bốn ác linh c h i cứu ác linh ở nơi nào chương ba trăm chín mươi bốn ác linh c h i cứu ác linh ở nơi nào xí nhi nga nga sửng sốt một chút rất tốt mở một cái cục ta liền phát hiện này cho chơi trọng đại bút nay t i ế p đổ tuyệt đối là xảy ra vấn đề nào có người mặc nhiều như vậy cái quần lót đợi lát nữa liền phản hồi cho chúc mộng sau đó hắn ghét bỏ mà cởi xuống trên người rách rách dưới dưới quần áo bẩn cả người trên dưới chỉ mặc một cái nội khố thản thản đáng đáng mà đẩy cửa ra đi ra gian này địa lao địa lao trần nhà thấp bé cây đuốc tất tất ba ba mà t h i ế u đốt xí nhi nga nga thuận tay cầm lên một cây đuốc liền n ê n ngang mà hướng xuất khẩu đường đi tới sợ hãi không tồn tại ác ủy chính tiên bên trong hắn đều dám theo mặc đ ầ ngủ quỷ nữ người vợ nhảy múa đôi chụp quỷ nữ c á n mông giờ lờ cơ đáng sợ nữa có thể đáng sợ tới chỗ nào bước ra đạo xí nhi nga nga ngay lập tức sẽ n g â y ngẩn cả tòa c ổ bảo phong cách so sánh với trò chơi bản thể xuất hiện rất nhiều biến hóa tại toàn thể kết cấu không thay đổi dưới tình huống nhiều hơn rất nhiều cây cối cùng bên trong thế kỷ cờ hiệu cùng trang x ư c lui tới nờ cờ cũng đều mặc lấy cổ đại ăn mặc giờ lờ cờ thời gian tuyến trực tiếp trở lại cổ đại hiện nhiên linh chu phòng làm việc rộng rãi rồi sau đó tại giờ lờ cờ lên làm đem đ ạ i nhưng đây không phải là mấu chốt vấn đề mấu chốt là cả tòa c ủ bảo đều tràn ngập một cỗ quỷ dị hương quang trong thành bảo nờ cờ đều tại hoảng sợ nhìn bầu trời liền hắn cái này mặc lấy nội khố tù phạm chạy đến đều không người quản xí nhi nga nga vì vậy cũng ngẩng đầu lên bầu trời trăng tròn bên trên bất ngờ xuất hiện một cái con n ệ n lớn hình dạng bóng m ở cái này hình thể lớn đến bao trùm thiên thể quái vật khổng lồ tám cái tiếp xúc đủ câu ở nguyệt lượng bên mở, khẩu khí thật sâu lún vào nguyệt lượng ân hồng huyết dịch theo nguyệt lượng trong vết thương không ngừng sung ra đã đem nửa nguyệt quang cũng vì vậy biến thành q u dị đỏ thám úc đức phắt cái gì đồ vật xí nhi nga nga trong nháy mắt cả người lông tơ đứng thẳng tay chân phát lạnh tim đập loạn hai cái đùi đều có bắn tiểu mềm mại hắn chịu qua chín năm giáo dục bắt buộc nói cho hắn biết n g u y ệ n lượng đường tính là hơn ba ngàn mét hiện tại một cái theo nguyệt lượng lớn bằng siêu cấp c o nện đang ở gằm ăn nguyệt lượng hắn đầy mẫu thân người nào xem ai không hù dọa đi tiểu a xí nhi nga nga trong lòng phát hoảng đ ă n g đ ă n g đăng liền lùi lại ba bước một lần nữa tránh về địa lao sau đại môn hắn đột nhiên cảm thấy cả người phát lệnh thậm chí do dự có muốn hay không trở về địa lao một lần nữa mặc vào kia thân bẩn thịu nát của não h ắ n k ẽ tán răng cẩn thận thò đầu ra nhìn lén trên trời nguyệt lượng nay vừa nhìn liền có chút không rời nổi mắt một màn này rất đáng sợ nhưng lại không phải đơn thuần đáng sợ xí nhi nga nga càng xem càng cảm giác một loại kinh người mỹ cảm càng xem càng tim đập rộn lên nhưng cũng càng xem càng không rời nổi mắt thậm chí nhìn n ệ n lớn càng xé mút vào nguyên lượng từ từ cảm giác mình cổ cũng có chút nữa hắn theo bản năng s ờ một hồi sau một khắc cả người đều rung lên một cái thật mạnh khe nằm ba hắn thật m ò tới một cái lông xù đồ vật toàn bộ tay cũng bị máu tươi nhiễm đỏ quay đầu nhìn lại quả nhiên thật là một con n g n theo trên cổ rất xuống hắn theo bản năng một cước đi tới giết chết cái này con n g n lòng bàn chân chuyển tới xúc cảm khiến h ắ n ác tâm không được nhưng còn đến không kịp dọn dẹp bên hai liền chuyển đến âm thanh kỳ quái phán phất một đoàn động vật chân đốt tại trên đá hành quân lúc phát ra vứt bỏ tiếng cái này trong nháy mắt một cái ý niệm kỳ quái lướt qua xí nhi nga nga đầu góc ta lúc trước cũng chưa từng thấy qua cái loại này tình cảnh tại sao biết cái này yêu quen thuộc sau một khắc cái vấn đề này liền bị hắn quên mất bởi vì thật có một đoàn động vật chân đốt theo điệu lao chỗ sâu trong bóng tối tuôn ra ngoài đó là một đoàn con n ệ n tiểu chỉ có to bằng móng tay đại nhưng có tới to bằng nằm đấm thảo thảo thảo xí nhi nga nga lần nữa lông tơ trợt nổi lên sắc mặt bằng màu sợ hãi và buồn nôn đồng thời xông lên đầu cảm giác kia làm mãnh liệt như vậy khiến hắn dạ dày đều bắt đầu cùng nhau tạo phản mẹ của ngươi hắn đem hết toàn lực khống chế được chính mình cứng ngắt phát run hai chân bay đầu chạy trên trời con nện mặc dù dòm người trung quy còn rất xa nhưng trên đất con nện liền thật muốn mạng nếu như bị này một đoàn con nện bao vây không thể đếm hết lông sủ con nện chân tại để trần trên da va chạm tất cả lớn nhỏ miệng cùng nhau g ặ m nhấm đi xuống xí nhi nga nga tàn nhận run lập cập gặp, gặp ngươi chết không phải tại trong thế giới giả lập chết một cái mạng mà là ở trên thực tế cũng cùng theo một lúc bị sợ chết hắn không sợ quỷ nữ nhất là dung mạo rất sắc quỷ nữ thế nhưng hắn siêu sợ con n ệ n mẹ cứu mạng a xí nhi nga nga mặc lấy một cái nội khố tại cổ bảo trong sân nhà một bên têu t h ẳ n g thiết một bên chạy như điên tại hắn sau lưng ngập lụt giống nhau con n ệ n theo trong địa lao xung ra cũng theo giếng nước mã phỏng dưới thằng t â y hành lang chở một chút sở hữu trong bóng tối xung ra cả tòa cổ bảo trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn sở hữu nở cờ, cờ bất luận là người làm quản ra vẫn là vệ binh tất cả mọi người đều theo trên trời kia hình ảnh đáng sợ bên trong tỉnh lại tê la oăm x ò ứng đối theo bốn phương tám hướng xông ra con n ệ n xí nhi nga nga hoàn toàn mất đi tỉnh táo cổ b ả o địa hình cũng quên mất không còn một ngống lập tức bị bốn phương tám hướng con n ệ n ệ bày bao vây màng lớn n ệ n bỏ trên người thể trong nháy mắt hắn tan vỡ mà hô to chúc n g ta thảo rời ạ hắn cảm giác trong đầu có cầu nối bị kéo đến rồi cực hạn một giây kế tiếp liền muốn đứt đoạn nhưng ngay tại đứt đoạn lúc trước cái trong nháy mắt hắn suy nghĩ tựa hồ cắt đứt một giây sau một khắc hắn liền bị một cái thương ác mềm mại cùng thân thể ôm vào trong lòng người đã về rồi ôn n u lại thanh âm quen thuộc tại vang lên bên hai xảy ra chuyện gì như thế đầu đầy mồ hôi thật giống như bị sợ hồng rồi sốc phong xuất ra khăn giấy em ái vì hắn lao đi mồ hôi lạnh trên c h á n lại nhẹ nhàng s ờ một cái đầu hắn ôn nhu an ủi đừng sợ ngươi đã đến nhà không sao xí nhi nga nga chưa tình hồn vẫn còn kịch liệt thở dốc một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần sau đó phản ứng đầu tiên chính là m ắ n g chửi người hướng đ ộ n g ngươi mẹ nó còn có linh chu thảo các ngươi đại gia ác linh chi cứu mẹ nó ác linh ở nơi nào hắn đ â y mẫu thân rõ ràng là con nhện tinh hồn ba mắng một lúc lâu hắn mới phản ứng được mình ở đâu bên trong quan sát một chút chung quanh quen thuộc hoàn cảnh hắn kinh ngạc vui mừng nhìn về phía một mực ở cẩn thận an phủ hắn s ó c phong s ó c phong là sương tuyết kế hoạch lúc đầu bà vú một trong cũng là xí nhi nga nga thích nhất người vợ mùi vị cùng mẹ mùi vị đủ nhất một vai hắn cầm đến tâm trí ma phương sau không chút do dự thì cho s ó c phong ta đây là trở về sân sau tới s ó c phong gật đầu một cái không sợ chưa ta đi cấp người rót ly trả xí nhi nga nga không trả lời hắn n g â y ngẩn hắn mỗi ngày cường độ cao tại tuyến trên dưới tuyến đều muốn cùng sắc phong gặp mặt chúc mộng toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị cũng rất cường đại hiện ra s ó c phong tinh tế độ tự nhiên tương đối cao hắn đối với s ó c phong có thể nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa nhưng bây giờ sử dụng tạo mậu cơ sau hắn nhưng cảm thấy s ó c phong như trước kia hoàn toàn không giống nhau cụ thể nơi nào không giống nhau hắn không quá có thể hình dung đi ra nhưng cảm giác chính là so với trước kia đẹp hơn hoàn mỹ hơn có khí chất hơn cũng càng có cảm giác thân thiết rồi giống như t ă n g thêm một t ầ n g kỳ lạ lọc kính hắn khát vọng tại sắc phong trên người xuất hiện những thứ kia tính chất đặc biệt hiện tại tựa hồ thật đều xuất hiện cái nào hắn cũng không thể hoàn toàn tinh chuẩn hình dung mình muốn rốt cuộc là gì đó quá mức tinh vi tỉ mỉ tâm tình cùng cảm thụ chỉ có amazon nhà văn cùng nghệ thuật gia tài năng biểu đạn nhưng giờ khác này xí nhi nga nga nhưng cảm thấy mình muốn cảm giác đã xuất hiện đây chính là hứa lao bản nói qua nhớ lại hiệu quả sao xí nhi nga nga không thể xác định thế nhưng chút ít đáng sợ con n h ệ n mang đến cho hắn tâm lý bóng mở rất nhanh thì bị sóc phong ôn n u ô n cho hòa tan muốn mang tâm tình người ta lấy được hữu hiệu, hiệu hóa giải sau đó hắn thử một chút nơi này có thể hay không k h ở quần áo ủy không thể k h ở đó là ác ủy mở mang tổ nhát gan sợ bị phong t r ú c mộng cũng không sợ mọi người đều biết t r ú c mộng hậu trường là hợp kim ti tan làm đáng tiếc vẫn là cởi không đi xuống góc kia sắp đây hắn hướng s ó c phong nói t r ư ớ c c h e đưa ra tội ác hai tay nhưng ngay tại c h ạ m được vải vóc trước một giây cái loại này đại não nhảy tránh cảm giác xuất hiện lần nữa sau một khắc tay hắn liền mỏ tới l ạ n h giá cứng rắn bẩn thiệu đệ lao tường đá nu c ư ờ i rực rỡ cứng ở trên mặt chắc ba bên kia một mực đứng ở trong đệ lao không chịu ra ngoài thất hoa hoa cũng tao ngộ thai họa ngập đầu nàng nói gì đó đều không nghĩ đến chính mình đang hoàng đợi tại địa lao bên trong không hề làm gì cả vẫn bị một đoàn con n ệ n tìm tới cửa con n ệ n thật sự quá nhiều còn đều là đen thủi một mảng lớn tại ánh sáng tôi tăm trong địa lao giống như một đại đoàn lưu động bóng dáng nay một đại đoàn bóng dáng tràn vào thời điểm thất hoa hoa vẫn chỉ là có chút sợ hãi nhưng chờ kia một đại đoàn bóng dáng đến gần bên sụp đổ ra đến biến thành một đoàn con n ệ n lúc thất hoa hoa trong nháy mắt liền hỏng mất mẹ ba nàng hai cái đùi trong nháy mắt toàn mềm mại đứng lên cũng không nổi xoay người lại cũng chỉ có thể nằm ở địa lao cứng rắn trên tường đá liều mạng mà hô cứ mạng vừa kêu mâu thân một bên tại trên tường cùng chụp không thôi n à y không có ý nghĩa dây r u a đương nhiên không ngăn cản được nhện bỏ lên nàng bàn chân bắp chân b ắ p đùi a a a A A bốn mang theo tiếng khóc nước n ở cùng tuyệt vọng tiếng kêu thẳng thiết van r ộ i toàn bộ địa lao chương ba trăm chín mươi năm cụm dã trốn chết lữ t r ì n h chương ba trăm chín mươi năm cụm dã trốn chết lữ t r ì n h kinh hoàng thất thố thất hoa hoa một g i â y kế tiếp liền bị hoác hoác thật chặt ôm vào trong ngực cả khuôn mặt đều buồn bực đến hoác hoác vĩ đại lòng dạ bên trong thất hoa hoa dùng rằng ngẩng đầu lên mới không có hít thở không thông mà chết nàng nhìn thấy hoác hoác kia trương quen thuộc khuôn mặt trong nháy mắt như chút được gánh nặng nước mắt lưng tròng mà đem hoác hoác thật chặt ôm vào trong ngực hoác hoác người quá tốt tuyến hạ thử chơi hoạt động bắt đầu trước nửa giờ nhắc gan người chơi đã đem hứa ngộng cùng linh chu phòng làm việc mắng thành cái rỗ lấy thất hoa hoa cầm đầu người chơi n ữ môn bị dọa đến nổi bật thảm đương nhiên không có thất hoa hoa thảm như vậy tờ cái ơ bình thường đều là rời đi địa lao nhìn đến trên trời kia to lớn con nghệ mẫu cùng lưu huyết nguyệt lựa sau con nghệ đại quân mới bắt đầu h i ệ lên sẽ không bị ngăn ở trong địa lao lên trời không đường xuống đất không cửa mà là bị đuổi vừa ch tốt tại trúc mậu lần này khó được làm trở về người chỉ truyền trực tiếp rồi trên thực tế hình ảnh cũng không có truyền tin nội dung trò chơi truyền trực tiếp giữa đám bạn trên mạng chỉ có thể nhìn được màu vàng ấm dưới ánh đèn một đoàn người chơi nằm ở trên ghế salon mềm mại cùng xương tuyết kế hoạch nhân vật còn có đủ loại tiểu động vật cùng nhau a n tường m à n g ủ trên đầu màu trắng bạc mũ giáp mặt bên lóe lên yếu ớt l ụ c quang mấy cái nhắc gan vừa nghe nói muốn vào m ộ n g chơi đùa kinh khủng trò chơi tại chỗ bưng tha người chơi cũng nằm ở chính mình trên ghế salon mang thai nghe im lặng cầm điện thoại di động nửa che mắt nhìn người khác truyền đều là ngủ yên thật là mệnh zzz cho nên chính mình không có mở truyền trực tiếp người chơi thì sẽ không vì vậy mất thể diện nhiều nhất chính là bọn hắn tư thế ngủ trở nên không phải như vậy a n tưởng thế nhưng chút ít mình mở truyền trực tiếp hoạt náo viên cùng một môn liền trốn không thoát nước hữu môn c ư ờ i như điên không ngừng thậm chí có chút ít nước hữu cách màn ảnh đều cả người nổi da gà lên bị hù dọa người chơi gặp phải tình huống cũng không toàn bộ giống nhau xí nhi nga nga cùng thất hoa hoa loại này là bị sợ đến có chút tàn nhẫn mình cũng là toàn trò chơi vào cái hố người chơi cho nên ngầm thừa nhận bị truyền tống đến trong nhà sau xì、sì、bờ lao bà hiện thân an ủi h u ế n nguyệt anh dung thư cơ thủ nghi cố loại này mặc dù cũng bị dọa sợ không nhẹ nhưng còn xa không tới cực hạn sau khi chết trực tiếp tù sống lại chỉ có số rất ít mấy cái bị dọa đến rất thảm đồng thời vừa không có chơi qua x ư ơ n g tuyết kế hoạch người chơi không có xì、sì、bờ lao bà an ủi chỉ là bị ném trở về chính mình đăng nhập không gian hơn nữa chính là ven hồ phòng nhỏ hoặc thành phố trải rộng cao tầng nhà ở bọn họ cũng là tâm tính đứng đầu độ mạnh bắt được chúc ngậm cùng linh chu phòng làm việc một trận mắng nhất là linh chu phòng làm việc hứa mộng để cho mọi người dùng tạo mộng cơ đồ chơi này chơi đùa kinh khủng trò chơi mặc dù có như vậy điểm vượt quá bình thường nhưng góc độ nào đó đã nói kinh khủng trò chơi cũng quả thật có thể đem tạo mộng cơ hiệu quả phát huy đến c ự c h ạ n hơn nữa hứa lao bản nhưng khi mọi người mặt cùng nhau vào trò chơi nói thế nào cũng là có nan c u n g chịu nhưng ngươi linh chu phòng làm việc là thế nào làm ngươi làm một tên là ác linh chi cứu giờ lờ cờ vừa lên tới liền hướng trên mặt người ném mười cái thùng chứa hàng con n ệ n các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào nói tốt ác linh đây lệ vân xuyên nhìn truyền trực tiếp trong lòng cũng có chút hoảng bọn họ làm giờ lờ thời điểm có thể chưa nghe nói qua tạo mậu cơ loại này thần kỳ đồ vật vẫn là lấy thể cảm đồng bộ phục cùng toàn bộ tin tức biểu hiện tiêu chuẩn đi làm kết quả hắn đi nói cho hứa m n g cái tin tức tốt này lúc hứa m n g lại đột nhiên nói muốn dùng đến tạo mậu cơ thử chơi lên hắn cũng hoảng được rồi may hứa mậu nói không cần hắn đi hiện trường nếu không hắn đều muốn lo lắng cho mình thân thể an toàn rồi nhìn đến hoạt náo viên môn u liên tục phá vỡ lệ vân xuyên cũng không nhịn được mở cỡ nhỏ chạy đi bọn họ chuyển trực tiếp giữa làm bộ lộ nhân phát dễ thấy nhắn lại con n ệ n hẳn là sợ hai h o ạ chứ ta đây không tính kịch xuyên tấu qua lại càng không tính phía chính phủ mở ô tô lệ vân xuyên tự mình ă n u ổ i dù sao rất nhiều người chơi đều phát hiện lời này không giả nước hữu môn không giống hoặc náo viên như vậy b ả n thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ bang quan dĩ nhiên là tỉnh táo rất nhiều có thể chú ý tới càng nhiều chi tiết cũng sẽ không khó khăn phát hiện con nghệ tại truy đuổi người chơi cùng nở đỡ cờ thời điểm cũng sẽ vòng qua cây đốt cùng chậu than thế nhưng trong trò chơi hoặc náo viên theo người mù giống nhau không chỉ có không chú ý tới loại này chi tiết cũng không nhìn thấy bọn họ đảm mạng bị mọi người ký thác kỳ vọng c h í n thần long thành phi tướng chính là như thế hắn làm xong bị ác linh nhạy khuôn mặt chuẩn bị chú đáo lại không nghĩ rằng đối thủ sẽ là mịt mở nhiều con n ệ n bất quá con n ệ n bầy xông tới thời điểm hắn cũng không có sợ h ã i chút nào quả quyết đoạt n ở cờ tấm chắn trong tay giống như c h ụ t con m u a giống nhau chiếu con n ệ n bầy ba ba ba c h ụ t không ngừng cái nào bị con n ệ n bầy cắn chết một lần tại địa lao bên trong sống lại sau đó như cũng suy nghĩ tạm địa hình đoàn diệt đám này con n ệ n chính là bị nước h ư u cùng lệ vân xuyên nhắc nhở cây đ u ố c cũng chỉ là tự nhủ nói có thể hay không một cây đốt cháy rủi những con n ệ này cho tới chạy trốn hoàn toàn chưa từng nghĩ giết thì xong rồi đều mẹ hắn cá con sinh vật ai sợ ai hả chờ g i ế t sạch đám này con n ệ n trong pháo đài cổ còn có bí mật gì từ từ tìm là được tại nước h ư u môn tuyệt vọng nhìn soi mói long thành phi tướng c ứ như vậy bắt đầu cổ bảo diện con n ệ n nghiệp lớn lệ vân xuyên cũng tuyệt vọng chạy mắt một lát sau hắn quả quyết đóng kín long thành phi tướng t r u y ề n trực tiếp chạy đi nhìn phương thức t r u y ề n trực tiếp phương thức coi như hải dương cầu sinh thi đua người thắng lợi cuối cùng chúc mộng mới nhất ra lò thứ số hai mươi bảy vinh dự người chơi trong quá khứ một tuần người h ái mộ số lượng nổ mạnh t ứ c mà tăng trưởng so sánh với hải dương cầu sinh thi đua trước nhất cử tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn phương thức sẽ không như vậy đầu tiết bị trên mặt trăng nện lớn sợ hết hồn lại bị con nện bầy đánh trở tay không kịp giao ra một hết u y sau hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại chú ý tới mở mang tổ lưu lại ám chỉ thứ hai thanh vừa ra khỏi cửa cầm lên rồi cây bốc r ờ i đi điệu lao sau phút chốc đều không dám dừng lại chạy thẳng tới c ổ bảo đại môn bất luận bản thể vẫn là giờ lờ cờ nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu cuối cùng đều là thoát đi c ổ bảo mặc dù phương thức rất rõ cái này mục tiêu cuối cùng chỉ là một ngụy trang coi như thật chạy ra ngoài cũng là bình thường kết cục muốn chơi đến chân chính nội dung trung tâm cần phải tìm tỏi c ủ bảo gom nhiều đầu mối hơn thế nhưng trước thông quan lại nói phương t h ư ớ c động tác thành công kích phát con n h ệ n đại quân trong trí nhớ nối thẳng cổ bảo đại môn cửa hiên trong nháy mắt bị con n h ệ n đại quân bao phủ phương t h ư ớ c huy vũ cây đ u ố c con n h ệ n bầy nắn g ngủi hướng hai bên l ù i ra hắn dũng cảm và vào d i ơ cây đ u ố c tại con n h ệ n trong đại quân tạt qua nhưng b ấ t quá m ộ ư ơ i giây cây đ u ố c ngay tại huy vũ bên trong cháy hết bốn phương tám hướng con n h ệ n chen nhau lên đem hắn đưa về địa lao trọng sinh lần nữa sống lại sau phương thức lập tức hiểu đi theo nồi lựa chạy phải bảo đảm tùy thời có thể thay đổi cây đốt làm rõ ràng điểm này sau trò chơi nhanh chóng tiến vào quỹ đạo đi ra địa lao lập tức nắm chặt cây đốt lao ra đỉnh tiến vào trong pháo đài của bộ trong hành lang bị hai đường con nghệ đại quân vây chặt thời khắp mấu chốt vọt vào trung gian người làm phòng thay quần áo dùng tạp vật gắt gao chặt cửa lượng lớn con nghệ đụng vào cửa gỗ loảng xoảng văng lên tại d ợ người kéo kẹt kéo kẹt trong tiếng phương t h ư ớ c nhanh chóng cởi xuống trên người rách rách dưới dưới t ủ nhân quần áo thay người làm trang phục mới vừa thay xong cửa gỗ liền bị cồn u loạn con nghệ đại quân c á n thủng từng luồng từng con nghệ theo chỗ vỡ tràn vào căn phòng phương thức tràn đầy m ă n tâm trực tiếp một chút đốt căn phòng này đổ lót vật cùng giường đại lượng xông vào con nghệ trong nháy mắt bị đốt nướng、khét. chất lòng trắng chứng bị nướng khét mùi vị theo lô m u ố i sông thẳng ốc phương thức bị sặc đến mùi ngương n y nước mắt lưng trỏng đập bể cửa sổ nhảy ra ngoài thời điểm còn tàn nhẫn hắt hơi một cái nóng bỏ ngọn lửa theo cửa sổ p h u n ra liếm rồi hắn một cái nóng hắn bụng lấy cổ không ngừng ngược lại hốt khí lạnh lúc này trong pháo đài cổ hốt hoàng lờ bờ cờ, cờ đã hội tụ thành một nhánh đội ngũ tại vệ binh dưới sự hướng dẫn theo trước mắt vội vã chạy qua thay quần áo xong phương thức nhanh chóng thêm vào chi đội ngũ này cùng nhau chạy trốn tại bỏ mạng trong chạy trốn cụm giã con n g h đại quân không chỉ có theo kiến trúc c ấ m ảnh bên người khép kín cửa gỗ cùng cửa sổ chờ một chút địa phương đột nhiên x u n g ra phương thức cũng ở đây nở tờ cờ nhắc nhở một một làm ra h ư n g đối dùng cây đuốc ngắn mùi bức l u i con n h ệ n một c ư ớ c đá lộn mèo trậu than p h ụ kín đường dùng thân thể gắt gao ngăn t r ở cửa gỗ không để cho con n h ệ n lao ra nhặt lên thảo xiên đâm chết hình thể lớn đến khoa trương con n h ệ n hoặc là chính là đơn thuần chạy khoái điểm cứ để nở tờ cờ rơi vào phía sau làm d ê thế tội điên cùng chạy trốn trên đường không ngừng phát sinh đủ loại ngoại ý mới ù đùn kéo đến con n ệ n đại quân mang đến cho hắn cường đại cảm giác bị áp bách đám n rơi ở phía sau lúc tuyệt vọng khóc t ỉ tê tan vỡ nhờ giúp đỡ còn có bị con n g h ệ n đại quân thôn vệ lúc thảm thiết gào thét bi thương chân thật như vậy mà phong phú chi tiết càng là phản hồi cảm kéo căng đến từ thị giác thính giác xúc giác cùng k cứu giác t o à n phương vị thời gian dài kích thích để cho phương thức gạ rền lìn kéo dài thăng lên tim đập càng lúc càng nhanh khẩn trương tức giận sợ hãi phấn khởi cảm xúc mạnh mẽ đủ loại tâm tình t r ộ n chung khiến hắn hoàn toàn đắm chìm trong tràng này khẩn trương kích thích trốn chết lữ trình bên trong cũng không lâu lắm đại lượng người chơi cũng rối rít đi lên quỹ đạo cùng phương thức giống nhau trải qua tr ác linh trí cứu bị lực mặc dù cùng trò chơi bản thể không giống nhau lắm nhưng trò chơi chi tiết nhiều đến bạo tiết tấu vừa nhanh lại cường đại nhập cảm hoàn toàn kéo căng mọi người đối với chi này giờ lờ cờ cảm tưởng nhanh chóng xảy ra một trăm tám mươi độ đại chuyển biến liên đối đối với hướng ngộng hoàng k í cũng nhanh chóng tiêu tan rồi hơn phân nửa chương ba trăm chín mươi sáu ngươi còn có thể đuổi theo ta đến trên thực tế không được chương ba trăm chín mươi sáu ngươi còn có thể đuổi theo ta đến trên thực tế không được hướng ngộng đây đạo diễn ngủ đủ rồi nên cắt ống kính rồi ta muốn nhìn hướng n g ộ n chuyển trực tiếp đúng ta phải hiện tại liền thấy hứa lao bản bị nện bỏ khắp người thể một chút xíu c ắ n chết chính phải chính phải chúng ta muốn hứa lao bản thị giác thứ nhất phía chính phủ truyền trực tiếp thời gian nước hữu môn bắt đầu bong xòm muốn nhìn hứa mộng xui xẻo đáng tiếc bất kể bọn họ như thế đều, đạo ề u đ diễn cũng không có cắt hình ảnh không phải không thấy được các khán giả nói chuyện cũng không phải hứa mộng không thích xuất đầu lộ diện chân chính vấn đề là hứa mộng căn bản sẽ không đang chơi ác linh chi cứu lúc này bị con nghệ đổi tê cả ra đầu tim đập loạn các người chơi còn không biết hứa mộng mặc dù ngay trước bọn họ mặt cùng nhau sử dụng tạo mậu cơ cũng không có cùng bọn họ cùng nhau tiến vào tòa này của bọn họ cho là hứa ngộng cũng ở đây bị con nghệ đại quân đội giết tất cả mọi người tại đồng cam cực khổ gì đó thật ra hoàn toàn là cái hiểu lầm nếu như biết một điểm này bọn họ đối với hứa ngộng nộ khí chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng tàn đi nhưng đối với hứa ngộng tới nói chúc ngộng tiến hạ hoạt động nếu như chỉ là đem người chơi môn tụ chung một chỗ đánh một chút trò chơi kia không khỏi cũng quá bình thường không có chút nào đủ sức cho nên hắn trả lại cho các người chơi chuẩn bị một phần đặc thù kinh hỉ một phần nhất định phải hắn tự mình xuất hiện cùng mọi người sống chung tại cùng một cái n g ộ n cục v ư ợ võng bên trong mới có thể đưa lên kinh hỉ hiện tại hắn liền cùng tiểu mộng cùng nhau làm cho này phần kinh hỷ vội vàng nhìn đến hoạt náo viên môn môn phản hồi không tệ truyền trực tiếp giữa nước hữu môn đạn mạc cũng chính diện lệ vân xuyên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm tại trò chơi mở màn dùng cảnh tượng hoành tráng tới hoan n g h ê n người chơi đây là hắn theo chúc mộng nơi này học được kinh nghiệm một cái đặc sắc mở màn không chỉ có thể cho người chơi lưu lại ấn tượng sâu sắc còn có thể bay vụn người chơi đối với trò chơi toàn thể thể nghiệm đương nhiên chỉ có mở màn đặc sắc phía sau đầu hồ đôi rắn cũng là tuyệt đối không được nhưng lệ vân xuyên đối với giờ lờ cờ toàn bộ quy trình đều tin tưởng vô cùng ác ủy lượng tiêu thụ nổ mạnh để cho bọn họ lần đầu tiên có khoa trương đến bạo dự tính còn chiếm được t r ú c ngộng đại lượng kỹ thuật chống đỡ công cụ sản xuất n h ạ y vọt đến toàn diện trí năng hóa hạn thật là đời này cũng không đánh qua giàu có như vậy dựa vào h ắ n tự hỏi cũng không có lãng phí các người chơi yêu thích cùng t r ú c ngộng chống đỡ đã mang theo sở hữu đoàn đội thành viên làm được đủ khả năng cực hạn nhìn mấy cái hoạt náo viên thích đứng trò chơi tiết h ấu lệ vân xuyên đã bắt đầu mong đợi bọn họ nhìn đến con nghệ mẫu a nam tây nổi điên trà diện này nhất đẳng chờ dối ước chừng hơn nửa ngày tốt tại chờ đợi quá trình không có chút nào sẽ không trò chuyện phương t h ư ớ c một đường chạy trốn cuối cùng vọt vào cổ bào phòng yến hội chờ khóa kín nặng nghề đại môn ngăn trở bên ngoài con nhện đại quân lúc nguyên bản mười mấy người nở tờ cờ đội ngũ đã chết được chỉ còn lại lắc đác mấy người hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm xoay người liền thấy đám nở tờ cờ kinh khủng vạn trạng vẻ mặt thế nào hắn một bên hỏi một bên xoay người lại sau đó một cước dậm ở dinh dính trên mạng nhện túi đầu vừa nhìn toàn bộ phòng yến hội đã bị màu trắng mạng nhện phủ kín một cước đặt đi bị giật mình nhỏ bé ấu con n ệ n nhanh chóng ba khai thật ra yến hội bàn hai bên trên ghế chất đầy bị tơ n ệ n bọc nhưng ở phương t h ư ớ c cùng mấy cái nở tờ cờ đi ngang qua những thứ này k é n động lúc k é n động nhưng hội thình lình cổ động vài cái phát ra làm người ta sợ h ã i thanh âm đồ chơi này sẽ không đột nhiên nổ lên chứ hắn một câu nói trực tiếp kích phát mấu chốc tử nửa thước bên ngoài k é n động v à n h mà một tiếng nổ lên màu vàng xanh mủ dịch lẫn vào tơ nhện bắn tung tóe đi ra tiêu hóa đến một nửa thi thể phốc thông một tiếng té ngã trên đất thật d à y gỗ thật băng ghế cũng cùng nhau ngã xuống to lớn tiếng ồn tại m ê n h m ô n g trong phòng yến hội văn vọng khe nằm phương thức bị giật mình là thực sự nhảy c ấ lên lúc rơi xuống đất lại vừa là ba kỷ một tiếng cả người hắn đều cưng ở nơi đó không dám làm một cử động nhỏ nào rất sợ lại c ó n h ệ n lớn bị động tính này dẫn tới đợi mấy giây không có gì cả phát sinh phương t h ư ớ c thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía đám l ở vờ cờ cũng còn khá lời mới vừa nói một nửa liền thấy đám l ở vờ cờ một bộ lập tức phải té xịu vẻ mặt theo bọn họ tầm mắt ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện mấy trăm người nhức đầu tiểu túi chưa t r ứ n g treo ở trên trần nhà xuyên đấu qua ban trong suốt t r ứ n g mảng có thể nhìn đến đã ấp t r ứ n g thành t h ụ c con nhện chính đang dùng rằng muốn xé rách trói buộc phương thức miệng càng ngoắc à n g lớn sau khi phản ứng chỉ phát ra rồi một cái thanh âm chạy ba bất chấp lại giữ hắn và đám nở tờ cờ nhấc chân chạy xông thẳng phòng yến hội c ử a hông nhưng bọn hắn chạy trong nháy mắt đỉnh đầu đột nhiên vang lên g i à y đặc mù tiếng nổ trong phòng yến hội bắt đầu mưa con n h ệ n hòa lẫn thai dịch từ trên trời hạ xuống ôm lấy con mồi khuôn mặt điên cuồng g ầ m nhấm người hầu gái tan nát c o i lòng tiếng kêu thảm thiết để cho phương thức nhịp tim trong nháy mắt tăng vọt nhưng hắn có thể không lo nổi cứu vãn nở c ờ cờ mấy trăm con n h ệ n từ trên trời hạ xuống xuống ở trên người hắn hắn không thể không vừa chạy một bên đem trên người con n g h đánh xuống cùng lúc đó hình người kém đĩa bịch bằng đánh ngã một mụt lại sau đó từng c ố nửa tiêu hóa trong thi thể giữa có một ít vậy mà hoạt động thân thể bọn họ hướng lên trên cánh tay phản chiết giống như con n g h ệ n giống nhau hướng về phía phương thức sông thẳng lại hoàn tở pháp ba dùng thân thể bắt chước con n g h ệ n di động phương thức tứ chi v ậ n vẹo dọa người kinh sợ giá trị kéo căng phương thức không có chút nào theo những quái vật này đối kháng ý tưởng loại trừ chạy trốn vẫn là chạy trốn xí nhi nga nga một đường chạy trốn chờ đến khi dừng lại thời điểm mới phát hiện mình đến cổ bào công cộng một m á m hôn luận cũng chuyển đến nơi này massage bên trong đám nở tờ cờ quần áo cũng không mặc toàn Buộc l ê nhưng cuốn ngực vải, lôi kéo k ă n lông l sơ ợ c bọc t h â thể liền hốt h liền n o ả c hắn ạ y t r từ không a nghĩ ư a tình hồn.、Thế、nhưng nhìn nó Thế g mắt. Này con chạy đến linh chu không chỉ có làm còn hung hãn phát huy rồi đây chính là bị trúc n g ậ n giữ cỗ bốn mươi tự tin sao l i ê n trước mắt h ắ n cái này t r ừ n g mực nước khác bên trong công ty tuyệt đối không dám làm coi như làm đại khái dẫn đầu cũng không qua được t h ầ m nhưng linh chu cứ như vậy như nước trong veo mà làm đi ra hứa mộng cũng bình tĩnh cởi mở cho mọi người chơi quá châu phê đây chính là ta ạ liền t r ú c mộng nguyên nhân a mỹ nhân môn các ngươi đại vương tới dù sao không có mở truyền trực tiếp xí nhi nga nga trực tiếp thả bay t ự mình một cái bay nào gần đây đụng ngã hai cái người hầu gái mang theo các nàng cùng nhau ngã lại trong bồ n tắm người hầu gái kinh khủng vạn trạng liều mạng dãy rụa têu thảm t i ế t xí nhi nga nga không cảm thấy có gì không đúng vẫn còn nói dối loạn mà nói khắc dãy rũa á các ngươi liền theo đại vương ta đi chiến đấu bên trong hai cái khăn lông nổi lên mặt nước xí nhi nga nga v ớ t lên xa xa ném ra lại trở lại đầu lại phát hiện hai cái bụng nhỏ nổi lên mặt nước đang muốn vào tay đi sở lại phát hiện nguyên bản bằng p h ẳ n g dưới bụng thật giống như có đồ vật gì đó tại rong ruồi xí nhi nga nga tay cương ở nơi đó lúc này hắn mới ý thức tới một cái vấn đề trong nước người hầu gái như thế không vùng rẫy sau một khắc hai cái bên ngoài thân có kim sắc đường vần lông tóc con nước n h ẹ con nhện liền phá bụng mà ra xông thẳng xí nhi nga nga khuôn mặt khe nằm hắn sợ hết hồn theo bản năng thân thể ngựa về sau nhưng lòng bàn chân trượt một cái mất đi thăng bằng ngã xuống tại trong hồ tám dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng còn uống hai ngụm đục ngầu nước tám bị sặc đến không nhẹ dùng răng đem đầu một lần nữa đưa ra mặt nước lúc trực tiếp theo một đôi chết không nhắm mắt ánh mắt đối với đến cùng một chỗ chính là đã chết thả m người hầu gái ba xí nhi nga nga ngay cả lợi đều không nói ra được chỉ là dùng cả tay chân liều mạng lui về phía sau cho đến sau lưng áp vào bên hồ tám duyên không thể lui được nữa mới không thể không dừng lại sau đó hắn liền hiểu hai vị k i a người hầu gái trong bụng vì sao lại có con nhện nô ra bởi vì hắn cái bụng cũng bắt đầu phiên giang đào hải hắn trợn mắt há m ồ m nhìn mình cái bụng bị dị vật nô lên lên xuống bất định người đều ngu đôi môi vô ý thức run dày linh chú ta làm người mẹ một giây kế tiếp con nhện phá bụng mà ra đủ loại kinh sợ đáng sợ tình cảnh thay nhau diễn ra cho người chơi cùng nước hữu môn mang đến đại lượng kinh h ỉ đương nhiên đầu mối cũng từ từ bị thu thập n g i cộ giới đất trong huyện mộ phát hiện sở hữu thi thể đều bị con nhện gặm nhấm hết sạch Cây ố lòng thành g phi tướng tìm vũ khí trên đường mắt thấy binh lính bị tơ nhẹ bọc phá vỡ kén động sau lại không có nội điên mà là bị chuyển hóa thành rồi có lý trí quét vật lệ vân xuyên mong đợi con nghệm màu a nam tây nổi điên tình cảnh cũng bị h u y ế t n g u y ệ t kích động hắn vì để cho lầu trung đình trệ thời gian một lần nữa vận chuyển liều chết sông lên lầu t r u n g tầng cao nhất đến địa phương lại phát hiện là một cụ người hầu gái thi thể kẹt bánh răng thi thể phân bụng cao cao nổi lên giống như tâm tạng giống nhau hùng h ù g m à nhảy lên mà ở này bộ dựng dục không rõ thi thể t r u n g quanh là dùng người hầu gái máu tươi vẽ lục mang t i n h pháp trận máu tươi không có bất kỳ khô héo dấu hiệu vỡ tại dọc theo pháp trận chầm chầm lưu động không trung lưu chuyển tà dị khí tức khiến hắn rợn tóc gáy hắn gồ lên g ũ kh ở bánh răng giữa nữ thi trong nháy mắt trả thi đột nhiên ngồi dậy hướng về phía bầu trời huyết nguyệt phát ra kéo dài thảm thiết tê số c h ó i thai tiếng kêu gạo để cho huyết nguyệt màng nhị dung mạnh lầu trong mặt đồng hồ ầm ầm vỡ vụn đỏ thám nguyệt quang rơi xuống ngay ngắn một cái viên hoàn toàn bị máu tươi t h ấ m ư ớt hồng nguyệt tương bừng ở trước mắt san thú nguyệt lượng khổng lồ con nhện bóng đen ngầm đầu lên hướng lên bầu trời phát ra không tiếng động tê thanh hàng trăm hàng ngàn căn tơ n ệ n theo bầu trời rủ xuống xuyên thấu một cái nhà tỏa kiến trúc huyết nguyệt lập tức ngầng đầu quả nhiên phát hiện có một cây tơ n ệ n xuyên thấu lầu trần nhà trong linh hồn hắn liền bị tơ nghệ lôi ra rồi thân thể t â m mắt nhìn mình thân thể vô lực ngã xuống lại xuyên qua trần nhà bị t ú n lên thiên không dõi mắt t r u n g quanh giống vậy cảnh tượng xuất hiện ở sở hữu phương hướng bất luận là chống trải định viện vẫn là kiến trúc cao lớn vật sở hữu sống sót người đều bị từng cây một từ trên trời hạ xuống tơ nghệ lôi ra linh hồn k é o hướng thiên không cái này đại đồ vật còn có thể đã kích người chơi sao nội dung cốt chuyện giết ta muốn bị băng đến trên mặt trăng đi rồi huyết nguyệt một chán dấu hỏi bất quá rất nhanh tình huống liền phát sinh biến hóa h ã n tận mắt thấy cách đó không xa trong vườn hoa mấy cái vệ binh thân thể hóa thành huyết thủy huyết dịch giống như từng luồng từng luồng dòng sông hướng chính giữa pháo đài hội tụ sau đó lại hóa thành huyết s ắ c s ợ i tơ theo chính giữa pháo đài bay ra níu lại trên trời linh hồn đưa bọn họ một lần nữa kéo về đi một tầng huyết vụ bay lên bao phủ của bảo cũng che đậy nguyệt lượng huyết n g u y ệ t từ dưới đất bỏ dậy thân thể bắn ra lầu t r u n g phá toái mặt đồng hồ nhìn xuống đi phát hiện ba cái thân thể hoàn toàn dị hóa đã theo ác ủy bên trong mấy chỉ q á i vật có tương tự đặc thù vệ binh bắt đầu hướng về phía con n ệ n đại sắt đặc sát nguyên lai、like、các ngươi không phải một bên à. h u y ế t nguyệt bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc minh bạch trò chơi bản thể cuối cùng bốt bà đồng cùng giờ lờ cờ bên trong cái này n ệ lớn nhưng thật ra là đối thủ tới không suy nghĩ càng nhiều hắn đột nhiên cảm thấy tay phải cánh tay hơi n g ứ a chút cuốn tay háo lên vừa nhìn phát hiện trên cẳng tay đồng thời xuất hiện huyết sắc con nhện cùng phú văn tồn tại cảm giác một mực rất thấp hệ thống cuối cùng phát huy một chút tác dụng một phần tế phẩm không thể hoàn thành hai lần hiến tế nghi thức đã cắt đứt con nhện mẫu a nam tây cùng máu tươi bà đồng đã dấu hiệu linh hồn ngươi vô luận ngươi trốn hướng chân trời góc biển bọn họ đều đưa như bóng với hình cho đến hoàn thành hiến tế nhiệm vụ chính tuyến đã biến đổi. Tránh thoát chương u y mấy cái, cũng không như thế h coi c là u y to tác. đó chân trời góc ba trăm chín mươi bảy con mẹ nó ngươi, ngươi thật đúng là đuổi tới rồi hả Tuyến hạ hoạt động ngày thứ nhất, giờ lờ cờ thử chơi từ giữa trưa bắt đầu, đến trạng tối 6 điểm kết thúc. đầu, ngày đây đến động vạng người hạ chơi chưa chơi cho điểm giờ giữa là đây là lờ cờ Các cho nên khi gợi ý của hệ thống thử chơi thời gian kết thúc có thể đăng suất trò chơi lúc mọi người cũng không suy nghĩ nhiều r ồ i dít tối lùi ra trò chơi hồn nhiên không có chú ý tới lúc này nhưng thật ra là năm hát chiều khoảng cách hoạt động kết thúc t r ạ n g vạng tối sáu điểm còn có ước chừng một giờ thất hoa hoa lấy nón an toàn xuống thở phào thật dài một cái cuối cùng giải thoát ba như thế không dễ chơi sao tại nàng bên cạnh h u y ế t nguyệt cũng lấy nón an toàn xuống sẽ g á y t r ợ giúp ngủ tiếp phiến đây không phải là có được hay không chơi đùa vấn đề kinh khủng trò chơi chơi nhiều rồi ta sẽ t ổ thọ thất hoa hoa lòng vẫn còn sợ hãi linh chu phòng làm việc quá không làm người những lời này lập tức đến chung quanh một đám người lớn đồng ý không sai ngay ngắn một cái cái cổ bảo cổ bảo tất cả đều là con nện đều nhanh cho ta chỉnh ra con nện chứng sợ hãi thật sự là quá chân thực rồi con nện chi tiết bỏ ở trên người lúc loại xúc cảm này khe nằm n g ư ờ i nhanh chớ nói ta lại bắt đầu nữa không chỉ là xúc giác ta lần đầu tiên chơi đùa đã có mùi vị trò chơi mặc dù quái vật rất túi thế nhưng hòa âm siêu cấp hương người anh em này mà nói lập tức đưa tới phạm vi lớn hơn thảo luận không sai không sai chúc mộng có thể hay không rút ra một ngày đi ra để cho ta cùng đồng t h ứ c qua một ngày à. ta muốn động p h ò n g a chính phải chính phải dựa vào cái gì tạo mộng cơ chỉ có thể tạo ác mộng không thể tạo mộng xuân quá mạnh mẽ thật quá mạnh mẽ ta cũng muốn ôm tạo mộng cơ trực tiếp chạy trốn nay mười vạn khối thật là không có s ạ i h hùng tự hào người tốt gần bên người càng là trực tiếp chạy đi hỏi h ứ a n mộng hứa lao bản ngày mai chơi đùa gì đó hứa lao bản tạo mộng cơ khi nào thì bắt đầu bán từ lao bản tạo m ộ đ ộ n g cơ lúc nào cởi mở một chế tạo ạ mọi người chen chúc tại h ư ớ n ộ n g bên người lời trong lời ngoài tràn đầy đối với tương lai khát vọng hứa mộng lần này không có vòng vo tại chỗ cho ra câu trả lời ngày mai buổi sáng sương t u y ế t kế hoạch buổi chiều chiến tranh c h i vương hậu thiên buổi sáng thợ săn q u á i vật buổi chiều tự do hoạt động à được đến câu trả lời người chơi sửng suốt một chút ác linh chi cứu không chơi sao không chơi rồi hứa mộng lắc đầu một cái bên cạnh nhiều người đều bồi dối ta đều tìm đến mấu chốt đầu mối còn định đem sở hữu đầu mối đều moi ra theo bá tức phu nhân huyết chỉ đại chiến đây cái này thì không cho chơi ngươi này ta đây không tốt sao cho nên muốn chơi phía sau nội dung cốt truyện còn phải chờ giờ lở cờ bán đúng hứa mộng vô lương gật đầu linh chu phòng làm việc cũng phải sinh tồn và lợi nhuận cũng không thể ác linh chi cứu còn không có bán trước hết đem nội dung cốt truyện cho kịch xuyên thấu qua xong xế chiều hôm nay các người chơi thử chơi chỉ có hai bốn người mở ra chuyển trực tiếp chuyên tâm đẩy nội dung cốt truyện càng là không tới năm người thu được đầu mối lại loi chỉ có thể chấp vá ra đại khái đừng danh vừa vặn đem người chơi môn lòng hiếu kỳ cũng có thể điều động lại không đến nỗi nghiêm trọng kịch xuyên thấu qua được rồi hôm nay trước hết tới đây mọi người có thể trở về quán rượu dọn cơm hoặc là đi chung quanh đi dạo một chút cũng được chúng ta ngày mai gặp hớ mộng nói xong cũng dự định đổi đi người thất hoa hoa lại đột nhiên chạy đến hỏi tiểu mộng đi nơi nào ta còn không có theo tiểu mộng nói gặp lại đây chung quanh người chơi n g h e một chút cũng rối rít ồn ào lên trước khi rời đi muốn gặp một lần tiểu mộng tiểu mộng đang học đây chờ quay đầu gặp lại đi hứa mộng lắc đầu một cái sẽ không để cho các n g ư ờ i chờ rất lâu học tập lý do này để cho thất hoa hoa n ổ nước b ọ t g ụ c vọng kéo căng tiểu mộng còn cần học tập gì đó nhưng hứa mộng cái này ra trường đều cự tuyệt mọi người cũng chỉ có thể lưu luyên không rời rời đi thể nghiệp oán long thành phi tướng đánh giá đám người luôn cảm thấy có điểm không đúng thế nhưng lại không nói ra được cụ thể không đúng chỗ nào cho đến đi theo đám người đi ra đại một lúc mới phản ứng được chúc m ộ n g nhân viên làm việc đây làm sao chỉnh cá nhân nghiệm trong quán chỉ còn lại hứa ngộng một người không chỉ có tiểu m ộ n g cùng nhân viên làm việc không thấy tăm hơi một mực theo hứa ngộng như bóng với hình hộ vệ trúc hoành nghị cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa ý thức được điểm này sau hắn lập tức dừng bước lại quay người trở lại hứa ngộng bên người hứa ngộng dùng ánh mắt phát tới một cái dấu hỏi hứa lá bản ngươi hộ v ệ đây long thành phi tướng đi thẳng vào vấn đề hứa ngộng nháy mắt mê cái hắn có việc ấp ra đây đi theo ngươi long thành phi tướng lập tức chủ động xin đi hứa m n g sửng sốt một chút mới phản ứng được long thành phi tướng đây là tại lo lắng hắn thân thể an toàn hắn yên lặng hai giây lắc đầu một cái yên tâm an ninh đoàn đội vẫn còn chỉ là không có đặt ở trên mặt đ u i có thể long thành phi tướng không chỉ không c o i yên tâm ngược lại có c h ú t gấp như vậy sao được hứa lão bản suy nghĩ một chút ngươi một tuần trước đều đã làm gì hiện tại hải ngoại không biết bao nhiêu người hận ngươi chết đi được làm không tốt hiện tại xung quanh liền mai phục một nhóm gián điệp và sát thủ vạn nhất có người tại khoảng cách gần đà kích ngươi trong tối an ninh nơi nào phản ứng tới long thành phi tướng nói xong đứng tại hứa mậu bên người bất động nói cái gì cũng không chịu đi dù sao cũng là một mảnh lòng tốt h ứ a m ộ n g thở dài không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng các người chơi đi ra thể nghiệp quán một bên hướng quán r ư ợ u đi một bên tụ năm tụ ba trò chuyện ác linh chi cứu bên trong đủ loại phát hiện thử chấp vá nội n dung cốt truyện anh d u n g thư cơ thủ cùng thất hoa hoa thì kỳ q u á i nhìn một chút điện thoại di động đám người hái mộ bên trong ngoài ý muốn an tĩnh theo lý thuyết tạo m ộ n g cơ lần đầu tiên công khai tuyến hạ thể nghiệm kết thúc đám người hái mộ hẳn là siêu cấp náo nhiệt toàn bộ xã giao mạng lưới nhiệt độ cũng hẳn vô cùng nộ mạnh mới đúng nhưng bây giờ thật i ê n tĩnh a bọn họ chính suy nghĩ có phải là người hay không quá nhiều ảnh hưởng tín hiệu đột nhiên nghe được huyễn g u y ệ t n ổ nước bọt nay nội dung cốt chuyện đến phía sau đoán chừng tại con nghệ mẫu hoặc là bà đồng trung gian chọn một bên lại giết chết một cái khác nếu không linh hồn ký hiệu rửa không sạch khẳng định thông không được quan linh hồn ký hiệu thứ gì anh d u n g thư cơ thủ bị gợi lên lòng hiếu kỳ chính là trên cánh tay hai cái ấ n ký nói là có ấ n ký này tại bất kể chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị con n g h mẫu cùng máu tươi bà đồng tìm tới cửa huyễn mệt vừa nói một bên vén tay á o lên muốn cho anh dũng thư cơ thủ chỉ một hồi trong trò ch t anh tại i chỗ l ề cười ra tiếng rồi. ra a y nói dung thư cơ thủ cùng thất hoa, hoa h hoa hoa lúc này lùi về phía sau một bước cách xa huấn điện luyện cũng cảnh cáo nói hình xăm tiếp ta mới vừa chơi mấy giờ kinh khủng trò chơi bị dọa sợ không nhẹ ngươi muốn là lúc này làm n ù a dai cũng đừng mẹ hắn trách ta để dày hầu hạ huyết n g u y ệ t mí mắt cuốn loạn huyết dịch một chút xíu gia tốc hình xăm thiếp ta có bệnh sao ta hơn nữa nay ký hiệu xế chiều hôm nay ta mới biết đi chỗ nào tìm có sắn hình xăm thiếp chỉ nói là mấy câu nói huyết n g u y ệ t đã cảm thấy miệng phát khô bắt đầu vô ý tức h hé miệng trên trán nhanh chóng dỉ ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh anh dung thư cơ thủ bị dọa sợ không nhẹ liên lùi lại ba bước tâm loại như ma hắn hốt hoảng quan sát b ú n phía ánh mắt nhanh c h ó n g quét qua công trình kiến trúc khúc quanh bóng mở gần đây cửa sổ đầu đường đi bộ người qua đường đây là chơi đùa ác linh chi cứu hậu di chứng luôn cảm thấy con nghệ n khả năng theo các ngao ngách chạy đến thất hoa hoa càng là xoay người chạy theo bản năng đi tìm hướng ngộng mặc dù hướng ngộng bình thường rất không đáng tin nhưng gặp phải đại sự thất hoa hoa vẫn là theo bản năng đi tìm hắn bọn họ khác thường động tác lập tức đưa tới chung quanh người chơi chú ý thế nào đúng vậy xảy ra chuyện gì rồi hả mọi người rồi rít lại gần quan tâm hoạt náo viên cùng vinh dự người chơi song trọng thân phận nhiều ra để cho tất cả mọi người rất vui lòng trợ giúp bọn hắn huyết n g u y ệ t nhìn tụ tới một vòng người hơi chút do dự sau vẫn là nâng lên cánh tay hướng bọn họ biểu diễn trên cẳng tay con nhện cùng phù văn hữu ký hiệu nào đ á n g người lập tức an tính lại tiếp lấy không hẹn mà cùng điền cùng lui về phía sau thảo con nhện m â u a nam tây ký hiệu máu tươi bà đồng trong trò chơi đồ vật làm sao sẽ theo tới trên thực tế ta ngày hôm qua còn đang nhìn một cái thế giới đem thành sự thật tiểu thuyết còn mong đợi thành sự thật tới nhưng đừng là kinh khủng trò chơi a thảo chẳng lẽ nói tạo động cơ không phải nằm mơ là xuyên qua đến một cái thế giới khác đi rồi hả hứa lao bản như vậy nghịch thiên sao thiếu mẹ hắn xem chút tiểu thuyết vội vàng báo động đúng đúng đúng báo động báo động còn có hứa lao bản nhanh nói cho hắn biết chuyện này cũng không người ta nói gì đó hỗ trợ chuyện tất cả mọi người đều điên cuồng lui về phía sau cách xa huấn y n g u y ệ t đồng thời lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát còn có mấy người một bên cách xa một bên hốt hoảng gỡ ra chính mình tay áo sau đó hoảng sợ tại chính mình trên cánh tay nhìn đến cùng huấn nguyện giống nhau như lúc huyết sắc cần ký bọn họ liếp nhìn nhau còn chưa kịp nói gì m ả n g lớn bóng mờ liền che đậy tất cả mọi người liền hai bên công trình kiến trúc cũng bị này bóng mờ bao trùm ấn ký bắt đầu nóng lên thậm chí nhiệt đến nóng lên h u y ế t nguyệt không lo nổi nóng lên cánh tay cùng những người khác cùng nhau ngẩng đầu lên một cái có tới hơn trăm thức cao tại thành thị lâu vũ bên trong cũng lộ ra hạc đứng trong b ầ y gà con nhện lớn hình dạng bóng mờ trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ tầm mắt con vật khổng lồ này chậm rãi dơ chân lên một giây kế tiếp liền muốn đạp phải trong đám người tới huyễn nguyệt đồng không dung mạnh con mẹ nó ngươi thật đúng là vượt thế giới đổi tới rồi chương ba trăm chín mươi tám khôi giáp k�� chương ba trăm chín mươi tám khôi giáp kỵ sĩ biến thân huyết nguyệt miệng vẫn là thực cứng nhưng hắn chân đã mềm n ũ n trên đường không ít người chơi với hắn phản ứng giống nhau như lúc trên mặt kinh khủng vạn trạng tay chân nhưng không nghe sai khiến muốn chạy đều chạy không thoát cho đến lúc này bọn họ mới ý thức tới thực tế cùng cho chơi nắm giữ trên bản chất bất đ ộ n g ở trong game cái nào tạo mộng cơ sáng tạo thế giới game không gì sánh được chân thực thị giác thính giác xúc giác k h i u giác đều cùng thế giới chân thật độc nhất vô nhị đem mọi người sợ đến chi hoa tê loạn nhưng sâu trong nội tâm mọi người vẫn biết đây là ở trong g a m tất cả mọi thứ đều là giả sẽ không thật bị thương càng không biết chết thật vòng đường lui vĩnh viễn tồn tại chỉ cần hô to một tiếng thối lui ra trò chơi hệ thống sẽ n ô ra đem chính mình theo thế giới game cứu ra ngoài thậm chí bởi vì này t r o n g đường lui mọi người ngược lại không muốn nhận thua rời đi cũng chưa bao giờ sợ chết nhưng thực tế bên trong cũng không có loại này đường lui nền to chân nhìn qua mặc dù nhỏ dài rơi xuống thời điểm nhưng giống như một cây trụ lớn cái nào hẹp nhất địa phương cũng có ba người ôm hết lớn như vậy há to miệng cả người như nhung a huế nguyệt tại chỗ bị một cất dâm đạp thành thịt nát trong n g á y mắt chết bất đắc kỳ tử Cho chơi thể nghiệm quán lầu một trên trăm tên chìm vào giấc ngủ người chơi bên trong đột nhiên có một người đột nhiên ngồi thẳng kịch liệt thở dốc hắn một cái rớt xuống trên đầu sóng nào tín hiệu thải tập khí lộ ra chính mình khuôn mặt tới chính là mới vừa rồi chết huế y nguyệt hai tay của hắn không tự chủ được trên người sờ loạn tìm vết thương hắn đương nhiên không thu hoạch được gì cả người trên giới đều hoàn hảo không chút tổn hại liền chảy ra cũng không có thậm chí hắn đảo mắt nhìn chung quanh còn đang trong giấc ngộ người chơi ta mới vừa tỉnh lại mới vừa rồi đó là thấy ác n g ộ n h ư n g là gì đó ác n g ộ sẽ như vậy chân thực cái loại này đáng sợ cảm thụ hắn cả đời đều quên không nghĩ tới đây huyết nguyệt đột nhiên t r ừ n g mắt nhìn trở nên không xác định lên bởi vì hắn phát hiện mới vừa rồi bị n ệ n to một cất ư dấm đạp thành thịt nát cảm giác đã trở lên mờ nhạt lại hồi ức lại một hồi liên đối ác linh chi cứu thử chơi lúc cái loại này bị một đoàn nhện b ò đến trên người đáng sợ thể nghiệm cũng trở nên có chút mờ nhạt hắn đương nhiên có thể nhớ lại chính mình gặp gỡ mỗi một chi tiết nhỏ lý trí lên cũng biết cảm giác k i ệ phi thường kinh khủng nhưng hết lần này tới lần khác lại hồi ức lại lên chi tiết chỉ cảm thấy có chút buồn nôn đương thời cái loại này tìm căng lên cả người toát ra mồ hôi lạnh mãnh liệt cảm thụ nhưng yếu bớt rất nhiều có điểm giống gặp ác n g ộ n g lúc bị dọa đến gần chết nhưng bừng tỉnh sau đó mới nhớ lại trong cơn ác mộng dùng lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác nhưng nhanh chóng yếu bớt thậm chí còn hoàn toàn tiêu tan ta tại sao lại ở đây thời điểm gặp ác n g ộ n g trước cực kỳ bí mật khảo sát thời điểm chưa từng gặp qua loại tình huống này à? không đúng hắn nhanh nhẹn mà vén tay náo lên lần nữa kiểm tra chính mình cánh tay lặp đi lặp lại nhìn tầm vài vòng cho đến xác định kia hai cái huyết sắc ký hiệu không có lại xuất hiện hắn mới thật g i i thở phào n h ẹ nhõm trên đường chính một đám người chơi nhìn đến h u y ễ n n g u y ệ t bị một c ư ớ c giết chết lập tức buộc phát ra chói hai tiếng kêu thảm thiết máu tươi tung vé tình cảnh cuối cùng kích phát bọn họ sinh tồn bản năng từng cái một lần nữa không chế được hoặc cứng ngắc hoặc như nhún g ra thân thể mở rộng b ư ớ c chân nhấc chân chạy nhưng mấy trăm cây tơ n h ệ n như lợi kiếm vậy theo nện to phần b ô i bán ra đâm về phía chạy băng b ă n g đám người vận khí tốt cùng phản ứng nhanh người chơi vội vàng né tránh bảy tám cái phản ứng chậm kẻ xui xẹo lại bị tơ n ệ n bắn chúng tại không cách nào đối kháng lực l ư ợ n xuống gào khóc kêu to bị tốn lên thiên không tiếng kêu thảm thiết càng bay càng cao trong ừ n g với n ư lúc nhất thời chết thảm trọng lo lắng lại bị tơ nghện đà kích tất cả mọi người dối rít hướng hai bên trong tiệm chạy không ít người càng làm mục tiêu sáng tỏ chạy thẳng tới quen thuộc trò chơi thể nghiệm tiệm kinh khủng như vậy đồ vật nếu là bởi vì tạo mộng cơ xuất hiện tia hướng mộng may ra có biện pháp tốt tại mọi người ra ngoài đi không bao xa mười mấy giây công phu liền xông về thể nghiệm cửa có miệng ô rộng lớn mà hướng bên trong phòng chen trúc nóng này bên dưới vài người không cẩn thận ngã xuống liền b ò dậy đều không lo nổi dứt khoát lăn lộn nhi lăn vào bên trong phòng mau đóng cửa mau đóng cửa làm sao bây giờ h ứ a n g mộng đây báo cảnh sát h u n g chưa đủ cái này cần để chiến đấu cơ được lên hỏa tiễn có ai có thể liên lạc quân khu sao h ứ a n g mộng cũng có thể vậy mau tìm hắn a không thấy hắn như thế lưu nhanh như vậy các người chơi lo lắng thảo lẫn lúc bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ bình thường nổ vang chiến đấu cơ â bạo phản ứng nhanh người chơi kích động nhìn về phía ngoài cửa sổ kịch liệt hỏa quan g tại nện to đỉnh đầu nổ lên ba chiếc chiến đấu cơ xếp thành tam g i á t trận tại nện to bầu trời lướt qua ngã mạng lao ca hưng phấn lộ ra thân thể hướng chiến đấu cơ vung cánh tay hô to một giây kế tiếp liền bị cao hai mét con nhện bắt được theo cửa sổ mạnh mẽ lôi ra ngoài a a têu thảm biến mất ở mọi người trong tầm mắt giữ tợn gương mặt đánh vỡ cửa sổ định đ ả kích bên trong phòng người chơi từng con chân n ệ n đâm thủng mắt khác mấy cửa sổ nhà thủy tinh binh binh bàng, bàng vỡ vụ một chỗ bên cửa sổ người chơi kinh hoàng lui về phía sau đại môn chấn động kịch liệt l l ắ p kín cửa sổ toàn l ắ p kín có vũ khí sao đồ sắt là được có người bắt đầu rời ghế salon liều mạng hướng cửa cùng bên cửa sổ đống có người chỉ lo hướng chỗ sâu chạy có người ôm đầu ngồi ở trong góc làm tan vỡ có người không ngừng bấm đường dây bận bên trong điện thoại báo cảnh sát cũng có người thử đem người tổ chức toàn bộ lầu một loạn thành nhất đoàn mà hướng hậu đang đứng tại thể nghiệm quán lầu hai cửa sổ sát đất trước nhìn trên đường chính điên cuồng làm phá hư con nghệ long thành phi tướng ở bên người hắn chừng hai con mắt tròn xoe tình huống gì trò chơi xâm phạm thực tế hướng hậu không nói chỉ là nhìn bên ngoài náo nhiệt người chơi cũng không có toàn bộ trở lại thể nghiệp quán rất nhiều đều tán lạc đến tại hai bên đường phố cửa hàng bên trong hiện tại sở hữu cửa hàng đều tại bị nện lớn đả kích không biết có phải hay không là có người nghĩ tới trong trò chơi con nện sợ lửa quả nhiên nốt lên một cửa tiệm hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra hứa láo bản chạy mau đi nơi này không thể ngây người có hậu môn sao chúng ta từ cửa sau chạy long thành phi tướng bắp thịt căng thẳng dắt lấy hướng mộng liền muốn chạy có thể phía dưới con nện cũng không biết là xô cửa đụng tràn án vẫn là nghe được lầu hai thanh âm quả nhiên bông tha bên mép thịt moi mặt tường hướng lầu hai bỏ qua tới hơn nữa leo rất nhanh cơ h ộ i chỉ là một cái trước mắt thật dài chân nhện liền đâm thủng tầng hai thủy tinh đâm thẳng hướng hậu lồng ngực thế ngàn cân treo sợi tóc long thành phi tướng đẩy ra hướng hậu tiến lên một bước hai tay nắm chặt chân nhện dùng sức đẩy ra phía ngoài chân nhện lên lông tóc cứng đến nỗi giống như cương châm nắm lấy đi trong n g á y mắt hai tay của hắn liền bắt đầu phun huyết nhưng long thành phi tướng cắn chặt hàm răng không chỉ không có bưng tay ngược lại cầm thật chặt rồi hắn một bên giống giận một bên đem hết lực khí toàn thân đẩy ra phía ngoài hắn quả nhiên thật theo cái này n ệ n lớn góc nổi lên lực thậm chí mạnh mẽ đem cái này con nghẹn từ lầu hai t é xuống phát ra to lớn tiếng ồn mà long thành phi tướng đứng ở phá toái bên cửa sổ sát đất duyên hô hấp r ồ n r ậ p một cố quen thuộc nhật lưu theo trong thân thể chậm rãi xông ra hắn quay người lại muốn nhìn một chút hướng ngộng có hay không phát sinh thường lại phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn hắn thế nào hắn khốn hoặc trong n g á y mắt mới phát hiện một tầng ngân màu trắng h ỏ a diễm đang ở chính mình bên ngoài thân chậm rãi thiếu đốt hắn nhìn trên tay h ỏ a diễm nghi hoặc không đớt n i ệ m năng lực có thể tại trên thực tế dùng hơn nữa tất cả mọi người đều có thể thấy được hắn nhìn về phía hướng ngộng hy vọng được đến giải đáp nhưng hướng mộng chỉ là hướng hắn giơ ngón tay cái lên long thành phi tướng không phải là cái gì thích truy tìm nguồn gốc người nhanh chóng bung xuống cái này nghĩ hoặc tính toán đợi thoát khỏi nguy hiểm sẽ từ từ nghiên cứu cái súng nhạy lớn đã bỏ dậy lần nữa hướng hắn x u ố n g lại một cái ý niệm tại long thành phi tướng trong đầu hiện lên nếu niệm năng lực có thể sử dụng kia pháp tướng đây cái ý nghĩ này nô ra trong nháy mắt kim sắc long hồn liền hưởng ứng hắn hiệu triệu theo trong không khí vừa nhảy ra lại nhanh chóng hoa thành vàng óng ánh long nha vai long lần áo giáp chân áo giáp cùng chiến hoa hiện lên ra long văn kim sắc hỏa diễm lướt qua toàn thân cuối cùng hóa thành uy nghiêm long che đậy hắn mặt m ũ i nguyên bản màu trắng bạc niệm lực h ỏ a diễm ở nơi này bộ uy nghiêm hoa lệ hoàng kim khôi giáp dưới ảnh hưởng đã hóa thành rực rỡ kim sắc chỉ có trong tay niệm lực trường thương lên như cũ thiêu đốt ngân màu trắng h ỏ a diễm chờ con nện lần nữa lưu đầu long thành phi tướng đi tới chính là một c ư ớ c rõ ràng là so với người còn lớn hơn trầm trọng vô cùng con nện lại bị long thành phi tướng một c ư ớ c này trực tiếp đá bay lướt qua cả đường phố bầu trời ẩm ẩm nện vào đối diện c a màu trắng bạc điện quang lóe lên một cái rồi biến mất con nện lớn liền bị một thương này đâm thủng gắt gao đóng vào đối diện tường bê t hiện nhiên là đã chết xuyên tấu h qua toàn bộ thể nghiệm quán lầu hai một mảnh y ê n l ặ n g long thành phi tướng k h ô i giáp kỵ sĩ biến thân đã đem tất cả mọi người đều nhìn t r ò n váng biến thân sau đó g i ế t trong chớp mắt con n h ệ n thủ đoạn càng là kinh người giống vậy thủ đoạn ở trong đêm nhìn đến cùng tại trên thực tế nhìn đến làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng trong trò chơi dĩ nhiên rất tuân thú nhưng thực tế bên trong càng là xoáy đến nổ mạnh chương ba trăm chín mươi chín dưới cơn nóng giận nổi giận một hồi chương ba trăm chín mươi chín dưới cơn nóng giận nổi giận một hồi tại chính thức trên thực tế phía chính phủ truyền trực tiếp giữa các khán giả đều có điểm m ở m i ệ n g bọn họ không thấy được trong giấc ngộng sự t ì n h chỉ có thể nhìn được tĩnh lặng thể nghiệm trong quán từng cái người chơi theo trong ngộng tức tỉnh tháo xuống sóng nao tín hiệu thải tập khí thời điểm mặt đầy đều là chưa tình hồn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh sau lại luôn là hội vớt ngực thở ra một hơi dài sau đó hoặc là cùng gần bên giống vậy tỉnh lại người xì xào bàn tán hoặc là ôm trong tay mũ giáp từng lần một quan sát tựa như đang tự hỏi cái gì những thứ kế hoạch náo viên truyền trực tiếp giữa nước hữu môn cũng nghi hoặc truyền trực tiếp giữa cũng không có đóng kín nhưng hình ảnh nhưng nước sơn hát nhất phi thật giống như tín hiệu cắt đứt giống nhau bọn họ không rõ vì sao chỉ có thể chạy đến phía chính phủ chuyển trực tiếp giữa đến muốn làm biết chuyện gì xảy ra chuyện nhưng cuối cùng cũng chỉ là cùng phía chính phủ chuyển trực tiếp giữa các khán giả cùng nhau mở mịn mộng cảnh thế giới cùng thế giới game cũng không liên hệ chỉ là hướng mộng đầy đầu đều là trò chơi mới có thể đang làm ra tới tạo mộng cơ sau nghị trăm phương ngàn kế thành lập cầu đả thông hai cái thế giới mà n à y cái cầu chỉ có người chơi ý thức có thể ngược hướng bởi vì mộng cảnh thế giới cũng không tồn tại ở máy chủ mà là tồn tại ở người đầu góc bên trong sáng tạo mộng người kia chính là mộng cảnh thế giới mơ chủ đây chính là vì gì đó hứa mộng cần phải xuất hiện ở hiện trường cùng mọi người cùng nhau và mộng bởi vì hắn cần phải trở thành mơ chủ mới có thể đem sở hữu thối lui ra trò chơi người chơi nhận được chính mình trong giấc mộng tới tiến tới thực hiện cái này kinh hỷ giờ phút này chưa tỉnh lại người chơi đều tại hắn mộng cục v ư ợ võng bên trong hoạt động tự nhiên không thể chuyển mã sau chuyển trực tiếp ra ngoài đương nhiên cái vấn đề này cũng sẽ không định viết kéo dài nữa hứa mộng nghiên cứu não cơ tiếp lời cũng là vì để cho số liệu cùng ý thức thực hiện sâu hơn độ liên kết với nhau dùng cái này tới thử giải quyết cái vấn đề này mộng cảnh thế giới bên trong long thành phi tướng nhanh chóng cắt lấy lầu hai một mạng lớn tiểu mê đệ hắn hai quả đấm g i a o kích kim sắc cánh tay áo giáp đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm nhìn trên đường phố hậu chiến hắn ngao n g a o muốn thử nhưng quay đầu nhìn mắt hướng ngộng lại do dự bất định hắn vẫn còn lo lắng hướng ngộng an toàn nhưng hoàn toàn không biết lúc này chỉ cần xoay người đấm lại đánh bể hướng ngộng sở hữu nguy cơ cũng sẽ giải quyết dễ dàng mơ chủ tử vong sẽ để cho ngộng tan vỡ tất cả mọi người trở lại thực tế đừng để ý là trên đường chạy nệ lớn vẫn là đỉnh đầu mấy trăm mét cao con đền cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói chân chính một quyền đánh bể thế giới nhưng long thành phi tướng không có nghĩ tới cái này hết thảy đều phát sinh quá nhanh hôn l o ạ n cũng tới được quá mức đột nhiên hắn căn bản gì đó đều không còn kịp suy tư nữa lâu một và trên đường chính giống như vậy n ệ ạ y lớn vừa xuất hiện liền đuổi bọn họ giết hoàn toàn không hạ suy nghĩ nhiều chỉ có tương đối an toàn lâu ba các người chơi khoảng cách nguy hiểm khá xa còn có suy nghĩ thừa thãi vì vậy không ít người cũng hoài nghi mà nhìn trên trời n h lớn hòa đao tuần vị ảnh đều ở đây một tầng bọn họ cũng hoài nghi có phải hay không tạo mộng c ơ xuất hiện vấn đề hoặc là phần mềm hệ thống ra một đưa đến bọn họ cũng không có thật tỉnh lại ngược lại là đem thực tế trí nhớ rót vào đến thế giới g a m e này mới đưa đến thực tế cùng trong trò chơi đồ vật hôn thành một đ o ạ n nhưng đây cũng chỉ là hoài nghi bọn họ thử đi sở trên đầu mình không thấy được sóng nào tín hiệu thải tập k h í muốn lấy xuống có thể khoát tay liền mò tới khuôn mặt như thế hái đều không làm nên chuyện gì thử tự sát tỉnh lại ai cũng không dám này dù sao cũng là trước đó chưa từng có trải qua bằng vào lấy một cái suy đoán liền tại chỗ tự sát gác như vậy người cũng không nhiều lâu hai nơi này tiểu mê đệm ô n nhìn xong long thành phi tướng biến thân súng b á i sau đó ngay lập tức sẽ muốn nói theo đem pháp tướng gan đến bắt giai pháp tướng cảnh không nhiều người nhưng lục giai áo giáp hóa người cũng không biết nhất là bầu trời sân đấu trước mặt xếp hạng trước một trăm người cái đỉnh cái cường l ự c đảng thế nhưng bọn họ triệu hoán chính mình tinh hồn cũng không quá thuận lợi thành công triệu hồi ra khôi giáp người chỉ có năm cái phần lớn người thì làm têu đ ư ờ n g này không có bất kỳ phản ứng ngược lại là h ứ a mộng bên người một cái màu tím làm to con hình người pháp tướng chậm rãi nổi lên h ư ớ mộng tỏ ý long thành phi tướng yên tâm xuất chiến long thành phi tướng chưa thấy qua loại này tạo hình pháp tướng thế nhưng cái màu tím lam manh nam lõm lấy tạo hình vừa nhìn liền mạnh đến nôi đ ò i mạng vì vậy h ắ n yên lòng đường phố đối diện niệm lực t r ư ở n g thương hóa thành h ỏ a diễn biến mất một lần nữa xuất hiện trong tay hắn cái này kim giáp ngân thương m a n h nam cứ như vậy từ lầu hai nhảy ra ngoài bắt đầu chiến đấu mấy cái khác mặc vào khôi giáp lao ca cũng nhao n h a u muốn thử rất nhanh đi theo lâu một người chơi cũng ở đây lục s o á t vật liệu lúc ngoài ý muốn phát hiện một cái c ư ờ n g ẩ m cũng ở bên trong nhìn đến đủ loại kiểu dáng vũ khí nóng chơi qua chiến tranh chi vương các người chơi nhanh chóng võ trăng lên dày đặc tiếng súng bắt đầu văng lên bầu trời chiến đấu cơ cùng trên đất xe tăng h trên trời con nhện cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh chiến đấu độ chấn động không ngừng nhắc đến cao người chơi chết càng ngày càng thảm trọng theo thời gian đưa đ ẩ y bừng tỉnh người chơi càng ngày càng nhiều với nhau ở giữa tiếng bàn luận xôn xao thanh âm cũng càng ngày càng lớn huyễn nguyệt cùng người chung quanh nhỏ giọng trò chuyện sau một lúc lâu đã xác định chính mình suy đoán lại nhìn về phía trong ngủ mê hướng mộng ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm thế nhưng nhìn thêm chút nữa hướng mộng bên người tiểu mộng đứng ở bên ghế xa lo lên ngón tay nhẹ nhàng đâm hướng mộng khuôn mặt chơi bừa lần thứ nhất bầu trời sân đấu sông tầng giải thưởng lớn thi đấu quán quân chiến thắng Quyền Vương Nam nhân thì nói năng thận trọng mà quét nhìn chung quanh tất cả mọi người hiển nhiên đều là không chọc nổi chủ cuối cùng dưới cơn nóng giận cũng chỉ có thể nổi giận một hồi phục hồi lại tinh thần liền lấy điện thoại di động ra hướng những người hái mộ giải thích chính mình truyền trực tiếp giữa tối đen năm trăm phút đều xảy ra chuyện gì cùng với bây giờ còn tại tối đen truyền trực tiếp thời gian khả năng chính đang phát sinh gì đó biết được tình huống nước hữu môn khiếp sợ không thôi cho nên tạo mộng cơ thật có thể tạo mộng thậm chí ở trong mơ biến thân một đám người làm cùng một người mơ cái này cùng họp thành đội đánh phó bạn khác nhau ở chỗ nào có thể tự định nghĩa mộng sao ta muốn địa phương cầu tổng đốc ba quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ lần này tạo mộng cơ không thể không mua chờ chút có thể tại người khác không biết chuyện dưới tình huống kéo người vào mộng ta đây là không phải có thể len lén kéo em gái vào mộng biểu lộ như vậy thì có thể sớm biết rõ nàng có thể đáp ứng hay không rồi còn biểu gì đó bạch trực tiếp ăn quả và tử không chỉ là nước hưu ở trong mơ tử vong người chơi bừng t ỉ n h sau mới vừa chậm một chút thần liền ngay lập tức sẽ bị bên người thảo luận hấp dẫn không kịp chờ đợi thêm vào trong đó bắt đầu thả bay tự mình mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai trừ lần đó ra chính là chú ý từng cái còn đang trong giấc mộng người chơi đang mong đợi nhìn đến bọn họ lúc thức tình hốt hoảng vẻ mặt cũng từ đó thu được cực lớn cảm giác thỏa mãn lầu hai lầu ba người chơi sau khi tỉnh lại cũng đều rối rít xuống lầu tụ tập ở trong phòng khách chờ tất cả mọi người tỉnh lại đến cuối cùng toàn trường chỉ còn lại hai người còn ngủ một là mơ chủ hướng mộng một cái khác chính là long thành phi tướng năm phút trôi qua mười phút trôi qua người anh em này đã đánh tới c h o mày sau lưng đều bị mồ hôi t h ấ m ướp nhưng vẫn không có tỉnh lại cho đến tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm dối ướp chừng mười tám phút hắn mới kinh ngạc thốt lên một tiếng đột nhiên ngồi dậy ngồi dậy trong nh t r u n g quanh tất cả mọi người đồng thời sôi nổi vỗ tay long thành phi tướng đầu đầy mồ hôi mờ mịt nhìn mọi người hoan nghênh đi tới thiên đường chúc mừng chúc mừng công đức viên mãn chúng ta cũng chờ ngươi tốt lâu hiện tại cuối cùng thật chỉnh t â rồi đừng chậm trễ thời gian nữa rồi lên đường lên đường long thành phi tướng trực tiếp bối rối à hắn cái phản ứng này lập tức chọc cho đầy ở nhà người cười rộ huyết n g u y ệ t vì hắn giải thích yên tâm yên tâm ngươi sống cho thật tốt chỉ là từ trong mộng tình chúng ta là lại bị hứa lao bản gài bẫy một lần đúng đúng đúng mọi người rồi rít lùa theo hứa lao bản lại không là người long thành phi tướng còn có chút châm lụt ta mới vừa rồi là đang nằm mơ hiện tại mới tỉnh hắn không có sống sót sau hai nạn vui sướng ngược lại có chút thất vọng tại mọi người không hiểu nhìn soi mói hắn nâng tay phải lên nhìn chăm chú lòng bàn tay có thể trở lại thực tế đã sẽ không còn có màu trắng bạc nghiệm lực hòa diễm ở trên tay cháy lên ai hắn thật sâu thở dài thất vọng không n ứ t mà hắn cái phản ứng này đem mọi người đều cho chỉnh sẽ không người tại sao than thở còn sống không tốt sao còn sống đương nhiên được long thành phi tướng liền vội vàng giải thích nhưng nói xong lại không nhịn được bổ sung nói nhưng nếu có thể tại trên thực tế sử dụng siêu năng lực vậy thì càng tốt hơn trong đám người mấy cái giống vậy ở trong giấc mộng triệu hồi ra khôi giáp chiến đấu người đ i ê n lập tức tràn đầy đồng cảm gật đầu đang khi bọn họ thất lạc thời điểm phía ngoài đoàn người nhưng vang lên hướng mộng thanh em tới siêu năng lực không có nhưng nghĩ tại trên thực tế biến thân đổ cũng không phải không được t r ư ơ n g bốn trăm đỉnh cao cấp bậc gan đứng lên đi t r ư ơ n g bốn trăm đỉnh cao cấp bậc gan đứng lên đi vậy ở long thành phi tướng người bên cạnh rối rít quay đầu phát hiện hướng mộng cũng đã tỉnh lại đang đứng tại mọi người sau lưng mọi người đều nghe được hắn mà nói nhưng phản ứng đầu tiên cũng không phải đón hắn mà nói mà là q u ă n g r a tới một nhóm vấn đề hứa l o bản với m ớ i cái kia mơ là tình huống gì đó cũng là tạo mộng cơ chức năng sao tạo mộng cơ đưa ra thị trường sau chúng ta cũng có thể như vậy phải không người t â m nhãn thật xấu a ta mới vừa rồi kiểm tra phần kia tạo mộng cơ tuyến hạ thử chơi hiệp nghị mới phát hiện bên trong có không tu đổi thiết trí dưới tình huống ngầm thừa nhận tiếp nhận vào mộng mời loại này nội dung ngươi theo một tuần trước liền chuẩn bị hại chúng ta trước hết chờ một chút ngươi tại trong mộng nói phía sau hai ngày thử chơi ăn bài đến cùng là thật hay là giả h ứ a mộng không thể làm gì khác hơn là trước giải đáp bọn họ nghi ngờ mới vừa rồi các ngươi đều là tại ta trong mộng ta trong mộng nhưng là ẩn tàng không ít thứ tốt đáng tiếc các ngươi đều bỏ lỡ cho tới đưa ra thị trường sau tạo mộng cơ chức năng này đương nhiên hội tồn tại nhưng sáng tạo mộng cũng không dễ dàng yêu cầu thiên phú càng cần hơn huấn luyện chỉ có thông qua khảo hạnh người mới có thể tùy tình hình cởi mở chức năng này đương nhiên nếu như ngươi có thể trở thành phi thường lợi hại người tạo mộng ta đây còn có một chút tốt vô cùng n ề nghiệp giới thiệu cho ngươi cho tới tạo mộng cơ tuyến hạ thử chơi hiệp nghị ai cho các ngươi không nhìn kỹ đây hứa mộng nói tới chỗ này vô lương mà cười vài tiếng lại nói vậy làm sao có thể gọi b ấ y người đây đây là theo mọi người chia sẻ ta mộng cùng tư tưởng nhiều hữu hảo hôn nhiều mật sự a ý t h ế ba đám người lập tức phát ra mảng lớn ghét bỏ thanh âm còn có người không nói nói ngươi hiệp nghị kia dùng điện thoại di động nhìn có tới hơn ba mươi trang ai có kiên nhẫn từ đầu tới cuối nhìn một lần à nào có người nhìn loại này hiệp nghị ngươi căn bản là bụng dạ khó lường hứa mộng ra mặt siêu dày mặt không đổi sắc vậy các ngươi còn không cám ơn ta cho các ngươi miễn phí lên bài học về sau gặp phải người sử dụng hiệp nghị gì đó nhất định phải trận to hai mắt thấy rõ ràng các người chơi hít hà một mảnh được rồi được rồi hứa ngộng rất dễ nói chuyện mà lắc đầu một cái một người một chương phiếu hối đoái chúc ngộng trong thương thành tất cả mọi thứ thích gì chính mình đuổi này được chưa mấy giây trước còn hít hà một mảnh đại gia h ỏ a nhi lập tức tiếng hoan hô một mảnh hả o hứa l a o bản ngạc mạn g đều là bằng hữu dọa cho giật mình gì đó đều là chuyện nhỏ chuyện nhỏ chính phải chính phải quá k h á c khí đều người mình không cần khắc khí như vậy một đám cỏ đầu tường lúc này cho hứa ngộng biểu diễn một cái một trăm tám mươi độ đại biến khuôn mặt người người vui vẻ ra mặt khen lớn h ứ a n g ngộng phăng khoáng chỉ có long thành phi tướng còn nhớ mở đầu h ứ a n g ngộng nói chuyện hứa l o bản ngươi mới vừa nói tại trên thực tế biến thân chuyện hả cái kia a h ứ a n g ngộng cũng không d i u dếm chỉ cần đem tinh hồn tăng lên tới thập cấp là được rồi nói xong cũng cao giọng nói tiếp xuống tới không hề trễ n ã i mọi người thời gian mọi người có thể trở về quán rượu t h g dụng phong long trọng bữa ăn có thể mọi người vẫn vây bên người hắn nhất định phải mời hắn cùng đi ngay từ đầu hướng n g còn tưởng rằng bọn họ là muốn cùng chính mình cùng đi ăn tối liền gật đầu đáp ứng chờ ra thể nghiệp oán nhìn đến thật là nhiều người nghi thần nghi q u ỷ mà quan sát kiến trúc chung quanh thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời hắn mới phản ứng được đám người này là lo lắng hắn xáo lộ còn không có kết thúc nhưng lần này là thật không có rồi h ứ a mộng tại gần ba trăm người vây quanh đi tới quán rượu phòng ăn cùng mọi người cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng vẫn còn quán rượu nhân viên làm việc dưới sự giúp đỡ trục trương tất cả nhân viên xuất hiện dưới ống kính cực lớn trục chung mới kết thúc ngày thứ nhất hoạt động tập thể mà lúc này tạo mộng cơ tuyến hạ thử chơi tương nộ quan thảo luận đang ở toàn cầu internet lên vén lên to lớn thảo luận nhật triệu tạo mộng cơ là trước đó chưa từng có mới sự vật. nếu không a m phải hứa mộng bận bịu quang tử tổ t ổ n máy chủ nghiên cứu người tiếp nhận phỏng vấn vào lúc này toàn cầu ký giả truyền thông đã sớm chen bể trúc mộng phòng tiếp khách rồi trên thực tế cái nào h ư a n g n g không chấp nhận phỏng vấn toàn cầu phóng viên cũng đều ở nơi này ít ngày vọt vào ninh châu bất luận là tạo mộng cơ thể nghiệm quán bên ngoài vẫn là bên ngoài quán rượu đều có một đoàn phóng viên trông coi chỉ là bọn hắn đều bị đã cảnh cáo không có cho phép không cho phép đến gần hướng ngộng nếu không khả năng bị trục xuất thậm chí sẽ bị trở thành gián điệp bắt lại hơn nữa hoàn thiện an ninh đ o à n đội bọn họ mới không có quấy n h u được trúc ngộng hoạt động có thể hướng ngộng sau khi rời đi từng cái đi ra người quán rượu cũng sẽ bị phóng viên ngăn lại thử phỏng vấn anh dung thư cơ thủ cùng những người hái mộ hợp song chiếu sẽ phải về nhà tiếp tục gan tinh hồn có thể vừa đi ra khỏi cửa chính quán rượu liền bị mười mấy cây mang theo đủ loại đài truyền hình ký hiệu mịt dâu ngăn ở trước mặt có mấy cây thậm chí thiếu chút nữa nhét vào trong nhựng hắn một đám người bô bô bô để hỏi cho không ngừng. nhưng bởi vì quá nhiều người cùng nhau nói chuyện rất nhiều người hán ngữ nói còn không tiêu chuẩn hắn căn bản nghe không hiểu bọn họ đang hỏi gì đó cuối cùng dứt khoát bày ra một bộ mở mịt vẻ mặt nói các phóng viên nhìn lấy hắn kia trương cùng một loại hạ quốc mặt người trực tiếp bị những lời này cho c h ì n h sẽ không mà anh dùng thư cơ thủ tại các phóng viên một gót g i ấ u hỏi thời điểm nhấc chân chạy tại vạn hướng máy chạy bộ tôi luyện xuống chúc mộng các người chơi thân thể tố chất đều là nhất lưu nhất là chạy bộ vừa nhanh lại lâu chờ các phóng viên phản ứng lại thời điểm anh dũng thư cơ thủ đã chỉ còn cái kế tiếp bóng lưng đuổi theo đều không đuổi kịp quán rượu trong phòng khách một đám người nhìn đến tràng diện này ngay lập tức sẽ nô ra một cái biện pháp vương không chơi thắng hứa l o bản chúng ta chơi đùa đám này phóng viên chứ ăn uống no đủ rảnh rỗi buồn chán mọi người lập tức tới hứng thú nói thế nào đơn giản mấy phút sau mười mấy người cùng đi ra khỏi cửa chính quán rượu các phóng viên lần nữa đùa lên nhưng bọn hắn còn chưa đi đến trước mặt này mười mấy người liền giải tán lập tức đại ký giả đài truyền hình tương đối cố kỵ thể diện ngay tại chỗ nhưng phóng viên báo lá cải mới không quan tâm gì đó mặt mũi nhấc chân liền đuổi theo sau đó liền bị đám này người chơi mang theo tại cảnh bờ hồ chuồn mất thật lâu một đoạn thiếu chút nữa chưa cho mệt mỏi nói cuối cùng nhưng nhìn đến những người này chỉ là có chút thở hồn hện không nhanh không c h ậ m vào tiếng người bên nào chúc mộng trò chơi thể nghiệp quán mà thể nghiệp quán cấm chỉ phóng viên vào bên trong h ạ t giòn dê vê đ ú t ít thế sẽ g ụ ít đám người này có bị bệnh không nước mỹ phóng viên đu đ ố n g nhiên trong tay nắm chặt mịt rô không người kịch liệt thở dốc không nhịn được điên cùng nổ nước bọt hắn cuối cùng ý thức được mình bị đám người này trò chơi thể nghiệm quán cửa lớn mấy viên đầu lại đưa ra đến chỉ viu đông nhiên không biết nói cái gì sau đó mới cười ha ha lấy biến mất không thấy gì nữa đem viu đông nhiên g i ậ n quá chừng thể nghiệm trong quán mới vừa nhiệt x o n g thân các người chơi đã bắt đầu xếp hàng chuẩn bị hung hãn gan tinh hồn dù sao ngủ một buổi chiều hiện tại hoàn toàn không mệt lại suy nghĩ một chút ngày mai còn muốn ngủ cả ngày dứt khoát tối nay trực tiếp suốt đêm cái khác đợi tại người quán rượu cũng lục tục phát hiện tạo m ộ n g cơ tác dụng phụ hắn sẽ cho người mất ngủ trung pi đang sử dụng tạo mậu cơ thời điểm thân thể đã ngủ qua rồi nhưng cùng lúc đó tạo mậu cơ cũng không thể hoàn toàn thay thế ngủ sử dụng lâu tinh thần vẫn sẽ mệt mỏi lúc này muốn ngủ ngon giấc đứng đầu biện pháp đơn giản chính là đơn độc sử dụng chúc mộng đẩy ra an miên tiếp phiến cùng hơn hương nhưng đây chỉ là đứng đầu biện pháp đơn giản cũng không phải tốt nhất biện pháp tốt nhất phải đi làm vận động để cho thân thể cũng mệt mỏi lên bất luận là đi tập thể hình đi chạy bộ hay là đi vạn hướng trên máy chạy bộ tiếp tục chơi game đều có thể để cho thân thể và tinh thần đặt thành đồng bộ là có thể hoàn thành một lần so với sử dụng thuốc ngủ sâu hơn độ hoàn mỹ hơn c h ứ n g thấy hứa mộng dùng chiến tranh c h i vương cùng thợ săn quái vật hai trò chơi mới đem chính mình người chơi bồi dưỡng thành một đám nhiệt tình vận động người đương nhiên hy vọng mọi người có thể kiên trì tiếp cho nên hắn thật sớm trôn xuống phút bút tinh hồn hệ thống cuối cùng mấy cái cấp bậc b á t giai phát tướng cấp chín long võ t h ậ p cấp đỉnh cao đỉnh cao ý nghĩa tinh hồn hệ thống đã tới cao dài nhất nhưng đỉnh cao bên trên còn có đỉnh cao cấp bậc đỉnh cao cấp bậc sẽ không giải tỏa năng lực mới nhưng có thể không ngừng tăng cường tinh hồn hình thể cùng t h u tính mỗi một lẹ v chỉ ra một chút nhỏ nhưng không chịu được đỉnh cao cấp bậc không có hạn mức tối đa có thể vô hạn đi lên gan trên lý thuyết đồ chơi này có thể một mực gan đến hơn ngàn cấp để cho tinh hồn trở nên giống như bản thể giống nhau khổng lồ thậm chí so với bản thể lớn hơn như vậy như thế nào tăng lên đỉnh cao cấp ở đây rất đơn giản một t r ọ i một chiến thắng cái khác thập cấp tinh hồn hơn nữa tại thế giới hiện thực chiến thắng được đến kinh nghiệm là thế giới game mười bội p h ậ n không sai thập cấp tinh hồn giải tỏa chức năng mới chính là để cho tinh hồn giống như sương tuyết kế hoạch bên trong nhân vật giống nhau mượn toàn bộ tin tức dụng cụ tiến vào thế giới hiện thực tại hướng ngộng trong kế hoạch cái này cách chơi hoàn mỹ nhất hình thái là người chơi người mặc long hồn hóa thành khôi giáp tay cầm long hồn hóa thành l o n g võ theo chính mình long hồn pháp tướng tại trên thực tế kể vai chiến đấu ý vị này người chơi ít nhất yêu cầu gan đi ra một con cấp chín long hồn một con b á t dai long hồn cùng một cái lục dai long hồn hơn nữa phải đem trong đó một con lên tới thấp cấp giải tỏa tiến vào thực tế chức năng hướng ngộng không có tính qua điều này cần gan bao lâu nhưng hắn tin tưởng ba mươi tám triệu q u á i săn người chơi thực lực chương bốn trăm linh một mẫu thân ta rốt cuộc không cần đứng lái xe chương bốn trăm linh một mẫu thân ta rốt cuộc không cần đứng lái xe sau đó mấy ngày tham gia tuyến hạ thử chơi biết chơi các nhà nhật trình trở nên vô cùng đơn giản ban ngày tại vẫn còn không mở ra cho người ngoài tạo mộng cơ thể nghiệm trong quán chơi game buổi tối tại số một trong quán tiếp tục chơi game đương nhiên nếu là chưa có xếp h à n g đội vậy thì tại cảnh bờ hồ chạy một chút bước hoặc là tại quán rượu trong phòng thể hình rèn luyện một chút suất một chút mồ hôi sau đó trở về căn phòng chơi đùa điện thoại di động là người bất h ạ n h là có thể đứng hàng đội người chơi rất ít bởi vì bọn họ đối mặt cạnh tranh phi thường kịch liệt đối với đến từ toàn cầu các nước người chơi du khách tới nói số một quán là nhất định phải đi địa phương loại trừ du khách ninh châu vùng này các người chơi cũng dối dít hội tụ ở này hải dương cầu sinh thi đua một trăm vị trí đầu nắm giữ rất lớn vận khí thành phần vào vòng kế chưa chắc đều là danh nhân nhưng bầu trời sân đấu một trăm cường cũng không giống nhau trong đó rất nhiều đều là tên tắt người mỗi lần tranh tài đều có đại lượng người xem ngồi thủ vây xem thậm chí trên người mang theo tất cả lớn nhỏ phẩm bài đại ngôn đã l à n ữ a nghề nghiệp quyền thủ nổi bật trước hai mươi cường càng là nhiệt độ kinh người cơ hội không thua gì với trên thực tế nghề nghiệp quyền thủ bọn họ đã không cần chín h đi năm h về ngồi ở phòng làm việc làm việc chỉ cần bảo trì ổn định tỷ số tháng liền có thể thu được đủ kinh tế thu vào không cần đi làm sao bọn họ lại có thể đầu nhập đại lượng thời gian đi huấn luyện tích lũy kinh nghiệm tiến tới trở nên mạnh hơn thực lực mạnh hơn người hái mộ càng nhiều thu vào cao hơn đã tiến vào chính hướng tuần hoàn hiện tại những người này duy nhất tể tụ ninh châu đối với các người chơi ảnh hưởng lực có thể tưởng tượng được nghĩ đến hâm mộ minh tinh trục t r u n g tham gia náo nhiệt người không nên quá nhiều số một quán đầy ấp không có bất kỳ lo lắng thậm chí toàn bộ cảnh hồ vườn hoa đều hoàn toàn cáo biệt ngày xưa thanh tĩnh hứa mộng còn tìm tư này có ảnh hưởng hay không lao đầu các lao thái thái đi dạo vườn hoa đây ninh châu chính phủ thành phố liền chủ động tìm tới nhưng bọn hắn không có hạn chế chúc mộng ngược lại chủ động nói lên một cái lớn mật ý tưởng vây quanh chúc mộng trụ sở chính đem cảnh chu vi hồ vừa đánh tạo thành một cái đại hình sáng tạo khuôn viên hấp dẫn toàn cầu người chơi tới thánh địa hành hương tiến tới kéo theo toàn bộ ninh châu du lịch cùng tiêu phí hứa mộng nghe được ninh châu chính phủ thành phố tam bà thủ chính miệng nói ra thánh địa hành hương cái này thời thượng từ ngữ cũng sửng sốt một chút bọn họ hỏi hứa mộng ý kiến hứa mộng đương nhiên là đồng ý hơn nữa, lập tức liền có ý tưởng. vừa vặn muốn khích lệ các người chơi nhiều vận động dứt khoát tại cảnh chu vi hồ một bên gắn đại lượng toàn bộ tin tức dụng cụ giống như rất nhiều cảnh khu bên trong thích đem loa ngụy trang thành nam thạch như vậy trung mộng cũng có thể đem toàn bộ tin tức dụng cụ h ò a âm h ò i ngụy trang thành thạch đầu địa tương cột dây điện ổ chim pho tượng chờ một chút trong cuộc sống thường gặp đồ vật gắn tại cảnh chu vi hồ một bên cũng tại đặc định thời gian hình chiếu ra bảo dương q u á i vật nở tợ cờ hoặc đồ gì khác để cho các người chơi tới tìm bảo chiến đấu vô tình gặp được làm nhiệm vụ hơn nữa chính phủ thành phố đề nghị ấp đi sáng tạo võ đại kịch trò chơi khánh điện đ i một, một, đi một điểm này rất nhiều chủ đề công viên đều đã nghiệm chứng qua đương nhiên cũng phải cân nhắc đến trúc mộng vẫn còn ở nơi này làm việc các nhân viên cũng không nguyện ý chuyển ổ cụ thể hoạch định thiết kế thời điểm làm việc điểm chung quanh không thể chịu ảnh hưởng bất quá những vấn đề này sẽ không yêu cầu hướng mộng quan tâm trúc mộng đã là xí nghiệp lớn rồi hắn chỉ cần gật đầu chuyện còn lại tự nhiên có đặc biệt nhân viên làm việc cùng chính phủ nối tiếp chính hắn vẫn là chuyên tâm đẩy quang tử tổ t ộ n máy chủ trận liệt nghiên cứu đoàn đội đi về phía trước hạng mục này mới là phải cách hắn không được mà chính hắn cũng phi thường yêu cầu hạng mục thành quả không chỉ là máy chủ thành cường đại kéo dài hạ xuống quang tử tâm phiến bản thân tính năng nhảy vọt cũng là một lần đủ để dung chuyển chất bán dẫn sản nghiệp liên tiến bộ lớn hứa ngộng đối với sản nghiệp liên hưng t h ú không lớn nhưng hắn đối với cường đại tấm chip đối với đủ loại phần cứng tính năng tăng lên cảm thấy rất hưng thú toàn bộ tin tức đai lương tại sao chỉ lên giá mười vạt điều là hứa ngộng lo lắng bán không xong sao dĩ nhiên không phải một triệu cái hai triệu cái hắn đều có lòng tin dễ dàng bán xong nhưng toàn bộ tin tức đai l ư n g trung quy quá nhẹ định luật rồi tính năng chế ngự h ứ a mộng bất kể chi phí vì tiểu mộng làm định chế khoản đai lưng cũng cần dựa vào trúc mộng máy chủ cung cấp hs nếu không hoàn toàn không đủ tiểu mộng dùng lượng sản hóa đai lưng liền càng không cần phải nói xương tuyết kế hoạch nhân vật trước tạm không nói trúc mộng phải cân nhắc đến xã hội ảnh hưởng tạm thời không có cởi mở người chơi đem nhân vật mang tới bên ngoài chức năng chính là mở ra tâm trí ma phương giao pho cho trí tuệ cũng mang không đi ra bởi vì toàn bộ tin tức đai l ư n g tính năng không đủ dùng chỉ có thể đem không cần quá nhiều hạt gi động tác lo dịp tương đối đơn giản long hồn hệ thống cho mang ra ngoài dù vậy hạt cũng căng thẳng tinh hồn hạng mục t i ể u tổ không thể không nhịn đau chém đ ứ c đại lượng tinh tế đặc hiệu nghị trăm phương ngàn kế làm ưu hóa mới bảo đảm toàn thể trôi chạy tính chứ đừng nói chi là chỉ có thể nằm ở phương án thiết kế lên long hồn ba v ớ ba cùng thuộc tính tương khắc hoàn toàn không có cách nào làm có thể chỉ cần quan g tử tâm phiến cùng quan g tử tổ tổn máy chủ trận liệt nghiên cứu thành công kia hết thể liền rất khác nhau rồi bất luận là toàn bộ tin tức đai lương bản thân tính năng vẫn là dạo chơi vai diễn trên số liệu đi xuống vật tốc cũng sẽ được đến rất lớn tăng lên rất nhiều chức không làm được sự tỉnh đều đưa nước chạy thành sông khi đó mới là toàn bộ tin tức đai lưng nhóm lớn lượng sinh sản toàn diện đẩy về phía thị trường thời điểm tuyến hạ náo nhiệt đồng thời internet lên tạo ngộng cơ nhiệt độ cũng ở đây kéo dài đi cao sương tuyết kế hoạch chiến tranh chi vương thợ săn q u á i vật nhất nhất tiến hành tạo ngộng cơ thử chơi mỗi lần thử chơi còn không có kết thúc thì có một nhóm người đứng ở xã giao trên internet chờ thử chơi người chơi phát biểu cảm tưởng sáng ngày thứ hai là sương tuyết kế hoạch bắt đầu không tới năm phút đã có người phát biểu một cái chọn lời kịch liệt cảm nghĩ khe nằm ta người đều nằm xuống ngươi nói cho ta biết chưa đầy mười tám tuổi không cho chơi đùa chơi đùa ta đây chắc đám bạn trên mạng nhất thời cười vang một mảnh con an đ ủi hắn không việc gì không việc gì lớn lên liền có thể chơi nay cho chơi đối với thanh thiếu niên thể sắc và tinh thần khỏe mạnh không phải quá hữu hảo ngươi chính là đi trước theo con n ệ n chơi đùa đi đúng muốn nhìn sắc sắc đi ác linh chi cứu trong b u ồ n tắm cũng có thể nhìn bạn nhỏ học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên sau mười phút lại có tin tức mới xuất hiện tạo n ộ n g cơ phiên bản xương biết kế hoạch trước sau như một mà cung cấp hài hòa khai quan hơn nữa sau khi mở ra so với cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện hài hòa nghiêm trọng hơn nhưng đây thật ra là lạ hợp lý tính làm ra thỏa hiệp có chút thời trang tại trong màn ảnh nhìn khả năng không cảm thấy thế nào nhưng bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ lúc sẽ phát hiện bọn họ không có chút nào phù hợp vật lý học một ít nam b a n cầu thiết kế tại bình thường vật lý học biểu hiện xuống một trăm linh sẽ đi quang còn có đủ loại không nhìn trọng lực thậm chí phản trọng lực thiết kế thời trang những thứ này không tuân theo vật lý học hiện tượng hội ảnh hưởng nghiêm trọng đại nhập cảm cho nên thì có phù hợp hơn vật lý học theo đổi tối đại hóa đại nhập cảm cùng chân thực cảm phiên bản đương nhiên theo đuổi lớn nhất trả lại như cũ nhân vật mị lực cùng thị giác kỳ quan nguyên bản t r ú c mộng cũng tốt tốt cất giữ bất quá đám bạn trên mạng hiện tại chỉ có thể thông qua thử chơi người chơi phản hồi lại lý giải cái kia không thấy được phiên bản nhưng tham gia thử chơi phần lớn đều là thâm niên người chơi rất rõ có vài thứ ngươi không đề cập tới ta không đề cập tới mọi người liền có thể ăn ý khi này chuyện không tồn tại nhưng nếu là quá kiêu ngạo đem rõ ràng chừng mực siêu tiêu đ ổ vật khắp nơi loại phát gây ra to lớn tranh cãi đến làm không tốt sẽ nên đón chỉnh sửa mặc dù chúc mộng hậu trường ngẩn mạnh nhưng là không cần phải liệu lĩnh chàng phiêu lưu này Tại、trong ạ i t b ầ y một trận sau khi thương lượng bọn họ tại trên mạng lên tiếng đều rất cẩn thận nói giữ kín như bưng lập lờ nước đôi gì đó vượt quá tưởng tượng thiên đường trong mơ mộng thế giới nghe đám bạn trên mạng trong lòng r ấ t khoát nhưng không thể làm gì tốt tại sau đó chiến tranh tri vương cùng thợ săn q u á i vật mọi người liền thẳng thắn hơn nhiều có ý kiến gì cảm thụ đều minh minh bạch bạch mà hướng bên ngoài nói không một chút nào d i ấ u dếm quá rời hạ mạnh đối diện một cái súng máy hạ nặng giá cho chúng ta tam chi tiểu đội không ngóc đầu lên được sen kẽ sen kẽ cái rắm bốn p ư ơ n g tám hướng đạn bay loạn hù dọa đều hụ chết thời tiết này hệ thống quá nghịch thiên rồi đại mùa đông cóng đến cả người run run liền này còn muốn đánh giặc đánh lông gà chạy hai mươi phút vọt tới tiền tuyến một cái địch nhân không thấy trực tiếp bộ bi ha ha ha nhân gian luyện ngục quá tốt chơi tà tiên tại sao không ai nói cho ta biết mang ngạc long có miệng túi x ô n g c h ế t ta trải qua chiến tranh long đăng tràng khí thế thật là mạnh đây chính là long vì sao diện hết long cảm giác bị áp bách cũng quá mạnh rồi thân thể không tự chủ được phát run căn bản vùng không động đao thành phố trải rộng mở xe bay đại nhập cảm đánh thắng cảnh tượng huyền ảo xáo kiện không chỉ là xe bay sở hữu tái cụ thể nghiệm đều mạnh vô địch mẹ ta rốt cuộc không cần đứng lái xe thông qua những tờ lễ ơn à y phản ứng cùng miêu tả đám bạn trên mạng thật sâu cảm nhận được tạo mẫu cơ cường đại thúc giục chúc mẫu mau trong trưng bày tạo mẫu cơ thanh âm càng lúc càng kịch liệt hứa lão bản ta bạn cùng phòng m ắ t phải tuyệt chứng lớn nhất t i ế c nối chính là không có thể nghiệm qua tạo mẫu cơ ngươi có thể khoái điểm trưng bày tạo mẫu cơ hoàn thành hắn tâm nguyện sao anh dung thư cơ thủ tại trong nhà mình nhằm trán quét điện thoại di động thuận tay cho khai tâm cựu siêu nhân đầu này động tính điểm cái đáng khen tại hắn sau lưng diệp ảnh đang ở vạn hướng trên máy chạy bộ phân đấu h ã n tinh hồn khoảng cách thập cấp đỉnh cao chỉ còn hạ nhất bước xa chương bốn trăm linh hai khiêu chiến toàn phục chương bốn trăm linh hai khiêu chiến toàn phục diệp ảnh đã liên tục suốt đêm ba ngày mà này đều dựa vào rồi anh dũng thư cơ thủ trưởng nghĩa xuất thủ ninh châu không chỉ là trò chơi thể nghiệm quán số một quán đầy ấ p liền c h ú n g quanh mấy cây số mạng nội bộ già đều toàn bộ đầy ấ p diệp ảnh hoàn toàn không tìm được vị trí hiện tại quả là lo lắng một chân bước vào cửa thời điểm bị người đoạt đi số một liền tại trên mạng phát tiếp nhờ giúp đỡ vùng n à y người chơi người địa phương anh dung thư cơ thủ sau khi thấy liền chủ động mời hắn đến nhà mình tới còn đem chính mình cảnh tượng về n ả o trò chơi sáo kiện nhường cho hắn mình thì dùng biên tập video máy vi tính t r u y ề n trực tiếp cùng chơi game diệp ảnh cảm kích không thôi cũng đại gan đặc biệt gan tràm long bày ra diệp ảnh quen thuộc sốc lực dáng vẻ đại kiếm nhất bình thường phần đôi hồng quang dần dần trở nên sáng ngời diệp ảnh ngân g lên đại kiếm chỉ hướng trên trời cấp chín hùng hỏa long tinh hồn tinh hồn hai cánh hợp lại liên hóa thành một đoàn liệt hỏa chạy hướng trong tay hắn đại kiếm đợi họ diễm tản đi đại kiếm tạo hình đã phát sinh phiên thiên phúc địa biên hóa lửa nóng lân không ngừng t o á t ra hỏa tinh quân múa còn có thể trên không trung lưu lại giống như hoa lệ tinh hỏa kéo đôi u đây là cấp chín tinh hồn long võ đặc hiệu tại quái săn thế giới ở ngoài hội hóa thành vũ khí trò chơi bên trong thì hội trong thời gian ngắn cường hóa vũ khí đà kích diệp ảnh cầm lấy hoa lệ long võ đại kiếm trực tiếp x ú c lực cũng tại c h ạ m long x ú c lực kết thúc kiếm đôi u càn quét trong nháy mắt không tránh không né trực tiếp đối với c r ạ m trạm long hồng nhiệt kiếm đôi cùng diệp ảnh tia lửa văng khắp nơi long hồn đại kiếm đụng vào nhau hồng quang đại phóng chấn động kịch liệt truyền tới lòng bàn tay để cho diệ tung t ó á i ra ngoài sáu mét bên ngoài một thân cây bị đứt đuôi chặt đứt ẩm ẩm ngã xuống chuyện còn lại liền rất đơn giản diệp ảnh sách đại kiếm sông vệ bị thương gào thét bi thương chẳng long bắt đầu kết thúc hắn lúc trước không phải là cái gì cao thủ đánh hùng hỏa long đều vừa chết lại chết dốc hết sức bình sinh mới thành công săn thú cái loại này siêu cường cảm giác thành thiệu khiến hắn quả quyết đem lần đó săn thú được đến tinh hồn coi như rồi nòng cốt bồi dưỡng tinh hồn sau đó đủ loại độ khó cao săn thú cũng là không ngừng bị bột làm cầu để đá đầu mối chính thông được vậy kêu là một cái c h ậ vật có thể sau đó vì gan tinh hồn hắn mỗi ngày s đối với phần lớn con mồi đấu pháp đều từ từ nhớ kỹ trong lòng gan lấy gan lấy liền phát hiện săn thú trở nên càng ngày càng đơn giản thậm chí độ khó cao trải qua chiến tranh long hắn đều có thể thỉnh thoảng đánh ra không bị thương chạm lòng kêu thẳng ngã xuống v i quang theo trong thân thể dâng lên hội tụ đến hùng hỏa long tinh hồn bên trong một điểm cuối cùng thiếu sót bị lấp đầy cấp chín long võ chín mươi chín đường tiến độ cuối cùng nhảy lên đi tới thập cấp đỉnh cao Xong rồi. Diệp ảnh hương phấn rồi. Diệp đấu l o n g phần cứng liên động đã giải khóa có thể thông qua toàn bộ tin tức dụng cụ đem tinh hồn triệu h á n tới thế giới hiện thực không phải thập cấp tinh hồn cũng có thể triệu h á n d i ệ p ảnh nhìn này liên tiếp nhắc nhở hưng phấn hơn nhưng còn không đợi hắn cẩn thận nghiên cứu phần cứng liên động chỉ là cái gì phần cứng đấu l o n g vậy là cái gì cách chơi một cái khác bắt mắt hơn gợi ý của hệ thống liền n ô r a lần này không phải cho một mình hắn nhắc nhở mà là lấy máy chủ thông báo hình thức tới cái toàn phục radio, chúc mừng tờ l a y ơ diếp ảnh đem tinh hồn đột phá tới thập cấp giải tỏa mới tinh cách chơi đấu lăng sau mười phút máy chủ đem tiến hành tại tuyến đổi mới đổi mới ước tốn thời gian ba mươi phút trong lúc người chơi không cần hạ tuyến nhưng đổi mới lúc máy chủ khả năng xuất hiện mạng lưới ba động là phòng ngừa ngoài ý muốn t ổ n thất máy chủ đổi mới trong lúc xin tận lực để cho nhân vật thuộc về an toàn vị trí không chỉ là toàn bộ thợ săn quái vật máy chủ liền thành phố trải rộng cùng ngân chi thành bên trong người chơi cũng đều thấy được phần này thông báo động tĩnh lớn như vậy ngay lập tức sẽ tại mộng tân vén lên sóng to do lớn toàn phục thông báo thật là mạnh cái này còn là lần đầu tiên bởi vì một người phát toàn phục thông báo chứ diệp ảnh đại lao thật là nhanh cái này thì thập cấp rồi hạ ngã mạ sức một mình thúc đẩy chúc mộng đổi mới đấu long là cái gì cách chơi t r ú c mộng như thế không có phát đổi mới thông báo diệp ảnh đại lão đi nhanh đổi mới phân tích thiết a u ồ n c h á n quét điện thoại di động anh d u n g thư cơ thủ nhìn đến tin tức lập tức xoay người nhìn về phía diệp ảnh ngạo mạn a huynh đệ chúc mừng chúc mừng diệp ảnh liên thanh c ả m tạ vẫn là nhờ có người hỗ trợ cảm ơn cảm ơn đấu long là cái gì cách chơi anh d u n g thư cơ thủ nhảy qua k h á c h khí trình tự ngay sau đó hỏi lại là toàn phục đổi mới đại động ta ta ta cũng đang nhìn diệp ảnh vừa nói vừa lật lấy cặn kẽ hệ thống nói rõ sau đó không quá xác định nói thật giống như về sau có thể tại thành phố trải rộng cùng trên thực tế dùng long hồn đánh nhau long hồn đánh nhau anh dung thư cơ thủ nháy mắt mấy cái được rồi cái này không tính ngoài ý m u ố n sớm đã có người thỉnh mượn rồi thế nhưng tại trên thực tế anh dung thư cơ thủ nhìn về phía toàn bộ tin tức dụng cụ gắn vị trí nghĩ tại trên thực tế chơi đùa cái này đấu long hiển nhiên cần phải mượn toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ nhưng vấn đề là căn cứ toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ trong sách hướng dẫn giới thiệu loại này đồ gia dụng cỡ dụng cụ lớn nhất có thể phạm vi bao trùm ước chừng ba mươi thước vông nói cách khác nếu như ngươi nghĩ tại trên thực tế hướng một người phát động đấu long còn phải trước tiên đem người mời được trong nhà mình tới anh dung thư cơ thủ cảm thấy chuyện này có chút vượt quá bình thường cái này có phải hay không quá tư mật hơi có chút diệp ảnh cũng có chút một vòng thật giống như là có một điểm thợ săn quái vật cũng không đều là người chơi nam người chơi nữ cũng vừa nắm một bọ to nhất là tinh hồn hệ thống bởi vì một cấp tinh hồn đều là rất q u á i long hồn b ả o bảo người chơi nữ bên trong gan long hồn người cũng siêu cấp nhiều chẳng lẽ về sau muốn trực tiếp mời em gái về nhà đấu long sao hơn nữa nữ thợ săn muốn thăng cấp làm sao bây giờ Cũng chính không thể theo trên đường thể theo bắt x anh dung thư cơ thủ vừa nhắc cái này diệp ảnh cặp mắt lập tức sáng lên cả nước khắp nơi đều là tiến hành qua toàn bộ tin tức sửa đổi thể nghiệm quán bên trong mỗi ngày đều có rất nhiều người chơi tụ tập đến lúc đó muốn đấu long trực tiếp đi thể nghiệm quán là được anh dung thư cơ thủ cảm thấy mình đã linh hội mở mang tổ ý tưởng cho nên đây là một xúc tiến tuyến hạ xã giao cách chơi rất có thể diệp ảnh gật đầu liên tục cũng không kịp chờ đợi muốn tìm một người thử một chút loại này mới cách chơi nhưng rất nhanh hắn liền bất đắc dĩ túi đầu thế nào anh dung thư cơ thủ không hiểu diệp ảnh thở dài vì hắn giải thích hiện tại toàn thế giới chỉ có một mình ta có mười cấp tinh hồn giải tỏa rồi toàn bộ cách chơi căn bản không có cái khác đối thủ nói cách khác ta khả năng yêu cầu chờ người khác đều lên tới thấp cấp có đối thủ mới có thể tiếp tục tăng lên đỉnh cao cấp bậc đỉnh cao cấp bậc anh dung thư cơ thủ lần đầu tiên nghe được cái từ này chính là t ậ p cấp sau đó mới cấp bậc chỉ có thể thông qua đấu long cách chơi thẳng cấp anh dung thư cơ thủ gật đầu một cái rất có thể hiểu được diệp ảnh tâm tình thân tân khổ khổ gan lên hai tháng mới lấy được hiện tại ưu thế mặc dù kích động toàn phục thông báo tàn nhẫn ra lần danh tiếng nhưng nếu là sau đó thì phải một mực làm chờ đợi chờ người khác không nhanh không chậm đuổi theo thậm chí bị vượt qua khó tránh khỏi sẽ có tâm lý t r ê n lệch h ư ớ n g chỗ tốt suy nghĩ một chút có lẽ có lao b ả n sẽ cho ngươi một cái vinh dự người chơi danh hiệu đây hơn nữa đấu long cũng không nói thế nào cũng phải mười cấp tài năng chơi đùa vạn nhất chỉ là người thứ nhất mười cấp tính phách sau khi xuất hiện giải tỏa giải tỏa sau đó sở hữu cấp bậc cũng có thể chơi đùa đây diệp ảnh n g h e vậy tâm tình tốt không ít cũng bắt đầu mong đợi nếu quả thật giống như anh dũng thư cơ thủ nói như vậy tất cả mọi người đều có thể chơi đùa vậy thì quá tốt hắn mười cấp tinh hồn đánh những thứ kia cấp thấp cấp tinh hồn cũng có thể c ặ c cặp r ế t lung tung tại toàn bộ mọi người nóng nảy trong khi chờ đợi bốn mươi phút thoáng qua tức thì máy chủ đổi mới xong mới tinh chức năng đấu long chính thức thượng tuyến diệp ảnh trước tiên đăng nhập thành phố trải rộng cũng ở trung tâm quảng trường triệu hồi ra chính mình thập cấp hùng hỏa long tinh hồn đỉnh cao đẳng cấp tinh hồn nhìn qua đã có khi còn sống tám phần thần vận ở trung tâm quảng trường dương cánh n g a mặt lên trời gầm th lập tức đưa đến người người nhìn chăm chú diệp ảnh nhanh chóng tra cứu hệ thống đổi mới ghi chép lấy được một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức tốt là đấu long cách chơi không hạn chế tinh hồn đẳng cấp sở hữu tinh hồn đều có thể chơi bừa chỉ là nếu như chiến đấu song phương t r ê n l ệ n h quá lớn sẽ không thu được kinh nghiệm chiến đấu nhưng tin tức xấu là tại trên thực tế triệu hoán tinh hồn nhất định phải thấp cấp cái này thì ý nghĩa diệp ảnh chỉ có thể ở thành phố trải rộng ngân chi thành cùng quái săn thế giới cùng người khác đấu long có thể được kinh nghiệm ít vô cùng mà chờ đến người khác cũng đều m ộ ư ơ i cấp lúc mọi người liền có thể tại trên thực tế đấu long cầm đến m ộ ư ơ i bội phần kinh nghiệm hắn dẫn trước ưu thế đã định trước sẽ bị rút ngắn thật nhiều nhưng lại không đến nỗi bị hoàn toàn lao sạch chúc mộng cái này vi diệu thăng bằng thủ đoạn làm diệp ảnh trong lòng không trên không dưới cuối cùng dưới xung động bàn tiếng ta muốn ở trung tâm quảng trường công khai ước c h i ế n tất cả mọi người chỉ cần là có tinh hồn người đều có thể tới trung tâm quảng trường tìm ta đấu long ai đến cũng không có cự tuyển tại diệp ảnh xem ra hắn đứt đoạn thức rất trước cũng có thể dễ dàng chiến thắng sở hữu đối thủ mà thắng lợi có khả năng nhất an ủi hắn thất lạc tâm tình một cái mới vừa bị t r ú c ngộng toàn phục thông báo nhân vật phong vân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt còn tách lối một hơi thở khiêu chiến toàn bộ máy chủ tất cả mọi người điều này có thể nung chiều hắn sao lớn lối như vậy một cái hùng hỏa long có thể có mạnh bao nhiêu chờ ta đi gọi một hồi bạn cùng phòng hắn hiện tại cấp chín rồi tới để cho ta kiến thức một chút mười cấp mạnh bao nhiêu mịt mờ chơi nhiều ra lập tức theo bốn phương tám hướng chạy tới đem trung tâm quảng trường vây chặt đến không lọt một dòng nước ở giữa nhất vòng những thứ kia trên bả vai cũng đứng lấy tất cả lớn nhỏ tinh hồn diệp ảnh cũng không chỉ hoãn lập tức đón nhận thứ nhất đấu lăng mời chiến đấu lập tức bắt đầu chương 403. t a chính là s á t thép nhân chương 403, t a chính là s á t thép nhân trung tâm quảng trường trung tâm nhất nặng nề người chơi vây lại vòng lớn bên trong một cái bát dai lôi lang long mang theo điện quang đăng tràng người chơi con nhím khóc khóc hướng ngươi phát động đầu long có tiếp nhận hay không diệp ảnh tiếp nhận cùng tồn tại khắc vây tay tỏ ý định đầu hùng hỏa long đánh trực tiếp long viêm lên tay lôi lang long chạm ở trên sàn nhà căn bản với không tới mạnh mẽ bị nảy sinh một chút tác động mới sốc lực nhảy cỡn lên đánh hùng hỏa long hai cái long này mới rơi xuống đất bắt đầu chiến đấu song long tranh phong điện quang cùng hỏa diễm hòa lẫn đánh phá lệ kịch liệt nhưng kết cục lại không gì đó lo lắng thập cấp đỉnh cao hùng hòa long chiến lược cao hơn nhiều bát dài lôi lang long thanh trừ sạch sẽ lôi lang long thanh máu sau một cái long tức đưa đối thủ t h ư ợ n g t i ê n diệp ảnh không phí nhiều đại khí lực t u bắt lại rồi đệ nhất thắng theo sát phía sau trận thứ hai trận thứ ba trận thứ tư diệp ảnh cũng đều nhất nhất bắt lại thàng đến càn quét m ộ ư ơ i cái đối thủ bắt lại một ư ơ i t h ắ n g liên tiếp chiến t í c h vậy xem người chơi bên trong nổ nước b ọ hắn phách lối thanh em ngay lập tức sẽ nhỏ xuống vì hắn tiếng vỗ tay thanh em nhưng càng ngày càng váo dội từ vừa mới bắt đầu đều đang mong đợi ai tới cam chết cái này phách lối ra hỏa đến bây giờ diệp ảnh thắng lợi sau r ồ i rít vỗ tay ủng hộ lớn tiếng báo ra thứ một không thắng bắt đầu mong đợi hắn tiếp tục thắng liên tiếp sáng tạo kỳ tích bầu không khí thay đổi thật nhanh mà diệp ảnh đắm mình trong vùng đùn kéo đến tiếng ủng hộ không chỉ có lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn tinh thần cũng từ từ trở nên phấn khởi lúc trước khó chịu đã bị ném đến ngoài chín tầng mây giờ khắc này hắn thật sâu cảm nhận được trên số liệu hư danh cùng chân chính bạn chúng ủng hộ so sánh thật sự không đáng nhắc tới Cũng k hắn ô n cần nhiều, chỉ cần con g chỉ tại dưới m t mọi g ư ờ i c ầ muốn t g một đem phần vinh dự này chia sẻ cho anh dũng thư cơ thủ một phần lấy cảm tạ anh dũng thư cơ thủ trượng nghĩa tướng trợ nhưng anh d u n g thư cơ thủ nghe vậy nhưng lập tức khoát tay lia liệm hắn cả người đều tại kháng cự không cần không cần không cần phải ngươi ngày sau nói đến bản thân một người khiêu chiến toàn phục không muốn sách tên ta là tốt rồi diệp ảnh là thuần túy là m người chơi ra dựa vào đặc biệt có thể gan lại quá giang trúc mậu chuyến này xe tốt hành mới nhanh như vậy có to lớn danh tiếng nhưng hắn phương pháp làm việc vẫn là làm người chơi pháp tùy tâm sở d ụ n g muốn vừa ra là vừa ra xung động một cái liền dám khiêu chiến toàn phục hoàn toàn không cố kỵ phần sau ảnh hưởng làm như vậy xoái là xoái nhưng ở anh dũng thư cơ thủ xem ra mạo hiểm thật sự quá cao hắn là hoạt náo viên và video người chế tạo làm theo là giúp mọi người làm điều tốt quảng kết thiện duyên theo loại này đi nhầm đường ngang ngược cách chơi hoàn toàn không phải một con đường tử trên thực tế con đường này cũng không dễ đi không cẩn thận cũng sẽ bị cắn trả tại anh dung thư cơ thủ xem ra sở hữu hắn nhận biết trong đám người chỉ có long thành phi tướng c ó đi đường này tư chất cùng thực lực nhưng long thành phi tướng chiến đấu tác phong mặc dù trật dối tinh dối mù đối đãi người chơi k h á c lúc nhưng cũng là người cầu an cũng không tiêu ngạo như vậy quá a anh dung thư cơ thủ có dự cảm diệp ảnh không có khả năng như vậy một mực thắng liên tiếp đi xuống hiện tại đã không phải là này một cái kính tượng nhiệt độ rồi rất nhiều người đều bắt đầu thực t h ì chuyển trực tiếp chàng này đột phát náo nhiệt tựa đề trực tiếp chính là tinh hồn người thứ nhất khiêu chiến toàn phục những thứ kia chuyển trực tiếp giữa nhiệt độ đều tại tăng vượt lên người xem số lượng lăn lộn mà hướng lên lật mộng tân vi quang nói chuyện thứ bảy thừa dịp chúc mộng đột kích đổi mới gió đông lần này công khai khiêu chiến rất nhanh thì chuyển khắp người chơi vòng mà thành phố trải rộng ngày sống vượt qua mười triệu thợ săn q u á i vật tổng người chơi vượt qua ba mươi tám triệu tại dạng này người chơi cơ số xuống chuyện gì đều có thể phát sinh một mức thắng được đi nào có đơn giản như vậy anh dung thư cơ thủ dự cảm rất nhanh thì ứng nghiệm diệp ảnh hoàn thành mười tám tháng liên tiếp sau chỉ là sơ qua nghỉ ngơi chờ tinh hồn lượng máu hồi đẩy sau lại lần nữa khiêu chiến chức vây xem lão ca môn đều chen l ớ n cấp khiêu chiến nhưng lần này mọi người nhưng đứng không nhúc ních đồng loạt đem tầm mắt nhìn về phía một người vinh dự người chơi tuần phỉ chính lặng lẽ đứng ở nơi đó coi như tại cuồng loạn thời đại toàn cầu sinh tồn cuộc so tài lên r i n g t h ư ớ c mà lưu hỏa cháy bùng thần kiếm đốt hướng mộng hóa thân bạch hổ bắt lại đ i u dân danh hiệu vinh dự người chơi hắn cơ hồ cùng tiềm lòng chúc hành nghị giống nhau khiêm tốn lại không có thuận thế truyền hình đi làm hoạt náo viên cũng rất ít công khai lên tiếng làm ý kiến gì phần lớn thời gian hắn đều đang yên lặng vùi đầu chơi game nhưng hắn ban đầu ở mưa to bên trong nổi g i ậ n chém bạch hổ hình ảnh thật là khiến người khắc sâu ấn tượng hắn vinh dự người chơi danh hiệu phân lượng chân thật bất hư cho nên mọi người rất nguyện ý cho hắn mặt mũi này đại lao ngươi trước tới tuần phỉ cũng không từ chối đi vào trong vòng hướng diệp ảnh phát động đấu l o n g m ờ i diệp ảnh ngay từ đầu còn có chút t r ộ t dạng nhưng nhìn đến tuần phỉ triệu hắn đi ra chẳng qua chỉ là một cái bắt dài thiên tuệ long tinh hồn mới vừa vượt qua pháp tướng n g ư cửa trong lòng ngay lập tức sẽ kiên định đi xuống cấp chín long hồn hắn đều chiến thắng bảy tám bắt d i i hoàn toàn là nghiệt ép nhiều nhất hai mươi giây giải quyết chiến đấu hắn ở trong lòng tính toán vì phòng ngừa ngoài ý mớn trực tiếp kỹ năng lên tay long viêm hùng hỏa long lần nữa phun ra long viêm mà thiên tuệ long cũng cho thấy động cơ phản lực thức long khí phun ra cơ động lấy cực nhanh tốc độ đột tiến đi qua đụng hùng hỏa long mất đi thăng bằng long viêm đều phun đến liêu không bên trong nhưng hai cái đẳng cấp t r a n lệnh để cho hùng hỏa long rất nhanh điều chỉnh xong thân hình cùng thiên tuệ long chiến đấu lên diệp ảnh ngựa đầu nhìn hai cái long hồn đại chiến càng xác định chính mình suy đoán thiên tuệ long tinh hồn hóa sau cái loại này siêu tốc cơ động đã hóa thành kỹ năng cũng không thể thường xuyên thi triển hùng hỏa long ỉ vào đẳng cấp cao hơn rất nhanh thì thu được ưu thế vây xem từng vòng các người chơi cũng đều n g ớ c ổ nhìn chàng này cũng không ngang nhau không chiến đại lao có phải hay không muốn thua ạ trung quy kém cấp hai cũng bình thường ta còn tưởng rằng vinh dự người chơi sẽ có gì đó mới chiêu kết quả là đổ vận khí sao lấy thiên tuệ long cơ động tính cấp chín nói không chừng có hy vọng các khán giả nhìn đến tuần phỉ rơi xuống hạ phong khó tránh khỏi có chút mong đợi rơi vào khoảng không thất vọng cho đến bọn họ nghe được liên tiếp dấm đạp sàn nhà thanh âm theo tiếng nhìn lại phát hiện hình tròn lôi đ à i bên trong tuần phị không có chỉ huy long hồn chiến đấu mà là bản thân hướng diệp ảnh phong tới hiện trường cùng truyền trực tiếp giữa các khán giả đồng thời sửng sốt một chút đối diện diệp ảnh chính chuyên tâm nhìn trên trời song long đại chiến thỉnh thoảng dùng thủ thế cùng khẩu lệnh chỉ huy hùng hỏa long chiến đấu nghe được đám người sao động mới cúi đầu xuống t ú i đầu trong nháy mắt đối diện chính là một cái chân to nha âm ảnh diệp ảnh trên mặt hiện ra rõ ràng dấu hỏi một giây kế tiếp những câu hỏi này liền bị tuần phị một cước dấm đập vỡ diệp ảnh cả người đều bị một cước này đá bay ra ngoài vạch ra bốn mỹ xa đường vòng c đập ầm ầm ở trung tâm quảng trường nền đá trên nền đùng ót cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật phát ra thanh thúy thanh âm huyên áo náo n h i ệ t quần chúng ngây xem tại chỗ an tính lại diệp ảnh cũng nằm trên đất chậm chạp không có nhúc nhích chiến đấu vẫn chưa kết thúc hắn thanh máu cũng không bị thanh trừ sạch sẽ nhưng hắn người c h v á n g chúng ta không phải tại đấu long sao người tại sao phải lên chân đấu long đấu long không phải đấu người vinh dự người chơi cũng không thể không nói vũ đức đi ba anh dung thư cơ thủ che miệng vẫn là không có nhịn được phốc thử một tiếng bật cười bị cái thanh âm này nhắc nhở diệp ảnh cuối cùng khống chế nhân vật từ dưới đất bỏ dậy sau khi đứng lên nhìn ngừng ở tại chỗ không có truy kích tuần phỉ hắn ít nhiều có chút thẹn q u á thành giận người mới vừa rồi hẳn là đuổi theo b ổ đao nhưng bây giờ quá muộn nói xong c â u đó hắn liền kêu trên trời hùng hỏa long không nhìn thiên tuệ long triệu hồi ra từng viên h ỏ a cầu đập về phía tuần phỉ đồng thời chấn động hai cánh hướng tuần phỉ lao xuống đi qua tuần phỉ nhắc nhở hắn không cần đánh trước thắng long trực tiếp đánh chết đối thủ cũng có thể tuần p h nhìn từ trên trời hạ xuống hỏa cầu cùng hùng hỏa long mà không đổi sắc nâng tay phải lên lại một con tinh hồn theo phía sau hắn lôi ra x mà thiên tuệ long thì hóa thành vô số điều kim sắc sợi tơ trong nháy mắt vượt qua hùng hỏa lòng hội tụ đến tuần phỉ trên người nhanh chóng bệnh ra một bộ đỏ thấm xen nhau hiện lên kim loại sáng bóng khối giáp một giây kế tiếp bộ giáp này b ả vai sau lưng t u ổ i trỏ cùng mắt cá chân vị trí tắm cái hình cái vòng thị lượng máy thuốc đẩy bắn ra nóng rực màu đỏ long khí phun ra đột nhiên bùng nổ mạnh mẽ l ự c đẩy để cho tuần phỉ thân thể trong nháy mắt ra tốc đến cực h ạ n chờ diệp ảnh phản ứng lại thời điểm một cái ống phun khói t ứ c thiết quyền đã tiếp ở trên mặt ba ba diệp ảnh lần nữa bị không huyền n i ệ m chút nào đập bay ra ngoài hơn nữa bay so với mới vừa rồi xa hơn chương 4 0 n t r sony game bán ra trò chơi nghiệp vụ chương 4 0 n t r sony game bán ra trò chơi nghiệp vụ diệp ảnh đứng lên lần nữa đẩy ra đám người một lần nữa trở lại quyết đấu vòng lúc các khán giả đều sửng sốt một chút này cũng không chết đây nếu là huyết nhục chi khu bị ống phun khói thức thiết quyền đập phải trên mặt sớm bị đánh bể đấu long cách chơi mới cương canh mới tất cả mọi người còn không rõ ràng lắm cơ chế càng không biết tổn thương công thức cách chơi nói rõ cũng chỉ là nhìn đại khái nếu không vào lúc này cũng sẽ không giật mình như thế diệp ảnh ngẩng đầu lên nhìn trên trời tuần phỉ mới vừa triệu hắn đi ra cái tia long hồn cũng là kinh ngạc và phần ngươi có hai cái bát dai long hồn người này cũng như vậy có thể gắn sao nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện không đúng tuần phỉ triệu hồi ra phi lôi long đang bị hùng hỏa l o n g đổi r ế t nhiều nhất lục d i a i đấu long hình thức xuống lục d i a i cũng có thể thêm vào chiến đấu diệp ảnh đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là trước tiên đem đấu long cách chơi ý kiến từ đầu tới cuối tỉ mỉ nhìn một lần mở lại đánh bất quá bây giờ nói cái này đã quá muộn coi như nhìn đến tuần p h thao tác hắn cũng không biện pháp bắt trước bởi vì hắn đem toàn bộ tinh lực đều gia nhập vào trùng kích thập cấp tinh hồn lên hiện tại loại trừ thập cấp đỉnh cao hùng hỏa long còn lại tinh hồn cao nhất cũng mới cấp hai cũng còn chỉ là long hồn b ả o bảo loại trừ b á n manh thật sự không có gì lớn dùng triệu ra tới chính là đưa lên làm cho người ta g i ế t suy nghĩ một chút đều quá tàn bạo không kịp ngâm n g h i nữa tuần phỉ lần nữa xông lên diệp ảnh khẩn cấp điều động hùng hỏa long chặn lại thập cấp đỉnh cao hùng hỏa long sức chiến đ ấ u không thể nghi ngờ khôi giác hóa tuần phỉ một quyền đánh lên đi hùng hỏa long như cũ vững như thái sơn nhưng bất đồng diệp ảnh thở vào một cái chống ra không người quản lục giai phi lôi、long. liền lại xông lên đưa hắn mấy đạo t i a chớp tận đến giờ phút này bị phách mộng bức diệp ảnh mới rốt cuộc minh bạch đấu long cách chơi không chỉ là so với ai khác tinh hồn cấp bậc cao người nào năng lực chỉ huy cường còn muốn so với ai khác tinh hồn số lượng nhiều tuần phỉ so với hắn nhiều một cái cao cấp tinh hồn ngay lập tức sẽ chiếm cứ tuyệt đối chiến lược ưu thế nếu là hắn có ba cái cao cấp tinh hồn cũng có thể một cái đánh thiên tuệ l o n g một cái đánh bay lôi l o n g cuối cùng một cái đánh đối thủ bản thể đáng tiếc hắn không có kết quả chính là đỡ bên trái hở bên phải kết nối bại trận m ư ơ i tám tháng liên tiếp chiến tích gặp thảm chung kết lúc này hắn mới sâu sắc rõ ràng long thành phi tướng một hơi thở năm mươi tháng liên tiếp kỳ tích đêm hàm kim lượng rốt cuộc có bao nhiêu cao tuần phỉ vẫn là như cũ đánh thắng sau đó cũng không phát biểu gì đó thắng lợi tuyên ngôn hơn nữa trực tiếp hỏi tại chỗ người có người có hai cái trở lên cao cấp tinh hồn sao tới luận bàn một hồi hiện trường thật là có người hưởng ứng diệp ảnh cảm thấy có chút mất mặt thuận thế thối lui ra quyết đấu vòng trở lại đăng nhập không gian cẩn thận nghiên cứu đấu long cách chơi quy tắc chi tiết một m ự c kéo đến thứ nhất một trang hắn mới nhìn thấy thế giới game cùng thế giới hiện thực quy tắc biến hóa nói rõ thành phố trải rộng quyết đấu vòng cũng không có bởi vì diệm ảnh thối lui ra chịu ảnh hưởng. Tuần cùng Phị mọi ấ mấy vị đối thủ luận bàn mấy rất y tay vị vòng vị vòng đối đem đối đối liền lại, cái giả chiến. chiến, rồi rất nhiều lộ nhân người chơi. thủ trí thành dắt nhường cho khác khán hắn nhân luận lộ sau, bàn ngứa công dẫn Mà m các người bắt đầu ý thức được đấu long ít nhất yêu cầu luyện ba con tinh hồn mới có thể không về số lượng lâm vào hoàn cảnh xấu nhưng ba con cũng chỉ là đủ dùng nếu như chỉ chơi đùa thuần thúy ngự long sư cũng chính là đứng ở bên cạnh điệu binh k i ệ m tướng chỉ huy ba con long hồn chiến đấu tiền xác thực đủ rồi nhưng nếu là đối với chính mình thân thủ tương đối tự tin muốn lợi dụng áo giác hóa cùng long võ tự mình tham dự vào vậy thì yêu cầu dưỡng càng nhiều long hồn bởi vì bất đồng tinh hồn biến thành khôi giáp cùng vũ khí cũng không giống nhau nếu như ngươi nghĩ thu góp toàn bộ m ộ ư ơ i bốn đem long võ vậy thì cần đem ít nhất năm chồng long hồn gan đến cấp chín phần lớn long hồn cấp chín sau đó đều có thể biến thành ba chồng bất đồng vũ khí số lượng này chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho không ít người chơi gan đau không nớt nhưng nhìn người khác đứng ở quyết đấu trong vòng phất tay một cái chỉ là có thể chỉ huy ba cái long hồn theo trên trời đánh tới trên đất đánh vô cùng kịch liệt thật là hâm mộ phải chết cuối cùng rối rít quyết định bất kể nhiều như vậy trước gan hắn ba cái cao cấp long hồn đi ra lại nói v ố nhưng các nơi trên thế giới người chơi các du khách cũng không có phạm vi lớn rút lui ngược lại có liên tục không ngừng mới người chơi cùng với du khách chạy tới cho n g c á tới tạo mộng cơ lúc nào bán như cũng không có một cái tin chính xác cái này toàn thế giới các người chơi đều gấp không được mỗi ngày đều tại hướng mộng tài khoản xuống thuốc giục không ngừng nhưng hứa mộng lại không thể không cẩn thận tạo mộng cơ chúng quy theo máy chạy bộ vờ giờ mắt kính toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị những thứ này phần cứng bất đồng hắn không chỉ có liên quan đến người đại não cùng ý thức vì để cho hắn biến thành trò chơi chủ cơ hứa mộng còn làm rất nhiều sửa đổi hắn cần phải xác định hết thẻ đều không sơ hở tí nào tài năng hoàn toàn đ ế n lòng tại hứa mộng an bài bên trong tạo mộng cơ thể nghiệm quán c ở i mở một tháng lại không có bất kỳ hậu di chứng sau mới có thể chân chính an bài tạo mộng cơ trưng bày công việc đây cũng là ngô xương bọn họ đề nghị tạo mộng cơ trưng bày làm việc thích hợp chậm không thích hợp gốc cho tới vì vậy tạo thành ảnh h các ả n càng ngày càng n h càng càng hồ khu vực h quốc người n đều vui vẻ Ninh nhìn thấy. chơi â u quán rượu, chính cùng c phủ vùng này tiệm m thương g a tự nhiên không cần nhiều sách. Các người sách. chơi Các mỗi ngày đều có thể nhìn đến các nơi trên thế giới người cùng sở thích tụ đến tâm tình cũng rất tốt d i ệ p ảnh nổi bật như thế hắn mỗi ngày đều phải đi số một quán đợi một trận mà mỗi lần vừa đi vào thì có một đám người kêu hắn đem hùng hỏa lòng k é o ra ngoài linh lợi chúc mộng thị trường bộ môn cũng tao hứng mọi người đều biết xung quanh là phi thường kiếm tiền sản nghiệp hơn nữa càng là ảnh hưởng lực đại it xung quanh thì càng kiếm tiền t r ú c n g ộ n g có đại imt sao t r ú c n g ộ n g quá có bốn lúc người sử dụng cùng hở một tí ngàn vạn lượng tiêu thụ trò chơi đây cũng không phải là hay nói dẫn xương t u y ế t kế hoạch đủ loại nhân vật t ư ợ n g s á p áp phích quảng cáo ô ngối đao áo mù hộp liên danh bút bê chiến tranh chi vương bình nước ống nhòm súng ống xe tăng máy bay món đồ chơi làm bằng đồng quân hàm huy chương thợ săn q u á i vật toàn hệ liệt cổ lòng tự sát mèo người chơi trợn săn thú quyển nhật ký long trào thủ bộ đầu rồng cái mũ đủ loại xung quanh trực tiếp bị du khách thanh trừ sạch sẽ tồn kho thị trường bộ liệu mạng mà cho viễn dương tập đoàn gọi điện thoại thúc giục nắm chặt bù hàng không đủ bán viễn dương tập đoàn sinh sản phân xưởng dây chuyển sản xuất đều nhanh làm bốc khói gì đó kinh tế truyền hình tiêu phí h é o rút lợi nhuận tốt xuống từ năm trước nửa năm sau bắt đầu hay cùng viễn dương tập đoàn không có một mao tiền quan hệ mà này đều là bởi vì ông chủ nhỏ có mắt nhìn người thị trường bộ tình huống hứa mộng cũng biết đạo nhất chút ít cho nên khi trương bách tuyền đi tìm đến nói phải hướng hắn tự mình báo tin mừng thời điểm hắn còn tưởng rằng trương bách tuyền muốn nói chuyện này nhưng hắn đoán sai rồi trương bách tuyền mang đến là khác một tin tức lão bản sony game không được hứa mộng lúc này chính là s ư ớ n g sở sony game không được yêu cầu đặc biệt đi một chuyến hướng ta báo tin mừng sao ta có nhỏ nhen như vậy sao trưng ơ bách tuyền không nói chỉ là lặng lẽ nhìn hứa mộng được rồi đúng là tin tức tốt hứa mộng không giả bộ nơi đó được đến tin tức cụ thể là chuyện gì xảy ra sony game mặc dù bị hắn và tiểu mộng làm nửa chết nửa sống tổn thất nặng nghề nhưng dù sao cũng là nội tình thâm hậu sĩ nghiệp lớn đã từng trò chơi ngành nghề đệ nhất chủ cơ chính là quan gặp vốn cũng có thể lại kéo dài hơi tàn một hai tài năm mới đúng hiện tại đột nhiên lại không được theo toàn bộ tin tức dụng cụ bán cùng tạo mộng cơ chứng thực tại thành phố trải rộng bên trong đầu tư mở tiệm phẩm bài thương môn dối rít mừng rỡ chính mình đặt t h ú n g bảo dù bây giờ nhìn lại tiện nghi đến kinh người giá cả khi xuống thành phố trải rộng bên trong cửa hàng quyền kinh doanh còn dối rít tìm tới cửa hy vọng ký kết dài hơn thời hạn hiệp ước tốt nhất là vô hạn giới hạn hiệp ước chứ không có hợp tác phẩm bài cũng dối rít tìm tới cửa hy vọng cùng chúc mộng đặt thành hợp tác đem tự mình tiệm mở ra trong thế giới giả lập đi nay không chỉ là vì kinh doanh cũng là vì tranh đoạn thời đại tiếp theo tuyên truyền trận địa nhưng mỗi thời mỗi khác hiện tại còn muốn hợp tác thì không phải là trước giá tiền lật gấp mấy lần cũng không đủ thậm chí thị trường bộ tại hướng mộng bày mưu tính kế lập ra thẩm mỹ khảo hạch tiêu chuẩn đơn giản tới nói phàm là trước đại làm đặc biệt làm giờ ei quảng cáo kẻ đáng g h é t phẩm bài toàn bộ cút đi không phải hoàn toàn không hợp tác nhưng cần phải lui về phía sau bài xếp hàng sở hữu bình thường phẩm bài phía sau đi hơn nữa hiệp nghị cùng giá cả cũng sẽ so với bình thường phẩm bài càng hà khắc ở trong tình hình này rất nhiều phẩm bài quản lý vì tranh thủ trúc mộng hảo cảm quả thực dùng bất cứ thủ đoạn t ố i tệ nào liền sony game tìm kiếm bán ra trò chơi nghiệp vụ loại khả năng này liên quan đến mấy tỷ mét nguyên giao dịch tin tức nội tình đều không chút do dự đưa đi ra như vậy phải không hứa mộng hơi suy nghĩ một chút lập tức bắt chuyện tiểu mộng đến giúp đỡ tiểu mộng giúp ta đào sâu một hồi chuyện này nhìn một chút tiến triển thế nào sony game cũng thật là chuyện lớn như vậy như thế không nói cho ta một tiếng loại sự tình này trúc mộng cần phải trộn lẫn lên một tay a chừng bốn trăm linh năm đối với h ư u thương gặp ỡ chúng ta sâu sắc đồng tình chương bốn trăm linh năm đối với h ư u thương gặp ỡ chúng ta sâu sắc đồng tình không thành vấn đề giao cho tiểu ngộ tiểu ngộ từ trên ghế xạ lòn nhảy lên một cái tràn đầy phấn khởi mà bắt đầu đ à o tin tức tương quan sony game không có ở trên mặt nội làm chuyện này liên quan đến mấy tỷ mét đao đại giao dịch cũng không khả năng chuyển đến khắp nơi đều là quan kiểm tra internet lên công khai tin tức hơn nửa không tìm được gì đó đáng tin, tin tức thế nhưng tiểu ngộng cũng không phải là chỉ có thể gom công khai tin tức lúc trước tại hướng ngộng dậy dỗ cùng quán t h u c xuống tiểu ngộng đặc biệt ngoan ngoãn lối làm việc đều rất tuân theo q u ý củ bất luận quốc nội vẫn là nước ngoài đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh địa phương luật pháp pháp quy gì đó phi pháp xâm phạm ăn cắp số liệu rót vào cửa sau sửa đổi quyền hạn đó là hết thẻ không làm ngoan ngoãn vô cùng nhưng bị q u ỳ n h phong bạo thay đổi hết thẻ các thứ này tiểu nộm g tại trong cực ngắn thời gian nắm giữ vũ khí cùng sử dụng bày gia đại hình xuyên quốc gia xí nghiệp cùng một nhà ngành tình báo phụ thuộc cơ cấu máy chủ cùng với mấy tỷ trên mười tỷ mễ lao tổn thất kinh tế tiến hành khai nhận đại lượng lúc trước cho tới bây giờ chưa làm qua sự tình hiện tại cũng trở nên quen tay hay việc tại nước mỹ tổng thống nhất định phải làm vĩ đại phòng hỏa tường tới nhằm vào trúc n g ọ n g sau tại con số thế giới nước mỹ internet đã là trúc n g ọ n g đối địch khu vực nếu là đối địch khu vực kia còn khách khí làm gì tùy cơ ứng biến là tốt rồi trưng ơ bách tuyên khiếp sợ nhìn đến tiểu n g ọ n g quanh người trong không khí vô căn cứ hiện ra đại lượng màu hồng mật mã từ trên xuống dưới nước chạy giống nhau chạy xuống lại biến mất tiểu n g ọ n g bình thường theo trúc n g ọ n g nhân viên tiếp xúc từ từ đi học đến rất nhiều hữu dụng không dùng kiến thức thì như làm việc muốn cho lão bản nhìn đến không biết tên tiểu từ này nghĩ như thế nào dù sao ngày kế nàng liền thắng cấp chính mình đặc hiệu để cho mật mã trở nên hoa lệ lại dễ thấy hớ mộng muốn nhìn không tới đều khó khăn trưng ơ bách tuyền càng là lần đầu tiên gặp thán phục không thôi hắn theo bản năng đi nhận rõ những thứ kia mật mã là cái gì lại phát hiện căn bản là không có cách lý giải bất kỳ một đạo mật mã lưu phục hồi lại tinh thần hắn lập tức trào từ giã lao bản ta là không phải tránh một chút được ngươi bận rộn đi thôi trưng ơ bách tuyền nhanh nhẹn lấy người tiểu n g ộ hiệu suất cao trong chốc lát những thứ kia lưu động mật mã liền biến mất không thấy gì nữa giải quyết tiểu n g ộ vui vẻ mà vung tay lên một chương rõ ràng vong tấm bản đồ liền phơi bày tại hướng ngộng trước mắt từng cái mấu chốt tiết điểm đều dùng không thể đánh dấu r a tăng to thêm mấu chốt từ mấu chốt từ bên cạnh email nhân vật tin tức điện thoại thu âm hội nghị k ỳ yếu tin tức t i ệ t đồ video chứng c ứ thật chỉnh tề xếp hàng tại bên cạnh hướng ngộng roi mắt một n h ì n liền thấy bốn cái to lớn mấu chốt từ theo giờ phì dễ đoạn lĩnh vong bằng kết xù vơ vét tài sản giao dịch tiến triển vĩ đại phòng hòa t ư ợ n g vật này còn không có bưng thà cho chứ anh hoa số hải phận quốc tế thùng chứa hàng mất trộm ăn sau liên bang tổng thống không chỉ có giút che giấu còn bông ra chúc ngộng sau tấm chịp mua hạn、chế. hứa ngộng còn tưởng rằng hắn đã nhượng bộ không hề theo trúc ngộng đối n ị c h không nghĩ đến vĩ đại phòng hỏa tường loại này vượt quá bình thường hạng mục lại còn tại l ờ i tới là ai tiểu ngộng chỉ tay một cái càng nhiều liên quan tới vĩ đại phòng hỏa tường tin tức biểu diễn ra mà hứa ngộng lập tức phát hiện mặc dù nước mỹ tổng thống tại công khai lên tiếng bên trong vẫn như c ũ là đem trúc ngộng làm nghĩa luôn miệng nói vĩ đại phòng hỏa tường là vì ứng đối trúc ngộng kỹ thuật uy hiếp bảo vệ quốc gia internet xỉ cụ gì t h cùng quốc dân số liệu riêng tư nhưng trên thực tế cũng không có nhằm vào trúc ngộng tăng giá cả bất kỳ các biện pháp chế tài ngược lại là đắn đo lên quốc nội internet cự đầu cùng hải ngoại ngoài ra có tiền mềm mại trái h ồ n g nhất là châu âu đắn đo thủ đoạn cũng thần kỳ vĩ đại phòng hỏa tường mặc dù vừa mới bắt đầu xây dựng đ ồ n đội mật mã cũng còn không có viết m ấ y hàng chính phủ liên bang nhưng ở tổng thống tiên sinh cứng rắn dưới sự yêu cầu bắt đầu bán tự do đi lại không bị hạn chế xuyên qua vĩ đại phòng hỏa tường bằng hơn nữa giá cả không nhỏ tại lĩnh vong bằng mấu chốt từ xuống h ứ a mộng nhìn đến đại lượng truyền thông điên cuồng đà kích cái này chính sách tức giận mắng tổng thống cùng chính phủ làm trái hiến tổn hại nghiêm trọng công dân tự do ngôn luận cùng buôn bán tự do bình thường dân trên mạng cũng là tiế nhưng ở mãnh liệt phản đối đợt sóng bên trong từng nhà internet khoa kỹ giáo dục lĩnh vực đại hình xuyên quốc gia xí nghiệp nhưng lục tục giao tiền mua cái này không biết lúc nào mới có thể dùng lên giấy thông hành truyền thông cùng dân trên mạng đều một mảnh s ư n g sở tiểu mộng nhưng từ kim liên cùng q u y ề n vân hội đồng quản trị ghi chép cùng cao quản trong thơ phát hiện những xí nghiệp này cũng không phải là mua cái gì giấy thông hành bọn họ tin tưởng chờ vị này tổng thống vừa xuống đ à i cái gọi là vĩ đại phòng hỏa t ư ở n g chắc chắn sẽ vô tật mà chấm dứt nhưng bọn hắn vẫn quyết định giao khoản tiền này bởi vì cái này căn bản là bảo hộ phí coi như mặt bên chứng cớ những thứ kia truyền thống quân công y dược cùng tập đoàn năng lượng căn bản sẽ không để ý tới này đổ bỏ phòng hỏa tường cùng giấy thông hành cũng không thấy tổng thống thành viên nòng cốt đi cho bọn hắn làm áp lực hào hào hảo trên mặt nổi lấy ta làm cái địa trên thực tế thừa d ị p gom tiền thiên tài này một làn sóng không ít k i ế m chứ sony game chuyển động cùng nhau giải trí cũng không có mua cái này lĩnh vóc bằng nhưng cũng không phải là bởi vì thực lực quá mạnh không sợ mang giày nhỏ mà là chính ngược lại bọn họ không muốn làm vị trúc ngậu điên cuồng bạo kích sau đó sony game trò chơi nghiệp vụ sống được phi thường thảm đạo phần cứng bán không được phần mềm không thể lên mới doanh thu đoạn n g a i thức n g ã xuống tổn thất nặng nề đến không cách nào để ngủ tương lai cũng cơ hội không có bất kỳ xoay chuyển xu thế suy sụp hy vọng tiền cảnh một vùng tăm tối dưới tình huống này lấy thêm một khoản tiền lớn đi ra mua một phần không cần giấy thông hành kia không khỏi cũng thật là á c tâm sony game tập đoàn trụ sở chính hội đồng quản trị cảm thấy lấy trò chơi chạm cùng trên mạng trò chơi làm trụ cột toàn bộ trò chơi nghiệp vụ đều đã thành không tốt tài sản tương lai chỉ có thể kéo dài trở nên ác liệt không ngừng liên lụy tập đoàn tài báo đem trò chơi nghiệp vụ bỏ túi bán ra quyết định vì vậy xuất hiện đây là một tương đương chật vật quyết định trò chơi nghiệp vụ vô cùng trọng yếu đã từng là sony game tập đoàn lớn nhất doanh thu trụ cột chiếm được toàn tập đoàn hàng năm doanh thu một phần tư đại lượng cao tầng đều không thể tiếp nhận làm như vậy có từng trải qua trọng yếu bao nhiêu hiện tại chuyển hướng toàn diện hao tuần sau muốn thừa nhận đại giới liền lớn bấy nhiêu hơn nữa kéo dài càng lâu bộ phận này tài sản lại càng không bao nhiêu tiền t r ú c mộng đang ở đầy toàn thế giới trò chơi sản nghiệp hướng thời đại mới c ấ t bước ai còn hội yêu thích thời đại trước đồ vật lại càng không muốn sách nhận lấy bộ phận này nghiệp vụ còn khả năng đưa tới hướng n g để ý nếu là kéo tới tạo mộng cơ toàn diện đưa ra thị trường giá cả kia càng là hội t é đáy cốc mỗi trì hoãn một ngày bọn họ muốn chịu đựng tổn thất sẽ lớn hơn một chút cuối cùng tại trần chuồng tổn thất con số cùng đánh giá giá trị t ộ xuống đường c o n trước mặt cái quyết nghị này vẫn bị thông qua sau khi thông qua bọn họ liền bắt đầu khiêm tốn nhưng liên cùng tìm một chút ra đủ loại tiếp xúc không dính dáng tập đoàn chỉ cần có thực lực tiến hành lần giao dịch này bọn họ đều thử tiếp xúc trong đó thậm chí bao gồm trung đông địa khu siêu cấp tự hào sao đi chủ quyền quỹ mà vượt quá bình thường là mua ý nguyện mạnh nhất thật đúng là chính là cái này sao đi chủ quyền quỹ bọn họ một mực ở mưu cầu thu mua đỉnh cấp giải trí tài sản thúc đẩy kinh tế truyền hình giảm bất d ầ chung a quy ộ c sony ò định lem tập đoàn mua bán là toàn bộ trò chơi nghiệp vụ không chỉ là phần cứng sinh sản nghiên cứu cùng toàn cầu người chơi số liệu trên mạng trò chơi nghiệp vụ còn bao gồm chính mình nội dung chế tạo cùng ban phát hành môn cái gọi là lạc đà gầy so ngựa còn lớn sony g e m coi như đã từng chủ cơ đầu rồng Ký hợp đương ồ n g nhiên g nổi n g chế tác g không,、e không, không, so、không có tiểu r c n h ngộng siêu ợ h a chi chó sói i n t cấp cổ động cùng theo một lúc dùng sức lắc đầu trên đầu lỗ thai mẹo lảo đảo không sai hơn nữa chuyện lớn như vậy bọn họ đều không nói cho mình một chút người sử dụng môn liền tự chủ trương phải đem bọn họ tin tức toàn bộ bán đi thật là quá đáng tiểu n g ọ c nhướng mày lên đóng vai bất mãn người sử dụng không sai các người chơi cũng có hiểu rõ tình hình quyền nhất là âu mỹ người sử dụng khi bọn hắn biết rõ mình tin tức phải bị ủy rủ m à người bán cho cho tới bây giờ không có trò chơi vận doanh kinh nghiệm dị giáo đồ không biết sẽ ra sao tiểu n g ọ c nhãn bên trong l ó lên cười trên nôi đau của người khác ánh sáng ngoài miệng lại nói lấy các người chơi đều là người tốt có lẽ sẽ thông cảm bọn họ đúng ha <cười> ha để cho chúng ta tới xem một chút các người chơi thái độ đi hứa mộng nói làm liền làm đăng nhập chúc mộng ở quốc nội cùng hải ngoại phía chính phủ tài khoản đồng thời ban bố thứ nhất động tĩnh nghe nói chúng ta thân mật ý dù m ồ h ư u thương đang ở mưu cầu đem sở hữu trò chơi nghiệp vụ bỏ túi bán ra bao gồm phần cứng sinh sản nghiên cứu trên mạng trò chơi nghiệp vụ người chơi số liệu cùng trò chơi mở mang phòng làm việc chờ một chút toàn bộ nội dung chúng ta đối với h ư u thương gặp gỡ khốn cảnh sâu sắc đồng tình cũng đúng bộ phận này nghiệp vụ cực cảm thấy hứng thú hiện công ty cao tầng đã khẩn cấp học thương thảo thảo luận có tham dự hay không thu mua như quyết định thu mua, chúc động đem công khai ra giá n à y động tĩnh vừa mới phát hành bình luận trong khu lập tức nô ra một cái bình luận nội bộ tin tức sony game tập đoàn phải đem trò chơi nghiệp vụ bỏ túi bán cho trung đông người chúc động phía chính phủ tài khoản lúc này người phụ trách không cẩn thận tay chân n h ắ n cho đầu này bình luận điểm cái đáng khen cứ việc rất nhanh thì bị triệt tiêu vẫn bị vô số bạn trên mạng cho tóm gọn sony game người sử dụng môn tại chỗ liền tắc qua chương 406. m i n h tu sạt đạo ám độ chấn thương chương bốn r ă m i n h tu sạt đạo ám độ chấn thương sony game gần đây trải qua rất thảm Sony game người chơi cũng không tốt đi đến nơi nào bị quyền phong bạo âm ảnh từ đầu đến cuối không có đi xa tài khoản số liệu khả năng bị một đêm thanh trừ sạch sẽ mạo hiểm để cho rất nhiều người cũng không dám lại tùy ý tiêu phí chỉ có thể một bên chờ Sony game giải quyết vấn đề một bên chơi vừa đã có game cổ nhưng bọn họ đợi lâu như vậy biện pháp giải quyết không đợi được ngược lại chờ được Sony game muốn bán ra trò chơi nghiệp vụ đây là trần truồng phản bội cho tới tin tức chân thực tính không có con tin nghi con số hoàng đế lấy được tin tức năng lực rất nhiều người hoài nghi hướng hậu công khai tin tức này không có hảo ý nhưng không người hoài nghi tin tức chân thực tính kết quả không hề ngoài ý、muốn. sony lên phía chính phủ tài khoản bình luận khu ngay lập tức sẽ nên đón lượng lớn người sử dụng nhắn lại oanh tạc người v á c phản bội chúng ta tuyệt đối không chấp nhận nếu như người bán cho trung đông người ta ngay lập tức sẽ gạch bỏ tài khoản các ngươi liền đối xử với chính mình như thế người chơi sao giống như hàng hóa giống nhau bán đi các ngươi đừng nghĩ bán chúng ta bây giờ phải đi hướng tổng thống tiên sinh tình nguyện tại sao nhất định phải bán cho không h i ể u trò chơi người tại sao không bán cho trúc ngậu nếu không bán cho tác phúc cùng vạc u a cũng được cũng còn khá ta nhạy thuyền sớm xin khuyên bây giờ còn dùng sony lên người thừa dịp còn sớm đổi trúc ngậu đi s o n y game người sử dụng môn bị tin tức này làm phá đại phòng đại lượng trung thành người sử dụng đối với s o n y game hoàn toàn thất vọng một ít kích động hoạt náo viên thậm chí truyền trực tiếp đập chủ cơ đốt trò chơi quan điểm biểu đạt chính mình m á n h liệt phẫn nộ cùng thất vọng nhưng hắn bình đài người chơi cùng xem náo nhiệt đám bạn trên mạng cũng không giống nhau bọn họ đánh hơi được chuyện vui mùi vị từng cái không kịp chờ đợi chạy tới ăn dưa xem náo nhiệt cho tới chúc mộng bình luận trong khu cơ hồ không thấy được s o n y game người sử dụng ảnh tử dậm dạp chẳng trị tất cả đều là chuyện vui người hứa lao bản từ đâu nhi cầm đến tin tức không phải là s o n y game tổng tài trong điện thoại di động ch với a i họp chúc mộng không phải hứa lao bản một người định đoạt sao các ngươi không phải có thủ đoạn sao cựu nhân đồ vật cũng mua thật ra căn bản không dự định mua chính là muốn cho sony game bán không được chứ nhất định sẽ mở ra siêu rẻ làm không tốt chỉ cho một ước đô la chọc c ư ờ i tử dùng một ước đô la mua năm trăm l i ước tài sản ngươi thực có can đảm m u ố n người chơi cùng đám bạn trên mạng suy đoán hướng mộng mục tiêu các truyền thông cũng không nhàn rỗi sony game bán ra trò chơi nghiệp vụ cũng không chỉ là trò chơi vòng tin tức đây là đủ để dễ dàng leo lên toàn cầu truyền thông tụ tì ở trọng đại tài kinh tin tức cùng xã hội tin tức hơn nữa chuyện này từ sony game đối thủ một mất một c ò n trúc mậu công khai còn dính đến kèm theo lưu lượng bên trong đông thủ hào mẫu chốt tử không nghi ngờ chút nào nhiệt độ đổ mạnh nửa phút leo lên toàn cầu xã giao mạng lưới tụ thị hảo sau đó không đợi các lộ tài kinh chuyên gia phân tích hứa mậu liền làm cho này sự kiện lại thêm một cái mới tuổi trúc mậu thực hiện hứa hẹn đối với sony game tập đoàn trò chơi nghiệp vụ tiến hành công khai ra giá thương nghị kết thúc chúng ta đem đối với sony lên tập đoàn trò chơi nghiệp vụ mở ra như sau giá cả một trăm linh nguyên chúng ta rất có thành ý sony lên tập đoàn làm ơn nhất định nghiêm túc suy tính một chút bạn trên mạng cùng các truyền thông nhìn đến cái tin tức này phản ứng đầu tiên đều là mình nhìn l ầ m rồi xoa một chút á n h mắt lại lặp đi lặp lại nghiêm túc nhìn mấy lần mới dám xác định hướng h ậ quả nhiên thật chỉ mở ra một trăm khối giá cả bình luận khu trước nhất nô、no、ra bình luận là có phải hay không thiếu đánh một cái ức chữ một trăm khối liền một t r ư ơ n g sony game trò chơi quan g đ i ệ p cũng mua không được xì、sì、cổ tàn đều không nhất định có thể mua được hiện tại hướng h ậ muốn bắt cái giá tiền này mua sony game hơn trăm triệu máy hơn trăm triệu người sử dụng tài liệu chi phí mấy tỷ máy chủ cùng đại lượng nổi danh thế giới trò chơi it đây không khỏi cũng quá điên、cùng. này đưa đến đầu này thanh minh phía dưới loại trừ nhà ngươi cao tầng hội nghị nhanh như vậy nhổ nước bọn còn lại tất cả đều là đấu giá nhắn lại một trăm khối cũng quá xem thường sony game rồi ta ra một trăm linh một khối b ả n ta ta ra hai trăm khối sony game tập đoàn làm ơn nhất định nghiêm túc cân nhắc ta thành ý ta nhưng là so với trúc ngộng ra giá đều cao gấp đôi hai trăm năm mươi khối không thể càng nhiều ta ra một trăm đ a o đều đừng cãi cọ ta ra một tháng tiền lương hai nghìn khối đây chính là trúc n g ộ n ra giá hai mươi b ộ phần sony game tập đoàn các ngươi nếu là cái này còn không đồng ý l i ê n ít nhiều có chút lòng tham không đ ấ y rồi sony game có thể tiếp nhận sao đương nhiên không thể sony game tập đoàn thành viên hội đồng quản trị rối d í t cảm thấy gặp nghiêm trọng làm đủ mới vừa rồi trúc n g ộ n g đột nhiên nhảy ra nói muốn ra giá bọn họ vội vội vàng vàng tổ chức một lần trên mạng hội nghị thương lượng chuyện này thậm chí phần lớn người đối với chuyện này thái độ đều nghiêng về lạc quan cho là mặc dù trúc n g ộ n g công khai chuyện này đưa đến bọn họ trở nên có chút bị động nhưng nếu là trúc n g ộ n g cố ý ra giá tiếp lấy trò chơi chạm trò chơi nghiệp vụ đó không thể nghi ngờ so với bên trong đông thổ hào tốt hơn bên trong đông thổ hào tài chính xác thực cơ hồ vô thượng giới hạn nhưng nếu như chỉ đem ánh mắt tập trung tại lần giao dịch này lên kia trúc mộng lượng tiền bạc cũng theo vô thượng giới hạn không kém bao nhiêu hơn nữa người sử dụng bên kia cũng sẽ vui vẻ nhìn thấy chuyện này đối với bọn họ phẩm bài cùng y tín trùng kích hội xuống đến thấp nhất còn có thể hòa hoãn cùng chúc mộng quan hệ thậm chí đàm phán thời điểm làm nhiều chút nội bộ làm không tốt còn có thể thành lập không tệ hữu nghị dựng giả tưởng thời đại thừa lớn nhưng sở hữu hết thệ các thứ này đều xây dựng ở bình thường giao dịch trên căn bản người nào nghĩ tới hứa mộng đi lên liền ra giá một trăm khối không chỉ có đem ăn dưa đám bạn trên mạng cho trình bồi dối cũng cho tất cả mọi người bọn họ tới một cái trên mạng hội nghị trong video những thứ này thành viên hội đồng quản trị từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi phản phất mới vừa chết thân tộc 13 đao liền muốn mua đi chúng ta năm trăm l c đao tài sản đánh giám đây là làm đ ủ c h â n chuông làm đ ủ hắn căn bản là không có dự định mua chính là vì phá hư chúng ta giao dịch tờ if sao đi chủ quyền quỹ bên kia phát sinh đến ảnh hưởng sao bởi vì trúc ngậu đột nhiên hạ trảng bọn họ có chút do dự tựa hồ lo lắng đắc tội trúc ngậu t â y bên trong một cái lao đầu tóc hoa dân tử nghe được tin tức này dẫn đến ôm ngực không nói ra lời tại hắn bên cạnh video trong cửa sổ khác một ông g i à giận đến t h ở không ra hơi trợ lý vội vàng xuất ra thuốc phun xương nhét vào trong miệng hắn của hắn những người này đã sớm không tham dự công ty quản lý trong ngày thường đều tại nhà mình nhàn nhã dưỡng lao nhưng bây giờ sony đêm đối mặt cục diện quá mức tệ hại bọn họ thật sự không an tâm tới cũng vì vậy bị hướng n ộ n g một trăm khối ra giá giận quá chừng ngược lại là tham dự thực tế quản lý mấy t r u n g n i ê n nhân cũng không có nổi giận trong đó một người còn bình tĩnh hỏi là làm đ ụ thế nhưng chúng ta có thể làm sao đây câu nói vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người đều an tính lại bọn họ thậm chí không dám công khai lên tiếng bài xích hứa mộng làm nhục bọn họ rất sợ hứa mộng tiếp lấy làm bọn họ cái khác nghiệp vụ an tĩnh trong phòng họp bầu không khí đột nhiên trở nên phi thường lúng túng cuối cùng cũng chỉ có thể kể một ít khô cằn tuyệt đối bất đồng ý không thỏa hiệp tiếp tục cùng tờ i f câu thông loại hình mà nói xem nào n h i ệ t b ạ n trên mạng cùng truyền thông đ ợ i đ ư ờ này g n cũng không chờ đến sony game tập đoàn p h ả n kích không khỏi là thất vọng thậm chí có người bắt đầu phân tích hứa mộng cái này ra giá hợp lý tính hiện tại đã là toàn bộ tin tức trò chơi thời đại hơn nữa lập tức còn có thể tiến vào mộng trò chơi thời đại sony game này một đống lớn quá h người sử dụng chỉ càng ngày sẽ càng thiếu cho đến chỉ còn lại nhớ t h ở xưa người chơi thỉnh thoảng mở ra một hồi nhớ lại năm xưa bất kể người nào nhận lấy đi đều nhất định phải thường tiền cho nên loại trừ trung đông nhà giàu cái khác đại hình tập đoàn không có bất cứ động t í n h gì tác phúc lấy trước như vậy khát vọng nuốt chọn sony game trò chơi nghiệp vụ hiện tại cũng một câu nói đều không nói h i ệ n nhiên là không muốn nhận lấy cái này phóng tay khoai lang chúc mộng nguyện ý nhận lấy đi chưa chắc không là một chuyện tốt sony game tập đoàn các lộ truyền thông thậm chí còn người chơi cùng bạn trên mạng tất cả đều đưa ánh mắt tụ tập ở khoản này một trăm linh hoặc là mấy chục tỷ đ à o kinh người giao dịch lên đang mong đợi càng khó lường hóa cùng giao phong nhưng cũng trong lúc đó sony đem quy chế về minh tinh màn bạc ăn ở j chat mọi ý nộ nhưng nhận được một phong điều kiện tôn kính j chat mọi ý nộ tiên sinh người tốt ta là hướng hậu nghe ngài đang ở chuẩn bị huyết sát h ả i vượt bộ thứ tư mở mang nhưng bởi vì sony đem trước mặt t à i vụ khống cảnh không thể cung cấp đủ mở mang tài chính có thể dùng hạng mục lâm vào khống cảnh coi như huyết sát h ả i vượt hàng loạt vô số trung thành người chơi bên trong một thành viên ta đối này cảm thấy vạn phần tiếp mới cũng chân thành má hy vọng có thể vì hạng này mục tiêu mở mang cung cấp trợ giúp sony game đã cùng đồ mặt lộ đã từng huy hoàng vương quốc trò chơi chính đi về phía tan vỡ ta có lẽ ra tốc cái này tan vỡ quá trình đối với cái này ta cũng không giấu dếm theo kỹ thuật mới mới lý niệm và thời đại mới đến kết cục này sớm m u ộ n đến không phải là sớm hoặc buổi tối phân biệt nhưng lâu đài sụp đổ không nên mai táng bên trong cư dân cùng tác phẩm nghệ thuật bất luận là những thứ kia kinh đ i ể n trò chơi vẫn là tài hoa hơn người người chế tác cũng không nên theo sony game chiếc này cự ham cùng nhau chỉ n h ị m cho nên ta thành khẩn mời ngươi thêm vào chúc mậu bước lên c h i ế c n à y thuyền mới cùng chúng ta cùng nhau mở ra một đoạn càng khoáng đạt lộ trình trên tay các ngươi tác phẩm không nên bởi vì vấn đề tiền bạc mắc cạn thậm chí chết từ trong trứng nước dùng mới nhất kỹ thuật hoàn thành tốt nhất sáng tạo để cho huyết sát hải vực trở thành một phiến chân chính có thể đụng tay đến hải vực một mảnh vĩnh viên ở lại trò chơi cùng ngộng cảnh thế giới địa lý dấu hiệu lúc này mới huyết sát hải vực phải có kết cục mong đợi ngươi câu trả lời hứa ngộng m Z-Chart hắn hoàn toàn không nghĩ đến ở bên ngoài huyên náo nhốn náo h thời khắc lại đột nhiên nhận được hứa mộng tự mình b i ế t biểu kiện chờ nhìn xong phong thư này phát hiện hứa mộng là mời hắn thêm vào chúc mộng sau vị này chuyện kỳ trò chơi nhà thiết kế càng là cảm xúc dân trào sáng tạo chân chính thế giới con số thế giới vĩnh h à n g địa lý dấu hiệu nay đối bất kỳ một vị có lý tưởng trò chơi nhà thiết kế đều là không cách nào kháng cự cám dỗ chứ đừng nói chi là hắn hiện tại xác thực là tân tác mở mang tài chính nhức đầu không nớt thậm chí bởi vì toàn bộ tin tức dụng cụ cùng tạo mộng cơ xuất hiện bắt đầu hoài nghi còn có cần thiết hay không tiếp tục chế tục truyền thống tá nhưng nếu có thể thêm vào hướng mộng sở hữu những vấn đề này liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề di chát mọi ý nộ lập tức bắt đầu cho hướng mộng viết trả lời Gì đó sony game gì đó trung thành chỉ là trong đầu hiện lên trong nháy mắt liền bị hắn không c h ú t lưu tỉnh quét vào rồi thùng rác phàm là do dự một giây đồng hồ hắn đều thật xin lỗi trong phòng làm việc lo lắng thất nghiệp nhân viên cũng trong lúc đó có ý, kim p e t e n m a c k e r hay i ỷ ok ủy dạ cải h ạ kẻ chờ bốn vị sony game quy chế về minh tinh màn bạc ăn ở cũng rồi g i t nhận được hướng mộng tự kiện chi tiết tuy có khác biệt nhưng nội dung trung tâm giống nhau như lúc sony game đã không được theo ta lan luận đi tới chúc ngộng muốn cái gì có cái đó chương 407, t ậ p thể về hưu chương 407, t ậ p thể về hưu có ý. kim một tay đem chiến tranh thần theo cố định thị giác động tác trò chơi truyền hình là cởi mở kể chuyện sử thi thành công bắt lại hàng năm trò chơi l e t e r h a a k e r đem mỹ học cùng cởi mở thế giới kết hợp sáng chế p h ò n g dẫn g i á t tìm tỏi cơ chế một lần để cho chụp hình mới là nòng cốt cách chơi trở thành trò chơi vòng lưu hình ảnh hai y ô ca mỹ ra thiên tài trò chơi người chế tác bởi vì tài năng phi thường đột xuất hưởng thụ cực cao sáng tác tự do mà hắn cũng hầu như có thể sử dụng phong cách riêng cách chơi sáng tạo cho toàn cầu người chơi mang đến kinh hỷ nếu không phải hứa mộng xuất hiện một tay thúc đẩy trò chơi tái thể cát t ầ n bọn họ căn bản sẽ không rơi vào như bây giờ lúng túng tình cảnh sáu người này cùng với bọn họ dẫn dắt phòng làm việc chính là sony game nội dung sinh sản lĩnh vực trụ cột vững vàng chân chính căn cơ sở tại nhưng bây giờ những thứ này căn cơ đều bị hứa mộng r o i theo mà hứa mộng cái quốc một khi cơ lên đến có thể không phải người bình thường có thể chống cự ngay kế sony game bị bao bán ra tin tức còn giống như một nồi nước sôi giống nhau tạo internet lên sôi trào không nghỉ các đạo nhân mã nghị luận không ngừng đem chuyện này nhiệt độ càng xào càng cao hứa mộng nhưng mang theo tiểu mộng đi tới thành phố trải rộng ở trung tâm quảng trường bên cạnh một gian trong phòng trà ngồi xuống phòng trà ở vào một tòa bốn tầng kiến trúc trên đỉnh tầm mắt thật tốt hứa mộng vừa nhìn trên quảng trường thành đoàn đi hỏa liệt điệu cùng kêu la hong s ò m đấu long người chơi một bên không nhanh không c h ậ m uống trà đám n g ư ờ i chín giờ n ử a vừa đến phòng trà bên ngoài vang lên tiếng g ó cửa mời vào hứa mộng mở miệng di chát mọi ý nổ đ ẩ y cửa vào ngày hôm qua hắn cho hứa mộng trả lời sau hứa mộng liền mời hắn hôm nay cùng uống trà vì phòng ngừa đưa tới ngoại giới chú ý liền đem gặp mặt địa điểm chọn ở thành phố mọi ý n ổ vui vẻ phó hội ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu hắn đi lên chính là một câu hạ quốc mà nói còn tương đương tiêu chuẩn hớ mộng nghe s ứ n g sở sau đó liền cười hoan nghênh hắn đến nhưng di chắc không gấp mà là vừa nhìn về phía tiểu mộng tiểu mộng tiểu thư ngươi cũng tốt tiểu mộng chính nằm ở bên cửa sổ lên tràn đầy phấn khởi nhìn người chơi đấu long nghe vậy cũng xoay người lại lúc lát tay nhỏ lễ phép đáp lại di c h á c ngươi tôi ta di chát này mới tại hớ mộng đối diện ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng tiểu mộng bên kia liếc đối với bất kỳ một cái nào dấn thân đ ị g h tô đổ m ạ n công tác người tới nói tiểu đây là trước mắt đã biết toàn thế giới mạnh nhất nhân công trí năng trên thị trường sở hữu nhân công trí năng tại trước mặt nàng đều giống như trí t r ư ớ n g giống nhau bây giờ khoảng cách gần nhìn đến thật là muốn không thèm để ý đều khó khăn hứa m ộ n g lắc đầu một cái đã có điểm thói quen tên tiểu t ử này cướp hắn danh tiếng cũng không phải lần một lần hai rồi hắn đem một ly di chắc không uống được t r à đ ờ i qua bắt đầu trò chuyện chính sự không có bất kỳ con con quần quấn đầy đủ mở mang tài chính độ cao sáng tác tự do trò chơi mới nhất mở mang kỹ thuật từng cái đãi ngộ nói ra di chắc nghe không ngừng gật đầu kể xong những thứ này hứa mộng lại hỏi hỏi di c h á t đối với huyết sát hải vực mới nhất tác tư n g pháp di c h á t lại nói nếu như muốn mở mang một cái ở trong giấc mộng du ngoạn trò chơi kia lúc trước ý tưởng thực sự quá đơn sơ hắn dự định hoàn toàn đ ầ y ngã làm lại cũng nhiệt tình trò chuyện rất nhiều mới tinh ý tưởng những ý nghĩ này đều là tại ngày hôm qua nhận được tin xác định chính mình có hy vọng chế tạo mộng trò chơi sau không ngừng nô ra linh cảm hứa mộng cũng thỉnh thoảng nói lên một ít ý tưởng cùng đề nghị giúp hắn hoàn thiện cũng duyên thân ý nghĩ di chắt càng trò chuyện càng hưng phấn cho đến phát hiện hứa mộng đang nhìn thời gian mới thỏa mãn mà dừng lại sau đó không chút do dự nói, Cảm tạ hiện ứ a t tại tổng thống cùng chúc mộng ở giữa mâu thuẫn xung đột căn nguyên chính là ở chỗ kỹ thuật cho nên hắn làm xong dẫn đội rời đi nước mỹ đi xa hạ quốc chuẩn bị thậm chí so sánh với tiếp tục lưu lại california cá nhân hắn cũng càng nghiêng về đi hạ quốc nếu không ở lại chỗ này làm không tốt một tháng sau trong phòng làm việc một nửa người cũng sẽ trở thành bị một nửa kia thì trở thành kia gián điệp cho tới huyết sắc hại vượt it hứa hậu có thể làm được liền mua về không giải quyết được liền đổi cái tên vấn đề không lớn hứa hậu gật đầu một cái lại nói ta đề nghị cũng là các ngươi cùng đi hạ quốc tốt nhất là ninh châu nếu như không ra ngoài dự liệu vài năm sau đó nơi này sẽ trở thành một tòa trò chơi thành thị thế nhưng cũng không nên gấp gáp trước theo phòng làm việc các đồng nghiệp câu thông một chút làm xong visa chờ ta an bài xong những chuyện khác cùng nhau nữa công khai tin tức này Di chát. m i nổ lập t ứ c gật đ buổi sáng thời a i gian g hứa mộng túc hướng tiểu m hoàn thành cùng sáu vị ưu tú trò chơi người chế tác gặp mặt mà bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ đón nhận hứa mộng mời nếu như thích tiền tia trúc n g ộ n g có trò chơi vòng nhiều nhất tiền cũng có tác dụng lớn nhất nhà cơ số nếu đúng như là người chủ nghĩa lý tưởng tia càng không thể nào bỏ qua tại g ộ n g cảnh thế giới xây dựng một cái tiểu thế giới đích thân tiến vào bên trong du lịch cơ hội Sony Game nội dung lĩnh vực căn cơ. cứ như vậy tại trong im lặng trở nên lảo đảo mất ngã n cho đến bị hứa mộng hoàn toàn hoàn toàn phá hủy tháng bốn g à y cuối cùng tại sony đêm tập đoàn kéo dài lấy lòng cùng đại lượng nhuộm bộ xuống tờ if cuối cùng một lần nữa mở ra thu mua chương trình hội nghị chỉ là giá thu mua bị tàn nhẫn tệ nhất đao theo trước 500 đau, năm trăm ước đao trận t ế tháng bốn ă m hai không ước đao mắt thấy rốt cuộc phải tiến vào chính thức chương trình hứa mộng cho chúc mộng chuẩn quy chế về minh tinh màn bạc ăn ở môn phát đi rồi tin tức ta dự định tạm thời kết thúc chính mình trò chơi chế tạo kiếp sống trong quá khứ trong hơn mười năm ta đem sở hữu nhiệt tình cùng tinh lực tất cả đều tập trung tại trò chơi chế tạo lĩnh vực cũng thu được không cách nào dùng kim tiền cân nhắc to lớn vui vẻ ta từ trong thâm tâm cảm tạ mọi người ủng hộ và thích nhưng bây giờ đã là toàn bộ tin tức trò chơi thời đại lập tức cũng sẽ là mộng trò chơi thời đại ta đối này tràn đầy mong đợi cùng vui sướng nhưng ta không thừa nhận cũng không được truyền thống trò chơi hình thức đã không hề thích hợp với cái này thời đại mới nhất là muốn, muốn đầu nhập to lớn chi phí ba ai trò chơi càng là khó mà sinh tồn cho nên ta nghĩ là thời điểm nghỉ ngơi một chút Theo、trò h e o t chơi người chế tắc thân phận bên trong thoát khỏi, chế tắc thoát trở vòng ề một cái người chơi thân phận, đầu nhập mới thân tinh t cái chơi người phận, nhập đầu r chơi Có thời đại. t lẽ r o truyền ư ơ n ngày nào đó, chúng thành g lai ta một t đó, phố sẽ ở ả i rộng bên trong bên n gặp h a lần nữa. Gặp lại. nữa. vòng Gặp chơi Trò t r u thông cùng các người chơi nhìn đến phần này về hưu thanh minh lúc đầu phi thường kinh ngạc nhưng rất nhanh lại cảm thấy cũng không ngoài ý m u ố n sony game tập đoàn như vậy quái vật khổng lồ đều bị ép muốn bán trò chơi nghiệp vụ những trò chơi này phòng làm việc có thể tốt tới chỗ nào nhất là yêu cầu đầu nhập to lớn chi phí ba a đại tát ai còn chịu tiếp tục bỏ tiền không về hưu thì có thể như thế nào chứ các người chơi dối dít tại bình luận khu phát biểu t i ế t h ậ n cùng chúc phúc nhắn lại ai thắng có một cái nổi danh ậ p đi tiếp theo làm vô vọng có thể mọi người thương xuân thu buồn tâm tình mới vừa bị điều động hải Y ổ ca mỹ ra lại đột nhiên nô ra cũng phát biểu chính mình về hưu thanh minh các người chơi kinh ngạc không thôi bắt đầu đại lực giữ lại không muốn hoa ngươi làm truyền thống trò chơi chúng ta đây cũng mua a lại sau đó là có ý kim về hưu thanh minh Li t e r macker về hưu thanh minh kai hạ kệ cùng sophi a mỹ hải l ạ qua về hưu tạo hoa giữa hoa thanh minh sony game danh tiếng lớn nhất tiếng đồn tốt nhất cực kỳ có lượng tiêu thụ l ự c hiệu triệu mấy vị quy chế về minh tinh màn bà căn ở không hề có điểm báo trước tập thể về hưu này đối đang đánh bao bán ra sony game lần nữa tạo thành thành đốn tổn thương chương bốn trăm linh tám à ngươi thật một trăm khôi bán à. chương bốn trăm linh tám à ngươi thật một trăm khôi bán à. các người chơi nhất thời ý thức được có cái gì không đúng có cái gì rất không đúng một cái nổi danh người chế tác muốn về hưu bình thường hai cái nổi danh người chế tác cùng một ngày muốn về hưu có chút khéo léo nhưng là không có tật xấu gì thế nhưng sáu người tất cả đều muốn về hưu vẫn còn cùng một ngày cũng trong lúc đó lên tiếng minh đem chúng ta kẻ ngu à. tuyệt đối có âm mưu thương xuân thu buồn tâm tình quét một cái sạch các người chơi trong nháy mắt tới h ơ n g thú mậu tân bên trong về hưu mấu chốt từ trong nháy mắt nhảy vọt đến t r a n g đầu lựa chọn cái này mấu chốt từ quét một cái mới mịt mờ nhiều thiếp mời tất cả đều là liên quan tới chuyện này thảo luận những thứ này người chế tác có thể muốn về hưu liền về hưu sao không có hiệp nghị hạn chế tuyệt đối có âm mưu có hay không biết rõ tin tức nội tình chết n ư ờ i nghe nói bên trong đông thổ hào rất coi trọng những người này sony game lần này càng không bán được rồi các người nói có khả năng hay không là một vị họ hứa lá bản ở trong tối đâm đâm mà gây sự ha ha ha mới vừa rồi cb ỉn xỉ gờ tờ s đem sony game trò chơi nghiệp vụ đánh giá giá trị điều động hạ rồi suốt một trăm năm mươi hức các người chơi cười trên nỗi đau của người khác liền sony game người sử dụng cũng giống như vậy bọn họ đối với sony game tập đoàn bung tha người sử dụng đem sở hữu nghiệp vụ bỏ túi bán cho tif ờ vô cùng phẫn nộ nhưng lại đối với cái này lực lượng không đủ bây giờ thấy sony game xui xẻo rất có một loại đại thù được báo t h ô n g khoái mà sony Game tập đoàn hai vị tuổi quá bảy mươi đồng sự tại chỗ bị tức phát bệnh bây giờ chính khẩn cấp đưa đi bệnh viện cấp cứu bởi vì thu mua đàm phán đã hoàn toàn cắt đứt sony Game trò chơi nghiệp vụ tại tf trong mắt giá trị của ngã nhưng này không chỉ là bởi vì sáu vị người chế tác phải rời khỏi chỉ là sáu cái người chế tác lợi hại hơn nữa cũng không khả năng giá trị một trăm năm mươi ước đao nguyên nhân thực sự ở chỗ thông qua chuyện này tf ý thức được h ứ a m ộ n g ý chí liền t ì n h tiết lộ nhân người chơi cùng bạn trên mạng cũng có thể đoán được chuyện này rất có thể theo hướng n g có liên quan lại càng không muốn sách những thứ này nắm giữ thiên lượng tài chính đại hình cơ cấu phải biết hiện đại buôn bán cạnh tranh rất nhiều lúc chính là tin tức sai cạnh tranh bất luận tờ i f vẫn là sony game tập đoàn đều có tương đương cường đại tin tức gom cùng năng lực phân tích bọn họ đều đã đoán được hết thệ các thứ này phía sau rất có thể chính là hướng ngộng đang làm chuyện cho nên sony game tập đoàn thành viên hội đồng quản trị bị g i ậ n quá chừng tờ i f quyết sách tầng lớp cũng biết hướng ngộng thái độ hắn cũng không phải là ra giá một trăm khối vừa nôn một hồi sony game rồi coi như xong mà là thật siêu thủ dài muốn cho sony game đi chết ý thức được một điểm này sau đàm phán lập tức các đức đã tại sony đêm nhà máy cùng trụ sở chính thực địa khảo sát gif cao tầng nhanh chóng rút lui tại chỗ liền đặt trước đường về vé phi cơ sáu ca ưu tú trò chơi người chế tắc không đáng giá một trăm năm mươi ước nhưng hứa mộng thái độ giá trị thậm chí ngắn ngủi sau hai giờ trúc mộng còn nhận được một phong i ữ u kiện sau đi thái tử mời trúc mộng tại dubai mở một nhà đại hình thể nghiệp q u á n cũng đối với ba đại địa tiêu kiến trúc tiến hành toàn diện toàn bộ tin tức sửa đổi cũng nghiêm túc nói rõ dự tính không thiết lập hạn mức tối đa hoan nghênh bằng hữu tới làm khách hứa mộng có chút ngoài ý mới nhưng vui vẻ đáp ứng kết quả là Sony g a m e không có chờ có được t EF hồi t â m c h u y ể n ý, ngược lại chờ được chờ lại sau o đ sony g thất game đi u tập đoàn trò chơi nghiệp vụ lại rơi vào không người hỏi thăm mức độ một tuần sau sony game tập đoàn hoặc h ủ tịch chấp hành quan mang theo mười mấy vị cao quản lạng yên không một tiếng động rơi xuống đất linh châu theo sân bay sau khi ra ngoài toàn bộ hành trình không có dừng lại chạy thẳng tới chúc mộng trụ sở chính sau đó chính là liên tục ba ngày đàm phán bà thiên hậu một cái nổ tung tin tức đột nhiên leo lên toàn cầu cơ hồ sở hữu tin tức trang web trang đầu tụ tị hảo sony game tập đoàn công khai tuyên bố sony game tập đoàn dưới cờ sở hữu trò chơi nghiệp vụ bao hàm trò chơi bình đài người chơi số liệu phòng làm việc cổ phần trò chơi imt chờ đều sẽ bị định giá một trăm h ạ nguyên bán ra cho trúc ngộng trò chơi gần bảo lưu liên quan imt âm nhạc và truyền hình quyền khai phát đã từng giá trị mấy chục tỷ đao tài sản quả nhiên thật dùng một trăm h ạ nguyên bán cho trúc ngộng rất nhiều tin tức trang web trực tiếp ngay tại tựa đề bên trong dùng tới kinh thế hai t ụ như vậy từ ngữ sony game trò chơi nghiệp vụ bị trúc mộng bỏ vào trong túi giá thu mua sợ bạo con mắt con số kỳ tích đầu tư hồi báo dẫn đầu ba trăm năm m ư i ước bản thế kỷ kinh người nhất một lần thu mua một trăm h ạ nguyên giá thu mua giá trị năm trăm l c đào tài sản chưa từng có trong lịch sử mỗi một bản tin đều thu được kinh người nhiệt độ sony game tập đoàn phần kia thanh minh xuống đám bạn trên mạng phản ứng càng khoa trương một trăm h ạ nguyên các ngươi trong phòng làm việc giấy vụn cũng có thể bán một hai triệu chứ nhà máy phá hủy bán s á t vụn đều không chỉ như vậy điểm các ngươi điên rồi sao ngươi chính là bán cho ta ta cũng có thể ra một khối a một trăm khối là đùa gì thế ta mới vừa nhìn xuống l ị c h này hôm nay không phải c ả tháng b ố t i ể u biên tập và phát hành đ i n rồi vẫn bị trúc n mậu thu mua ta đồng ý ngươi bán cho trúc mậu nhưng ta không thể hiểu được cái này giá bán không muốn bán ngươi dứt khoát miễn phí đưa không được đám bạn trên mạng thật sự là lý giải không thể cho đến trúc n mậu hiện thân phát hành một phần khác thông báo nửa năm sau bắt đầu trúc n mậu trò chơi sẽ cùng sony game tập đoàn tại âm nhạc truyền hình phần cứng kỹ thuật chờ lĩnh v c tiến hành nhiều hạng hợp tác mọi người kính xin lợi phần này thông báo sau khi xuất hiện phản ứng nhanh bạn trên mạng mới rõ ràng nguyên lai、like、sony game cũng không phải là thật bán ra trò chơi nghiệp vụ mà là đem không ngừng trở nên ác liệt đ ô i to khó vây trò chơi nghiệp vụ bỏ túi trở thành lễ vật đưa cho hướng h n g phần này giao dịch chân chính đ ổ i cũng không phải là kia một trăm n h ạ nguyên mà là hướng h n g biến chiến tranh thành tơ lụa hứa hẹn cùng thêm vào chúc mộng sinh thái để những cái khác nghiệp vụ có thể tiến vào thế giới giả tưởng vé vào cửa trò chơi nghiệp vụ đúng là sony game tập đoàn số một trụ cột doanh thu chiếm được tập đoàn toàn bộ doanh thu hai mươi năm nhưng vứt bỏ này hai mươi năm sony g a m tập đoàn còn có mặt khác bảy mươi năm doanh thu yêu cầu bảo vệ dù sao trò chơi nghiệp vụ đã không cứu dùng bộ phận này đại giới cho cái khắc nghiệp vụ giải đều con đường trắng sĩ chặt tay hủy đi lương là thuyền chưa chắc đã không phải là một loại buôn bán quyết đoán biểu hiện lần này khiếp sợ toàn cầu thu mua án một vị khác người trong cuộc hướng n ộ n g lặng lẽ đổi mới chính mình xã giao tài khoản giới thiệu tóm tắt ở bên trong mới bỏ thêm bốn chữ đầu tư thiên tài các người chơi phát hiện sự biến hóa này sau tại chỗ liền cười phun ra ngoài cái này cùng đầu tư có cái lông gà quan hệ sony game đi đến một bước này không hoàn toàn là bị ngươi b ư c sao trọng tân định nghĩa đầu tư cho nên hứa lá bản sau này chuẩn bị làm gì xử lý như thế nào những tờ lay ớ này mọi người tại hắn trang đầu đ i ề u thứ nhất động tĩnh xuống cổ động đoàn xây có người chơi buồng n g n h có người hỏi tiếp theo làm sao bây giờ sony game tại toàn cầu trung quy có hơn trăm triệu ghi danh người sử dụng hơn nữa đều là tiêu phí lực năng lực khả quan người sử dụng bọn họ trước đều lòng đầy căm phẫn mà sông sony game rất nhiều người cũng la hét để cho sony game bán cho trúc ngậu hiện tại sony game thật bán cho trúc ngậu rồi bọn họ lại bắt đầu lo lắng trúc ngậu hội xử lý như thế nào chuyện này đầu nhập tài chính bản sống sony game không có khả năng sony game tập đoàn giao dịch thanh minh bên trong c hãng ọ n căn bản g là không có nói lần này thu mua phía sau màn tin tức cũng không có nói hội xử lý như thế nào sony đem trên mạng trò chơi nghiệp vụ mà là ban bố một cái để cho đám bạn trên mạng không tìm được manh mối động tĩnh sau một tiếng mở ra trên mạng hội nghị truyền trực tiếp hoan nghênh vây xem bất quá không tìm được manh mối về không tìm được manh mối truyền trực tiếp vẫn là phải nhìn hướng mộng truyền trực tiếp cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua sau một tiếng ở trên cao triệu người xem ngồi thủ xuống hướng mộng truyền trực tiếp giữa sáng lên tiêu chuẩn trên mạng hội nghị hình thức toàn bộ hình ảnh bị chia nhỏ thành tám cái cửa sổ nhỏ mỗi một trong cửa sổ đều có một cái tham gia trên mạng hội nghị người bất quá chỉ có bên trái bên trên hướng mộng tất cả mọi người liếc mắt là có thể nhận ra còn lại bảy tâm âu mỹ mặt người bảng thì không phải là tốt như vậy nhận tốt tại tiểu mộng p i thường thân thiết cho mỗi một người đều tiêu xuất thân vận gà dẹ sinh vật liệu giải trí tổng giám đốc. ờ、hey, uh, uh, sinh vật liệu giải trí hạng mục tổng thanh tra gờ răng đ ố n g nhiên sinh vật liệu giải trí người sử dụng nghiên cứu viên lộ địch sinh vật liệu giải trí nhân vật mỹ thuật sư đủ kệ sinh vật liệu giải trí đa nguyên hóa tuyển mộ quan nis sinh vật liệu giải trí vùng này hóa chuyên gia austin sinh vật liệu giải trí nội dung cốt truyện sách lược t ừ n g cái sinh vật liệu giải trí ký hiệu để cho các khán giả nhanh chóng rõ ràng đây là một hồi hướng mộng mà sống vật liệu giải trí tổ chức trên mạng hội nghị ý thức được một điểm này sau đại lượng quốc nội người chơi phản ứng đầu tiên đều là h sinh vật liệu giải trí còn sống không chương bốn trăm mười vương tòa tranh độ tiến triển 25 t r ư ơ n g 410, vương tòa tranh độ tiến triển 25 cạm bỏ động tĩnh làm hướng mộng cả người nổi r a gà lên hắn v ộ i vàng tư tin cạm bỏ xóa bỏ xóa bỏ nhanh xóa bỏ coi như ngươi giúp ta một việc t r ư ớ c cái kia con số hoàng đế ngoại hiệu rồi coi như xong dù sao cũng là hiến tế mấy chục tỷ đao làm nằm ú t sấp nhiều như vậy đại hình công ty đa quốc gia mới bị chuyển tốt truyền thông cho thổi ra mặc dù truyền thông cũng là vì khoa trương cùng hấp dẫn con mắt nhưng chiến tích để ở nơi đó bao nhiêu còn có chút hàm kim lượng hôm nay chỉ là đuổi mấy trăm nhân viên Tình hóa một hồi trò chơi hoàn cảnh đây coi là cái g i ă m trò chơi hoàng đế à hương mộng hoàn toàn không chịu nhật tới hơn nữa trò chơi cùng máy tính kỹ thuật không giống nhau máy tính kỹ thuật sắc thực tồn tại tuyệt đối hạ t sức cùng kỹ thuật chính lệ n h thật có tuyệt đối cần g giả, sinh tồn đất a i có thể trò chơi nào có loại này tiêu chuẩn trò chơi lĩnh vực cũng không cần loại này b ả o quân chỉ có cởi mở tự do cạnh tranh mới có thể không ngừng này sinh ra tốt sáng tạo chế ra thu vị trò chơi nhiệt tình như lửa lại đôi giờ e y hận thấu xương bờ ra dịu dòng dõi tiểu ca ca cắp ỏ vốn vốn không vui mà cắt đi rồi đầu này độ tính nhưng hắn thủ tiêu độ tính cũng không ảnh hưởng trò chơi hoàng đế cùng trò chơi bạo quân hai cái này ngoại hiệu bị đại lượng vô lương báo nhỏ cùng tự truyền thông kinh doanh số chuyển đến khắp nơi đều là mặc dù hoàn toàn không cách nào theo con số hoàng đế ảnh hưởng lực s á n h b a y nhưng cũng nhanh chóng trở thành h ứ a n g mộng trên người ký hiệu cạm bỏ cũng không có bởi vì xóa động tĩnh mà ngừng công kích mà là lập tức phát hành càng nhiều động tĩnh theo đám k i a đà kích h ứ a n g mộng người tiếp tục đại chiến h ứ a n g mộng mặt mũi mua cho nhưng đám người này cũng không yêu cầu cho mặt mũi hướng m n g không để ý tới nữa phần sau ảnh hưởng thanh trừ hết một nhóm lớn sâu mùa sau lại tốn chút thời gian kiểm tra bình đài vận danh o bộ môn đối với sony game trò chơi nghiệp vụ tiếp thu tiến triển sony game trò chơi thương thành cùng người sử dụng số liệu hội hết thể nhập vào trúc ngộng trò chơi bình đài đáng tiếc là cái này cũng không có thể để cho trúc ngộng trò chơi bình đài người sử dụng theo bốn ước ngày đến năm ước bởi vì rất nhiều người chơi đều là nhiều t người sử dụng đã là sony game người sử dụng cũng là trúc ngộng trò chơi bình đài người sử dụng muốn thuận lợi thống nhất còn cần đi qua một đạo tài khoản rời cùng thống nhất trình tự mặt khác s o n y game tại tuyến phục vụ hứa mộng cũng đáp ứng hội t h i ế t đến kéo dài thêm ba năm để cho s o n y game trước mặt người sử dụng như cũ có thể bình thường trò chơi dù sao quan g tử tổ tổn máy chủ trận liệt sau khi hoàn thành những thứ này hạt sứ đối với trúc mộng tới nói sẽ trở nên nhỏ nhặt không đáng kể loại này đại hình thu mua yêu cầu tiêu phí tương đối dài thời gian tới xử lý tống t r í thành đã bận rộn sắp bức lửa hứa mộng gật đầu một cái hài lòng đóng kín làm việc phần mềm hắn cảm thấy nếu như du hy cuộc đời mở mang hệ thống cũng có giọng nói nhắc nhở vậy hắn hiện tại hẳn sẽ nghe được một câu ken s o n y g a m thu mua song thành vương tỏa trách nhiệm vụ độ tiến triển hai mươi năm s o n y game bị trúc mộng tóm thâu sau trên thế giới có đủ toàn cầu ảnh hưởng lực đại hình trò chơi bình đại cũng chỉ còn lại có tác phúc game b n a r n h ị tẹn độ sơ hụt cùng vạ vừa trò chơi bình đại này t a m gia ở ngoài đều là một ít bên trong mô hình nhỏ trò chơi bình đại không ảnh hưởng tới đại cục cho nên sau đó thu thập người nào lại tóm thâu một nhà đại hay là t r ư ớ c ăn mấy nhà tiểu không đúng không đúng hứa mộng dùng sức nhi lắc đầu sửa chữa chính mình tư duy theo q u c n tính trực tiếp thu mua là tà đạo hẳn là hoàn thiện xã khu sinh thái tăng lên người chơi phục vụ chế tạo chất lượng tốt cho chơi cung cấp mới lạ thể nghiệm này mới là vương đạo đường đi mà nói đến mới là thể nghiệm theo họ xin đã chính thức định danh b i ể n xanh dương p h ả n bán ngày cũng càng ngày càng gần hội định danh tự này là bởi vì trò chơi này tại nghiên cứu trong quá trình đầu mối chính nội dung bị cực lớn mở rộng rồi nguyên bản hứa mộng cho ra tới nội dung cốt truyện đại khái là đơn t u y ế n trình kể chuyện cơ bản cũng là lấy tỷ dị tóp the o c ả dịt bỉ nội h n dung cốt truyện cố sự là cơ cấu dung nhập vào đạo t ạ c chi hải hải chiến vẽ gỗ cầu sinh, sinh tồn cùng xây dựng hơn nữa nguyên thần điệu mở mang tổ muốn gì đ ư ờ n ấy tạo đạo năng lực chế tạo đ ạ i lượng hòn đảo cung cấp các người chơi tìm tòi giải mã vì vậy hứa mộng cho phần lớn đều là theo, hải tập, liên quan tên. có thể tại trí năng mở mang công cụ cùng người khai phá dành riêng làm việc đồng bạn không ngừng thăng cấp tiến h ó a xuống mở mang tổ môn hiệu suất làm việc tăng lên quá nhanh sắp đến hắc kỳ mở mang tổ cảm thấy hoàn toàn có thừa lực để cho trò chơi này kích thước gấp đội bọn họ nghĩ như vậy cũng như vậy thử sau đó thật đúng là làm được hiện tại nội dung cốt truyện đã không chỉ có hải tặc một đường kia mà là có ba cái đầu mối chính người chơi vừa có thể lấy làm một tên hải tặc mở đầu ngang dọc tứ hải cướp bóc thương thuyền lấy được danh vọng cuối cùng nhất thống tứ hải trở thành vua hải tặc cũng có thể thêm vào hải quân bảo vệ hàng tuyến săn thú hải tặc bờ bờ cơ thăng thẳng đến trở thành hải quân nguyên x o á i còn có thể lựa chọn theo bình dân làm lên đi buôn bán đường đi theo nguy cơ tứ phía trong biển rộng lấy được tài sản trở thành danh động một phương hào thương n à y ba cái tuyến ở ngoài mở mang tổ còn tiêu xài đại lượng tinh lực phong phú nghề nghiệp hệ thống hy vọng các người chơi cho dù không ra biển cũng có thể tại hoàng gia càng thu được đủ nhiều trò chơi thể nghiệm nay đã sớm không phải đơn giản hải tặc cố sự cho nên cuối cùng bọn họ đi qua bỏ phiếu cùng hướng mộng đồng ý đem biển xanh hắc buồn sửa đổi một chữ biến thành biển xanh dương phản định là trò chơi mới tên vì hoàn thành những thứ này bọn họ cũng biến thành càng ngày càng vượt quá bình thường lục minh trực tiếp thành lập một cái giác quan tiểu tổ đặc biệt phụ trách gom đủ loại giác quan số liệu cái tiểu tổ này nhân viên cực ít ở tại công ty có người chạy đi học cổ pháp chế tạo có người chạy đi học cất rượu có người ngồi ở trong bót cảnh sát nghiên cứu toại phát thương có người mỗi ngày nhà nước trả ra b i ể n câu cá thậm chí có người mượn chiêm hướng văn đồng hương cử đạo thể nghiệm một hồi buôn lậu cùng l é n qua không có làm visa mang theo một bọc lớn hương khói chạy đến ỷ dù mổ chạy một vòng trở lại Hiển nhiên một cái ngoài vòng pháp luật phần này cung nhiệt cuối cùng đều biến thành một phần phần tinh tế tỉ mỉ g ắ á c quan số liệu tái nhập đến mộng t r o n g kho số liệu trở thành biển xanh dương phàm bên trong cực dễ bị xem nhẹ nhưng lại không gì sánh được trọng yếu tạo thành bộ phận trong phạm vi nhỏ chắc cũng đã l ạ n g y ê n không một tiếng động bắt đầu chỉ là lục minh lúc trước vận danh thần đ i ề u lúc chịu đủ rồi bị nội gián kịch xuyên tấu qua thống khổ hiện tại lại lần đầu chấp trưởng biển xanh dương phàm như vậy đã định t r ư ớ c tái nhập trò chơi s ử đại hình hạng mục cảnh giác ý thức hoàn toàn kéo căng dựa vào hướng mộng cho cực cao quyền hạn hắn cho nội chắc người chơi ký kết siêu nghiêm khắc hiệp nghị bảo mật không chỉ có thậm chí nội chắc người chơi ở giữa cũng không thể tùy ý trao đổi khoa t r ư ơ n g nhất là hắn liền khảo sát hình thức đều làm sửa đổi lục minh đem biển xanh dương phàm đủ loại cách chơi cắt thành mấy chục phần giao cho bất đồng người chơi đi thể nghiệm này đưa đến nội chắc người chơi chơi đùa đến nội dung trò chơi có to lớn khác biệt rất nhiều người vì vậy lâm vào thật sâu mê mang tỷ như quất tử quá chấp phi thường bất hạnh mà rút được câu cá cách chơi coi hắn theo nước hữu môn mời song giả hào hứng tiến vào trò chơi mới biển xanh dương phàm lúc lại không có thể mở ra bất kỳ nội dung nhiệm vụ mà là trực tiếp xuất hiện tại hoàng gia cảng bến tàu lên quay đầu chính là phồn ho thế nhưng hắn căn bản không vào được hắn bị một đạo không khí tường vây ở trên bến tàu loại trừ câu cá cái gì cũng không có thể làm không nghĩ tại bến tàu câu cá dễ nói ngươi còn có thể lựa chọn đi thuyền c h ì m định câu cá điểm thuyền h ả i tặc câu cá điểm hải quân chiến hạm câu cá điểm tổng đốc phủ suối phun câu cá điểm truyền thuyết câu cá điểm số một hòn đảo câu cá điểm số hai hòn đảo câu cá điểm nhất là kia liên tiếp theo số một một mực xếp hàng số hai mươi hai hòn đảo câu cá điểm ngay cả một hòn đảo tên đều không chịu nói sao hắn tức giận bất bình nhưng vẫn là đàng hoàng mỗi ngày t h ư n g tuyến Tại bất đồng chẳng â u cá điểm t ả câu, lại đem câu được cá lại đem bán lẽ nói trò chơi mới nòng cốt cách chơi là một đoàn câu cá lao mở ra trên thuyền tại mênh ngông trên biển khơi tranh đoạt câu cá điểm sao ai có thể câu đi lên hy hữu nhất cá người đó liền có thể trở thành câu cá vương sinh vật liệu giải trí s á t thực còn sống mặc dù trải qua đại cắt giảm nhân sự sau sống được phi thường thảm nhưng s á t thực còn không có giải tán đương nhiên cũng không làm chính sự gì sợ hai chi cho sói đổi mới bảo vệ làm việc đã sớm ngừng ngay tại các khán giả suy nghĩ hứa mộng đem những n à y người gọi vào một chỗ dự định làm gì lúc hứa mộng lên tiếng mọi người khỏe ta là hứa mộng chắc hẳn các ngươi đã biết các ngươi phòng làm việc hiện tại về ta quản là phải tổng giám đốc gạ d ẽ sắc mặt cứng gắt nhưng không thể không nặn ra một cái lễ phép nụ cười tới cái khác nhân viên cũng là như vậy rồi dít hướng hứa mộng hỏi tốt hứa mọi người khỏe tiếp xuống tới để cho chúng ta tiến vào chính đề austin nội dung cốt truyện sách l ư ợ c austin lập tức trả lời Z.、Yes. cũng làm ra nghiêng thai lắng nghe dáng vẻ dịu hạ giờ phi z người bị sa thải gì đó austin n g h ê n g ẩ n hứa mộng không có giải thích thiện tay điểm xuống bàn phím hắn tin số liền bị chặt đứt cửa sổ nhỏ trực tiếp đen xuống truyền trực tiếp giữa lập tức phiêu động qua một mảng lớn dấu hỏi hứa mộng mở miệng lần nữa nít phải là thiên sinh nhìn đến đồng nghiệp hạ tràng、Nix、lập tức khẩn trương nhưng hắn khẩn trương không có bất kỳ ý nghĩa gì người cũng bị sa thải cùng c ụ một tiếng Nịt cửa sổ cũng đen xuống đu kệ hứa mộng tiếp tục chỉ đích danh đu kệ vị này đang nguyên hóa tuyển mộ quan n h a m mắt vội vàng cầu xin tha thứ no tận lì hạ s ờ không muốn kính nhờ nhưng hứa mộng không hề bị lay động ngươi cũng bị sa thải cùng cụt sau đó hứa mộng thậm chí lười đợi thêm đáp lại còn có mỹ lụ ý gặp lại cùng cụt gỡ rằng tổng ngươi làm việc làm có đủ sai ngươi cũng bị sa thải cùng cụt ây ờ, ờ còn cần ta nói nhiều sao được rồi ngươi cũng bị sa thải cùng cụt cuối cùng ta đương nhiên sẽ không quên ngươi gả rẻ ta thật đáng tiếc ngươi nghĩ rằng ta có thể như vậy nói sao không ta không một chút nào t i ế c t đối n g ư ơ i cũng bị sa thải cùng cụt cái thứ bảy cửa sổ cũng đen xuống ngắn ngủi một phút không tới toàn bộ truyền trực tiếp giữa tám cái cửa sổ nhỏ cũng chỉ còn lại có h ứ a m ộ n g chính mình h ứ a m ộ n g tốc độ quá nhanh quá quả đón rồi bị đuổi việc người đều không phản ứng kịp vẫn còn ép mở ổn tần trong phòng làm việc hướng về phía màn ảnh s ư ơ n g sờ nhưng các khán giả bàng quan nhanh chóng ý thức được h ứ ớ n ộ n g làm gì đó đạn mạc trong nháy mắt nổ mạnh hai mươi tám giây bày rết quả quyết xác phạt thanh toán đã đến giờ dám mẹ hắn theo ta đối n ị c h toàn bộ sát sát sát yêu cầu những nhân viên này tâm lý bóng mở Jun l y bảy t r ư ớ c t r a n g ngưu ma tờ tờ sr phạm vào người tờ tờ sr cộng đ ô n g đi hỏi một chút chúc ngộng nhân viên hứa lao bản đối với công nhân viên tặc tốt những người này tuyệt đối đáng l ợ i ta đoán đám người này toàn mẹ hắn là làm g i ei hứa lao bản đối với g i ei ghét cay ghét đắng không đã gần a còn nước không đương nhiên có mọi người chờ một chút hứa ngộng hướng các khán giả lên tiếng chào sau đó mình cũng biến mất ở truyền trực tiếp giữa toàn bộ truyền trực tiếp hình ảnh đều đen xuống sau ba phút hứa ngộng thân ảnh xuất hiện lần nữa bất quá lần này không còn là t r u y ề n t h ố n g mạng hội nghị hình thức, mà là cả người đều xuất hiện trong phòng trên thức, xuất Thân hình hiện mà làm hội việc. cả là đều kỳ là trong phòng làm việc lui tới không phải t r ú c ngộng nhân viên làm việc mà là tóc vàng mắt xanh khuôn mặt đường danh lập thể người âu châu trong con mắt của bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc căn bản không che giấu được thậm chí có những người này trước mặt trong máy vi tính như cũng hiện lên hướng n ộ n g chuyển trực tiếp giữa hướng n ộ n g v ô vỗ tay làm cho tất cả mọi người nhìn về phía hắn các người tốt ta là hướng n ộ n g các người hẳn là thu được thông báo tất cả mọi người rất bận cho nên tiếp theo để cho chúng ta thẳng vào chính đề ở bên cạnh hắn tiểu n ộ n g hai tay đem một tấm bảng nâng tại trên đầu nói cho mọi người nơi này là địa phương nào du kỵ binh phòng làm việc nhìn đến tiểu ngộng cũng cùng xuất hiện nàng những người hái mộ lập tức kịp phản ứng hứa ngộng thật giống như lợi dụng toàn bộ tin tức dụng cụ trực tiếp trên xuống để làm sờ tết nam tô san tiểu thư hứa ngộng nhìn về phía đám này bình thường người âu châu trung gian cái kia mập đến quá mức nước m ị nữ nhân bị hứa ngộng chỉ đích danh sau lớn mập thầm n g ầ g đầu lên mặt mũi ngây ngốc nhìn về phía hắn Bơ là chê, trong h Hứa lì. mộng ngón t ỏ từng cái á điểm đi qua, môi qua, b một t cái ê liền điểm n một ư người, ờ i điểm tại tiếng bụi. liền bụi biến lại. Bị hắn điểm đến người, tại chỗ, hoành, thành cho khắc, cho nhau đến nổ đoàn cùng không còn、lại. Trong đều đó đều mà một một một mất, gì Sau phòng làm việc mọi người hoảng sợ không thôi truyền trực tiếp giữa các khán giả cũng trong nháy mắt một bức chỉ có hứa mộng mà không đổi sắc tiểu mộng cũng một bộ mini phá hư cùng dáng vẻ các b ê lạ hiệu hứa mộng lần nữa chỉ đích danh chơ một chút tại sao một cái tóc ngắn nhuộm thành màu đỏ nữ nhân vội vàng lên tiếng ngươi không thể ta không làm sai bất cứ chuyện gì người đây là、Phạm、pháp pháp ba hớ mộng vỗ tay phát ra tiếng đăng ở cao giọng kháng nghị nữ nhân trong nháy mắt hóa thành một đoàn mẫu xám tán lạc tại chính mình công vị lên người cũng bị sa thải thông minh người xem lần nữa ý thức được hớ ứ mộng chướng n h n pháp truyền trực tiếp hình ảnh cũng không phải là thế giới chân thật thực thì thu hình mà là toàn bộ tin tức thị giác xuống giả tưởng hình ảnh hớ ứ mộng điểm người nào người đó chết tình cảnh thật ra đều là toàn bộ tin tức đặc hiệu những người đó tại chỗ biến mất thật ra chính là bị hứa mộng cho đã xuống tuyến nay vẫn là một lần trên mạng hội nghị chỉ bất quá biến thành toàn bộ tin tức trên mạng hội nghị với ý biết đến cái này sau các người chơi vẫn là h o ả n g hứa lão bản bình tĩnh một chút ta dù kỵ binh phòng làm việc còn được ngươi đừng cũng cho hại chết biết rõ ngươi với sony game có thủ h á n thế nhưng những công việc này phòng tội không đáng chết h ứ a n g ộ ậ u giết được quá quả đoán quá nhanh chóng rồi để cho các khán giả đều tim đập rột lên rất sợ hôm nay h ứ a n g ộ ậ u hội một hơi thở đem sony game mười chín ra phòng làm việc toàn bộ giết sạch tốt tại h ứ a n g ộ ậ u đem hai một người hóa thành cho sau liền ngừng tay tới không phải cái này phòng làm việc vấn đề so với sinh vật liệu giải trí nghiêm trọng mà là sinh vật liệu giải trí đã trải qua đại cắt giảm nhân sự còn lại không nhiều người rồi dừng tay sau đó hớ ư n g mộng mở miệng chấn a n còn lại nhân viên bị ta chỉ đích danh những thứ này tất cả đều là hướng phòng làm việc cùng trong trò chơi tắc giờ ei nguyên tố ung thư các người trò chơi làm rất không tồi không nên bị những thứ này chẳng biết tại sao đ ổ vật mang lệ nếu không sinh vật liệu giải trí cùng độ hỏa phòng làm việc chính là vết xe đổ ta có nói trước từ nay về sau phàm là làm giờ ei nhân viên ta gặp được một cái đá một cái phàm là theo sb lui tới mật thiết hành người giả giống vậy thấy một cái đá một cái trừ lần đó ra ta sẽ không can thiệp các ngươi sáng tác tự do cứ như vậy ta còn có chuyện bận rộn những chuyện khác sau này hay nói bất đồng những thứ này m ộ n g bức người ngoại quốc lấy lại tinh thần hứa m ộ n g lần nữa g o ngón tay tất cả mọi người cùng bọn họ dụng cụ đều theo gió tàn đi chỉ còn lại hứa m ộ n g cùng tiểu m ộ n g đứng ở trải thảm rộng rãi bên trong phòng trong sân động bộ tràng địa rời đi sau nơi này liền dọn ra đổi thành rồi toàn bộ tin tức không gian chống không thời điểm chúc mậu nhân viên cũng sẽ chạy tới nơi này đấu đấu long gì đó bất quá hôm nay chỗ này là không, không xuống sony lên nắm cổ phần 19 c á i trò chơi trong phòng làm việc bị giờ e o nhiễm có tới sáu cái chỉ là có trình độ nhẹ có trình độ nặng trước trò chơi ngành nghề đối với giờ e o đại thanh tẩy chủ yếu là tác phúc lên một giới cờ phòng làm việc cùng phe thứ ba phòng làm việc sony lên giới cờ những thứ này mặc dù cũng rửa sạch một bộ phận nhưng tránh được một kiếp cũng không phải số ít thậm chí có chút ít phòng làm việc bị rửa sạch ngược lại là bình thường nhân viên cho nên hôm nay hứa mộng định tới một vòng nạo xương trị độc cắt thịt bổ luet hoàn toàn thanh trừ những ký sinh trùng này tiếp tục nhà tiếp theo hứa mộng xoa xoa tiểu mộng đầu mở miệng lần nữa tiềm ngộng lập tức hưởng ứng toàn bộ tin tức hình ảnh lần nữa triển khai sau cái trò chơi phòng làm việc chỉ có sinh vật liệu giải trí không có gắn toàn bộ tin tức dụng cụ còn lại đều có hướng ngộng đại thanh tẩy tiếp tục tiến hành bất kỳ theo giờ ei tiếp xúc nhân viên toàn bộ đổi việc bất luận đối phương gì đó giới tính gì đó thủ hướng gì đó tự mình nhận thức gì đó lập trường chính trị phạm là hướng trong trò chơi cứng rắn tắc giờ ei nguyên tố toàn bộ sát sát sát giết tới máu chạy thành sông thiếu phòng làm việc đổi việc hai mươi ba mươi người nhiều phòng làm việc thậm chí một hơi thở đổi việc hơn trăm người theo hướng n g ộ n đại sát truyền trực tiếp giữa nhiệt độ thẳng tắc bao tác Các lộ t r u hãng hại này không chỉ là đối với tính số ít hãng hại cũng là đối với mình từ ý chí hãng hại đây là hành động trái luật hắn không thể không hề lý do đuổi chúng ta chờ bị truy tố đi công hội cũng sẽ ngăn chặn các ngươi không chỉ là ngăn chặn ngươi còn có chúc ngộng sở hữu sản phẩm ngươi biết vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn h ứ a mộng chính là một cái bạo quân chân chuông bạo quân thế nhưng rất đáng tiếc cơ hồ không có người đồng tình bọn họ nhất là người chơi các người chơi làm rõ ràng h ứ a mộng mục tiêu sau không chỉ có không đồng tình ngược lại nhảy cấm hoan hô trò chơi vòng trở lại tinh khiết mấu chốt tử thành công leo lên nhiều quốc nhiệt lục x o á t phản giờ e ý, ý kiến lãnh tụ chúc mộng trò chơi vinh dự người chơi cặp bỏ lập tức đứng ra ủng hộ h ứ a mộng thậm chí nhận lấy tố cáo người ném ra bạo quân sưng vị muốn cho h ư ớ mộng đúc lại thành vương a n tàn bạo quân vương không đây là thiết huyết hoàng đế hôm nay sẽ dùng các ngươi những ký sinh trùng này viết là trò chơi hoàng đế ra miệng chương 411 17 t h ế kỷ châu phi có cái gì đặc sản chương 411 17 t h ế kỷ châu phi có cái gì đặc sản nếu như nói quất tử quả chấp chơi được là câu c á vương kia l á o thật ngư phu chơi được chính là bắt c á vương hắn mỗi ngày tung bay ở trên biệt hơi đi theo đội tàu đánh bắt cá điều này làm cho hắn tương đương bắt cá dĩ trên thực tế mỗi ngày ra biển bắt cá trong trò chơi vẫn là mỗi ngày bắt cá không dứt rồi nhưng theo trên thực tế không giống nhau là trong trò chơi có thể săn cá voi đi qua trần trấn giang chỉ lại so đặc biệt cắn người điện ảnh giải thích bên trong nghe nói qua săn cá voi cùng tình dầu loại hình sự t ì n h bây giờ có thể tự mình thể nghiệm phải nói không hưng phấn là không có khả năng nhưng chờ đến thật tham dự trong đó hắn mới phát hiện ngày n à y quả thật không phải người bình thường làm bọn họ chỉ có thể dùng tiểu đỉnh truy kích nhiều nhất ngồi xuống sáu người phàm là kinh ngư p h ả n kích nhất v ị ba là có thể đem thuyền đánh tan giá coi như cái xin cá đ ô n g chúng cũng phải bị kinh ngư lôi kéo tại trên biển khơi cấp tốc kéo hành cửa xa làm không tốt vẫn sẽ thuyền hủy người vong coi như lùng rết thành công các kinh ngư chất béo thắng mở thư tự làm việc cũng vô cùng phiền t o á i hơn nữa máu tanh cực kỳ mặc dù biết t r ú c mộng hậu trường ngận ngạnh nhưng như vậy máu chảy đầm đệm mà biểu diễn kình d ầ u tinh luyện chương trình hay là để cho trần trấn giang khiếp sợ không thôi cũng để cho hắn tại một lần săn cá voi chạy qua sau l i ê n đối với săn cá voi ngành nghề sinh ra thật sâu cảm giác c h á n ghét long thành phi tướng chơi đổi đến chính là hải vật chùm hợp lý lợi dụng trên tay sáu cái thuyền tại ba cái bến tàu ở giữa mua đi bán lại mấy chục trống bất đồng vật liệu lấy được lợi nhuận vì đường đi an toàn còn phải cho tổng đốc cấm lên đổi lấy hải quân che chở còn muốn quá mức tiêu tiền thuê mướn thủy thủ dọc theo đường bảo vệ thuyền bè làm hắn tương đương liên tục hao tổn một tuần lễ thời gian đã thua thiệt xuống hai cái thuyền trước trước sau sau bị hải tặc cướp bóc sáu lần thậm chí có một lần liền thuyền đều bị đợt đi long thành phi tướng giận dữ muốn tự mình lên thuyền áp vận nếu đúng như là chính thức bạn trò chơi vậy hắn xác thực có thể lên thuyền nhưng bây giờ là nội chắc quất tử quả chấp không thể rời đi b ê n tàu hắn cũng lên không được thuyền long thành phi tướng chỉ có thể trước ghi lại cái thù này chờ trò chơi bán sau đó mới là một hải tặc thợ săn giết sạch đám này giết thiên đao hải tặc huyết mệt bản thân thì thành một tên giết thiên đao hải tặc không phải đi theo đội tàu cướp bóc thương thuyền chính là bị hải quân đ u ổ i chạy những thời gian khác cơ bản đều tại cùng k h á t hải tặc đánh nhau thậm chí cùng trên một con thuyền thủy thủ đoàn cũng có thể đánh thật là mỗi ngày đều có làm không xong dựa vào nhưng điều này cũng không thể trách hắn bạo tình khí tận mắt thấy có hải tặc tại trong khoang thuyền cùng mẫu sơn dương hành chuyện bất chính sau muốn chém chết mấy cái tạp bã thật sự không coi vào đ â u quá mức sự tình phương thức gia nhập hải quân hăm hở ở trên biển đội giết hải tặc loại trừ muốn thăng chức được hối lộ thượng cấp nhưng lại không có tiền điểm này khiến hắn khó chịu còn lại thể nghiệm cũng còn không t h lạc diệp thu thu thu được một t r ư ơ n g tàng bảo đồ đang ở một tòa không biết tên trên đảo nhỏ tìm hoa hải trộm bảo vật tàng anh d u n g thư cơ thủ tại kinh doanh lò rèn mỗi ngày giống như một khổ lực giống nhau hì hục hì hục rèn s á t còn phải đối phó muôn hình muôn vẻ đến cửa xuống đơn đặt hàng khách hàng vừa gặp qua phong khoáng sản g khoái hải tặc cũng đã gặp tham lam âm hiểm hải quân đối với song phương cái nhìn đứng đầu trung tính thất hoa hoa ở giữa tính không đứng lên rồi nàng rút được nội chắc cách chơi là kinh doanh quán rượu trung bình mỗi giờ muốn ở đó g ú t thô tục hải tặc sọ đầu lên đập bể m ư ơ i ba cái cốc được địa tài năng át chê đám này tự quỷ bắt cô bán hàng cái mông. thất hoa hoa căn cứ giản dị quan niệm đạo đức vẫn còn đối kháng những tên lưu manh này hải tặc mà ngậu tân nổi danh mị ma người chơi tiểu hoa tiêu đã đối với cái này hoàn toàn coi nhẹ rồi nàng rút được nội chắc cách chơi là tại một nhà kỹ viện làm hộ vệ trong lịch sử hoàng gia cảng coi như giàu có nhất cùng tà ác thành thị hải tặc chỗ tị nạn khắp nơi đều có quán rượu cùng kỹ viện hắc kỳ mở mang tổ tại thế giới giả tưởng trùng kiến hoàng gia cảng cũng không có cấm kỵ một điểm này không chỉ có không tỉ hiểm còn làm thành cách chơi một bộ phận chỉ là tiểu hoa tiêu hưng phấn chỉ kéo dài một ngày nàng rất nhanh thì phát hiện cũng không như trong tưởng tượng một người đ ộ c chiếm sở hữu mỹ nữ đại do đặc biệt là do m ộ ư ơ i tám cấm nội dung trên thực tế tiệm này bên trong căn bản lại không tồn tại gì đó đại mỹ nữ nhất là lấy chúc ngậm chế tạo mỹ nữ nhân vật tiêu chuẩn tới nói càng là bình thường thôi nàng không thể đối với mấy cái này nhân viên làm gì quá mức sự tình thậm chí kỹ nữ muốn bắt đầu làm việc sau đó cửa phòng m ộ t cửa nàng căn bản không vào được điều này làm cho tiểu h ò a tiêu thất vọng cũng ở trong lòng tối xuống quyết định chờ chính thức bàn bán nhất định phải thành một cái hải cảng đại khách làm chơi ngủ khắp hoàng gia cảng sở hữu nữ nhân tại lục minh nghiêm phòng tử thủ xuống nội chắc các người chơi đối với trò chơi nhận thức đều là người mù sờ voi hoàn toàn không biết do trò chơi toàn thể là hình dáng gì kịch xuyên t h ấ u qua nội dán loại hình vấn đề càng là hoàn toàn chưa từng xuất hiện không chỉ có không có xuất hiện thậm chí nội chắc người chơi cũng cùng người chơi khác giống nhau nóng bỏng chú ý mở mang tổ thả ra sở hữu tin tức hắc kỳ mở mang tổ chính là tại loại không khí này bên trong ban bố biển xanh dương p h n g chi thứ nhất nội dung cốt t r u y ệ n dự đ o á n phiến bị n g u y n rủa kinh tệ tại dự đoàn phiến phát hành trước mọi người chú ý điểm đều tại sony g a m sau chuyện này trong xử lý chúc mộng trò chơi bình đài người chơi cũng giống như vậy ngày nào đó buổi sáng người sử dụng môn t ỉ n h d ậ y cứ theo lẽ thường mở ra trúc g ọ n g trò chơi bình đài nhưng kinh ngạc nhìn đến bình đài trò chơi số lượng theo tám trăm đột nhiên nhảy tới hai nghìn lúc này mới biết sony lên trò chơi kho bị trúc g ọ n g trò thống nhất rồi càng thú vị là trúc g ọ n g cũng không có không làm bất kỳ săn g lọc đem sony lên trò chơi toàn bộ nhập vào đi vào những thứ kia đã từng bị cả b ỏ lên vào sbi ổn định sbi cảnh cáo danh sách trò chơi toàn bộ bị bỏ đi một cái đều không thể thêm vào trúc mộng trò chơi bình đài không chỉ có như thế trúc mộng thậm chí không hề đối với những trò chơi kia cung cấp tại tuyến phục vụ t e -E đây là lão bản quyết định lão bản cho là công ty này tồn tại nghiêm trọng chèn ép cùng chèn ép nhân viên vấn đề này đối trò chơi ngành nghề khỏe mạnh phát triển sinh ra cực xấu ảnh hưởng chúc mộng không thể cùng như vậy vết xấu công ty làm bạn theo ọ ý thức được chính mình được cũng lầm, sai mấy người phòng làm việc nhỏ không giao xã bảo đảm có nên rét hay không một đường bốc tới trò chơi đánh giá kém dẫn đầu quá cao có nên i ế t hay không rồi đến đến cùng đánh giá kém dẫn đầu nhiều sai hẳn là dết t ồ n g chí thành vì thế nhức đầu không thôi cho tới lục minh phát hành biện xanh dương phạm dự đoàn phiến đem toàn cầu người chơi chú ý lực kéo qua về phía sau t ồ n g chí thành so với các người chơi đều cao hứng cuối cùng chịu phát dự đoán rồi chúng ta được bạn cùng phòng đầu thất trải qua phát gì đó dự đoàn phiến trực tiếp bán bị nguyền rủa kim tệ bảo tàng sao hảo a là trò chơi mới dự đoàn phiến một mở màn chính là d ầ m dạp chẳng trị đạn m ạ n anh dũng thư cơ thủ tiện tay che giấu đạn m ạ n cùng nước hữu môn cùng nhau quan sát dự đoàn phiến thứ nhất ông kính là một cái mang khăn trùng đầu tóc nhanh vừa được bà vai còn giữ mấy cái tiểu biện thanh niên nam tử mặc lấy bẩn thiệu quần áo thủy thủ đứng ở trên bong trong ánh mắt tất cả đều là rõ ràng cùng h i ế u kỳ phụ đ ề cho thấy tên hắn r ắ c anh quốc đông ấn độ công ty thủy thủ đoàn một m a n ống kính nhất truyền một cái quần áo cầu kỳ quý tộc trang phục nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn đem thanh niên thăng chức là thuyền trưởng cũng yêu cầu hắn đi châu phi đem một nhóm chở hàng đưa đến b i ể n c ả dịt bệ địa khu ngắn n g i mấy giây mở đầu sẽ để cho anh dúng thư cơ thủ vì đó sừng suốt một chút châu phi mười bảy thế kỷ châu phi có cái gì đặc xa sao Chương Hiểu. anh Chương Cái Hiểu. Cái này bột sợ anh Trăng. 412. Hiểu. Cái này bột bột sợ anh Trăng. một giây kế tiếp anh dung thư cơ thủ vấn đề liền được giải đáp ống kính hết thảy mới vừa thăng chức đeo lên thuyền trường nón tam giác giác thuyền trường kéo dài trên bong cửa khoang dương quang giải vào kho để hàng hóa chuyên trở chiếu sáng bên trong rậm rạp chẳng chịt người da đen bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn về phía trẻ tuổi thuyền trường giác thuyền trường ánh mắt thâm thúy cái kế tiếp ống kính quý tộc trưởng quan liền triển khai phong thư biết được giác thuyền trường tự mình để cho chạy một thuyền nô lệ vì thế đại phát lôi đình đem ly rượu trong tay đập nát ấy u ý tộc trưởng quan hạ lệnh bắt giác thuyền trường tại trên cánh tay hắn lạc xuống tượng trưng hải tạc cân ký lại làm lấy rác mặt thiêu hủy h ắ n thuyền đem chìm vào biển khơi rác bị thương vết bị ném vào ngục giam hình ảnh chậm rãi đen xuống trong bóng tối vang lên tiếng kim loại va chạm một giây kế tiếp tóc hai bù s ù rác thuyền trường liền tại trong đêm mưa chạy thoát sau khi trời sáng hắn đứng ở bên bờ nhìn mình chiếc thuyền kia chìm nghỉm i hải vượt lần người mấy cái nhanh chóng nhảy cắt ống kính biểu hiện rác thuyền trường ở trên biển du lịch khắp nơi chờ đến dừng lại lúc hắn đang ở một chiếc các người chơi hải dương cầu sinh thi đua mở đầu thời điểm lục minh mở chiếc phi thuyền kia anh dung thư cơ thủ tại nước hữu môn nhắc nhở xuống cuối cùng nhớ tới đã gặp qua ở nơi nào chiếc thuyền này rất nhanh dự đoán t i ế n thông qua nhân vật giới thiệu vạch ra chiếc thuyền này tên đạ vì rút phi từ ư người n g hòa lan số thuyền trường đạ vì rút dùng uy nghiêm mà c h ầ m thấp giọng nói đáp ứng r i á t h ỉ n h cầu ta có thể vì ngươi thuyền một lần nữa giao phó cho sinh mạng cho ngươi tiếp tục làm thuyền trường nhưng mười ba năm sau chờ ngươi làm đủ rồi thuyền trường ngươi muốn cho ta phục vụ một trăm n ă m một trăm n ă m giáp giật mình nhưng lại rất nhanh lên một chút đầu đồng ý ok t hình,、like、thủ hình ảnh rộng i o rãi sáng ngời âm nhạc nhiệt huyết sụp sôi giáp thuyền trường lấy được tự do lần nữa mặt đầy hăng hở nhìn một màn này các người chơi nhưng một mặt một bức chờ một chút bị thiêu hủy thuyền chìm cũng có thể sửa xong phi tường người hòa lan số không phải u linh thuyền sao không phải người anh em thật có ma p h á p à k h ô n g chế nước biển tu bổ thuyền b u ợ n g này không phải là cuối cùng một c h ứ anh dũng thư cơ thủ cũng coi chúc mộng lần nữa đối với chính mình cạch cạch r è n sắt nội chắc thường ngày sinh ra thật sâu hoài nghi mà dự đoán trong phim g i á c thuyền trường tình huống chuyển biến bất ngờ lái chính bạn b ổ xạ moi ra bảo tàng vị trí sau xúi r i ụ c thủy thủ đoàn phản loạn đem g i á c thuyền trường ném tới cô đảo lên tự sinh tự d i ệ t chỉ chừa cho hắn một đem toại phát thương trong súng là một viên để lại cho hắn tự sắt đạn mỗi bức các khán giả lăng cái thần công phu làm phản lái chính đã trở thành hát chân c h â u số mới thuyền trưởng mang theo thủy thủ đoàn thành công tìm tới bảo tàng một dương lớn ạ d ị t tờ kỳ tiền loại trừ một cái tên là b i ệ u thủy thủ đoàn cảm thấy làm phản rất hành động không phù hợp hải tặc pháp điện quy định bị mới thuyền trưởng b ạ t bổ xạ b ỏ tại đại pháo lên ném vào đáy biển còn lại hải tặc tất cả đều lâm vào cồn g hoan dự đoán phiến hình ảnh nhanh chóng nhanh hơn cùng nhật bọn hải tặc đem kim tệ ném hướng không trung để cho kim tệ như mưa rơi xuống đắm mình trong kim tệ mưa bọn họ điên cồn phí thường thụ tại trong quán rượu uống thỏa thích ăn uống thả cửa. hoa lệ trang phục kết bẹ kết đội nữ nhân b ò lớn b ò lớn vàng bạc trâu đ á o vàng trói lọi bảo tàng như là nước chạy tốn ra tản vào cái hải vực này cùng n h i ệ t âm nhạc nhưng dần dần biến điệu bọn hải tặc động tác càng ngày càng khoa trương vẻ mặt càng ngày càng điên cuồng Ông trầm trên biển khơi một đám người tụ ở trên bong ăn uống thả cửa thức ăn chất đống như núi bọn hải tặc cùng tiếu cục ly hoang ca uống t h o á thích ân hồng rượu bồ đào giải xuống thấm ư ớt hải tặc mất cổ cùng y phục sau đó thần mây di động trăng tròn theo tầng mây trong khe hở lộ ra trong sáng ánh trăng hướng mở tiệ vui vẻ trung hải trộ thủy thủ đ o a n mở tiệc vui vẻ tình cảnh qua trong dây lát liền hóa thành bạch cốt rậm rạp địa ngục kiến hội hình ảnh như vậy đứng im xó sình chứa bảo tàng trong dương a zister ký tiền t h ị còn lại lác đác mấy viên đứng im trong hình chữ viết chậm giải hiện lên nội dung cốt truyện dự đoán bị nguyên rủa kim tệ ngày mười lăm tháng năm cuối cùng dự đoán ngày mùng ngày năm tháng sáu toàn cầu bán dự đoán phiến như vậy kết thúc anh dung thư cơ thủ trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng cuối cùng kia mấy giây hình ảnh tới thật sự vô cùng đột nhiên một đám sống sờ sờ người chỉ là bị anh trăng chiếu một cái thì trở thành c ô lâu tại chỗ chết đi khiến hắn cách màn ảnh đều thấy sợ nổi da gà đây không phải là một mình hắn ý tưởng cũng là phần lớn người xem ý tưởng những thứ kia phản bội thuyền trường hải tặc lại chết như vậy bởi vì tiêu xài bị nguyền rủa kim tệ bị nguyền rủa cho đoàn diệt không có chết hết chỉ có bị anh trăng chiếu đến chết rồi và ngoài cùng trong khoang thuyền những thứ kia cũng chưa chết cho nên bạn bồ xa cũng là một tiểu b ộ sao hiểu đây là bột chiến cơ chế đến lúc đó chỉ cần đem bột dẫn tới dưới ánh trăng là có thể nội dung cốt c h u y ể n riết thật thân thiết ta hắc kỳ bây giờ sẽ bắt đầu hạ xuống trò chơi khó khăn các người chơi sinh ra liên tiếp hiểu lầm mà này chỉ trách hắc kỳ mở mang tổ không làm người bọn họ tại dưới ánh trăng hải tặc khô lâu hóa sau trực tiếp để cho hình ảnh đ ứ n g im nhìn qua giống như trước một g i â y còn sống sờ sờ hải tặc một g i â y kế tiếp biến thành khô lâu sẽ không nữa động đó cũng không chính là chết sao các người chơi một bên suy đoán một bên một lần nữa phát ra chi này dự đoán phiến Các lộ video nội g càng không phóng vọng giá lượng. không ư được lưu ờ i đại tới tin chia chế cầm có tức, có chút hận kính hy khó khăn. đến tạo sát, tìm trị tốt nào là này Mà này quan n lấy ba sẻ dung cốt truyện dự đoán phiến vốn là là giới thiệu nội dung cốt truyện cùng thế giới quan phục vụ cái nào vì không kịch xuyên tấu h qua thiết tấu đi rất nhanh còn có chút gầm gầm gừ gừ cũng vẫn để lộ ra đại lượng đáng giá đào sâu tin tức đông ấn độ công ty h a c n o mua bán phi tường người hòa lan số đạp vi hải tặc bảo tàng nguyên rủa kim tệ đều đáng giá ghi lại việc quan trọng ở nơi này từng lần một phát ra bên trong chi này dự đoán phiến toàn bình đại phát ra lượng liên tục tăng lên dễ như t r ở bàn tay liền leo lên toàn cầu các đại xã giao mạng lưới khuynh hướng bảng danh sách thậm chí bởi vì dự đoán trong phim nội dung liên quan đến đại anh tây ban nha hát nô mua bán hải tặc những người âu châu này truyền thống văn hóa bị nguyên rủa kim tệ tại châu âu nhiều quốc xã giao mạng lưới khuynh hướng trên bảng nhất cử lên đỉnh thảo luận nhiệt độ ở cao không xuống lần này thảo luận đợt sóng bên trong nội chắc các người chơi theo người qua đường người chơi không có khác nhau chút nào cũng ở đây nhiệt tình tìm đại lao phân tích và giải、thích. thậm chí nội chắc người chơi so với người qua đường người chơi càng thêm mê man bọn họ hoàn toàn không có phát hiện chính mình chơi đùa nội dung theo chi này dự đoán phiến có cái nào một mao tiền quan hệ điều này cũng làm cho bọn họ so với người chơi khác càng thêm khát vọng trò chơi có thể nhanh lên một chút bán chỉ có như vậy bọn họ mới có thể thấy được b i ể n x a n h dương p h à m toàn cảnh mới có thể đi chơi đùa cái khác muốn chơi nội dung tin tức tốt là này cũng không cần chờ đợi quá lâu nhìn lại hai cái dự đoán phiến liền có thể nên đón bán ngày ngày m ù năm g g n à tháng sáu cũng chính là tháng sáu thứ một cái cuối tuần b i ể n x a n h dương p h à m thì sẽ chính thức bán đối với thời gian này các người chơi vừa h ư n ấ n lại khó chịu đựng trong quá khứ một cái đại tác trở lên ba năm rưỡi đều rất bình thường nhưng t r ú c mậu vượt quá bình thường hiệu suất hoàn toàn thay đổi hết thệ các thứ này hiện tại ba tháng tất cả mọi người cảm thấy thật sự quá lâu cuối cùng một tháng này nổi bật khó chịu đ ư ợ c tốt tại t r ú c mậu cũng cân nhắc đến rồi những thứ này không có cái mới trò chơi bán thời điểm t r ú c mậu mỗi tháng cũng sẽ an bài thi đua hoạt động hoặc là đại sự kiện tới bảo đảm các người chơi sẽ không cảm thấy buồn chán cái này tháng năm đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ b i ể n xanh dương phạm bán trước đại sự kiện tuyên truyền đã sớm chế tạo xong chỉ chờ cuối tháng sẽ mở ra mà sớm hơn một chút còn có một hồi đặc t khảo、thí. n h i ệ m năng lực theo hướng n ộ n g thêm vào trò chơi đến nay đã tu tu bổ bổ rất nhiều lần long thành phi tướng cũng dùng cái năng lực này đùa bỡn chơi qua rất nhiều lần các người chơi đều đối với cái này không ngừng hâm mộ cũng đều muốn học nhưng giải rác nhiệm vụ tuyến d ấ u quá sâu bầu trời sân đấu hai trăm tầng ngưỡng cửa hiện tại quả là quá cao này đưa đến đến nay toàn cầu cũng chỉ có hai tám người mở ra nhiệm vụ tuyến hoàn thành nhiệm vụ nắm giữ n h i ệ m năng lực người càng là chỉ có ba cái này đưa đến mọi người đối với cái năng lực này cũng sẽ không tiếp tục nhiệt tâm cái nào long thành phi tướng dùng n h i ệ m năng lực đánh bể diệp ảnh pháp tướng mọi người cũng là dối rít đi gan pháp tướng cơ lực được. Cho hội không nhìn niệm năng lực. Điều này hiện nhiên không niệm điều năng này nên, thợ à n rộng tháng 5 hoạt động, h phố hoạt h trải t săn khảo hạch c h ẳ n ghi mấy c ố c sẽ mở ra g h danh chương Ngươi 413. thời ử tướng, vượt tưởng tượng. qua c ư ngươi ơ n g 413, tướng, gian an bài tại bị nguyền rủa kim tệ phát hành năm ngày sau để tránh các người chơi đều chạy đi nghị luận cái này khảo thí để cho bị nguyền rủa kim tệ nhiệt độ quá nhanh tiêu tan chờ đến năm ngày sau bị nguyền rủa kim tệ hoàn toàn theo nhận lục xoát lên biến mất trong nước bên ngoài đủ loại video người chế tạo trong video truyền xong mậu tân bên trong người chơi qua đủ nghiện biển xanh dương phàm nhiệt độ trở về ổn định sau thợ săn khảo hạch vừa vặn nối liền mở ra ghi danh thành phố trải rộng phía chính phủ tài khoản chuyển ra ngoài bốn thành phố trải rộng lần thứ nhất thợ săn khảo hạch ghi danh chính thức mở ra ngay hôm đó bắt đầu sở hữu nắm giữ cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáu kiện người sử dụng đều có thể ghi danh thông qua sở hữu cửa hại người có thể được thợ săn bằng cầm này bằng có thể được đại lượng đãi ngộ đặc biệt bao gồm không giới hạn thợ săn dành riêng giao dịch chiết khấu đặc thù nơi ra vào quyền cao hơn sát xuất vô tình gặp được đặc thù nhân vật mở ra niệm năng lực nhiệm vụ tuyến ghi danh thời gian kéo dài một tuần mời hưu trí ở khiêu chiến tự mình tham dự khảo hạch người chơi tự đi tìm ghi danh đường dây nên khảo hạch độ khó cực cao đối với thân thể tố chất cùng tâm lý tư chất yêu cầu cực cao mời cẩn thận ghi danh bốn nhìn đến phần này thông báo các người chơi lập tức nô ra liên tiếp dấu hỏi thợ săn khảo hạch thợ săn quái vật hoạt động tại sao không phải quái săn tài khoản tới phát kiểm tra gì đó sơ cấp trang bị không bị thương săn giết hát lao sao tại sao chỉ có cảnh tượng n g ư ờ nào trò chơi sáo kiện có thể ghi danh ngươi kỳ thị để bàn máy vi tính sao khe nằm không phải là tạo động cơ nhanh bắn rồi vội vã rõ ràng tồn kho chứ cái này bằng có thể miễn phí vào tim đập khởi b á c khí câu lạc bộ sao niệm năng lực hảo a bao dạy bao ăn sao chờ chút t h ử đi tìm ghi danh đường dây là ý gì thợ săn bằng một loạt đáy n g ộ đặc biệt nhất là niệm năng lực mở ra nhiệm vụ các người chơi đều nóng mắt không lớt trước bung tha chính mình học niệm năng lực là bởi vì độ khó thật sự quá cao tỷ lệ thành công quá thấp hiện tại coi như khảo hạch khen thường phát ra luôn không khả năng tới chóc nhất một câu phi thường xin lỗi trải qua hệ thống đánh giá ngươi quá thức ăn n h i ệ m năng lực mở ra thất bại cho nên các người chơi ghi danh tham gia khảo hạch nhiệt tình vô cùng dâng cao chỉ có cảnh tượng người nào trò chơi sáo kiện có thể ghi danh hiện tại toàn cầu kích hoạt cảnh tượng người nào trò chơi sáo kiện đã ép tới gần năm mươi triệu phần hơn nữa ghi danh thời gian kéo dài một tuần thật muốn ghi danh hiện tại mua đều tới kịp cho tới khảo hạch độ khó cao lại càng không coi là một chuyện nào có bởi vì độ khó của nhiệm vụ cao cũng không d á m tiếp gây gớm chính là chết mấy vòng thôi hiện tại vấn đề duy nhất là không có ghi danh đường dây thành phố trải rộng thông báo không có hay nói dỡn phía chính phủ chưa cho bất kỳ đầu mối nào làm mọi người đầu góc mơ hồ thói quen đi đường tắt các người chơi lập tức chạy đi tư tin hứa mộng xã giao tài khoản định theo hắn nơi này được đến tình báo hứa mộng yên lặng không nói đại gia hỏa nhìn này mới không thể không chạy đi mộng tân mật h i ế p hợp mưu hợp sức tìm ghi danh đường dây mà này cũng không khó khăn lúc trước thợ săn q u á i vật b á n trước tại thành phố trải rộng làm lớn sự kiện tuyên truyền các người chơi liền chú ý tới rất nhiều cường lực đặc thù nở bờ cờ sau chuyện này cũng có rất nhiều người tìm những thứ này trong quá trình này đã có người nghe nói qua thợ s chỉ là khi đó khảo hạch còn chưa bắt đầu tiếp xúc được người chơi cũng cho là thợ săn q u á i vật tuyên truyền sẽ không suy nghĩ nhiều bây giờ bị một nhắc nhở như vậy rất mau trở lại nhớ lại chuyện này lão ca cũng không d i ấ u dếm nhanh nhẹn mà đem đầu mối công bố đến xã giao trên internet kết quả là các người chơi hô bằng d ẫ n bạn kết bệ kết đội mà xông về thành phố trải rộng bắc thành khu hữu khách h âm đại đạo số hai mươi hai ở chỗ này ở một vị tên là so với t i cắt kim sắc song đôi ngựa la lị nặng người mặc lò lì tạ tiểu quần tướng mạo non nớt thanh âm khả ái hơn nữa phi thường thông minh có thể cùng các người chơi không có bất kỳ chướng ngại cống ngầm thông nói chuyện phiếm điều này làm cho nàng lấy được đại lượng người chơi yêu thích cơ hồ mỗi ngày đều có người chạy tới cùng hắn chụp chúng đưa nàng bút bê cùng tiểu q u ầ n biết được cái này tiểu la lị là thợ săn khảo hạch ghi danh nhân vật k h e n chốt tất cả mọi người phi thường giật mình nhưng cái này tóc vàng la lị vừa đẩy cửa ra biết được d ầ m d ạ p chẳng c h ị chen chúc ở cửa người tất cả đều muốn tham gia thợ săn khảo thí sau lại thật hỏi tới các ngươi nhất định phải tham gia sao lần này khảo hạch rất nguy hiểm a y mọi người mồm năm miệm mời khẳng định đương nhiên muốn tham gia vị này tóc vàng la bày ra một bộ k h ố n nhiều khả ái vẻ mặt nhưng cuối cùng vẫn là nói được rồi vậy các ngươi đi bắc bộ quỹ đạo trung tâm tìm một chút đi nơi đó có thể ghi danh nàng nói xong câu này nhắc nhở nhìn cửa một chút c h e n đẩy hữu khách âm đại đạo người chơi quả quyết bông tha ra ngoài quay đầu về nhà cửa các người chơi thấy vậy phần lớn người xoay người phải đi gần đây không đường dây chạm số ít một số người cũng không cam tâm muốn nhiều tin tức hơn lại đi tới gõ cửa trong môn chuyển tới khả ái la lụy thành tuyến không muốn gõ lại môn á có thể nói cho các ngươi biết ta đều đã nói đầu tiết người chơi căn bản không tin tiếp tục gõ không ngừng kết quả là đi i k ê nhưng n cũng á c t i không có cách nào nhiều đại khí lực mọi người ngay tại một hàng không người dùng tự động mua vé cơ trung gian phát hiện một đài có thể hấn thợ săn khảo hạch chuẩn kiểm chứng máy móc một nhóm người liền đứng xếp hàng bắt đầu ấn chuẩn kiểm chứng căn cứ chuẩn kiểm chứng lên tin tức khảo hạch thời gian ngay tại một tuần sau hai giờ chiều địa điểm ngay tại cái nhà ga này sau đó ngay ngắn một cái chu thời gian cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện lượng tiêu thụ đường cong thật đúng là lên nhảy một tiểu tiết mà nay đại ấn chuẩn kiểm chứng máy móc cũng một khắc cũng không có dừng tại trúc n ộ n g động tính kính tượng kỹ thuật xuống n à y bàn máy móc tại bất đồng kính tượng bên trong mấy trăm ngàn cái phân thân cũng giống vậy một mực bận rộn đến trước khi bắt đầu tranh tải một khắc cuối cùng cho đến năm cùng chín ngày hai giờ chiều mới rốt cuộc cúp điện dừng lại phục vụ một tên sau cùng ấn ra chuẩn kiểm chứng người chơi. thí sinh số thứ tự đã là kinh người ba trăm sáu mươi tám hai trăm bốn mươi chín tám mươi tám bác bộ quỹ đạo trung tâm càng là người người nôn não bị các thí sinh t r ê n lấn nước chạy không lọt đám nở đỡ cờ, cờ đều bị hoàn toàn ngăn ở bên ngoài sống chết không vào được đậu không đường dây mở cửa sau hành khách cũng xuống không đến xe bởi vì c h ạ m xe sớm bị các người chơi trên đấy quan chấm thi dứt khoát là đi lên đám người bà vai một đường nhảy đến đứng trước đài tự động bán máy bay chuyên chở hàng hóa lên người tới bất ngờ chính là long thành phi tướng thụ nghiệp tân sư long hảo. long hảo mặc lấy phương tiện vận động có chữ mảnh thương xót cùng quần vận động lộ ra chính mình tràn đầy cảm giác mạnh mẽ bắt thịt vừa c h ư u được hắn thanh âm vượt qua không gian cùng kính tượng đồng thời tại toàn bộ ghi danh người chơi vang lên bên hay các n g ư ơ i người thật sự là quá nhiều ta lười nói nhảm để cho chúng ta trực tiếp bắt đầu khảo hải đi hải thứ nhất rất đơn giản đi theo ta chạy dùng hết khả năng không nên lật đội chạy hết nổi rồi liền chính mình thối lui ra t a đây quan chỉ có thể còn lại mười phần trăm người hiện tại xuất phát bất đồng các người chơi hỏi hắn hướng nơi đó chạy long hào liền dứt khoát nhảy vào không đường dây đoàn xe chạy quỹ đạo tại đứng trên đài các người chơi trận mắt vác một n h ì n soi mói hướng đường hầm chỗ sâu chạy đi、à. vì cấp tốt vị trí sớm ba giờ tại trạm xe treo máy bố cắt đảo lẹn n g trực tiếp liền ngay tại chỗ đây chính là đang ở vận hành bên trong không trung đường dây quỹ đạo cơ hồ cách mỗi hai ba phút thì có một chiếc không đường dây gào thét mà qua tại dạng này trong quỹ đạo chạy điên rồi sao bố cắt đảo lẹn n g không thể hiểu được nhưng đám người đã bắt đầu lưu động vô số người ghi danh không sợ hai chút nào nhảy xuống t r ạ m xe đuổi theo hướng chỉ còn lại bóng lương quan c h ấ m thi bố cắt đảo lẹn n g cũng bị đám người lôi cuốn lấy cùng nhau chạy vào quỹ đạo hắn có lòng muốn, muốn dán quỹ đạo hai bên chạy nhưng bốn phương tám hướng đều là người chơi còn đều là mặc lấy thể cảm va chạm thể tích chân thật bất hư căn bản chen trúc không qua hẹp hòi quỹ đạo không gian còn để cho đủ loại thanh âm nói chuyện vang vọng không nghỉ làm cho đầu hắn đau hắn thử để cho mọi người im lặng một hồi nhưng căn bản không người nào để ý đến hắn cho đến hai phút sau to lớn tiếng ồn từ phía trước vào tới gào thét đoàn xe tiếng mới bao phủ cái k h á c tất cả thanh âm hào quang lóa mắt sau đó xuất hiện một cái sắt thép cự long chớp mắt đã tới kinh khủng các người chơi điên c u ầ n hướng quỹ đạo hai bên chen trúc nhưng người chơi rậm chăm t r ị nơi nào chen lấn động bố cắt đảo lẹn n h ỉ đứng ở quỹ đạo chính giữa nhìn nhức mắt ánh đèn gào thét tới trong đầu chỉ có một cái ý niệm. trong a xếp g lúc mơ hồ còn giống như có người chơi tiếng kêu thảm thiết thanh âm càng ngày càng gần nhưng tương tự rất nặng nề ngột ngạt nhưng hoa chu lòng cảnh giác rất đủ lập tức dừng bước đối kháng sau lưng chen chúc dòng người sống chết không muốn nhảy xuống trạm xe ngay từ đầu rất khó nhưng ngắn ngủi hai giây sau liền phía sau hắn người cũng ý thức được không đúng rối d í t dừng bước lại sau một khắc người chơi liền từ trong hầm phun trào mà ra mịt m ở chơi nhiều ra tướng đường hầm lấp kín được nước chạy không l o ạ n lại bị quỹ đạo đoàn xe cường đại động lực và kiên bất khả phá b u ồ g xe đụng đầu trong đường hầm người chơi t ạ i áp lực thật lớn xuống chen trúc thành một đoàn càng ép càng chắc chắn cho đến bị nạn ra đường hầm vừa ảnh mà một tiếng tại đứng trước đài tới vừa ra thiên nữ tán hoa phán phất ngập lội cùng đất đá chạy xuống lấp đầy đường hầm lại bị đoàn xe cưỡng ép giải khai đã bù bị người chơi thi thể khắp nơi bay tán loạn. ù b ù m rơi vào trạm xe cắt ngóng ngách trong vài giây thì có ít nhất hơn ba trăm n g ư ờ i nổ chết thảm thiết t h c t r ạ m nhìn đến hoa chu sắc mặt bạc màu thành phố trải rộng thành lập đến nay còn theo chưa có phát sinh qua thảm liệt như vậy hai nạn xe cộ chương bốn trăm m ư ơ i bốn nơi này tại sao kêu băng hòa đảo chương bốn trăm m ư ơ i bốn nơi này tại sao kêu băng hòa đảo quỹ đạo đoàn xe gào thét mà qua nổ chết người chơi tại hạt đặc hiệu bên trong tiêu tan khảo hạch tại chỗ thất bại đứng trên đài gan lớn người chơi rất nhanh thì phục hồi lại tinh thần không chút do dự nhảy xuống trạm xe tiếp tục hướng trong đường hầm chạy hoa chu thì mộng bức mà đứng ở nơi đó bị hai bên vượt qua nàng người lưu đụng và vai một lúc lâu mới quyết định khẽ cắn răng xe đặt đuổi theo đội ngũ sau lần này lại tiến vào đường hầm các người chơi liền cẩn thận hơn nhiều loại trừ số ít gan lớn người còn dám tại trên quỹ đạo chạy phần lớn đều đ à n g h o à n g d á n đường hầm bên bờ chạy vừa nghe đến gào thét đoàn xe tiếng liền lập tức dừng bước thân thể chặt dựa s á t vào v á c h tường sợ bị đưa đi chiếc thứ hai đoàn xe xông lại thời điểm hoa chu nhìn đến trên người một người che lấp long hồn hóa thành hoa lệ khôi giáp bị đầu xe đỡ lấy gào thét mà qua tại a a a trong tiếng kêu gào thê t h ẳ n bị đuổi về c h ặ n xe sật qua người thời điểm lão ca còn sông nàng đưa tới một cái biểu tình k i n h hoàng hoa chu tại chỗ liền bật cười tâm tình cũng thả lỏng đi xuống đi theo đội ngũ chạy một chút dừng một chút rất nhanh chạy ra đường hầm đi tới lộ thiên quỹ đạo thành phố trải rộng không chung hệ thống giao thông tương đương phát đạt mà không đường dây chính là toàn bộ không chung giao thông hệ thống chủ mạch cơ h ồ có thể đến thành thị mỗi một cái khu vực loại trừ vòng ngoài cùng đại hình cái vòng nội bộ tràn đầy đủ loại ngã ba cùng cao thấp tranh lệch chỗ thấp nhất chỉ có cao hai mươi m chỗ cao nhất nhưng vượt qua trăm m hiện tại các thí sinh ngay tại quan chấm thi long hào dưới sự hướng dẫn ở nơi này phức tạp không chung trên quỹ đạo chạy băng băng thỉnh thoảng còn có thể đối diện xông lại một chiếc không đường dây đoàn xe hoặc là bị sau lưng không đường dây đoàn xe đổi giết trên mặt đất các người chơi hôm nay có thể tính có không nhìn xong chuyện vui không ngừng có người chơi bị liệt xe chế phi a a kêu thảm từ trên trời hạ xuống t h ế trên mặt đất hóa thành một chùm sáng biến mất trên đất người chơi nhìn chuyện vui mỗi lần có người rớt xuống cũng sẽ cười ha ha trên trời người chơi liền thảm một mực chạy bộ vốn là cá nhân lược sống bây giờ còn muốn kinh hồn bạc vĩa theo đoàn xe đấu trí so rút khí càng là thể lực tiêu hao rất lớn khảo hạch bắt đầu không tới hai mươi phút tham dự khảo hạch người chơi liền bắt đầu không đứt rời sau 30 phút lạt đội số người bắt đầu nhanh chóng gia tăng đều la om sỏm vừa chạy vừa trò chuyện người chơi cũng toàn bộ ngâm miệng bắt đầu tiết kiệm thể lực một giờ sau người chơi đào thải tốc độ đột nhiên nhanh hơn cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều có trên vạn người bị loại bỏ mọi người giờ mới hiểu được tại sao chỉ cho phép sử dụng cảnh tượng về nào trò chơi sáo kiện người sử dụng ghi danh nếu như không là mỗi ngày dùng cảnh tượng về nào trò chơi sáo kiện chơi game tại vạn hướng trên máy chạy bộ chạy hai đến ba giờ thời gian căn bản không tư cách tham gia cái khảo hệ này lấy chúc mộng kỹ thuật hoàn toàn có thể dùng động tác bắt ma má trận máy thu hình tổ hợp để cho người chơi bình thường tham dự và cùng nh nhưng bây giờ mỗi ngày vận động người đều bị quan chấm thi cùng không đường dây cá bạo dừng lại điên cuồng nôn huệ để cho không có vận động thói quen người đến đã sớm chạy hói hoa chu tại sau một tiếng rơi đến c ự c hạn lại cũng không đổi kịp đại bộ đội chỉ có thể dùng t à n bộ tốc độ cố gắng đi theo muốn kiên trì được lâu hơn một chút bình thường trò chơi có thể chạy một chút dừng một chút chính mình không chế thể năng và nghỉ ngơi cộng thêm trò chơi phương diện thiết kế thì có nghỉ ngơi cửa sổ hoa chu có thể liên tục chơi đuổi lên bốn năm tiếng không gián đoạn nhưng bây giờ loại này không có bất kỳ lượng nước cứng rắn chạy chính là một cái khác mã chuyện cái này căn bản không là chơi game minh, minh chính là hoa chu cuối cùng thể lực hao hết bị một chiếc không đường dây đoàn xe đ ổ i kịp gặp thảm đào thải sau hai giờ còn đi theo long h ả o chạy người chơi chỉ còn lại không tới tám triệu xem náo nhiệt các người chơi không rõ ràng con số cụ thể nhưng ngẩng đầu nhìn một chút quan chấm thi sau lưng người chơi vẫn là r ầ m rạp chẳng chịt vẫn là kinh ngạc không thôi hai giờ rồi này cũng chạy mau xong một cái mạ dạ tổng đi không có phối tốc độ không phải rất nhanh ta xem chuyển trực tiếp anh dũng thư cơ thủ mới chạy một mươi hai cây số mới một hơi thở m ư ơ i hai cây số đã rất không hợp thói thường minh đệ một đám chơi game một hơi thở chạy m ộ ư ơ i hai cây số mặt không đỏ hơi thở không gấp thật là quá khoa trương nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu tất cả mọi người cho là vượt qua hai giờ giới hạn sau tiếp đó sẽ đào thải được phi thường h n g m ánh khả năng lại có nửa giờ là có thể kết thúc một tour này khảo hạch nhưng trên thực tế lại một giờ đi qua đám người này còn đang chạy quan chấm thi long h ả o không thể không bắt đầu tăng tốc dùng càng nhanh tốc độ đào thải hết càng nhiều người chơi cuối cùng tốn thời gian ước chừng bốn giờ m ộ ư ơ i bảy phút mới hoàn thành vòng thứ nhất khảo hạch thành công đem tham gia thợ săn khảo hạch người chơi kích thước súc giảm đến ngay từ đầu một m ư ơ chúc mộng người chơi thân thể tố chất cùng chạy đường dài sức chịu đựng để cho đám bạn trên mạng rất nhiều khiếp sợ thậm chí đổi mới xã hội đối với trò chơi người chơi nhóm người này thể ấn tượng chờ quan chấm thi dẫn đội chạy xuống quỹ đạo trên mặt đất tuyên bố vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc lúc một đám người tại chỗ sủi lơ đi xuống hào hào ngã một chỗ long hào lắc đầu một cái tiếp xuống tới nhận thức một chút các ngươi lận thứ hai quan chấm thi anh d u n g thư cơ thủ co u ắ p trên mặt đất hai chân acid là cái chất đóng cơ hồ không thể động đậy hiện tại đại lao ngươi nghiêm túc sao hán chân chính muốn nói nhưng thật ra là chúc mộng nghiêm túc sao một hơi thở để cho người chơi chạy hơn hai mươi cây số chạy xong không cho nghỉ ngơi tiếp lấy lên đợt thứ hai người đến cùng là tới khảo nghiệm người chơi vẫn là tới chọn rút bộ đội đặc trùng người chơi khác cũng là kháng nghị không ngừng cho dù còn có khí lực đứng lao ca cũng giống vậy điên cuồng lắc đầu nhưng long h ả o không hề bị lay động rất nhanh hắn phía bên phải trên mặt đất liền hiện ra một cái sáng lên vòng sau một khắc này vòng lại biến thành động tại mọi người kỳ lạ trong ánh mắt một cái ô phục mang mắt kính chức chàng như mã theo trong động bỏ ra ngoài vị này chức chàng như mã đẩy một cái mắt kính lễ lễ phép bề ngoài nói các ngươi tốt ta gọi dạ vải các người đợt thứ hai khảo hạch quan c h ấ m thi ta nội dung khảo hạch rất đơn giản sinh tồn khảo hạch tiêu chuẩn theo long hào giống nhau kiên trì đến cuối cùng mười phần trăm người có thể thông qua này vòng khảo hạch một cái thể lực tiêu hao hầu như không còn lão ca nhìn khắp bốn phía có chút mờ mịt tại thành phố trải rộng so với sinh tồn sao ta một nghìn điểm tín dụng có thể sống một năm những người khác cũng nghị luận sôi nổi đúng vậy sẽ không biến thành n ẹ n đi tiểu đại trên chứ im miệng ta đã muốn tiểu a trẻ tuổi ta khảo hạch trước liền mặc vào ta lót rồi anh dũng thư cơ thủ không có lãng phí thể lực nói chuyện hắn rất xác định sự tình sẽ không như thế đơn giản quả nhiên cái kêu kêu dạ vải mới quan chấm thi mắt kính lên ánh sáng t r ậ t lóe tất cả mọi người dưới chân đồng thời sáng lên vi quang vi quang lại nhanh chóng phát triển thành trống rỗng tất cả mọi người chân hạ nhất không đồng thời rơi vào đen nhánh trong đ ậ u hát cám kéo dài một lúc lâu ngay tại anh dũng thư cơ thủ bắt đầu phân tích đợt thứ hai khảo hạch có phải hay không cống thoát nước cầu sinh lúc đen nhánh hoàn cảnh cuối cùng tỏa ra ánh sáng hắn và tất cả mọi người cùng nhau rơi xuống tại trên một mảnh cỏ ngắm nhìn một phía vậy mà đã theo thành phố trải rộng đi tới trong đại dương một tòa trên c u ố đảo mọi người lục tục đứng dậy đều có điểm mờ mịt hoàn toàn không biết người ở chỗ nào cho đến có nước hữu tư tin anh dũng thư cơ thủ ạ khi ngươi định vị biến thành băng hỏa đảo rồi không thiết lập đưa riêng tư tuyển hạng dưới tình huống người chơi có thể thông qua bạn tốt lan nhìn đến bạn tốt trước mặt vị trí hiện thời anh dũng thư cơ thủ nhìn đến câu này tư tin càng thêm m ở mịt vừa mới cái kêu, kêu d ạ vài quan chấm thi đem chúng ta truyền tống đến trên biển rồi hạ băng hỏa đảo nơi nào có băng nơi nào có hỏa hắn xoa xoa đau nhức bắp đùi leo lên gần đây thạch đầu đống quan sát tình huống nhưng chỉ có thể nhìn được hòn đảo nơi trung tâm tựa hồ bị nhàn nhạt, nhạt lục sắc khói độc bao phủ gì đó băng gì đó hỏa hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu hiệu gì hắn không quá xác định hồi phục tự tin ngươi xác định là băng hỏa đảo không phải độc đảo xác định nhất định cùng với khẳng định bạn tốt phi thường kiên định được rồi nhưng ta xác thực không nhìn ra có cái gì băng cùng hỏa đảo、thủ. anh dung thư cơ thủ hồi phục xong tin tức lại lần nữa tại chỗ ngồi xuống bắt đầu bày nát bất kể là băng hỏa đảo vẫn là độc đảo hắn đều không còn khí lực tiếp tục chạy doi mắt chung q u n h người chơi khác với hắn phản ứng đều không khác m bị hoàn cảnh mới kích thích bỏ dậy quan sát một vòng sau liền lại nhanh chóng b ẩ y nát tiếp lấy nghỉ ngơi lúc đầu anh dung thư cơ thủ còn lo lắng trung tâm kia phiến khói độc có phải hay không là nào đó có rút vòng cơ chế đợi một hồi sẽ khuyết t ậ n tới buộc mọi người rời đi nhưng nghỉ ngơi nửa ngày m ệ t m ỏ i cảm giác đã thật to chuyển biến tốt khói độc nhưng không có chút nào khuyết tàn ý tứ điều này làm cho hắn yên lòng bắt đầu theo nước hưu môn tán g h â n d ố c xem ra là cầu sinh m ắ c xích chờ nghỉ ngơi xong thì phải tìm nguồn nước cùng thức ăn nhiều người như vậy trên tòa đảo này động vật hẳn không đủ dùng săn thu cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt bắt cá sinh tồn. Không có lưới cá thật giống như cũng không thật như chờ chút tìm nhánh h giống cũng xin có cá cây cái cá lưới làm đi. tốt bắt, tìm một ò anh c ũ g là một c u y hay ệ n phiền cũng không thể ăn sống không cũng ăn không Anh thể chứ. Thật sự không được, cũng có thể thử một chút có thể ăn được hay không thảo. toái, một cá được, có có được sự dung thư cơ thủ vừa nhìn b i ể n khơi nghỉ ngơi một bên cấp nước hữu môn giảng thuật chiến thuật của chính mình nhưng vừa nói vừa nói hắn lại đột nhiên a n t ĩ n h lại hai mắt trợn tròn xoe thế nào nước hữu môn không rõ vì sao. anh dung thư cơ thủ không nói một lời lộn truyền trực tiếp ống tính vì vậy hắn thân ảnh biến mất tại truyền trực tiếp giữa bên trong thay vào đó là một mảnh xanh biếc biển lớn màu xanh lam c h u y ể n trực tiếp giữa phiêu động qua từng hàng dấu hỏi đạn m ạ n nước h ư u môn không biết biển khơi có cái gì tốt nhìn lại qua mấy giây sau mới có tinh mắt nước h ư u ý thức được không đúng chờ một chút hải lý có đồ nước biển tại đóng băng không đúng băng phía trước có người h ắ n c ư ơ i xe đạp theo hải lý người kia càng ngày càng gần nước h ư u môn cuối cùng thấy rõ là vật gì để cho anh dũng thư cơ thủ giật mình như vậy lại có một người tại trên biển khơi cưới xe đạp khoa trương hơn là người kia xe đạp kỵ tới chỗ nào nơi nào nước biển sẽ đóng băng h ã n cứ như vậy dọc theo đóng băng nước biển không nhanh không chậm đạp xe đạp một chút xíu đến gần hòn đạo hòn đảo bên kia một chiếc cánh buồm chiến hạm cũng chậm rãi đến gần bên bờ anh dung thư cơ thủ điều chỉnh ống kính vị trí làm cho mình một lần nữa xuất hiện đang vẽ mặt bên trong hắn c a o mày nói các anh em ta có một loại dự cảm không hay chương 415. chết cũng đáng giá nào cơ tiếp nối người tình nguyện chương 415. chết cũng đáng giá nào cơ tiếp nối người tình nguyện thân hình cao lớn nam nhân cưới xe đạp còn không có đến gần hòn đảo thì tựa hồ có thể cảm giác được anh dung thư cơ thủ nhìn chăm chú hắn đem tầm mắt chuyển hướng phương hướng này nhưng rất nhanh lại thờ ơ thu hồi đi tiếp tục không nhanh không chậm đến gần hòn đảo này bước lên hòn đảo sau tiện tay đem xe đạp đóng băng tại băng cứng bên trong tự mình đi về phía hòn đảo trung tâm vậy xem các người chơi không rõ vì sao có người còn định theo sau tiếp lời anh dung thư cơ thủ đàng hoàng đợi tại chỗ tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức mấy phút sau hòn đảo vị trí trung tâm bầu trời mây khói đột nhiên kịch liệt ba đ ộ n g xảy ra chuyện gì anh dung thư cơ thủ giơ tay lên nhìn ra xa nổ mạnh bình thường trùng kích đột nhiên theo hòn đảo trung tâm khuyết tán ra đạm bạc khói độc bị cường đại trùng kích trong nháy mắt thổi tan lấy hòn đảo trung tuyến là phân giới nóng rực không khí cùng hàn không khí lạnh lẽo càn quét toàn đảo anh dung thư cơ thủ nhìn lạnh giá x ư ơ n g mù gào thét tới người đều ngu vội vang trốn thạch đầu đông sau mới tránh nảy vòng t r u n g kích nhưng vẫn là cảm nhận được mãnh liệt dùng mình hòn đảo này một bên trong nháy mắt bắt đầu mùa đông mới vừa rồi còn sinh cơ bừng bừng bãi cỏ đã kết xương ngồi phịch ở trên quả nghỉ ngơi người chơi cũng không ngồi yên được nữa r ồ i rít nhảy cớ lên nhìn về phía hòn đảo trung tâm chỉ thấy trong cái hướng kia một tòa băng cứng tạo thành đỉnh núi chính n ô lên băng phong bên trong lại sáng lên màu đỏ thâm dung nham lượng lớn hơi nước bay lên dung nham đánh xuyên băng cứng hóa thành đỉnh núi lại xông lên tầng mây hóa thành một hồi dung nham mưa lửa đập xuống tại hòn đảo bên trên thực vật đại đ ị a nham thạch đều bị lửa này hạt mưa đốt hòa tan phách thiên cái địa dung nham mưa lửa ngẫu nhiên hạ xuống một phần trong đó vừa vặn bao trùm trên bờ biển người chơi khe nằm anh dung thư cơ thủ nhấc chân chạy nước hữu lập tức phát ra dễ thấy nhắn lại nhắc nhở h ắ n quá tốt người muốn h ò a tới đi nhanh bắt cá có thể nướng cá ăn rồi anh dung thư cơ thủ thiếu chút nữa gẹn họng đây là cân nhắc thức ăn thời điểm sau còn cá nướng đây chạy trần một chút liền muốn biến thành nướng ta đến cùng chuyện gì xảy ra đáy biển hỏa sơn bùng nổ vậy làm sa anh dung thư cơ thủ vừa chạy vừa nói b ậ y sau lưng dung nham đập xuống đưa hắn mấy giây trước gần thân nham thạch đống đập thành một cái hố sâu nước h ư u môn dối rít đưa đề nghị đừng tại trên đảo ngây người ra bên ngoài chạy đi trên mặt băng lên mốc trộm n ở tờ cờ xe đạp dù sao nhất định là cái k i a n ở tờ cờ dở t r ò cho hắn xe đạp thả khí ta xem khác chuyển trực tiếp giữa là có hai cái n ở tờ cờ t ạ i đánh nhau một bên lãnh một bên nhiệt đề nghị đi trung gian ôn hòa trên đảo lộn xộn người chơi đã có không ít người xông về nờ tờ lên đảo lúc lưu lại băng cứng mong đợi ở trên đảo hỗn loạn sẽ không ảnh hưởng đến trên biển. nhưng anh d u n g thư cơ thủ mới vừa hướng bên kia chạy đến một nửa liền thấy băng cứng lên người chơi từng cái bắt đầu run run hiển nhiên nơi đó cũng không thể ở lâu m ọ tới đóng băng lấy xe đạp khối băng kẻ xui xẻo càng l à tại chỗ bị đông thành tượng đá gặp thảm đào thải anh d u n g thư cơ thủ hơi chút sau khi tự hỏi thử triệu hắn long hồn thật đúng là thành công hắn nhanh chóng chạy tới để cho long hồn phun lửa hòa tan băng cứng sau đó không chút do dự hủy đi xe đạp bánh sau ném vào biển hơi tới sau lẫn nhau tổn thương làm xong phá hư sau hắn lại nghe theo nước hữu đề nghị hướng hòn đảo trung tuyến đến gần này nửa bên hòn đảo đang ở càng ngày càng lạnh trên trời cũng không ngừng rơi xuống dung nham cùng b ă n g cứng tham dự khảo hạch người chơi không ngừng bị đốt chết hoặc đập chết đã càng ngày càng không thích hợp sinh tồn anh dũng thư cơ thủ một đường nhìn trên trời trải qua gian khổ mới chạy đến hòn đảo trung tuyến vị trí lại phát hiện nơi này thủy hỏa hai loại lực lượng đụng chạm kịch liệt cực hàn khí lưu cùng hòa tan hết t h ể dung nham không ngừng theo hòn đảo trung tâm hướng ra phía ngoài bắn tung tóe tử vong nguy cơ kéo dài không ngừng so với hòn đảo bên bờ càng thêm trí mạng nóng rực trong hơi nước hai cái bóng người cao dưới chân hòn đảo đều bắt đầu kịch liệt rung động anh dung thư cơ thủ tâm thần r u n g mạnh miệng không t r á n h ngôn tới trung gian người nào mẹ hắn cho ta ra ý đồ xấu một đạo hẹp dài khí lưu màu trắng theo trong xung đột tâm bay ra qua trong dây lắt lướt qua nửa tòa hòn đảo theo anh dung thư cơ thủ trên người lao qua thể cảm đ ồ n g bộ phục truyền tới cường độ cao nhất dùng mình anh dung thư cơ thủ không cách nào tự khống mà dùng mình một cái sau một khắc hắn liền phát hiện mình nhân vật bị đông cứng thành một tòa tượng đá không thể động đậy năm giây sau khảo hạch thất bại bốn chữ lớn xuất hiện ở trước mắt dưới chân xuất hiện lần nữa vòng sáng tầm mắt bắt đầu hạ xuống hắn ý thức đến chính mình sẽ bị truyền tống về thành phố trải rộng không cam lòng nhìn thoáng qua xung đột trung tâm nhất người đều không thấy rõ liền bị chiến đấu dư âm đưa đi đây cũng quá mất mặt phần lớn người chơi chạy từ phía nghị trăm phương ngàn kế theo hai cái nở tờ cờ chiến đấu trong dư âm bảo toàn tự thân nhưng là có chút người chơi không cách nào khắt chế chính mình lòng hiếu kỷ không sợ sinh tử về phía trong chiến đấu tiến tới long thành phi tướng người mặc kim sắc long hồn khôi giáp khôi giáp mặt ngoài còn t i ê u đốt một tầng màu trắng bạc n i ệ m lực hỏa diễm ở nơi này hai tầng phòng vệ xuống hắn nhịp bước không ngừng hướng nguy hiểm nhất kịch liệt nhất khu vực trung tâm đến gần h chuyến này vốn là hướng về phía thợ săn bằng tới nhưng bây giờ vô tình gặp được hai vị cao thủ tuyệt thế đối kháng hắn ngay lập tức sẽ quyết định khoảng cách gần đây xem hắn quyết định này cũng làm chuyển trực tiếp giữa nước hữu môn trò gấp đến độ không được long thành ngươi đang làm gì ta nhưng là đánh cược ngươi có thể cầm đến bằng đánh cuộc một tuần lễ cơm trưa đừng nữa n í c h tới gần trước mặt tất cả đều là dung nham cùng cực hàn tình một chút t a ngươi gần thêm nữa lại phải chết long thành phi tướng tung người nhảy lên t r á n h t h o á t một đạo cực hàn khí lưu lại cúi người xuống tránh một viên dung nham hòa cầu cuối cùng xuyên qua bị v ạ n mẹo không khí cùng bay lên hơi nước nhìn đến ở giữa chiến trường hai cái siêu cấp người mạnh chiến đấu lúc này hắn mới có công phu liếc mắt một cái nước h ư u môn phát đạn mạc nhưng rất nhanh thì thu tầm mắt lại tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nở tờ cờ đại chiến chỉ chưa cấp nước h ư u môn một câu nói đã quyển có thể khoảng cách gần nhìn đến xuất sắc như vậy chiến đấu cho dù chết cũng đáng một câu nói lấp kín được nước h ư u môn không lời chống đỡ long thành phi tướng kiên trì suốt mười phút cuối cùng tại hao hết n h i lực long hồn cũng hao hết lực lượng sau bị cực hẳn cóng đến thân thể cứng ngắc không thể làm gì khác hơn bị dung nham hỏa cầu mệnh trung gặp thảm đào thải mà lúc này hòn đảo hoàn cảnh cùng bọn họ vừa tới lúc so sánh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất khí hậu hoàn toàn tan vỡ sinh thái gặp thảm diện tuyệt đập vào mắt chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi càng đáng sợ hơn là cho đến dự thi người chơi chết thảm 90% kết thúc khảo hạch rời đi cuộc chiến đấu này đều còn đang tiếp tục hòn đảo hoàn cảnh vẫn còn tiến một bước trở nên ác liệt một tour này đào thải so với vòng thứ nhất quan chấm thi muốn hung tàn quá nhiều sống sót 36 vạn người chơi trở lại thành phố trải rộng sau vẫn là mặt mày xám xịp lòng vẫn còn sợ hãi tốt tại quan chấm thi h o ặ có c lẽ là trúc động còn có ít nhất lương tâm tuyên bố vòng khảo hạch kế tiếp tại ba thiên hậu các thí sinh rốt cuộc đến thợ dốc không gian bất quá lúc này các người chơi quan tâm nhất cũng không phải này ba mươi sáu vạn trong thí sinh ai có thể cầm đến thợ s ă n bằng mà là nay vòng khảo hạch sẽ không cũng là biện xanh dương phản tuyên truyền chứ toa k i a đ ả o còn có kia hai cái cường đại đến có thể cải biến khí hậu cùng địa hình lịch tiên nở bờ cờ sẽ xuất hiện tại trò chơi mới bên trong sao không thể đi hai người này một quyền có thể mẹ nó đánh nát một cái t u y ề n hoàn toàn phá hư trò chơi thăng bằng ta ngược lại thật ra yêu kỳ bọn họ tại sao có thể khống chế băng cùng dung nham chúng ta có thể không các người chơi tò mò đi hỏi hắc kỳ hạ n g mục tổ nhưng hắc kỳ hạ n g mục tổ cũng không nói được theo lý thuyết là không có nhưng lão bản thích hướng trong trò chơi t ắ t chứng m à u yêu thích mọi người đều biết người lúc này nói cho các người chơi không có đến lúc đó người chơi ở trong game đụng vào người đến nơi đó nói do lý lẽ đi lục minh không thể làm gì khác hơn là đi tìm hướng mẫu chứng thực nhưng hắn không có thể thấy hướng mẫu hướng mẫu chờ đợi hơn một tháng chuyên gia đoàn đội cuối cùng hoàn toàn tiêu hóa hắn đưa ra nao cơ tiếp nối tài liệu cũng chờ đến thích hợp bệnh nhân lúc này, hắn chính lợi dụng toàn bộ tin tức kỹ thuật xuất hiện ở hoa thành đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện trong phòng bệnh cùng vị này tê liệt ở giường người tình nguyện gặp mặt ở thủ thuật trước khi bắt đầu hắn cần phải hướng người mắc bệnh cùng người nhà nói do nao cơ tiếp nối giải phẫu mạo hiểm cùng hiệu quả chỉ có đối phương hoàn toàn rõ ràng sở phong hiểm người nhà cũng ký hiểu rõ tình hình đồng ý sách sau giải phẫu mới có thể bắt đầu nô xương nói nàng có thể để cho chuyên gia đoàn đội giải quyết toàn bộ chương trình không cần hứa ngộng ra mặt nàng là hảo ý lo lắng vạn nhất giải phẫu thất bại biết đánh, đánh tới hướng ngộng nhưng hứa ngộng từ tinh thần trách nhiệm cự tuyệt này một đề nghị tự mình xuất hiện ở trong bệnh viện hướng bệnh nhân nói rõ tình huống. có thể rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình tự hồ không nên xuất hiện bởi vì tê liệt ở giường bệnh nhân đối với hướng mộng trình độ tín nhiệm ả mạt kinh người hướng mộng nói những thứ kiêm mạo hiểm cùng chú ý sự hạng hắn nghe theo không có nghe giống nhau giống như một cái vội vã vào trò chơi lại không thể không nhìn xong người sử dụng hiệp nghị người chơi bất kể hướng mộng nói cái gì hắn đều là một cái thái độ ân ân rõ ràng ta hiểu có thể loại này kinh người hợp tác thái độ để cho thuật trước chương trình đi thật nhanh chương bốn trăm mười sáu âm hiểm ác độc mở mắm tổ chương bốn trăm mười sáu âm hiểm ác độc mở mắm tổ thuật trước báo cho biết chương trình đi quá thuận quá nhanh không thể nghi ngờ là một tin tức tốt chỉ là rất đáng tiếc cái này cũng không có thể để cho giải phẫu sớm người mắc bệnh phải làm đủ đủ thuật chuẩn bị trước thích hợp nhất thầy thuốc cũng cần hoàn thành đặt trước hào thủ thuật h ứ a mộng h i ể u rồi não cơ tiếp nối sở hữu kỹ thuật kiến thức cũng không có nghĩa là là có thể lên b à n mổ đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nhất là loại này tại thần kinh lên làm tinh tế giải phẫu cũng không đủ nhiều kinh nghiệm lâm sàng căn bản không có thể vào tay thuật đài ngày nào tiểu mộng nhận lấy đau giải phẫu đều so với h ư ớ mộng vào tay thuật đài càng đáng tin trên thực tế hiện tại tiểu n ộ n g thiếu cũng chính là một bộ đội chính xác cao giải phẫu người máy cùng một ít kinh nghiệm lâm sàng một khi bổ túc những thứ này chưa đủ tiểu n ộ n g hoàn toàn có thể trở thành một tên thầy thuốc chờ quang tử tổ tổn máy chủ trận liệt an bài hoàn thành thậm chí có thể trở thành hàng ngàn hàng vạn danh y sinh đồng thời tại cả nước trong bệnh viện tiến hành đặc định giải phẫu đáng tiếc vậy cũng là sau này sự tỉnh hoa thành đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện chỉ làm qua toàn bộ tin tức sửa đổi hay là bởi vì năm chức ứng khai tâm tiểu siêu nhân n ư ờ i hứa ngộng tới nơi này thăm hỏi bị bệnh nằm viện bạn nhỏ lúc tiến hành sửa đổi có thể để cho tiểu n ộ n sử dụng giải phẫu người máy đương nhiên không có, khả năng có. cho nên vẫn là phải đợi đáng tin thầy thuốc tới nắm đ a o đương nhiên hứa mộng cũng không có nhàn rỗi hắn dành thời gian chuẩn bị lên giải phẫu sau khi hoàn thành sự tỉnh hứa mộng thu được não cơ tiếp nối kỹ thuật theo trên thị trường tương đương bất đ ộ n g trước mặt trên thị trường não cơ tiếp nối kỹ thuật phần lớn tận sức ở để cho tê liệt bệnh nhân một lần nữa không chế tứ chi đứng đầu tiền duyên tiến triển đã có thể để cho tê liệt bệnh nhân đứng lên h à n h tẩu thu được trụ cột nhất tự lo liệu năng lực nhưng hứa mộng kỹ thuật ở chỗ này cơ sở tiến thêm một bước cũng có thể là tiến thêm vài chục bước một lần nữa không chế tứ chi chỉ là trụ cột nhất chức năng hướng mộng coi trọng nhất vẫn là cường bít đạ t ạ luân phiên năng lực sinh vật dung hợp điện cực t r ậ n liệt kỹ thuật có thể t ạ i điện cực mặt ngoài tô c h e thần kinh làm m à n g tế bào cảm ứng thần kinh nguyên chủ động cậy thế sinh trường giải quyết miễn dịch bài xích vấn đề tiến tới sáng tạo ra ngụy vĩnh cựu thần kinh tiếp nối cái này có thể để cho thần kinh đại n a o tín hiệu trực tiếp cùng điện tín số lẫn nhau chuyển hóa sáng tạo cường đại ý thức luân phiên thần kinh cầu dùng ý thức thao túng máy vi tính điện thoại di động xe cơ chở trí năng dụng cụ cùng mới đăng nhập thế giới giả tưởng cái này cùng thông qua tạo mộng cơ đăng nhập không giống nhau tạo mộng cơ làm mượn não cơ tiếp nối chính là thần kinh tín hiệu thẳng liền đăng nhập tốc độ nhanh hơn liên tiếp càng ổn định trên giới tuyến càng tự do đơn thuần chơi game mà nói so với tạo mộng cơ dễ dùng hơn chỉ là rất đáng tiếc loại kỹ thuật này không cách nào thông dụng t r ư ớ c không sách một bộ này giải phẫu cùng dụng cụ chi phí cao bao nhiêu ngang ngươi không có khả năng cho bốn năm b c đầu người khai đao hướng người khác vào đại não lên cắm vào địa cực đó thật là quá cùng giá rồi chỉ có điên cùng nhất b ạ o quân mới có thể làm ra chuyện như vậy cũng không có tạo mộng cơ điều động người chơi đại nao sáng tạo lực lợi dụng thời gian ngủ không chế mãi công việc ban ngày ưu điểm tạm thời tới nói c h ngày c h một r mươi hai tháng năm người tình nguyện bàng vân bị đẩy tới phòng giải phẫu bắt đầu tiến hành não cơ tiếp nối giải phẫu thợ săn khảo hạch những người tham dự cũng nên đón h ạ i khảo hạch thứ ba anh dung thư cơ thủ đứng ở phía chính phủ truyền trực tiếp thời gian thưởng thức truyền trực tiếp một tour này khảo hạch hung tàn trình độ càng lên tầm lầu ba mươi sáu hơn vạn tên người bị khảo hạch sau đó xuyên qua toàn bộ đại hình hình lập phương nội bộ tìm tới tầng dưới chót nhất xuất khẩu từ đó rời đi cái này đại hình thiết bị anh dung thư cơ thủ vốn tưởng rằng đây là một khảo nghiệm người chơi phương hướng cảm cùng trí nhớ mê cùng trò chơi nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp người khai phá áp độc trình độ t o a này đại hình thiết bị bên trong một nghìn hai trăm năm mươi không cái tiểu hình lập phương bên trong hiện đầy ngẫu nhiên cạm bẫy quan chấm thi vịn sợ chú trọng nhấn mạnh ngẫu nhiên hai chữ nay ở các người chơi n g h e tới chỉ có một nghĩa là hình lập phương bên trong cạm bẫy bố trí là do ai ngẫu nhiên sinh thành chính là người khai phá tự mình tới cũng không nhất định có thể thành công thông qua truyền trực tiếp giữa tại chỗ thì có một đám người chơi để yêu cầu đồ chơi này thật có thể xông qua sao ta không tin trừ phi các người tránh ra phát tổ làm mẫu một hồi đúng tránh ra phát tổ cũng tới người nào mở mang đồ chơi này ai tới sông cửa Mở mang, tổ nói, động, mở mang tổ thế, người, tiếc, toàn ổ chết sạch s a k h h thế t n giới á người trận chơi đều rất rõ ràng chúc mộng người khai phá bình thường sẽ tham gia tự mình trò chơi hoạt động toàn thế giới các người chơi cũng cũng biết đám người này chính là người thức ăn hiện đại hồi hồi đều tham gia hồi hồi một vòng du Hết lần này tới lần khác lại nhiều lần này không á c lại lần làm bại, nhiều thất h k b i ế thấy m ệ n đã s thứ năm mươi tầng trên thực tế là an toàn không gian cho các người chơi thích ứng hoàn cảnh dùng nói cách khác ta có thể lựa chọn mở bên cạnh môn theo người chơi khác hội họp cùng nhau xuống cửa nguyễn nguyệt nghĩ tới đây không chút do dự lập tức mở ra bên tay phải cửa nhỏ tại loại này tràn đầy không biết cạm bẫy trong không gian nhiều điểm đồng đội thử lỗi không gian nhất định sẽ lớn hơn nhiều phần lớn người chơi đều theo h u y ễ n n g u y ệ t phản ứng tương tự rồi rít ôm đoàn họp thành đội cho đến sau ba phút sở hữu tồn tại người chơi hình lập phương đồng thời lõe lên hồng quang vì vậy các người chơi biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu là thời điểm mở cửa xuống phía dưới rồi thoát khỏi khu vực an toàn cạm bẫy lập tức bắt đầu phát huy cạm b ẫ đ ậ k h cấp đống hơi lạnh ăn t h ị mánh hổ siêu cường acid ăn mòn biết phun lửa vách tường kích động thức tiến độc dần dần đè ép vá chặn ngang chém qua đao phong d à i đầy trông sắc mặt đất đủ loại kiểu dáng c ả m bẫy tại trong cực ngắn thời gian rối rít đăng tràng không biết bao nhiêu người chơi gặp thảm độc thủ tử tướng tham thiết không chỉ có bị loại bỏ cũng cho may mắn còn sống suốt đồng đội tạo thành thành đốn tâm lý âm ảnh sau đó mỗi một lần mở cửa đều lo lắng đề phòng sợ bị c ả m bẫy cho âm đến nhưng ba phút đến ngược cảm giác bị áp bách lại buộc bọn họ không thể không nhanh chóng quyết đoán kéo dài xuống phía dưới áp lực trong lòng kéo căng càng kỳ quái hơn là sau ba mươi phút bọn họ chỗ ở tiểu hình lập phương bắt đầu chấn động kịt liền biến tại h h nhà.、Bọn、họ không à sàn n Bọn ế t xảy ra chói hai kim loại vận chuyển cùng tiếng va chạm bên trong toàn bộ khổng lồ hình lập phương đột nhiên giống như ma phương giống nhau chuyển động lên ngang cùng từ trên xuống dưới vận chuyển đồng thời phát sinh t r ư ớ c còn tập trung giải rác tại ba mươi chín tầng đến ba mươi năm tầng khảo hạch đám người ngay lập tức sẽ bị hoàn toàn đánh loạn tán lạc đến tòa này đại hình thiết bị các nóng á c h các khán giả lần nữa bị mở mang tổ âm hiểm và ác độc rung động còn có thể như vậy trực tiếp đưa về tầng cao nhất hợp lấy chỉ có thực lực còn chưa đủ còn phải xem vật khí vật khí tốt trực tiếp chuyển tới tầng dưới c h ó t nhất vật khí sai tại cao tầng ngây ngô cả đời rời đại phổ ta vẫn là câu nói kia mẹ nó i người nào thiết kế đồ chơi này đi ra cho ta biểu diễn một chút t h ô n g quan được rồi ta cũng không để ý người nào thiết kế các ngươi trực tiếp để cho hướng ngộng đến đây đi chương bốn trăm m ư ơ i bảy chân chính tốc độ thông chương bốn trăm m ư ơ i bảy chân chính tốc độ thông đều không chờ đến khảo h ạ c h kết thúc thành phố trải rộng phía chính phủ tài khoản liền ban bố thứ nhất động tĩnh đáp lại các người chơi tiếng hô thành phố trải rộng các cư dân mọi người lên chưa được đ ư ợ chúng ta cần phải rất tiếc nuối nói cho mọi người lão bản gần đây đang ở bận rộn trọng yếu hạng mục tạm thời không dành phân thân nhưng chúng ta hội hướng lão bản chuyển đạt mọi người ý kiến vì đền bù phần này tiếp nối chúng ta quyết định tại bản vòng khảo hạch sau khi kết thúc đem ma trận sát cơ chuyển thành tháng năm thời hạn các h chơi gợi mở cho sở hữu cảm thấy hứng thú người chơi thành công thông quan ma trận sát cơ người chơi đều có thể được điểm tín dụng khen thưởng cùng một quả hoạt động hạn định ma trận kỷ niệm huy chương ma trận sát cơ thông quan bảng xếp hạng cũng sẽ đồng bộ đ y ra mỗi lần thông quan thời gian đột phá kỷ lục mới cũng sẽ tiến hành khắp thành r a đi ô thông báo cuối tháng hoạt động hết hạn sau trên bảng xếp hạng đứng hàng mười vị trí đầu người chơi đều có thể được chúc ngậu thương thành sản phẩm phiếu hối đoái một chương cấm nên phiếu hối đoái có thể tại chúc ngậu trong thương thành lựa ch không giới hạ n cách mong đợi mọi người biểu hiện các người chơi vừa nhìn trong trực tiếp tham gia khảo hạch người chơi đủ loại chết thảm một bên đọc thành phố trải rộng vận doanh đoàn đội phần này thông báo đọc xong sau đó cũng là tại chỗ chiến đấu ngựa về sau ta cũng biết như vậy âm hiểm ác độc đồ v ậ n nhất định là hướng h n g thiết kế ra được phiên dịch một hồi lão bản làm chúng ta không vắt nổi lão bản cũng không chơi đùa các người đều tới chơi đây là diễn đều không diễn trực tiếp chạy hãm hại chúng ta tới rồi hạ định kỷ niệm huy chương khắp thành g a đeo hàng hóa phiếu hối máy có chút động tâm làm sao bây giờ vội vàng thi xong ta cũng phải khiêu chiến ta muốn chơi đùa người không chơi h ứ a mộng không r ả n h các người vận doanh đoàn đội cho hết ta tới chơi đùa các người chơi điên cùng nhổ nước bọn nhưng cùng lúc cũng hưng phấn không thôi lam le sát khi muốn cầm một bác cái khắp thành ra đi o đi ra không nghi ngờ chút nào muốn đánh phá thông quan ghi chép bị khắp thành ra đi o độ khó khẳng định càng ngày sẽ càng cao vậy dĩ nhiên là càng sớm bắt đầu càng tốt trước khi bắt đầu gom tình báo cũng vô cùng trọng yếu truyền trực tiếp giữa các khán giả rất nhanh thì theo đơn thuần xem náo nhiệt biến thành một bên xem náo nhiệt một bên gom tình báo mà trận bên trong tham dự khảo hạch người chơi số lượng kéo dài sụt đột, đột. tử tướng cũng càng ngày càng phong phú nhiều màu sắc bị vách tường kim loại đẻ ép thành nhị thứ nguyên bị rót đầy nước hít thở không thông mà chết bị bạch tuột xúc tu rào sát bị năng lượng cao laser nướng khét tâm tạng bị đ ồ nướng bằng khung sắt cá mực bị đổ nất độc chết các khán giả mở rộng tầm mắt mà khảo hạch người chơi vì thông quan cũng là cố gắng chạy đầu óc nhưng ở đếm ngược truy đổi xuống hữu hiệu biện pháp cũng không nhiều phần lớn người vẫn là dựa vào đồng đội mệnh tới thử sai mọi người cùng nhau h o n t ụ thì ai thua người nào tiên tiến hạ nhất căn phòng thân thể dò mìn như vậy thì có thể phân biệt ra được hạ nhất căn phòng là an toàn căn phòng không nguy hiểm đến tánh mạng căn phòng trí mạng nhưng duy nhất cạm bẫy căn phòng vẫn là từ đầu đến cuối trí mạng không thể tiến vào phòng chiêu này rất tiêu hao đồng đội cũng dễ dàng bị kéo dài lúc cạm bẫy cùng đặc thù cạm bẫy âm đến có thể nói bước chân duy gian một số ít người thì muốn bạo lực phá cục triệu hồi ra long hồn khôi giáp liền cứng rắn mới vừa cạm bẫy dưới chân môn không mở ra long hồn vũ khí đập mẹ nó vi diệu là ma trận vách t ư ờ n g cùng môn đều là vàng dòng thuộc chất liệu vi thường vững chắc nhưng lại không đến nỗi hoàn toàn đập bất động đánh thêm một hồi môn vẫn có thể đ ặ ra nhưng lúc này tiêu hao rất nhiều thể lực c ũ hổ hổ nhưng g g n i bây giờ còn sống sót cho người chơi gan i đế còn rất nhiều cầm lòng võ cũng không phải số ít có thể từ từ đã có người phát hiện có cái gì không đúng địa phương chú ý vương thật giống như đập càng lúc càng nhanh truyền trực tiếp giữa đạo diễn cũng chú ý tới lý lương tài phân cho hắn càng nhiều ống kính tại pha quay đặt tà xuống h á n phát lực lúc cánh tay thượng thanh tích có thể thấy long lân nhất thời lộ rõ các khán giả nhất thời kinh ngạc không thôi rối rít tại trong màn đạn hỏi đây là cái gì hắc khoa kỹ hiểu rõ tình hình người chơi rất nhanh nô ra giải thích đây là truy vương chiến tranh tri vương hoàng kim thiết truy người nắm giữ siêu cấp công binh còn siêu cấp công binh đây niên đại nào lao hoàng lịch người anh em này khí quan đột biến đều thành công ba trở về bốn trở về ngay tại ngày hôm trước lại thành công một lần khe nằm bốn đột biến sinh hóa siêu nhân khó trách trên người hội trưởng long lân đây chẳng phải là thật long lân chỉ là đặc hiệu phát lực thời điểm mới có thể n h ra hơn nữa các ngươi không cảm thấy rất tuân thủ sao h i lý ba cái t r ứ n g màu bên trong là thuộc khí quan đột biến không có gây ra động t ĩ n h quá lớn xét đến cùng chính là đơn đột biến hiệu quả bình thường nhiều đột biến tỷ số tử vong lại quá cao có vài người tiêu xài đại lượng thời gian và tinh lực đi gan cuối cùng lại bị một lần bài dị phản ứng trực tiếp làm bạo về không có thể kiên trì nổi người quả thực không nhiều nhưng tây b ắ c truy vương không hổ là có thể ở đạn bay loạn trên chiến trường dùng sửa chữa truy g ó bạo một mươi cái đầu nghị lực đế hắn dĩ nhiên đưa cái này khó khăn làm cách chơi đẩy lên bây giờ bốn long luyện thệ cấp bậc càng mạnh lực lượng mạnh hơn thể chất mạnh hơn phòng ngự còn có một chiêu bùng nổ kỹ x ả o đối ứng với nhau hắn tại phát lực lúc cánh tay cùng bả vai sẽ mọc ra long lân bắp đùi cũng biến thành càng thêm to khỏe những thứ này đột biến hiệu quả khiến hắn năng lực sinh tồn cùng bùng nổ năng lực đều đề cao thật lớn một ít không nguy hiểm đến tánh mạng cạm bẫy nhỏ đánh c h ú n g người khác muốn chụp một phần tư huyết đánh hắn trên người chỉ xuống mười phần trăm cách một trận còn có thể trở về đi lên một ít nhiều như vậy tăng đích ra trì hắn phá cửa sông cửa tốc độ tự nhiên so với người khác nhanh hơn nếu là không có cạm bẫy đơn thuần so với đặc cửa vào lúc này làm không tốt hắn đều thông quan chỉ là đáng tiếc. h ắ n vận khí không thế nào tốt hao hết trăm ngàn cây đắng đột phá đến thứ nhất không tầng ma trận nhất chuyển trở về lại thứ hai mươi hai tầng chỉ có thể cắm đầu tiếp tục đập trung quy tại ma trận bên trong người chơi không thấy được bên ngoài bọn họ cũng không rõ ràng bản thân đến cùng tại vị trí nào cộng thêm ma trận một m ự c chuyển càng là trời đất quay cuồng hoa mắt chóng mặt muốn thông quan chạy ra khỏi ma trận vận khí chiếm so với cực lớn nhóm đầu tiên đi ra người càng là thỏa đáng may mắn bị ma trận trực tiếp chuyển tới tầng thứ nhất phát hiện dưới chân không có cửa sau chọn một phương hướng thẳng tắp tiến tới hiến tế mấy cái đồng đội sau thành công thoát ra khỏi nhưng y trực tiếp đưa đến một cái đến đưa k á phát c tình huống phát sinh. n g ờ i chơi chết t r ậ đào đợt đào này cao. theo thải tỷ lệ cao. Nếu như dựa theo trước 2 đợt tiêu thải như chuẩn, mỗi lệ lần cực dựa Nếu n v ò khảo hạch sau khi kết hạch thúc hẳn là còn lại 3 hơn người. Nhưng lại còn sau người. là đi qua rất dài khảo hạch cuối cùng thành công thông quan người chơi b ấ t quá mới một vạn ra mặt trung bình mỗi tử vong ba sáu người mới có một người thành công thông qua khảo hạch rất nhiều người chơi đi ra mà trận sau phản ứng đầu tiên chính là xoay người tàn nhẫn đạp cho m ấ y cái đánh cược s i n thể đợi này cũng không cần lại tới địa phương quỷ q u i này Nhưng h ở p á trong hiện thành phố t ả i rộng vận d a h phát hành h đoàn đội n t ô báo sau, lúc ạ hạch, tại i đội, khiêu chiến tiến trong mắt mất trí bắt tổ tốc độ thông.、Vòng、thứ tư Trong đoàn khảo nháy nhớ, Vòng lần nữa cách nhau 3 ngày, đem tại ngày 15 tiến hành. chức cách đem đầu độ l này bọn họ có rất nhiều thời gian khiêu chiến bảng xếp hạng cho tới vòng thứ tư khảo hạch quan khảo hạch cho ra tình báo chỉ có năm chữ bảng số tranh đoạt chiến bên kia hoa thành đại học y khoa phụ thuộc trong bệnh viện phức tạp giải phẫu thuận lợi hoàn thành bang vẫn bị đẩy ra phòng giải phẫu đưa vào đặc hộ b ừ n bệnh tại mấy trăm người chú ý đến chờ đợi thuốc tê hiệu quả rút đi t o à n bộ hành trình chú ý giải phẫu tiến trình hướng ngộng cũng thở phào một cái đứng lên d ã n ra một hồi lưng ngồi ở bên cạnh hắn tiểu ngộng cũng nhảy nhót tưng bừng hoan hô lên tiếng sau đó nhanh nhẹn mà nói cho hướng ngộng chủ nhân các người chơi đều tại gọi ngươi chơi game đây chơi game đang ở vươn vai hướng ngộng n g o ạ i ý muốn nhìn về phía tiểu ngộng tiểu ngộng lập tức vì hắn biểu diễn lúc này vi quan g điểm nóng để tài bản g danh sách hướng ngộng tên chính treo ở xếp hạng thứ ba vị trí hướng ngộng trở lại chơi game điểm đi vào vừa nhìn mới phát hiện là vận d o a n đoàn đội làm rối loạn thao tác đem mịt mở chơi nhiều ra làm cho phá vỡ rồi từng cái gào th Muốn cho mộng cho c hứa tiểu n ngộ i chế tắc tên cũng tới đếm thay u hướng trẻ tuổi. Hứa ngộng cười m t t i phát dự đoán thời điểm ma trận sát cơ cách chơi đã cởi mở cho sở hữu người chơi hơn hai giờ phá vỡ người chơi kích thước hiện chỉ số cấp tăng vọt các người chơi đã ý thức được chân chính khó khăn địa phương cũng không phải là tầng tầng lớp lớp c ả m bẫy mà là ma trận đúng giờ xoay tròn cơ chế không có tầm mắt dưới tình huống ma trận nhất chuyển trong n g á y mắt thì sẽ mất đi phương hướng cảm t r ư ớ c thăm dò qua con đường cũng toàn bộ h ư n g phí loại này không biết độ tiến triển m ở mịt đối với tâm tính đà kích tương đối lớn hoán khí sâu nặng các người chơi lúc này mới bắt đầu kêu hướng n g ộ tới nhận lấy cái chết mở mang tổ tới thay hướng n g ộ chịu khổ đã không đủ để vớt lên mọi người hoán khí bây giờ thấy hướng n g ộ thật đáp lại mọi người tiếng hô muốn chuyển trực tiếp tốc độ thông ma trận hơn nữa dùng tới chân chính tốc độ thông loại p h á c lối này hình dung trong nháy mắt liền bị nổ tâm tình ngươi thật đúng là dám đến chơi lụa hả hào h ả o h ả o hôm nay ngươi cần phải thông quan không thông quan không cho phép hạ tuyến người anh em ngươi sẽ không mở ổ tổ c h ứ hứa lao bản ta thành tâm thành ý mà đề nghị ngươi đi tìm cái bác sĩ tâm lý trò chuyện một chút ngươi hư hư thực thực tâm lý có chút quá mức c âm u đánh cuộc hứa lao bản phá vỡ xuống truyền bá mọi người nhiệt tình hoan n h ê n theo truyền trực tiếp dự đoán phát ra ngoài một mực kéo dài đến hướng hậu mở màn chiếu dĩ nhiên ở nơi này cái đơn giản truyền trực tiếp dự đoán xuống quét đi ra tám hơn vạn cái bình luận và khi mãnh liệt có thể thấy được lồm ố n chờ hướng hậu thật mở màn chiếu xuất hiện ở trong biển mây ma trận phía trên lúc chờ đợi đã lâu các người chơi c à n g là không tránh lên tay đạn mạc trong nháy mắt phún ra ngoài sắp đến hướng mộng đều không thấy qua tới cho nên hắn dứt khoát không nhìn mọi người tốt mọi người khỏe mấy ngày không thấy cứ như vậy nghĩ tới ta à. quá nhiệt tình quá nhiệt tình nhìn đến mọi người gọi ta chơi game vừa vặn gần đây trên tay một kiện đại sự lấy được giai đoạn tính thành quả có thể tới chơi b u a một hồi bông lỏng một chút nói xong hắn không nhìn truyền trực tiếp thời gian liên tiếp giấu hỏi đạn mạc nhìn một chút dưới chân cái này ma trận thật ra không tính rất khó mọi người cảm thấy khó khăn chỉ là không có nắm giữ bí quyết ta liền một bên chơi đ ù a một bên giảng giải cho mọi người một chút đi là lý do công bình ta sẽ không tự chọn cửa vào rồi tiểu mộng người giúp ta chọn một cửa vào đi ma trận đỉnh c h ố c có hai trăm năm mươi không cái hình lập phương căn phòng dĩ nhiên là có hai trăm năm mươi không cửa vào một mực đi theo hướng mộng bên người tiểu mộng không chút do dự nói số ba trăm sáu mươi tám hướng mộng vì vậy hướng số ba trăm sáu mươi tám tiểu hình lập phương đi tới nhưng chuyển trực tiếp giữa nước hữu môn ngay lập tức sẽ tạo ba có bẫy tuyệt đối có bẫy không được tuyệt đối không được người nào không biết tiểu mộng sẽ giúp người h đổi một cái cần phải đổi một cái không cho an gian thậm chí có người xem sợ hướng mộng không thấy được trực tiếp phát ba trăm không khối dễ thấy nhắn lại m á n h liệt yêu cầu hướng mộng đổi một cửa vào tất cả mọi người cảm thấy tiểu mộng hội giúp hướng mộng an gian tiểu mộng rất bị khuất méo miệng không vui hướng mộng cũng không nghĩ đến chỉ là chọn một cửa vào mà thôi đám người này liền phản ứng lớn như vậy dứt khoát tạm thời viết một bỏ phiếu phần mềm h u c để cho các khán giả đạn mạc bỏ phiếu tới quyết định cửa vào số thứ tự cuối cùng chọn số thứ tự là một nghìn bốn trăm bốn mươi bảy hướng mộng tuân theo bỏ phiếu kết quả đi tới một số bốn trăm bốn mươi bảy hình lập phương lên mở cửa nhảy vào đi sau đó không có vội vã hành động mà là t r ư ớ c t r e o chọc các khán giả chơi đ ù a mọi người chắc biết rõ xuất phát từng này tất cả đều là an toàn căn phòng mà an toàn căn phòng lục phiến môn tất cả đều có thể mở ra nói cách khác hắn đưa tay chỉ một cái phương hướng nói mới vừa rồi tiểu mộng chọn số ba trăm sáu mươi tám ngay tại cái phương hướng này lên tốc độ khoái điểm mà nói ta lẽ ra có thể tại đếm ngược kết thúc trước chạy tới các khán giả nhất thời một vót dấu hỏi hợp lấy phí lớn như vậy sức lực bỏ phiếu kết quả ngươi chính là phải đi số ba trăm sáu mươi tám quyết tâm muốn làm tệ đúng không mịt mờ hỏi nhiều số cùng dấu chấm than vạch qua màn ảnh hớ ứ mộng thành công trọc cho trên một triệu người chơi ngay mần sau cũng không có thật làm như vậy mà làm ở ra dưới chân môn chính thức bắt đầu xuống cửa thông qua ma trận mấu chốt chỉ có hai điểm đệ nhất tật khả năng nhớ rõ ràng sở hữu c ả m bẫy chi tiết mỗi một loại c ả m bẫy đều có đối ứng trang bị cùng đầu mối chết nhiều vừa chết thì có kinh nghiệm đệ nhị làm rõ ràng bản thân trước mặt vị trí hiện thời cái này tương đối khảo nghiệm mọi người không gian muốn tượng lực cùng trí nhớ để cho tiện mọi người lý giải ta để cho tiểu mộng cho mọi người làm một hiệu quả đồ đi chúng ta dùng ma trận dưới góc trái tiểu hình lập phương coi như tọa độ nguyên điểm không. Không không, sau đó theo tọa độ nguyên điểm xuất phát phân biệt dọc theo bên phải xong cùng lên vẽ ra ba cái tuyến vẽ một cái đơn giản hệ tọa độ hứa ngậm vừa nói cửa sổ nhỏ bên trong tiểu ngậm thực thì k h ô n g chế sáng lên đường cong vẽ ra rõ ràng t r ụ c tọa độ lại căn cứ vào tọa độ này chụp vẽ ra một h r ă không cái bán trong suốt tiểu hình lập phương tạo thành ma trận trợ giúp các khán giả lý giải mà ta bây giờ ê n trong liền có thể ký hiệu là bốn m ư ơ bắn trong suốt ma trận bên trong một cái màu vàng nóng tiểu hình lập phương sáng lên sau đó hứa mộng bắt đầu xuống phía dưới hứa mộng nói muốn mở truyền trực tiếp thời điểm các người chơi đều cho là hắn sẽ có gì đó người khai phá kỹ xảo cho nên đánh bóng cặp mắt phòng ngừa hết t h ể hành vi ăn gian mọi người cơ hồ đã ngầm thừa nhận lúc này là một hồi bọn họ và hứa mộng ở giữa đấu trí so dũng khí nhưng bây giờ nhìn đến hứa mộng đâu ra đấy phân tích cạm b ấ y loại hình tình cờ còn có thể miễn cưỡng ăn cạm bẫy tổn thương ít nhiều có chút giật mình thậm chí bắt đầu hoài nghi như vậy thật có thể thông q u a sao chờ cả tòa ma trận bắt đầu rung động. c h u y ể n v ị thời điểm loại này hoài nghi càng là đến đ ỉ n h phong hướng hậu ngữ tốc cũng đột nhiên nhanh hơn ma trận bắt đầu di động trước nhất định phải xác nhận chính mình tọa độ trên mặt hướng ý trục mũi tên phương hướng đứng ta bây giờ vị trí là ba mươi ba m ư ơ i sáu ba mươi tám hiện tại di động bắt đầu phương hướng là dọc theo trục tọa độ hướng bên phải có thể dùng chân sau c h ạ m trợ giúp xác định di động phương hướng chú ý nghe bối cảnh thanh â m bên trong truyền tới rõ ràng c á t h c á c tiếng đó là kim loại căn phòng di động lúc máy móc kết cấu trục xoay và chạm phát ra âm thanh thanh n m này mỗi vang một lần hướng hậu liền tính toán một lần 1, 2, t h á n g 3, a năm t r n g a n g di động 14 lần hiện tại vị trí là 47, 16, 38. t i ế p theo là di động số dưới 1, 2, t h á n g 3, a năm t r vị trí biến hóa đến 47, 16, 16. h ư ớ n g n s á m ộ n g ngữ tốc rất nhanh nhưng mỗi câu đều đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng đem chính mình mỗi một bước quyết sách trong đầu từng cái ý nghĩ đều giảng giải rõ rõ rằng r à n g cộng thêm tiểu ngộng tại cửa sổ nhỏ bên trong dùng thực thì ảnh động biểu diễn ma trận kết cấu biến hóa cùng đại biểu hướng mẫu vị trí màu vàng óng tiểu hình lập phương di động đều có thể thấy rõ ràng các khán giả có thể rõ r à nhìn g n đến, hứa mộng lần hứa mỗi một bán o số, mỗi một l ầ xác định vị trong í tọa à toàn trận chính n xác. Chờ ma d ừ lại di động. Hứa mộng lần di độ giả động. độ, mộng nữa khán nhìn bán trong Hứa ra tọa báo Các suốt ma trận bên trong cái tiêm màu vàng nóng tiểu hình lập phương tại tiểu mộng đánh dấu ma trận trục tọa độ bên trong vị trí chính là hai mươi hai ba mươi b ố m ư ơ i chín không kém chút nào hứa mộng tiếp tục công lược ma trận c h u y ề n trực tiếp giữa đạn mặc nhưng trở nên l ắ c đ á c l ư ơ thưa các khán giả hoàn toàn không nghĩ đến hứa mộng sẽ dùng loại biện pháp này thông quan không phải người anh em ngươi thật không có chút nào an giản à? thật không có tác giả lối đi sao ta không tin ngươi không muốn biểu hiện thoải mái như vậy đơn giản như vậy à? ai có thể một bên sông cửa một bên toàn bộ hành trình nhớ những thứ này à? ngươi như vậy nghiêm chỉnh ta thật sự không quá thói quen à l ã o đại hứa mộng chưa có hồi phục đạn mạc cứ như vậy tinh chuẩn rõ ràng từng bước một xuống phía dưới đi tới tầng dưới chóc nhất lại một bước không tệ mà đi tới xuất khẩu cuối cùng hắn còn rất có nghi thức cảm lựa chọn tọa độ là không không không gian phòng nhỏ coi như xuất khẩu toàn bộ sông cửa quá trình chưa nói tới thư giãn thị h ắ người c ũ n chúng h n k ô chơi ả m bấy, t a n còn h máu chỉ hướng cho ngộng i lòng bàn g tay cảm đánh vỡ ma trận sát cơ thông quan ghi chép trước mặt ghi chép năm mươi chín phân bốn mươi t á n giây nam thành khu lớn nhất điện tử trên biển quảng cáo cũng xuất hiện hướng ngộng nửa người chiếu chúc mừng hắn đánh vỡ ghi chép Các người chơi r ồ i dít nhìn về phía trên biển quảng cáo giờ năm mươi chín phân bốn mươi tám giây ghi chép trong mắt khiếp sợ căn bản không giấu được bởi vì trước đó ma trận sát cơ nhanh nhất thông quan ghi chép vẫn còn hai giờ rơi ra ngoài h ư ớ n g mộng ra tay một cái liền đem tốc độ đẩy tới ước chừng một cái nửa giờ ngã mạng đây chính là chân chính tốc độ thông sao được rồi hiện tại có công được rồi ta ngược lại muốn nhìn một chút có mấy người có thể bắt trước mặc dù ta không học được nhưng ta không phản đối gây khó dễ chính là ta thức ăn về sau không bao giờ nữa nói thiết kế có vấn đề các người chơi tựu l ạ như này thành thật làm h ứ a n g mộng người thiết kế này thật hiện thân thử chơi hơn nữa không có ăn gian chân thật thành công thông quan sau cái nào mọi người cảm thấy vẫn là khó khăn cũng không biết lại nói người khai phá âm hiểm á c động trả thù xã hội không chỉ có không mắng còn khen ngợi h ứ a n g mộng xác thực nạp mạ nhưng h ứ a n g mộng nhưng lắc đầu một cái nói không không không đây chỉ là bình thường thông quan cũng không phải là chân chính tốc độ thông hắn những lời này lập tức để cho truyền trực tiếp thời gian toát ra một mảng lớn dấu hỏi cái này còn không phải tốc độ thông à? đại ca ngươi đều đem kỷ lục thế giới chém đứt nửa giờ rồi còn muốn thế nào chính phải chính phải van cầu ngươi đừng chơi cho người khác chửa chút t i n h tướng cơ hội đi hướng ngộng ở các người chơi đầy sau đầu g i ấ u hỏi bên trong lần nữa trở lại ma trận phía trên hiện tại mới là chân chính tốc độ thông nói xong hắn tùy tiện kéo ra một cánh cửa tiến vào ma trận nội bộ rơi xuống đất trong n g á y mắt hắn lập tức mở miệng nói hy lý giúp ta một việc nhỏ nhẹ tí tách trong tiếng tóc trắng thiêu nữ tại một đạo màu bạc tia chấp bên trong xuất hiện ở ma trận nội bộ không đợi đ ứng vững liên bắt lại hướng ngộng cánh tay lại tại một đạo màu bạc tia chấp bên trong cùng nhau biến mất khắp thành ra đi â vang lên lần nữa người chơi hướng ngộng đánh vỡ ma trận sát cơ thông quan ghi chép trước mặt ghi chép không giờ không phân mở dây người chơi cùng người xem chương bốn t r ư ơ chín phá kỷ lục đặt trước số lượng chương bốn t r ư ơ chín phá kỷ lục đặt trước số lượng thành phố trải rộng trên đường chính nợ vợ cờ vẫn còn mệnh ai nấy làm nhưng sở hữu người chơi đều cứng ở tại chỗ không thể tin tưởng chính mình lỗ thai chúng liền tâm trên quảng trường đang ở đấu long người chơi cũng dừng lại chiến đấu khó có thể tin hỏi người khác một giây ta nghe sai lầm rồi n g ư ờ i không có nghe lầm chính là một giây thân mẹ hắn một giây theo năm mươi tầng lầu nhảy xuống cũng phải năm giây chứ hắn làm sao làm được c o n chúng vây xem càng là kinh ngạc nhìn về phía khu nam cái kia to lớn tấm bảng quảng cáo hứa mộng cùng tiểu mộng chụp chung lên thật xuất hiện vượt quá bình thường con số ghi chép không không giờ không không phút không một giây trên đường chính người chơi tập thể một bước chuyên trực tiếp thời gian chứng kiến hứa mộng vượt quá bình thường thao tác các khán giả phản ứng càng là nổ tung hy lý truyền t ố n g còn có thể như vậy người mẹ nó trêu chọc ta ta cũng biết n g ư ờ i nha không có khả năng đàng hoàng thông quan một giây không có khả năng ngắn hơn chứ hào hào hào đều đừng nữa muốn ra đi â chuyện chờ ta hiện tại tiểu đi tìm hy lý sau n giữa đó ạ mới nhẹ nhàng rơi xuống đất sau khi hạ xuống nàng tiện tay theo trong không khí móc ra một khối toàn bộ tin tức màn ảnh đưa cho hướng mộng phía trên chính là chọn lọc đi qua người chơi đạn mạc hướng mộng nhìn mấy lần đạn mạc cười nói tốc độ thông sao ta cũng không nói là vô tả đạo tốc độ thông bất quá các người biết t a đạo đường đi một khi bị phát hiện thì có bị phía chính phủ phong cấm mạo hiểm vừa nói hắn thì nhìn hướng tiểu ngộng tiểu ngộng hỗ trợ một chút ân ân tiểu ngộng vui sướng gật đầu bên người lần nữa hiện ra mật mã lưu mấy giây sau đó mật mã lưu biến mất không thấy gì nữa tiểu ngộng tại chỗ thành công giải quyết hướng ngộng xoa xoa đầu hắn lần nữa nhìn về phía ống k í n h phi thường bất hạnh đúng như các ngươi bản thân nhìn thấy cái này t a đạo bị phía chính phủ phong cấm rồi truyền trực tiếp giữa người xem cho tới tốc độ thông bảng xếp hạng ta là cửa h i người thiết kế thành tích đương nhiên không tính theo hắn tiếng nói rơi xuống ma trận ngay phía trước ghi chép trên tấm địa đá tên hắn cùng ghi chép chậm rãi phai nhạt biến mất cho nên cơ hội vẫn còn mọi người cố lên hứa mộng này liên tiếp nói rõ làm tất cả mọi người có chút không lời chống đỡ hứa mộng vốn là không có ý định đến là đại gia hỏa nhi gọi hắn tới chịu khổ hắn mới đến sau khi đến cũng là trước chứng minh phương pháp thông thường thông quan không thành vấn đề mới chỉnh sống giống nhau làm cái thoáng hiện tốc độ thông cuối cùng không chỉ có chặn lại bút còn đem chính mình ghi chép cũng đau toàn bộ truyền trực tiếp đi xuống loại trừ cung cấp một phần độ khó cực cao ma trận thông quan c ô n lược cũng không có ảnh hưởng đến sự tính khác cuối cùng loại trừ muốn dùng hãn bộ này trục tọa độ định vị pháp khiêu chiến thông quan ghi chép người chơi vội vã mở ra khiêu chiến còn lại đều bắt đầu kéo hắn kéo nhàn thiên phần lớn đề tài đều vây quanh tạo mộng cơ cùng trò chơi mới triển khai có người nhớ tới hắn mới vừa mở màn chiếu lúc nói giai đoạn tính thành quả tò mò hỏi có phải hay không chỉ tạo mộng cơ lượng sản công việc hứa mộng lắc đầu một cái trả lời không phải cụ thể là gì đó bây giờ còn không tốt làm nói nhưng nếu như hết thể thuận lợi cũng có thể tại cuối tháng công bố các người chơi ngay vậy vừa mong đợi lại thất vọng tốt tại hứa mộng rất nhanh lời nói xoay chuyển mặc dù cái này không thể nói nhưng có thể trước nói cho mọi người khác một cái tin tốt tạo mộng cơ thể nghiệm quán mở ra thử buôn bán đến bây giờ đã qua 22 i h i tiên trước trước sau sau có vượt qua năm một mươi tên người chơi tới thể nghiệm hết t h ể đều phi thường thuận lợi cho nên chúng ta đem tại tháng này số 15, cũng chính là ba ngày sau bắt đầu tạo mộng cơ dự bán làm việc cũng tại tháng này số 20 chính thức trưng bày nếu như mọi người có mua ý tưởng có thể sớm chú ý một hồi đương nhiên cũng không cần lo lắng quá mức tại viễn dương tập đoàn toàn lực dưới sự ủng hộ chúng ta đứng đầu đồ phụ tùng đặt tới trước đó chưa từng có năm mươi triệu đài cảm thấy hứng thú bằng hữu cũng có thể mua được cái này đứng đầu đ ồ phụ tùng lượng so với toàn thế giới đứng đầu thoải mái điện thoại di động cũng q u a i trương nhưng điện thoại di động ở một mức độ nào đó đã là mới vừa cần vật phẩm máy chơi game cũng không phải là chúc mộng tại bán trước liền một hơi thở đ ồ phụ tùng năm mươi triệu đài đủ thấy đối với tạo mộng cơ lòng tin mạnh chuyển trực tiếp giữa các người chơi lập tức tung tăng không đất cuối cùng tới một tin tức tốt rồi đi qua này hơn hai mươi tiền tạo mộng cơ thể nghiệm quán mỗi ngày đều là đầy ắp toàn thế giới tài lực vượt qua kiểm tra người chơi đều tại chạy qua bên này Vì mức độ l ớ ngoài n h ấ cửa trên g h i ệ m đường c ũ n phố hai mươi bốn n giờ người đầy người một môn cách bên trong phòng nhưng ăn tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi là tận khả năng hạ xuống tiếng ồn ảnh hưởng c h ú t mộng thậm chí mua thể nghiệm quán xung quanh cửa hàng mua lại sau cũng không làm khác liền chống không để cho chờ đợi người chơi nghỉ ngơi đ ư n g tại bên ngoài lấp kín đường nói nhau nhau mà này chính là thử vận danh trong lúc t h ể n g h i ệ m q u á nghệ ặ p p trương dương thậm chí so với hắn đều có lòng tin hắn ngay từ đầu thật ra dự định trước độ phụ tùng ba mươi triệu đại sau đó mới nhìn tình huống bổ sung hắn thấy đây đã là siêu cấp có lòng tin trung quy tạo mộng cơ vật này không phải mấy ngàn khối trò chơi chủ cơ coi như hứa mộng không chuẩn bị đem nghiên cứu khoa học chi phí mở đến giá bán bên trong còn ngay từ đầu liền làm lớn kích thước lượng sản hạ xuống chi phí cũng chỉ có thể đem giá cả ép đến ba chục ngàn t h ố i nhưng trương dương lực khuyên hắn trước đ ồ phụ tùng cái năm mươi triệu đ à i lại nói dù sao tạo mộng cơ vừa không có hạn sử dụng viễn dương tập đoàn chủ động hỗ trợ gánh vác cất vào kho cùng phân phối vấn đề hứa mộng cũng đồng ý tại các khán giả đạn mạc đưa tiễn bên trong hứa mộng kết thúc lần này truyền trực tiếp toàn bộ tin tức hình ảnh một lần nữa trở lại hoa thành đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện chuyên gia phòng học buổi tối hôm đó bang vẫn lợi tỉnh lại hứa mộng cùng chuyên gia đoàn đội lập tức lưu bù lên ba ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến m Buổi sáng 8 điểm, sáng c hơn i t h ư ơ g nữa bất luận phân mấy đợt chúc mộng đều không biết thu một phân tiền lợi tức toàn cầu có bao nhiêu người chơi chờ đợi vào thời khắc này hứa mộng không rõ ràng nhưng hắn có thể rõ ràng nhìn đến dự bán mở ra sau hàng hóa trang bịa trong nháy mắt đưa máy rất nhiều nóng nảy người chơi điểm nửa ngày dự bán đại hồng n ư ớ tấn trang địa nhưng chậm chạp không cho phản ứng thậm chí hoàn toàn mất đi liên tiếp cho đến m ộ ư ơ i giây sau mạng lưới mới lần nữa khôi phục bình thường mà lúc này tạm động cơ đặt trước số lượng đã theo không nhảy tới một ư ơ i hai triệu không có bất kỳ trung gian quá trình trực tiếp vượt ngàn vạn mà này vẫn chỉ là mới bắt đầu mạng lưới khôi phục bình thường sau đặt trước người chơi số lượng vẫn còn kéo dài tăng vọn một mươi tám phút đặt trước đột phá hai mươi triệu đài ba mươi phút hai mươi năm triệu một giờ đột phá ba mươi triệu cuối cùng trước ở biển xanh dương phàm cách chơi dự đoán phiến phát hành trước tước chừng năm mươi triệu đài tạo m ộ n g cơ bị đặt trước không còn một mống chừng bốn trăm hai mươi dự đoán vẫn là đổ thêm dầu vào lửa chừng bốn trăm hai mươi dự đoán vẫn là đổ thêm dầu vào lửa cái này kinh người đặt trước l ư ợ n vượt xa khỏi hướng m ộ n g dự trù cảnh tượng h u y ề n ả o trò chơi sáo kiện bán gần một năm lượng tiêu thụ mới đến năm mươi triệu phần tạo m ộ n g cơ bốn giờ liền hoàn thành coi như đây chỉ là đặt trước cuối cùng chưa chắc sẽ toàn bộ trả tiền chót lấy cái này kinh người đặt trước tốc độ cuối cùng toàn bộ bán không cũng không có bất kỳ lo lắng chờ hàng hóa trang đặt trước nút tấn biến thành màu xám trương đại thiếu trước tiên gọi điện thoại tới chúc mừng như thế nào đây ta nói không sai chứ năm mươi triệu đài đều nói ít đi là là là trương đại thiếu ngạm mạ hứa mộng được thừa nhận trương dương tiểu tử này làm trò chơi tài nghệ mặc dù thức ăn được móc chân nhưng ở làm ăn cùng phán đoán trên thị trường quả thật có mấy bà bàn trải đây chính là có thể khiến người ta đem ngủ thời gian cũng lợi dụng dụng cụ tương đương với đổi hướng kéo dài tuổi thọ ngươi đừng nói hai chục ngàn chín chính là bán hai m ư ơ i chín vạn năm mươi triệu đài cũng có thể bán xay quang trương dương lòng tin đã dư thừa đã có chút ít c u ộ vọng nếu là ngươi đem làm việc phần mềm cũng cho bên trong đưa đi vào bán mấy ước đại cũng không thành vấn đề gì đó nhà tư bản ý tưởng cũng không sợ bị treo đèn đường hứa hậu không nhịn được n ổ nước bọt làm sao có thể nói là nhà tư bản đây cái này gọi là giải phóng năng lực sản xuất trương đại thiếu không thể không biết t r o n dạng tiếp theo nói thế nào chạy nước rút một hồi một ức rốt cuộc là chén ép sức lao động vẫn là giải phóng năng lực sản xuất là một cái rất phức tạp xã hội để tài thảo luận hứa hậu cũng không hưng thú thảo luận cái này dù sao có một cái đại hình chuyên gia đoàn đội cho hắn tìm và lấp sai sót nô xương không nói không được vậy hắn liền muốn làm gì làm cái gì tiếp lấy tạo đi hứa hậu gật đầu đồng ý trước tiếp cận cái một thức chỉnh dù sao cũng thả không xấu ô cốc sản năng tiếp tục kéo căng trương dương ngữ khí nhẹ nhàng so sánh với thả tốt ta lo lắng hơn ngươi quay đầu lại làm ra tới càng thêm lịch thiên dụng cụ lại đem tạo mộng cơ cũng cho đào t h ả i hết điều này cũng tại không được hắn lo lắng hướng mộng mở mang đồ mới tốc độ thật sự quá nhanh cũng chính là tạo mộng cơ s á c thực quá mức phá cách coi như hướng mộng thật điều phối ra lợi hại hơn đồ vật cũng không ảnh hưởng tạo mộng cơ tính năng trương dương mới dám điên cùng như vậy khuyết trương sản xuất tuyến mạnh mẽ mạnh mẽ đồ phụ tùng không biết hướng mộng theo bản năng nói nhưng mới vừa nói xong liền nghĩ đến vương tọa t r a n h nhiệm vụ độ tiến triển hiện tại trúc n g ọ n g trò chơi bình đại đã bắt đầu điên quần g quả cầu tuyết cho dù trúc n g ọ n g không hề làm gì toàn thế giới người khai phá môn cũng bắt đầu chủ động hướng trúc n g ọ n g trò chơi bình đại áp sát nhiệm vụ này hoàn thành đã không có bất kỳ huyền n i ệ m gì chỉ là thời gian sớm muộn phân biệt vì vậy hắn lại bổ sung nói cũng sẽ không ha ha ha chính ngươi cũng không dám xác định trương dương không che giấu chút nào mà cười to lên nhưng rất nhanh còn nói thế nhưng ngươi yên tâm làm tiền phía trên t ổ thất căn bản không có vấn đề ngươi không ở quá ta cũng không quan tâm dính ngươi quang ta cũng phải cùng nhau lưu danh sách sử rồi theo cái này so sánh tiền n h ầ m n h ọ gì n g ư ơ i cứ yên tâm làm làm càng n ạ o mạn càng tốt trương dương hùng tâm bừng bừng c ú t điện thoại đi an bài tạo mộng cơ đợt thứ hai sinh sản hứa mộng là bởi vì hắn mà nói hơi có chút mà ra lưu danh sách sử bốn chữ này chứ hắn chưa từng nghĩ tới hiện tại trương dương nhắc tới hắn mới bừng tỉnh ý thức được chúc mộng đang ở sáng tạo lịch sử chờ năm mươi triệu đài tạo mộng cơ thuận lợi phát hướng toàn thế giới lịch sử loài người đều có thể đi về phía điểm con cứ việc đây chỉ là một bắt đầu cuối cùng đi về phía cũng khó mà dự đoán nhưng điệp cong chính là điệp cong nghĩ tới đây hứa mậu trong lòng ít nhiều có chút nặng nề có thể rất nhanh ngoài cửa các nhân viên lên tiếng tiếng hoan hô thanh âm liền đem hắn đánh thức hứa mậu lắc lưu đầu không nghĩ nhiều nữa loại này to lớn mệnh đề vẫn là giao cho học giả chính phủ quốc gia xã hội tới chung nhau tham khảo đi hiện tại trọng yếu nhất là làm tốt trước mắt sự tình vẫn là tới xem một chút các người chơi phản hồi đi hắn mở ra mậu tân cùng xã giao mạng lưới bắt đầu sờ không đúng là bắt đầu nghe người chơi ý kiến các người chơi phản hồi tương đương chính diện tại năm mươi triệu cái này kinh người đồ phụ tùng lượng trước mặt coi như thực sự có người không có thể thành công đ ặ trước t cũng không khả năng than phiền trúc ngộng đồ phụ tùng chưa đủ than phiền giá cả quý thanh âm cũng cơ hồ không thấy được nói mình không mua nổi người chơi đương nhiên là có nhưng là đều là nói mình nghèo mà không phải nổ nước bọn tạo ngộng cơ quý phần lớn người ngược lại cảm thấy quá tiện n g h i rồi loại này vượt thời đại đồ vật mới bán hai trăm chín mươi tám không phải người anh em nhà ngươi đèn bàn đều muốn bán hai chục ngàn tám tạo ngộng cơ mới hai chục ngàn cựu hợp lấy này lưỡng đồ vật giá trị không sai bịt lắm đùa gì thế đèn bán nhưng là bản li mítít hai mươi tám mươi cũng muốn mua được hiểu đèn bàn so với tạo mộng cơ cao cấp hơn chắc hứa mộng hai mươi chín n g h n tám kết giao bằng hữu xã giao trên internet một mảnh vui mừng b ầ u không khí mọi người trước lo lắng nhất chính là tạo mộng cơ giá bán vượt qua năng lực chịu đựng nhất là tại rất nhiều chuyên gia phân tích tạo mộng cơ chi phí sau suy đoán định giá cũng chưa có thấp hơn năm vạn con số thậm chí rất nhiều người dự đoán cuối cùng giá cả sẽ ở m ộ ư ơ i hai vạn ra mặt liền này vẫn là thu được c h ú c mộng trước sau như một phần cứng thấp định giá s á c lược ảnh hưởng kết quả hứa mộng một cái hai trăm chín mươi tám không không quăng ra đến so với thấp nhất suy đoán giá cả còn muốn tiện nghi gần một nửa các người chơi không vui mới là lạ chờ nhìn xong biển xanh dương phàm cách chơi dự đoán nghĩ đến có thể dùng tạo mộng cơ chơi đùa cái này mới nhất đại tác các người chơi càng là hưng phấn vô cùng ở nơi này chi cách chơi dự đoán trong phim chúc mộng biểu diễn ra nội dung v ừ a xa khỏi rồi bọn họ dự chủ giữa c h ư ơ m t mươi hai điểm cách chơi dự đoán sống mơ mơ màng màng chính thức phát hành cùng nội dung cốt chuyện dự đoán phiến bị nguyền rủa kim tệ phong tỏa vàiên vật bình tĩnh kể chuyện xưa bất đồng chi này cách chơi dự đoán phiến tiết tấu nhanh hơn nhiều lắm đen nhánh hình ảnh bị t ộ i phát thương kích thích hỏa tình chiếu sáng ống kính truy tung chật hẹp nhỏ bé xuyên qua trong chém giết đám người mệnh trung một tên giống giận chung hải quân tâm tạng ngã xuống hải quân bên người hắn các chiến h ư u vọt tới trước gai ống kính kéo xa hải quân cánh bùm chiến hạm cùng thuyền hải t ạ c đụng vào nhau song phương đang ở liều lĩnh mà chém giết các người chơi vừa mới bắt đầu h i ế u kỳ vì sao lại phát sinh chàng chém giết này người nào lại sẽ trở thành người thắng ống kính nhưng lập tức rời đi một đam quần áo l o ạ loẹn vừa nhìn chính là người chơi hải tặc đứng ở trên thuyền không dám ngầm đầu mang ba chân mũ độc nhãn hải tặc thuyền trưởng đem loan đao đặt ở một tên đàn bà xinh đẹp trên v a i nói câu gì một giây kế tiếp hắn liền bị sau lưng thủy thủ đoàn nhất đao x u y ê n tim động thủ thủy thủ đoàn mặc trên người trắng đen đường v â n áo sơ mi cùng quần trên cái mũ còn có nhọn độc rác Chợt nhìn quả thực giống như một hình người độc rác ngựa vằn này thất hình người ngựa vằn lời kịch ngược lại thả ra đừng động lao t ử chiến lợi phẩm trong hình nhất thời phiêu động qua liên tiếp dấu hỏi đạn mạc ống kính lần nữa nhanh chóng cắt đi đi tới một chiếc quân hạp lên tư lệnh hạm đội rút kiếm phát lệnh mặc lấy đỏ trắng nhị sát hải qu loại này tất cả mọi người đều thống nhất đồng phục hình ảnh ẩn nút người chơi tồn tại nhưng cũng không có ẩn nút quá lâu bong tàu trung gian một cái ba người hỏa pháo tiểu tổ chẳng biết tại sao đột nhiên xoay chuyển hỏa pháo đem họng pháo hướng tư lệnh hạm đội phương hướng ẩm vang một tiếng vang thật lớn quần áo hoa lệ tư lệnh hạm đội tại chỗ bồ bi nổ súng người thanh em vang lên lần nữa mẹ dáng mắng huynh đệ của ta thiếu nổ sau đó xuất hiện là một chiếc thương thuyền ngay từ đầu các khán giả đều không phấn rõ trên bong tóc vàng mắt xanh thuyền trường là người chơi vẫn là nở bờ cờ cho đến vị này thuyền trường vén lên trên bông cờ khoang cùng nội dung cốt truyện dự đoán trong phim giống nhau như lúc hình ảnh xuất hiện ở các khán giả trước mắt kho để hàng hóa chuyên trở bên trong chen đầy r ầ m rạp chẳng chỉ thác nô nhưng cùng giác thuyền trường nghiêm túc thâm thủy ánh mắt bất đồng vị này người da trắng thuyền trường không hề gánh nặng trong lòng về phía bọn nô lệ lên tiếng c h à o dự đoán phiến không có thả ra câu này lời kịch thanh âm tỉ l ì bt t l ì trên bình đại hạ quốc người chơi phản ứng bình thường nhưng nước mỹ người chơi phản ứng liền rất mãnh liệt bọn họ chỉ nhìn khẩu hình liền có thể biết cái này thuyền trường nói cái gì rõ ràng chính là xin chào hắc quỷ có thể không chờ bọn họ phát biểu cảm tưởng Kho h để à nước g h mỹ các người chơi trong nháy mắt nổ tung bọn họ đã ý thức được cái này thuyền trưởng cùng hát nô -no、đều là nội chắc người chơi đó cũng không phải chúc ngộng hư cấu hình ảnh mà là ở trong game chân thực chuyện phát sinh nay một tiểu tiết hình ảnh rõ ràng là lại nói ở trong game người da trắng vẫn là có thể làm thuyền trưởng tiến hành nô lệ, lệ mua bởi vì này đoạn hình ảnh cùng giết chức cách chơi biểu diễn không sai bị lắm không tới bốn giây liền tuyên bố kết thúc ống kính lại chuyển tới trong quán rượu đánh bài bài bạc hình ảnh nhưng ngày ngắn ngủi bốn giây tại nước mỹ thậm chí châu âu duyên hải một ít quốc gia đều đưa tới mánh liệt phản ứng Cứ việc hắc kỳ hạn g mục tổ không chỉ một lần thích ra khỏi bích hải dương phạm tuyên truyền vật liệu cố sự phát sinh thời gian địa điểm tất cả mọi người có khái niệm thậm chí bị nguyền rủa kim tệ bên trong cũng có rõ ràng nô lệ mua bán tình huống nhưng bọn họ đều xuống ý thức bỏ quên người chơi có thể tham dự trong đó có khả năng cứ việc tại thời đại kia đây là một kiện lại thường gặp bất quá chuyện cho tới bây giờ tận mắt thấy có người chơi tham dự mua bán còn là một người da trắng người chơi này ngay lập tức sẽ tỉnh lại không ít người huyết mạch chỗ sâu bản năng đối ứng với nhau giả dạng làm nô lệ giết ngược t u y ề n trưởng người da đen thì đốt lên rất nhiều người da đen người chơi phản kháng chèn ép dự đoán phiến đều không truyền hình xong nước mỹ xã giao trên internet liền vén lên một hồi cường độ kinh người măng chiến này măng chiến ngay từ đầu còn theo trúc ngộng trò chơi mới có liên quan nhưng rất nhanh biến thành nước mỹ người da đen đối với người da trắng hệ thống tính chủng tộc h ã m hại lôi chuyện cũ thức đại t h à n h tính coi như như quá khứ nhiều năm qua đầu hồ đôi rắn măng chiến giống nhau cái này cũng không có thể sinh ra bất kỳ tính thực chất thay đổi nổi bật lần này sự tình khởi nguyên thậm chí không phải trên thực tế sự t ì n h ngay cả một biểu tình kháng nghị lý do cũng không có cuối cùng thì trở thành một ít người da đen kháng nghị trúc ngộng một cái khác chút ít người da đen dự định cùng người da trắng đến trong trò chơi lẫn nhau giết tại hạ quốc cái này đoạn ngắn cơ hồ không có đưa tới gì đó g ầ n sóng tất cả mọi người tự nhiên nhìn phía sau cách chơi giới thiệu trong hình ảnh cũng bắt đầu xuất hiện chữ viết giới thiệu bài bạc ồn ào trong quán rượu bốn cái người chơi vây ở bàn đánh cuộc trước đánh bài tại t r u n g quanh bọn họ đại lượng t i ể u khách vây ở bên cạnh ồn ào lên xem náo nhiệt thị nữ bưng ly lớn ly bia lớn ở trong đám người xuyên toa xem náo nhiệt cựu khách bên ngoài đầu một người đỉnh đột nhiên toát ra nho nhỏ hình t h ó ký hiệu nhắc nhở các khán giả người này là người chơi mà cái t chính thừa dịp tất cả mọi người đang vây xem đánh cuộc l ạ g yên không một tiếng động sờ đi bọn họ thân thượng hải vật ăn trộm mỗi thành công một lần con sẽ có ăn trộm độ thành thạo một gợi ý của hệ thống cho đến một lần ăn trộm thất bại bị người phát hiện tại trong quán rượu ra tay đánh nhau ông k í n h cũng theo đó rời đi quán rượu lướt qua xoay vòng thiết truy cạch cạch rèn sắt anh dung thư cơ thủ ký cửa quán miệng đứng gác tiểu hòa tiêu tổng đốc phủ suối phun bên t r o n g câu cá quất tử quá chấp khiêng gỗ đóng thuyền lao thật ngư phu cho nở tờ cờ tặng hoa du qua qua sinh hoạt nghề nghiệp hảo c ả n hệ thống đi thống nhắm ngay đang ở cần mẫn khổ nhọc người chơi trồng trọt hệ thống loại trừ kích thước hóa m i h n a n g ọ n nơi này còn có từng mảng từng mảng vườn trái cây trồng rất nhiều căn bản không thích hợp biển cả dịp bệ khí hậu hoa quả một ít người chơi b ư ớ c t ừ từ trong đó tiện tay tháo xuống mấy viên hoa quả nhưng còn chưa kịp ăn đến từ châu phi năng lực sản xuất lại đột nhiên bạo động bắt đầu khắp nơi phóng hỏa đại làm phá hư ngẫu nhiên sự kiện tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên nhanh hơn quang đã liệt nhật biến thành tối om om lôi bạo cực đoan khí hậu biến hóa đưa đến đại lượng cổ lặn từ trên trời hạ xuống khí trời lưu truyền trồng trọt một cái ca na di hộ rẽn cho săn nhanh chóng s ô n g qua hỗn loạn trồng trọt vườn đi tới chủ nhân bên người hướng về phía bạo loạn nô lệ nhai răng động vật đồng bạn ống kính nhảy cắt đến đại dương đứng ở thuyền trường đầu vai vẹn con khỉ mèo nốt ở trong khoang thuyền sân dương báo săn mồi sùng vật heo trong biển cùng người chơi chơi đùa hải cầu cá heo cá voi sát thủ nhìn đến các khán giả hoa cả mắt cá voi sát thủ mang theo người chơi tại trên biển phách ba c h ả m lãng tự do g o n g rổi một tòa tạo hình rất khác biệt đào nhỏ rất mau ra hiện tại trước mắt đó là một tòa toàn thể băng thẳng nhưng ở bên bờ có bốn tòa cao vút cột đá hòn đảo c trong, trong huyện động nơi g ư ờ i c h h o một cây không thể so với bụi cây cao bao nhiêu cây nhỏ lên kết xuất một viên phủ đầy quỷ dị hoa văn hình cầu trái cây cách chơi dự đoán tiết tấu càng lúc càng nhanh thật giống như mở mang tổ làm ra siêu cấp đa nội dung sau không kịp chờ đợi muốn giới thiệu cho người chơi nhưng lại bị giới hạn dự đoán khoảng cách trường không thể không hạn chế mỗi một loại cách chơi biểu diễn thời gian đưa đến mấy giây liền cắt một lần ống kính biểu diễn một loại cách chơi lại phối hợp thêm từng bước đi về phía cao c h i ề u âm nhạc nhìn đến các người chơi cảm xúc dân trào ngay cả như vậy mở mang tổ vẫn n g ạ i chưa đủ tại dự đoán phiến mấy giây cuối cùng lần nữa ném ra tạc đạn đ ạ n ký bích hải dương phàm tam đại hình thức game nội dung cốt t r u y ệ n hình thức cởi mở thế giới nhà mạo hiểm hình thức nhà mạo hiểm hình thức gần đề nghị thành thục nhà mạo hiểm thêm à o tại nên hình thức xuống nhân vật một khi tử vong sẽ vĩnh cựu tử vong sở hữu đầu nhập cũng sẽ hóa thành bọc nước làm ơn nhất định cẩn thận nhiều hơn dự đoán phiến toàn trường chỉ có ba phân nửa nhưng lượng tin tức nổ mạnh thành đốn mới cách chơi lập tức để cho toàn cầu người chơi đều trở nên hưng phấn Tà cốt truyện, phúc làm không tốt là elizabeth nữ vương hoặc là an n e nữ vương đây muốn cướp nàng người phải đợi chúc mộng đổi mới london bản đồ thật nam nhân liền muốn chơi đùa một mạng cứng rắn hạch phối hợp với tạo mộng cơ đ á m chìm cảm kéo căng dùng tạo mộng cơ chơi đùa cứng rắn hạch cảm giác đều không phải là chơi game rồi rõ ràng là xuyên qua thời đại thể nghiệm bất đồng nhân sinh chi này dự đoán phiến đưa tới thảo luận nhiệt độ so với bị n g u y ê n rủa kim tệ cao hơn một mạng lớn bị n g u y ê n rủa kim tệ lúc mọi người còn tưởng rằng chỉ là đóng vai hải tặc chém chém giết riết nhưng bây giờ vừa nhìn nào chỉ là hải tặc người rõ ràng có thể đóng vai thời đại kia bất kỳ một cái nào nhân vật hải tặc hải quân thương nhân nhà mạo hiểm thậm chí làm cái bình thường không có gì lạ nông phu cùng tự bảo t r ú c mộng không phải là một cái đơn t u y ế n trình hải tặc mạo hiểm trò chơi mà là đem một thời đại tiến ả n h một lần nữa phục hồi như cũ đóng gói thành cởi mở thế giới trò chơi tới để cho mọi người thể nghiệm này không nghi ngờ chút nào đưa tới m à n h động to lớn cũng để cho rất nhiều người chơi bắt đầu lo lắng lớn như vậy giã tâm cùng thể lượng chúc n g thật có thể nhanh như vậy hoàn thành sao vạn nhất vào trò chơi phát hiện đều là giả dối phong phú cách chơi biến thành lộn xộn món thập đây chẳng phải là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn loại này lo lắng để cho không ít người chơi thậm chí có chút mong đợi chúc n ậ ộ nhẹ n c ạ i vé nhiều đi nữa hoa một ít thời gian đánh bóng trò chơi nội chắc các người chơi nhìn đến những thanh âm n à y đều bị kìm nén đến không nhẹ van cầu rồi ngàn vạn lần chớ nhẹ vé bọn họ siêu cấp khát vọng trò chơi nhanh lên một chút bán cho đến nhìn đến chi này sống mơ mơ màng màng cách chơi dự đoàn t h i ế n bọn họ mới biết rõ mình chơi đủa nội dung rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ nhạc không đáng kể đối chính thức bạn trò chơi khát vọng giống như lửa rừng giống nhau điên cuồng t i ê u đốt bán trước cuối cùng hai mươi anh dung thư cơ thủ tại truyền trực tiếp thời gian cùng nước hữu môn cùng nhau nhìn liền tám lần dự đoàn phiến vừa tan n h ẫ n nội điên thúc giục hắc kỳ hạng một tổ làm nhanh lên một chút sau mới mở ra thành phố trải rộng truyền trực tiếp giữa liệp nhân khảo hạch vòng thứ tư cũng là một vòng cuối cùng bảng số tranh đoạt chiến đã mở ra khảo hạch quy tắc cũng không phức tạp sở hữu dự thi người chơi cũng sẽ thu được một biển mã số sau đó bị thuyền b ù m lớn đưa đến trên một hòn đảo nhiệm vụ bọn họ chính là bảo vệ mình bảng số đồng thời cướp đoạt những người khác bảng số cướp đủ m ư ơ i tấm bảng số sau tùy thời có thể trở lại trên thuyền đưa ra bảng số kết thúc nhiệm、vụ. bất quá cuối cùng chỉ có đưa ra dãy số bài nhiều nhất một trăm tờ l a y e r có thể thu được thợ x â n bằng cái khác hoàn thành khảo hạch nhưng thứ tự rơi ở phía sau người chơi chỉ có thể thu được an u ổ i tính khen thưởng tham dự khảo hạch người chơi rất vui sướng biết đến không tính phức tạp quy tắc xuống nhưng hàm chứa tương đương phức tạp tổng hợp đánh cờ đưa ra được quá sớm khả năng không cách nào tiến vào trước một trăm đưa ra được quá muộn cũng có thể bởi vì trong tay dãy số bài quá nhiều bị người n h ầ m vào một khi bị chặt lấy tương đương với cấp cho người khác làm áo cưới bọn họ đang suy tư bên trong bị từng cái đưa lên khảo hạch hòn anh dung thư cơ thủ nhìn mặt đầy ngưng trọng người chơi nhanh chóng biến mất ở hòn đảo chỗ sâu trên mặt nhưng viết đầy dấu hỏi tòa đảo này không phải mới vừa rồi dự đoán trong phim hùng trường đảo sao hợp lấy liệp nhân khảo hạnh thật đúng là tại bích hải dương phạm bên trong tiến hành a chương 422, kỹ thuật hợp quy tính thẩm tra chương 422, kỹ thuật hợp quy tính thẩm tra kia trước băng hòa đảo cũng là bích hải dương phạm bên trong hòn đảo chứ nói cách khác tương lai thật khả năng tại bích hải dương phạm bên trong gặp phải kia hai cái có thể thay đổi hòn đảo khí hậu cùng địa hình người mạnh anh dung thư cơ thủ cùng truyền trực tiếp giữa nước hữu môn đồng thời c h u y ể n trực tiếp giữa trong nháy mắt đập đồi bất quá rất nhanh hùng trưởng đ à o lên người chơi liền nhanh chóng khai chiến đem mọi người chú ý lực một lần nữa kéo về sát hạch tới một vạn nhiều vị người bị khảo hạch nhắc tới thật sự không ít nếu như phân phối đồng đều cho một trăm vị trí đầu kia mỗi người yêu cầu bắt lại một trăm cái bảng số chắc nhìn một trăm cái bảng số yêu cầu chiến thắng một trăm cái người chơi khác nhưng trên thực tế căn bản cũng không cần nhiều như vậy chỉ có tại mới vừa mở đầu lúc chiến thắng một người chỉ có thể cầm đến một cái bảng số khảo hạch thời gian kéo dài càng lâu sống sót người chơi trên người bảng số thì càng nhiều đ á người h h t ắ n đối đ thủ sau thu sau số, ợ số lượng c cũng sẽ càng bảng nhiều. Trung hậu kỳ rất có thể đánh ngã n g số số sẽ ư hậu thể rất một kỳ có là chơi ó t ể từ trên xoát tứ là, khả năng bởi vì đã không ở thành phố trải ra rộng, người hắn bảng năng không người bởi chục khả phố h lục là, Có c mấy số. ý ở vì đã bảng số còn ũ n không căn vương bên trong. Người g kèm thể thẻ theo chơi lô bỏ vào cức c phải nghĩ biện pháp mang theo mấy chục trên trăm cái nắp bình số lớn nhỏ m á bài quan chấm thi cho cái túi nhỏ chỉ có thể trang bị hai mươi cái dây số bài trên người dây số bài một khi hơn nhiều đi lên đường tới đều rắt rắc vang căn bản không biện pháp ẩn nút đương nhiên tại mở đầu lúc cái vấn đề này còn không lớn chỉ là cần phải đem giả bộ bảng số túi cột vào trên đ a i lưng một cái id t lanh khóc thương r ă n g đầu lão ca bén n h y ý thức được cơ hội hắn không nói hai lời xông về một cái id t khổ tầm phú bà người chơi đối phương trong nháy mắt rút dao mọi người đã ý thức được khảo hạch nguy hiểm tính tất cả đều mang theo vũ khí cũng chính là vũ khí nóng không thể dùng nếu không vào lúc này đã sớm biến thành chiến tranh tri chi vương phiên ngoại thiên rồi lanh khóc thương r ă n g đầu bên ngoài thân hiện ra p h á p tướng ngăn trở một đao này sau bắt lại bên hông đối phương túi sau đó nhấc chấn chạy chiến đấu đánh nhau căn bản không cần thiết đây là cướp bảng số trò chơi chỉ cần tay mắt lanh lẹ cướp được đối thủ bảng số sau đó thành công chạy mất là tốt rồi khổ tâm phú bà sửng sốt một chút mới phản ứng được chính mình bảng số bị cướp vội vàng truy kích lãnh khóc thương răng đầu nhưng vừa chạy vừa kêu đừng đuổi theo ta hàng năm tham gia ít nhất sáu lần mạ dạ tổng tranh tài hiện tại cả tòa trên đảo so với ta càng có thể chạy người không cao hơn m ộ ư ơ i cái đề nghị ngươi không muốn lãng phí nữa thể lực hay là đi cướp người khác tương đối tìm được khổ tâm phú bà không cam lỏng tiếp tục đuổi nhưng liên cùng đuổi theo mấy phút sau phát hiện xác thực không đội kịp đối phương thậm chí ở trước mặt hắn dùng cùng một cái phương pháp lại cướp được một cái túi nhỏ cũng đối với một cái khác người bị hại kêu lên giống nhau như lúc khuyến cáo đ ừ n g đuổi theo ta hàng năm tham gia ít nhất sáu lần mạ ra tổng khổ tâm phú bà này mới bất đắc dĩ dừng bước lại nhìn con rồi đầu chạy xa bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa phục hồi tinh thần cướp người khác ngang hông túi loại này cường đạo cách chơi rất nhanh thì ở trên đảo lan tràn ra nhưng cũng không phải là từ đầu đến cuối tốt dùng vạn nhất gặp phải cá nhân có thể mạnh hơn kêu bị kéo chết ngược lại là chính mình thậm chí thảm hại hơn gặp phải bốn long luyện thể mặt giấy số liệu tại toàn đảo cũng có thể bài trước mười tây b ắ c truy vương lý lương tài bị nắm được bả vai một trận hành hung tại chỗ bị loại bỏ lý lương tài thấy một cái truy một cái rất nhanh thì trang bị đầy đủ một cái túi nhỏ cho đến hắn gặp phải một cái đặc thù đối thủ sơn quỷ lúc trước cùng h u y ễ n nguyệt cùng nhau tổ chức tử vong hù dọa bài cuộc so tài so với h u y ễ n nguyệt c à n g có tiền đại cường hảo truy vương mới không quan tâm ngươi có tiền hay không sách đại truy liền xông lên sơn quỷ tự biết không định lại lúc này g ơ cao hai tay đầu hàng biến chứng ra đầu hàng tuyên n n một vật tệ kết giao bằng hữu khí lưu bốc hơi lên màu đỏ thấm long lân thiết truy trong nháy mắt đứng im tại sơn quỷ hót một tấc ở ngoài điểm tín dụng lý lương tài c h ứ n g thực tiền mặt sơn quỷ không chút do dự người báo số thẻ mười giây bên trong vào tài khoản thiết truy chậm rãi hư hóa theo thật thể một lần nữa hóa thành long hồn trở lại lý lương tài bên người đằng đắng sát khí truy vương trên mặt lộ ra thật thả nụ cười tới một bên đem số thẻ phát cho sơn quỷ vừa nói không cần nhiều như vậy năm trăm không là được năm trăm không là được sơn quỷ nghĩa chính ngôn tử làm người phải nói thành thật nói một vạn liền một vạn tiếng nói rơi xuống bất quá mấy giây lý lương tài liền nhận được ngân hàng phát tới chuyển tiền thông báo thêm cái hào hữu thêm cái hào hữu s ơ n quỷ một bên ra bạn tốt một bên thử hỏi g i người anh em n g ư ờ i bảng số bán không lý lương tài cảnh giác đừng hiểu lầm s ơ n quỷ liền vội vàng giải thích ta ý tứ là đang bảo đảm truy vương ngươi vào vòng kế điều kiện tiên quyết dư thừa bảng số có thể cân nhắc bán cho ta một ít dư thừa lý lương tài không để ý tới giải ừ s ơ n quỷ nhìn đến có triển vọng liền vội vàng giải thích mà rõ ràng hơn một ít hơn mười nghìn người dự thi một trăm người học cách trung bình mỗi người yêu cầu một trăm cái bảng số nhưng tham gia thi đua người mạnh yếu bất đồng năm mươi vị trí đầu nắm giữ bảng số nhất định vượt qua xa một trăm cái kia sau năm mươi tên nắm giữ bảng số liền nhất định ít hơn so với một trăm cái đợi đến cuối cùng thứ nhất tên cầm đến một cái bảng số thứ nhất không không tên chỉ lấy đến mười cái cũng có thể sơn quỷ đối với chính mình tính toán rất có lòng tin cho nên truy vương ngươi bảng số vượt qua một trăm l i ề n có thể ổn định vào vòng kế dư thừa bảng số có thể bán ta mỗi một ta đều ra một v ậ n tệ hắn có thể nhìn ra lý lương tài tựa hồ rất thiếu tiền nay không quá hợp lý hắn thấy lý lương tài danh tiếng không nhỏ thực lực quá mạnh n g u y ệ n ý mà nói có là biện pháp vừa lưu lượng kiếm tiền hết lần này tới lần khác này lão ca chính là không cần cũng không biết là sẽ không vẫn là không muốn nhưng đây là một rất tốt cơ hội vừa vặn hắn có tiền có thể lý lương tài phản ứng với hắn dự chủ bên trong hoàn toàn bất đồng người ý tứ là muốn lấy đệ nhất yêu cầu một nghìn cái bản số à sơn Quỷ sửng sốt lý lương tài cũng đã không nghĩ lãng phí thời gian nữa người anh em ngươi tìm người khác mua đi ta phải dành thời gian rồi nói xong xoay người chạy sơn bị nháy mắt mấy cái không lời chống đỡ khó trách có thể thể, có bốn long luyện nào, tìm mới đồng bạn hợp tác. sau hai mươi phút hắn thành công dùng sao năng lực kéo một nhánh tám còn nhỏ đoàn đội cũng thu được m ộ mươi sáu mai bảng số tất cả đều là dựa vào bỏ tiền mua tới tới đây bắt đầu đạo diễn đều cảm thấy mất mặt bắt đầu không thế nào cho sơn quỷ ống kính cho đến một giờ sau sơn quỷ tám người đoàn đội đối diện đụng vào lao thật ngư phu t u â n phỉ diệp ảnh cùng diêm la tạo thành bốn người tiểu đội sơn q u không có chút nào tám đối với bốn ưu thế tại ta ý tưởng ngay lập tức sẽ lập lại chiều cũ muốn phát huy sao năng lực nhưng một câu lời còn chưa dứt liền bị diêm la nhất đao bổ vào trên mặt không tới năm phút tám người tiểu đội đo à n diệt sở hữu bảng số bị bốn người chia cắt sau đó bốn người không ngừng chạy chút nào d i ế t hướng người đối thủ kế tiếp đến lúc này trên đảo đã không còn sót lại mấy cái độc làng cơ hồ toàn đều biến thành đoàn đội nhỏ chiến đấu tại loại này chiến đấu hình thức xuống khôi giáp pháp tướng long võ khí quan đột biến hoàng kim vũ khí băng hỏa song đao đủ loại vũ khí năng lực cùng chiêu tức đụng vào nhau đặc hiệu vô cùng hoa lệ giải thích nói đến cao hứng n ữ tốc sắp đến cơ hồ không thở nổi người xem cũng là nhìn n o mắt không ngừng têu đã q u ể n trang n à y khảo hạch một mực kéo dài đến chặn g vạn mới chính thức kết thúc sơn quỷ mặc dù thực lực không quá hành không có cách nào tại trúc n g n g thiết kế xuống muốn trở nên mạnh mẽ hoặc là có thể gan hoặc l à vận khí bùng nổ dựa hết vào tiền còn thiếu rất nhiều nhưng hắn dự trù tương đương đến gần kết quả cuối cùng cuối cùng lấy được thợ săn bằng một trăm n g ư ờ i bên trong cơn ư giả g tổ bốn người đặt ngang hàng số một mỗi người đều thu được c ước chừng chín trăm tám mươi bảy mai bảng số lên thuyền thời điểm bọn họ cả người túi vải hoa lạp lạp vang lên không ngừng nhưng lại không người muốn cướp bóc bọn họ ngắt ở lên thuyền bến tàu người chơi nhìn đến bốn người võ trang đầy đủ đi tới cũng đều nhường ra đường、đi. để cho bọn họ lên thuyền bọn họ kinh người số liệu cũng đưa đến thứ nhất không không tên vào vòng kế người chơi trần trí trên người chỉ có chính là tám mai bảng số hắn đều cho là mình phải bị đào thải lại không nghĩ rằng tám mai bảng số cũng có thể vào vòng kế quả thực là vui mừng quá đỗi thợ săn hiệp hội hội trưởng một cái tao lao đầu tự xuất hiện hiện trường vì bọn họ ban hành thợ săn bằng cũng mở ra niệm năng lực nhiệm vụ bất quá chuyển trực tiếp tới đây liền tuyên bố kết thúc cũng không tiếp tục chuyển trực tiếp niệm năng lực nhiệm vụ trung tuy niệm năng lực nhiệm vụ tuyến lại trưởng lại phức tạp cho đến bốn ngày sau những t h lễ này đem niệm năng lực nhiệm vụ đẩy tới đến một bước cuối cùng sau đó kinh ngạc phát hiện muốn hoàn mỹ mở ra niệm năng lực cần phải sử dụng tạo mậu cơ nếu như không dùng tạo mậu cơ vậy cũng chỉ có thể được đến cơ sở thể sắc cường hóa niệm năng lực chỉ có sử dụng tạo mậu cơ mới có thể thu được tự định nghĩa thuộc tính niệm năng lực này một trăm tên thu được thợ săn bằng người chơi không có một người lựa chọn trực tiếp mở ra niệm năng lực mà là toàn bộ chịu đựng quyết tâm đến chờ đợi tạo mậu cơ vào tay trung q u y hiện tại đã là ngày một ư ơ i chín tháng năm khoảng cách tạo mậu cơ giao hàng chỉ có một bước ngắn ít nhất đối với hạ quốc người chơi tới nói là một bước ngắn hải ngoại người chơi sẽ không quá dễ bàn rồi trúc mộng đã nhận được hải ngoại nhiều quốc chính phủ phát hàm hy vọng trúc mộng có thể cung cấp kỹ thuật an toàn chứng nhận tạo ngộng cơ rõ ràng tiến hành thần kinh số liệu thu thập cùng người sử dụng ý thức can thiệp hành động an m i ê n thiếp phiến cùng chợ ngủ vân hương cũng không có ngay tại chỗ thu được thuốc men chữa bệnh liên quan chứng nhận trúc mộng đương nhiên một mực có đang làm những chuyện này nhưng hải ngoại chính phủ hiệu suất làm việc hiển nhiên không có cách nào theo trúc mộng loại này báo tác đột tiến công ty như nhau cho nên trúc m ộ n nhất định sẽ đúng lúc giao hàng nhưng hải ngoại người chơi có thể hay không ngay đầu tiên cầm đến dụng cụ xác thực rất khó giảng chương bốn trăm hai mươi ba phiên dịch phiến dịch c phiên dịch, phiên dịch, á ngày ì gọi l hai mươi tháng năm tạo mộng cơ chính thức bán ít nhất đối với hôm nay mới bổ tiền chót người chơi tới nói s á c thực như thế nhưng đối với trước toàn khoản g đặt trước người chơi tới nói hôm nay đã là giao hàng ngày tại trúc mộng phối hợp xuống phân phối ba ngày trước cũng đã hành động lao tới cả nước các đại thành thị hải ngoại đơn đặt hàng cũng ngồi lên một ngày trước chở hàng máy bay bay đi các nơi trên thế giới chờ ngày hai mươi tháng năm không điểm vừa đến sở hữu đặt trước tạo mộng cơ người chơi rồi g i t nhận được trúc mộng thống nhất đẩy đưa phân phối tin tức bọn họ mở ra xem liền kinh ngạc vui mừng phát hiện tạo n ộ n g cơ đã tới vùng này chuyển phát nhanh mạng internet hôm nay sẽ giao hàng đến nhà nay niềm vui ngoài ý muốn để cho đại lượng toàn khoản đặt trước người chơi hưng phấn không thôi hoàn toàn không có buồn ngủ cho tới những thứ kia đang mong đợi có người hủy bỏ đơn đặt hàng không điểm đúng lúc đứng ở hàng hóa trang muốn sửa mái nhà rột người chơi người thành công lắc đắc không có mấy lần nữa chứng minh chúc ngộng sản phẩm nhanh tay thì có tay chấm không sáng sớm ngày thứ hai từng nhà chuyển phát nhanh mạng internet cửa liền bị nhóm lớn hưng phấn người chơi bao vây mạng internet nhân viên làm việc tới làm thời điểm nhìn đến này một đám đông người tương đương kinh ngạc còn tưởng rằng có người đến tìm phiền thoái dĩ nhiên không dám lên trước mở cửa bình thường tới chuyển phát nhanh mạng internet lấy hàng rất ít người phần lớn đều là chờ nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng hiện tại mạnh mẽ nhìn xuống đến nhiều người như vậy khó tránh khỏi có chút bận tâm làm đ ộ người qua đường cẩn thận từng ly từng tí hỏi t h ă m m ấ y câu mới biết đám người này tất cả đều là đến từ sách tay bao này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm chen qua đám người mở cửa b u ô n bán nhân viên chuyển phát nhanh bình thường đưa cái làm việc cũng vì vậy nhận được một ít ảnh hưởng tất tại những tờ lễ n à y một cầm đến bọc liền không kịp chờ đợi về nhà thể nghiệm tạo mậm cơ cũng không tại cửa dừng lại quá nhiều làm việc một sau hai giờ đám người liền tan biến không còn dấu tích chỉ còn lại l ẻ loi tới lấy cái người chơi không hề ảnh hưởng mạng internet vận chuyển bình thường ngay sau đó các lộ tạo mộng cơ mở d ư ơ n g video cùng thể nghiệm video giếng phun mà ra tạo mộng cơ như thế nào sử dụng đã không cần nhìn lại sách hướng dẫn chúc mộng phát hành tạo mộng cơ sử dụng video công lực đã sớm đột phá một ước phát ra lượng phàm là mua tạo mộng cơ người chơi đều xem qua không chỉ một lần chúc mộng máy chủ bên trong sử dụng tạo mộng cơ tiến hành trò chơi người chơi số lượng nhanh chóng chưa bao giờ đến năm trăm người tiêu thang đến triệu hơn nữa theo thời gian đưa đầy mấy con số này vẫn còn tăng lên không ngừng vào buổi trưa đã thành công đột phá ngàn vạn hôm nay thậm chí còn là thời gian làm việc liên cuối tuần đều không phải là chúc mộng báo tin mừng áp phích quảng cáo khoan thai tới chậm đó là một trường trúc mộng ấp đi đại hợp tập áp phích quảng cáo bối cảnh là thành phố trải rộng thành thị phong quang tiền cảnh là sương tuyết kế hoạch chiến tranh chi vương thợ săn quái vật cùng bích hải dương phàm bên trong trò chơi nhân vật đem người chơi vây quanh tại vị trí trung tâm đại hợp ảnh đại hợp chiếu bên cạnh là hai hàng chữ to tạo m ộ n cơ lượng tiêu thụ thành công đột phá năm mươi triệu đài tạo m ộ n cơ kích hoạt số lượng đột phá mười triệu đài chúc m dự định mỗi đột phá một ư ơ i triệu liền phát hành một chương áp phích quảng cáo hung hãn tạo thế bởi vì t r ú c m n g toàn thể nhân viên đều cảm thấy tạo m n g cơ xứng với bất kỳ trình độ đại thao tổ chức lớn mà nhìn đến này chương tin mừng đám bạn trên mạng phản ứng cũng rất mạnh liệt mẹ tại sao nhiều người như vậy đều không cần làm việc chỉ có ta là ngưu ma sao năm mươi triệu đài một đài hai trăm chín mươi tám cộng lại thảo một bốn mươi chín tỷ tỷ mức tiêu thụ thảo chúng ta thành phố cả năm g d p đều không có nhiều như vậy này mới nơi đó đến nơi đó chờ chúc mậu bán hơn cả năm t í n h lại l ê n thực o à tế tạo mộng cơ cống c hiến ơ h thu, s a không chỉ bán sinh ra lợi nhuận cùng thu thuế chỉ là khác ảnh hưởng trung quy không có một năm tỷ tỷ mức tiêu thụ mấy con số này đơn giản thu bạo chấn nhiếp nhân tâm nhất là cân nhắc đến đây chỉ là dự bán năm ngày mức tiêu thụ liền càng khoa chưa rồi mà này chính là chỉ số mị lực đám bạn trên mạng tại chúc ngộng tin mừng x u ố n g ổ nào lên một trận sau rồi rít rời đi trận địa đi xem tạo ngộng cơ trò chơi truyền trực tiếp trước tạo ngộng cơ thể nghiệm quán vì tận khả năng nhiều mà phục vụ người chơi mỗi vị khách hàng mỗi ngày chỉ có thể chơi đùa hai giờ truyền trực tiếp thoạt nhìn cũng đứt quãng rất khó chịu lợi hiện tại cái vấn đề này cuối cùng trở thành lịch sử nhất là mấy ngày trước thu được thợ săn bằng niệm năng lực mở ra nhiệm vụ chỉ kém một bước cuối cùng kia một trăm n g ư ờ i p h a m la lúc này mở truyền trực tiếp truyền trực tiếp giữa nhiệt độ đều thẳng c ấ p tăng vọt b à i danh phía trên mấy người càng là nhẹ nhàng tùng tùng s ô n g lên triệu nhiệt độ người hái mộ lượng tăng vọt truy vương lý lương tài một người một n g ư ờ i bắt lại bản g số tranh đoạt chiến thứ năm hiện tại cũng cuối cùng mở ra truyền trực tiếp mời các người chơi chứng kiến hắn niệm năng lực thích nổi tiếng diệp ảnh cũng đồng thời mở màn chiếu bất quá theo diệp ảnh họp thanh đội đặt ngang hàng đệ nhất diêm la tuần p h cùng lao thật ngừ phu nhưng tất cả cũng không có mở màn chiếu bọn họ đã ý thức được. nếu như niệm năng lực hội căn cứ người chơi trải qua cùng ý thức sinh ra bất đồng hình thái biến hóa vậy chỉ cần đem chiêu này ở nút n đi tại lần sau sử dụng trước sẽ biến thành một cái bí mật vũ khí so sánh với một hồi truyền trực tiếp nhiệt độ cùng khen thưởng thu vào bọn họ càng muốn một lá bài tẩy cho nên không chỉ có không có truyền trực tiếp thậm chí mở ra niệm năng lực một bước cuối cùng đều cố ý đợi tại không người địa phương tiến hành bọn họ niệm năng lực hiệu quả như thế nào đừng nói đám bạn trên mạng không biết chính là thành phố trải rộng vận danh bộ môn đều không rõ ràng niệm năng lực là con số kỹ thuật cùng thần kinh ý thức hai cái lĩnh vực trồng chéo sản vật liên quan mật mã bình thường lập trình viên nhìn cũng không hiểu bất quá diệp ảnh cùng lý lương tài công khai truyền trực tiếp tại toàn bộ mọi người trước mắt mở ra niệm năng lực tự nhiên rất khác nhau lý lương tài theo tiến vào trò chơi bắt đầu đã cảm thấy thế giới trở nên rất khác nhau hết thệ đều quá sống động đi lên thành phố trải rộng đường lớn hắn có thể nghe được từ xa đến gần tiếng người đỉnh đầu trôi lơ lửng xe hơi lúc bay qua gào thét mà qua khí lưu nhiễu động trong không khí chuyển tới mùi hoa cùng thức ăn mùi thơm uống một cái cà phê nóng ấm áp cảm giác theo cổ họng một mực lan tràn đến trong dạ dày dưới chân gạch đá chuyển tới cùng vạn hướng máy chạy bộ hoàn toàn bất đồng vững chắc x hắn thậm chí không nhịn được nhảy cất lên thử dùng sức đạp lên mấy đá trước dùng vạn hướng máy chạy bộ cùng thể cảm đồng bộ phục cho chơi hắn đều không dám dùng quá sức rất sợ không cẩn thận trốn thoát bước cơ dấm đạp hỏng rồi hiện tại dưới chân gạch đ á truyền tới làm người ta an tâm phản hồi hắn không nhịn được huy quyền hướng ven đường dây điện đòn tàn nhẫn đập vào m ộ t quyền bang giống vậy kiên cố phản chấn lực lượng tặng lại tới so với xúc giác cái bao tay dùng vi điện lưu kích thích bắp thịt ảo giác muốn chân thực nhiều phất tay long hồn theo trong không khí vừa nhảy ra lý lương tài ngay lập tức sẽ phát hiện đối với long hồn pháp tướng chỉ huy, cũng xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa trước chỉ có thể dùng thủ thế động tác cùng mấu chốt từ khẩu lệnh tới chỉ huy long hồn chiến đấu một khi đồng thời chỉ huy ba cái thường xuyên hội luôn cuống tay chân nhưng bây giờ rốt cuộc không cần thủ thế động tác phiền phức như vậy muốn cho long hồn làm gì chỉ cần hơi suy nghĩ hắn sẽ lập tức hưởng ứng truy vương đưa tay ra long hồn liền hóa thành một thanh đại truy đi tới trong tay hắn hắn huy vũ vài cái lúc này mừng rỡ tay này cảm này sức nặng vô địch thể cảm đồng bộ phục thiết kế như thế nào đi nữa tinh diệu cũng không thể đem đại hình vũ khí sức nặng chân thực lại xuất hiện đi ra nhưng bây giờ lý lương tài thật có thể cảm giác được đại truy nặng nề g h phất lượng cùng vững chắc cảm giác cùng v ớ i có thể dễ dàng đem như vậy một chiếc búa lớn văng lên đến chính mình trong thân thể ẩn chứa cường đại lực lượng trong lòng hiện ra một cỗ xung động một giây kế tiếp hắn liền d ơ cao đại truy xoay tròn rồi tàn nhẫn đập xuống tỉ m ị long lân theo hắn đầu vai h i ệ lên một đường xuống phía dưới kéo dài phủ kín hai cánh tay cùng cổ tay càng mạnh lực lượng dâng trào mà ra đại truy tiếp xúc mặt đất phát ra nổ mạnh bình thường nổ vang đỏ ngầu hỏa diễm cùng nóng bỏng khí lưu theo thiết truy bên trong bung ra ẩm mặt đất bị mạnh mẽ đập ra có tới nửa rộng hai mét hố to hố to bên bờ lộ thiên bàn cà phê trực tiếp bị khí lưu thổi bay tương lâm đường phố thủy tinh tủ kính đụng nát bấy đèn đường tại chỗ con gãy trên đường xe cộ có thắng gấp có thừa tốc độ đi vòng nợp thợ cờ kinh khủng kêu to chạy xa người qua đường người chơi người người ghé mắt lý lương tài nhưng cười to lên ha ha ha thoải mái thành phố trải rộng cục trị an tiếng còi xe cảnh sát tại một con đường bên ngoài văng lên lý lương tài cũng không chạy trốn mà là thừa dịp hiện tại tâm tình thoải mái ý niệm thông suốt trực tiếp mở ra niệm năng lực tại truyền trực tiếp giữa triệu người xem nhìn soi mói màu bạc nghiệm lực hỏa diễm tại hắn bên ngoài thân cháy lên bại lộ bên ngoài da thịt một chút xíu trở nên tái nhận thân thể đường danh trở nên càng thêm t o khỏe thân cao cũng chậm rãi nâng cao nghiệm lực hỏa diễm lại bắt đầu sửa đổi thân thể của hắn chương 424. có tính lẫn lộn trò chơi thể nghiệm chương 424, có tính lẫn lộn trò chơi thể nghiệm nghiệm lực hỏa diễm kéo dài thiêu đốt ước chừng m ộ ư ơ i giây mới bình tĩnh lại chính mình đập ra tới hố to bên mờ lý lương tài đã theo một người lớn sống sờ sờ biến thành một tòa nham thạch đúc thành hình người pho, tượng. pho tượng kia tượng như đường danh thô giáp nhưng vững chắc rất nặng truyền trực tiếp giữa nhìn đứng im bất động pho tượng có người ngoài ý muốn hỏi đã chết rồi sao mở ra niệm năng lực nguy hiểm như vậy à không có chết không chết lý lương tài nham thạch phẩm chất miệng lúc mở lúc đóng trả lời nước h ư u môn nghi vấn vừa nói một bên thử hoạt động thân thể biến hóa không chỉ là thân thể hắn liền nói chuyện giọng nói cũng cùng nhau trở nên thô lệ trở mượn m giống như là ngoan thạch tại hắn trong lồng ngực va chạm phát ra tiếng vang ngươi như thế biến thành thạch đầu nhất rồi tình huống gì long thành phi tướng dùng niệm năng lực thời điểm thân thể chưa có phát sinh qua biến hóa chứ n h i ệ m năng lực đồ chơi này đến cùng hiệu quả gì hả có sao nói vậy ta cảm giác cái này biến thân so với long thành phi tướng n i ệ m lực trưởng thương lợi hại hơn đúng đúng đúng truy vương đi nhanh tìm long thành phi tướng một mình đấu hôm nay bắt đầu ngươi chính là niệm năng lực đệ nhất cường giả lý lương tài chính nghiên cứu n i ệ m năng lực hiệu quả đây nhìn đến lời này vội vàng phản bác đừng đừng đừng coi như ta cầu các ngươi đừng làm chuyện ta đây vừa mới mở ra niệm năng lực nắm giữ đều chưa nói tới ngươi để cho ta đi đánh long thành phi tướng ngươi tại sao không đi a hắn sợ rằng một thương là có thể đâm chết ta cho tới các ngươi nói biến thân cục trị an tiếng còi xe cảnh sát đã tới gần bên một cái đại góc độ trôi đi xuất hiện ở lý lương tài trước mắt lý lương tài theo bản năng giơ lên hai cánh tay ta thường tiền phá hư thành phố trải rộng công chúng thiết bị phải căn cứ phá hư trình độ bồi thường điểm tín dụng lý lương tài đã chuẩn bị xong nhưng cảnh viên vừa nhìn thấy hắn lập tức cao giọng kêu lên không biết sinh vật nguy hiểm mục tiêu cơ hồ là chở mình một cái lăn xuống xe lấy xe cảnh sát là che người móc súng bắn liền phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. trong nháy mắt liền thành không băng đạn không phải một cái cảnh viên như vậy mà là bốn gã cảnh viên đồng thời như vậy thao tác một con đường ở ngoài càng nhiều tiếng còi xe cảnh sát văng lên lý lương tài có chút mơ hồ vòng theo bản năng hai tay che ở trước người ngăn t r ở tạt nước giống nhau đập vào mặt đạn hắn cho là mình xong đời cánh tay ngực bắt đùi thậm chí trên nót đều chuyển tới rõ ràng cảm giác đau nhưng chờ đến đối diện cảnh viên thanh trừ sạch sẽ băng đạn bắt đầu kêu la om sòm nổi đã lúc hắn nhưng ngoài ý muốn phát hiện chính mình còn sống cho thật tốt thu hồi cánh tay vừa nhìn từng viên đạn khảm tại nham thạch phẩm chất trong bắp thịt có chút đau nhưng là cũng còn khá một giọt máu đều không lưu hắn sờ một cái hót tìm tới một cái nô r a dùng sức đập một cái một viên biến hình đầu đạn liền keng mà một tiếng rơi vào trong tay lý lương tài nhìn trong tay biến hình đầu đạn cả người đều ngây tại chỗ ta đây yêu mạnh mẽ đạn đều không đánh nổi hào hào hào tia cái năng lực này liền đeo thiên thần hạ phàm truyền trực tiếp giữa các khán giả cũng kinh ngạc không thôi sau khi phản ứng lập tức bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa bọn họ không đánh nổi ngươi can bọn họ đại s á t đặc sát đại s á t đặc sát là bọn hắn động thủ trước không cần k h á c h khí đám này e sợ cho thiên hạ không loạn chuyện vui người điên cuồng khuyến khích lý lương tài khiêu chiến một hồi thành phố trải rộng trị an hệ thống lý lương tài là một người đàng hoàng nếu không phải tạo mộng cơ hiệu quả quá mức vu chấn lắc lư cũng sẽ không, không kìm lòng được đập ra một truy này đập xong còn lập tức chuẩn bị thường tiền nhưng bây giờ khó được trở nên như vậy chịu đánh lần sau ba i ế ta h lại không đánh người chỉ là đập hư mấy khối gạch cần thiết hay không các ngươi lý lương tài ông đầu nhấc trân chạy một đám cảnh viên đuổi theo ở phía sau điên cùng xa kích truyền trực tiếp thời gian nước hữu môn cởi rộ h a trong bên ngoài. lúc nhất t thời trung tâm trên quảng trường gần ngàn con mắt cậu thêm chuyển trực tiếp giữa triệu con mắt đồng thời không chấp mắt nhìn chằm chằm diệp ảnh sau một khắc diệp ảnh niệm lực đột nhiên bùng nổ phản phất một viên thái dương ở trung tâm trên quảng trường dâng lên cả thế giới đều chỉ còn lại thuần t ú y bạch cùng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết thậm chí các nơi trên thế giới quan sát chuyển trực tiếp người xem đều bị trên màn ảnh đột nhiên bùng nổ bạch quang nhanh trở tay không kịp dưới sự bất ngờ không kịp để phòng đột nhiên thân thể ngựa về sau ngoài ý muốn bẻ gãy thai nghe tùng đổ thùng máy lão ca cũng không phải số ít niệm năng lực không nên không thấy được sao hắn đ ây mẫu thân tình huống gì thảo người niệm năng lực là thiện quang đạn sao công đức tâm công đức tâm a mù mù nhanh thu ngươi thần thông hiện trường một đám người thúc giục diệp ảnh dừng lại nhưng diệp ảnh cũng bất đắc dĩ ta cũng không nhìn thấy đồ cái này là cơ t h ư ờ n g ta không khống chế được tốt tại loại này t h i ề m quang đạn tựa hồ không phải thường trú trạng thái cái nào niệm lực dưới trạng thái bùng nổ cũng nhanh yếu bớt cuối cùng biến thành một vòng bọc lại diệp ảnh kèm theo lập loẻ ánh sao xinh đẹp đặc hiệu tại hắn sau lưng còn có sáo dọc đàn vi o l o n g xa xô cùng đàn g u i ta r ảo ảnh không nhanh không chầm hợp tấu lấy một bài điệu hát dân gian bất luận người xem vẫn là diệp ảnh chính mình đều có điểm mờ mịt đây là năng lực gì mấy giây sau an tính hiện trường bị một cái thanh em đánh vỡ ha ha ha ta hiểu được bởi vì diệp cho nên niệm năng lực hưởng ứng ngươi nguyện vọng đem ngươi trạm địa phương biến thành võ đ à i ngươi năng lực này liền dứt khoát kêu diệp ảnh lóng lánh đang chẳng đi ha ha ha diệp ảnh trong mày há to mồm muốn phản bác nhưng lại bị kìm nén đến không nói ra lời tiếng cười điên cùng nhanh chóng lan tràn ra cái nào trước bị hắn vọt đến người cũng không lo nổi sinh khí cùng theo một lúc cười ha ha cả kêu bầy hỏa liệt đ i ể u đều cùng theo một lúc ê ức mười triệu sử dụng tạo mộng cơ người chơi thêm vào thế giới giả tưởng đã không phải là cái số lượng nhỏ thành phố trải rộng đầu đường sở hữu tò mò đông sở tây sở tràn đầy phấn khởi địa phẩm nến cà phê cùng mỹ thực người ch đều không ngoại lệ đều là dùng tới tạo mộng cơ người chơi bọn họ có đang dùng khí hữu rác cùng vị rác này hai loại mới tinh giác quan thăm dò thành phố trải rộng có thì dùng càng mềm mại xúc rác cùng t i n h rác một lần nữa cảm thụ trong ngày thường thành thói quen đồ vật cũng từ đó phát hiện càng nhiều chi tiết khi bọn hắn rời đi thành phố trải rộng gia nhập vào thế giới game càng là lần đầu cảm nhận được sở hữu giác quan bị đồng bộ kích hoạt cảm thụ tiểu hoa tiêu hưng phấn tại mộng tân bên trong phát tiếp bày tỏ chính mình tâm tình kích động trời ạ các cô em quả nhiên thật là mùi xưa thơm mấy phút sau nàng lại tăng thêm ban bố thứ nhất t i ế t mời aa Liếm lên đến vậy là đến n vậy g ọ trong ngào. Ta hạnh Ta chết. phúc Chiến a tranh đùa n vương người chơi, thì khác sâu hơn mà cảm nhận được chiến tàn Nhất là chủ chơi đùa nhân gian luyện ngục người h chi chơi, thì khác khốc. chủ chơi chơi. cảm được t sâu mà là r quá khứ nhân g i a n luyện ngục đã thắng được cứng rắn nhất chiến tranh hạt nhân trò chơi danh hiệu nhưng bây giờ dù n g tới tạo m n g cơ sau đó bọn họ mới phát hiện nguyên lai trúc m n g còn có thể càng thêm cứng rắn h ạ c h m ạ xỉm chủ nghĩa trải qua mấy lần thảm thiết sau khi chết biểu lộ cảm xúc n g ư ờ i chạy mười phút đường tới đến trận địa vừa mới thò đầu liền bị một thương đánh chết chuyện như vậy tại trong lúc chiến tranh mỗi ngày đều lại phát sinh s ư ơ n g t u y ế t kế hoạch người chơi tại tập thể nội điên chiến tranh chi vương người chơi tại nghĩ lại chiến tranh thợ săn quái vật người chơi thì đơn giản nhiều hơn thoải mái các anh em nhất định phải mua tạo m n g cơ theo cựu long cứng đối cứng thoải mái đến bạo thật bay trên trời vô h ạ n liền đây mới thực sự là không chiến cam dùng tạo m n g cơ săn thu thật có thể cảm giác được lam uy ta bắp chân đều tại run lên đi nhanh r u a n g mèo người cảm giác siêu cấp được mèo cơm cũng siêu cấp ăn ngon tại sao không thể cưới mèo người hả thợ săn quái vật bởi vì phải cùng đại hình loài rồng chiến đấu không tránh được đủ loại cao thấp t r ê n lệnh câu khóa bay trên trời vượt địa hình di động tại cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện lên chỉ có thể dùng thị giác lừa dối cùng bắp thịt kích thích tới mô phỏng những cảm giác này đơn giản tới nói di động cũng không phải là người chơi mà là cả thế giới nhưng tạo mở cơ là thực sự để cho người chơi bay lên cũng là thật để cho người chơi cùng cự long cứng đôi cứng thậm chí nhất đao chém nhào chạy nước rút bên trong cự long cự long ngã xuống lúc mặt đất rung động vùi mù nổi lên một phía toàn đều là thật sự cảm thụ phản hồi cảm cùng cảm giác thành tiệu cường đại đến bùng nổ loại này trùng kích tính thể nghiệm mang đến hoàn toàn bất đồng săn thú thể nghiệm đem săn thú cảm giác sảng khoái lạp t h ă n g một mảng lớn vào lúc này sở hữu dùng tới tạo mộng cơ láo thợ săn đều bắt đầu điên cùng truyền đạo chủ động là tạo mộng cơ làm tuyên truyền cùng n h i ệ t bầu không khí không chỉ ở trò chơi vòng bay lên cũng ở đây toàn bộ hạ quốc internet lên lan tràn tựa hồ trở lại thành phố trải rộng mới vừa cởi mở ngày hôm đó bất luận chơi hay không trò chơi bạn trên mạng đều n h i ệ tình t muốn tham dự vào tham gia náo nhiệt trong lúc nhất thời phản phất toàn bộ hạ quốc internet đều bắt đầu thúc giục chúc mộng nắm chặt sinh sản mau chóng trưng bày nhóm tiếp theo tạo mộng、cơ. Mà quốc hải ngoại các người rội, hải ngoại n g chơi hoán khí liền mánh tâm đến tình có thể nói là tình tiết phức tạp nhận được phân phối tin tức phát hiện trúc ngộng không phải mới vừa giao hàng mà là đã đưa đến hải quân lúc không khỏi là mừng rỡ như đ i ê n chờ một ngày một đêm đi qua phân phối tin tức nhưng vẫn là không nhúc n í c h lúc bọn họ bắt đầu cảm giác có cái gì không đúng hệ thống biểu hiện phân phối trong tin tức tạo động cơ trạng thái một mực kẹt ở đã đến hải quan từ đầu đến cuối không có thể nhảy đến bước kế tiếp đang ở rõ r à n g quan hải quan bên kia không có nói bọc vi phạm quy lệ bị giữ lại cũng không có thương lượng quy có thể rõ r à n g quan chính là không nói một lời đội lên nơi đó không cho tiến hành bước kế tiếp cái này thì để cho bọn họ có chút bối rối thử nghiệm gọi điện thoại cho phân phối công ty hỏi rò tình huống phân phối công ty cũng là đầu ó c mơ hồ hải quan lại không có nói tạo động cơ có vấn đề cũng không yêu cầu bọn họ bổ sung văn kiện hoặc tài liệu nhìn qua giống như hết thể bình thường chỉ là hải quan quá bận rộn không kịp xử lý nhưng những quốc gia này đám bạn trên mạng tại xã giao trên internet đem tin tức một đôi ngay lập tức sẽ phát hiện không phải một hai người kẹt ở nơi đó cũng không phải một hai trăm n g ư ờ i kẹt ở nơi đó mà là tất cả mọi người anh quốc nước đức nước pháp tây ban nha thụy điển đại lượng châu âu quốc gia đều phát hiện quốc gia mình người chơi không có một người tiến vào rõ ràng quan chương trình điều này hiển nhiên có cái gì không đúng rõ ràng là tạo n g cơ bị hải quan cho tạp rồi hơn nữa còn là không cho bất kỳ lý do gì kẹt ở nơi đó muốn đưa ra chứng minh tài liệu hoặc là đóng thuế quá hạn cũng không được căn bản không cho cơ hội mừng rỡ tâm tình nhanh chóng biến thành tâm t ứ c bọn họ một bên bấm hải quan phục vụ điện thoại hỏi dò tình huống vừa hướng t r ú c m n g phản hồi vấn đề nhưng hải quan bên kia bất luận là điện thoại hỏi dò vẫn là tự thân đi hải quan địa điểm làm việc tư vấn đều chỉ có thể được không có ý nghĩa lấy lệ t r ú c m n g khá một chút nhưng là có hạn nhưng rất đáng tiếc rất nhiều quốc gia chính phủ cũng không nhìn như vậy đây cũng là tại sao chúc mộng hội nhận được hải ngoại nhiều quốc chính phủ đữ kiện hy vọng cung cấp càng nhiều đáng tin những kỹ thuật an toàn chứng nhận hứa mộng cũng cho nhưng vấn đề là tạo mộng cơ loại này trước đó chưa từng có đồ vật hẳn là lấy cái gì tiêu chuẩn tới chấp định an toàn tính trên thế giới tuyệt đại đa số quốc gia cũng không có liên quan tiêu chuẩn chứ đừng nói chi là có thể bị thế giới các nước đều thống nhất công nhận tiêu chuẩn hiện ở trên thế giới có lại chỉ có một loại thành hệ thống tiêu chuẩn đó chính là hạ quốc đi gấp chương trình đặc biệt mới vừa chế định làm thử tiêu chuẩn tiêu chuẩn này thậm chí là hướng mộng tham dự khảo hạch không khó tưởng tượng hải ngoại các nước đối với phần này an toàn chứng nhận sẽ là một thái độ gì rất nhiều quốc gia chính phủ cầm đến phần này tiêu chuẩn sau đều còn ở mượn phần này tiêu chuẩn phân tích tạo mộng cơ đến cùng là thế nào tạo ra sử dụng cái nào kỹ thuật có thể hay không chép lại tham khảo cho tới an toàn tiêu chuẩn gì đó còn cân án chương trình thảo luận chế định khoảng cách chính thức đề ra không muốn biết bao lâu cho tới hải quan tạo m ộ n g cơ muốn không lo lắng hướng mậu có thể truy lùng mỗi một đài dụng cụ định vị tùy tiện giữ lại có thể sẽ đưa tới đại quy mô mạng lưới trả thù đã sớm tùy tiện tìm một lý do tịch thu một cái tý nhai tất báo con số hoàng đế xác thực không dễ chọc bất quá người khác mua tạo m ộ n g cơ không thể động chính mình mua liền không thành vấn đề người chơi bình thường dụng cụ bị kẹp tại hải quan chính phủ mua sắm cũng không có vào lúc này đều đã ở trong phòng thí nghiệm h ủ đi cơ làm lịch hướng rồi bọn họ cẩn thận đọc qua sách hướng dẫn chúc mậu chỉ nói là tự mình hóa giải tạo mậu cơ hội đưa đến mất đi vào tu cũng không có cả nghiêm khắc cảnh cáo. Bọn hạ ọ làm thành là, h n quốc xung ư ờ i chơi khó h quanh c quốc gia cơ bản không có như thế tạp đều thuận thuận lợi hoàn thành rõ giang quan cũng sau đó hai ba ngày bên trong đưa đến người chơi trong tay ngay cả ấn độ tổng thống tiên sinh tổng kết chức nhu cầu toàn bộ tin tức dụng cụ thất bại kinh nghiệm cùng hải phận quốc tế thùng chứa hàng mất trộm án giao hấn hoàn toàn nghĩ thông suốt bất kể như thế nào trước tiên đem đồ vật bắt vào tay sau đó có thể không thể phá giải kỹ thuật có muốn hay không nhằm vào chúc mộng nếu như muốn nhằm vào mà nói dùng phương thức gì tới nhằm vào đều có thể sau đó mới thảo luận tóm lại lấy trước được dụng cụ đây chính là có thể đem ngủ thời gian lợi dụng dụng cụ gấp đôi tuổi thọ cám dỗ càng là quyền cao c h ứ c trọng càng không cách nào á t chế đối với càng nhiều tuổi thọ khát vọng thế giới vì vậy các thời một là tạo mộng cơ thông suốt thế giới một cái khác là tạo mộng cơ bị nghiêm phòng t ử thủ thế giới loại này manh liệt so sánh rất nhanh tạo thành kịch liệt dư luận xung đột âu mỹ tại văn hóa lên có tương đương trình độ nhất trí tính nhưng bây giờ nước mỹ không hạn chế tạo m n g cơ châu âu cũng có mấy cái quốc gia không hạn chế tạo m n g cơ đang đối với tạo m n g cơ phương thức xử lý lên Âu minh các nước cũng mỗi người có ý tưởng nhất là italy không chỉ có không hạn chế tạo m n g cơ nhập quan còn không nhìn Âu minh thống nhất đối ngoại quan thuế chế độ hỏa tốc thông qua hạng nhất nghị án cho tạo m n g cơ cung cấp đặc thù quan thuế chính sách ưu đãi điều này làm cho italy người sử dụng không chỉ là người italy cũng bao gồm thân ở italy du khách đều có thể dùng so với châu âu những quốc gia khác càng tiện nghi giá cả mua được tạo mậu cơ loại này hoàn toàn bất đồng đãi ngộ để cho anh quốc nước đức Nước phần á này bít quốc người đạ tạ bản đồ công khai tạo mộng cơ tại toàn cầu các nước tiêu thụ tình huống cùng trạng thái kích hoạt công khai tiêu thụ bít đạ tạ cũng không phải là cái gì ít thấy kinh doanh thủ đoạn hạ quốc quốc nội cùng xung quanh quốc gia đám bạn trên mạng nhìn đến phần này b i t d a t a cũng cảm thấy t r ú c mộng quả nhiên lạ mạn mấy ngày ngắn ngủi liền bán nhiều như vậy không nói còn một hơi thở kéo mới mấy triệu t r ú c mộng ở nơi này phần b i t d a t a trong báo cáo sáng tỏ viết có sáu trăm vạn kích hoạt người sử dụng đều là trước đây cho tới bây giờ không có chơi qua t r ú c mộng trò chơi người sử dụng có chút thậm chí là mới t i n h ghi danh tài khoản thế nhưng đối với anh quốc nước pháp nước đức chờ một chút hạn chế tạo mộng cơ nhập quan quốc gia tới nói phần này tiêu thụ bít đạ tạ ý nghĩa hoàn toàn bất đồng những quốc gia này đám bạn trên mạng rất nhanh thì phát hiện một cái vấn đề minh minh đối ngoại nói bởi vì vấn đề an toàn một đài tạo mộng cơ đều không thể nhập quan anh quốc nhưng ở đi qua trong ba ngày kích hoạt ước chừng sáu vạn đài tạo mộng cơ thậm chí tại kích hoạt nhiều như vậy tạo mộng cơ đồng thời còn mổ ra một hơn tám trăm đài giống vậy bởi vì chính sách hợp quy vấn đề một đài tạo mộng cơ không có thể vào quan nước pháp trong quá khứ ba ngày càng là kích hoạt ước chừng m ộ ư ơ i bốn vạn đài dụng cụ cũng hóa giải hơn chín trăm đài nước đức kích hoạt m ộ ư ơ i hai vạn đài hóa giải hơn ba đài thụy sĩ kích hoạt ba vạn đài hóa giải hơn hai trăm đài tây ban nha kích hoạt năm hơn vạn đài hóa giải hơn tám trăm đài ở nơi này t r ư ơ n g bít đạ tạ trên bản đồ từng chuyện mà nói lấy tạo mộng cơ có an toàn b ả o hiểm không chịu thả dụng cụ nhập quan quốc gia tất cả đều kích hoạt rồi mấy chục ngàn mấy trăm ngàn đài tạo mộng cơ càng luôn luôn là hứa mộng còn ở đây phần tiêu thụ bít đạ tạ thật dài cảm tạ trong danh sách dùng gia tăng to thêm kiểu chữ chú trọng cảm tạ những quốc gia này chính phủ người làm chúng ta kinh ngạc phát hiện tại bộ phận châu âu quốc gia tạo mộng cơ người sử dụng tạo thành bên trong chính phủ người làm chiếm cứ tuyệt đối đa số cái tỷ lệ này thậm chí đến gần vô hạn một trăm linh ở chỗ này chúng ta hy vọng đối với những quốc gia này chính phủ người làm biểu đạt thành khẩn cảm ơn trung tâm cảm tạ các người chống đỡ người chơi một đài đều không dùng lên chính phủ người làm nhưng không nói tiếng nào bắt đầu phạm vi lớn sử dụng loại này sáng loáng phân biệt đ ã n ngộ trong n g á y mắt đốt lên dân chúng l ử a giận kháng nghị đ ợ t sóng cùng ngày liền từ trên mạng đốt tới tuyến hạng chương bốn trăm hai mươi sáu nhảy qua biên giới dùng trí mong đợi nhộn nhịp chương bốn trăm hai mươi sáu nhảy qua biên giới dùng trí mong đợi nhộn nhịp kháng nghị biểu tình chính là tại âu mỹ vô cùng thịnh hành mới xuất hiện văn hóa truyền thống hở một tí mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn người loại cực lớn kháng nghị biểu tình thường xuyên thấy chư trên báo anh quốc nước đức nước pháp tây ban nha chờ một chút quốc gia năm gần đây vốn là bởi vì đủ loại nguyên nhân động bất động vén lên phạm vi lớn kháng nghị biểu tình người địa phương tổ chức vậy kêu là một cái muốn gì được đấy cái này còn không phải đơn thuần người chơi kháng nghị tạo mộng cơ coi như mới nhất trào lưu khoa kỹ thời thượng đơn phẩm mục tiêu người sử dụng đã sớm không giới hạn đơn thuần người chơi chính phủ nghiêm trọng lừa dối cử tri cùng khác biệt đ á n ngộ càng là kích thích dân vẫn đốt đại lượng cử tri lựa giận ở nơi này đồng thời nhân tố dưới ảnh hưởng kháng nghị kích thước nhanh chóng mở rộng không phải một cái quốc gia mà là sở hữu bị bít đạ tạ bản đồ công bố vừa dùng hải quan chặn lại quốc dân tạo mậu mộ cơ một bên chính mình để cho chính phủ người làm len lén dùng quốc gia toàn bộ vén lên kháng nghị đợt sóng phân biệt chỉ là kích thước lớn tiểu chính phủ các nước bị trúc m n g không nói đạo lý thao tác đánh trở tay không kịp trúc m n g có thể nhìn đến tạo mậu cơ bị kích hoạt cái này nằm trong dữ liệu trung pi trúc m n g còn chưa có giải khóa tự định nghĩa tạo m n g chức năng muốn sử dụng tạo mậu cơ cần phải đăng nhập trúc m n g máy chủ nhưng ở hoàn toàn không thông điện dưới tình huống hóa giải tạo mậu cơ quả nhiên cũng sẽ bị trúc mậu cho bắt này thật có chút ngoài dự đoán mọi người theo b u ô bán cùng kỹ thuật góc độ tới nói loại này h sau giải tạo m cơ, hành đó ộ n g liền hải c bắt đầu bận tâm một vấn đề khác trúc mậu như thế xác định đã kích hoạt dụng cụ đều là chính phủ người làm ghi danh trúc mậu trò chơi bình đài tài khoản yêu cầu thực danh chứng nhận không tệ nhưng thực danh chứng nhận cũng không bao gồm nghề nghiệp bối cảnh c ô nếu g khai như nhìn như vậy như vậy bít đạ tạ bản đồ cùng đặc biệt cảm ơn liền không phải là cái gì kinh doanh mà là một loại viện truyền cảnh cáo nhắc nhở bọn họ có chừng mực không cần tiếp tục tăng lên xung đột vì vậy sở hữu tăng giá cả hạn chế biện pháp đề nghị toàn bộ bị mắc cạn tạo mộng cơm lịch hướng làm việc c ũ ngày thoáng chậm lại. Trước tiên đem biểu tình bên trong tri t chậm bên vẫn nộ cử môn giới sự chấn an cử đem lại. biểu giới đến, sự n nhất. n h hỏi thứ đòi g à thứ hai chính phủ các nước bộ môn dối rít đối ngoại lên tiếng không có cắn chết không nhận nói chúc ngộng hồ biên loạn tạo nói như vậy làm không tốt hướng ngộng biết sử dụng tài khoản tin tức không chính xác loại hình lý do trở tay cho mấy trăm ngàn người phong hào đây không phải là suy nghĩ lung tung bị quyển phong bạo sau đó chính phủ các nước đều tổ chức chuyên gia đoàn đội phân tích hướng ngộng thành lập được một cái cá nhân cách mô hình hoàn toàn dự đoán hướng n g ộ n hành động rất không có khả năng nhưng một ít cụ thể lựa chọn cùng phản ứng nhưng có thể cung cấp rất có giá trị tham khảo cho nên chính phủ các nước cách làm là giải thích nguyên do an phủ dân chúng tại nguyên do lựa chọn lên cũng đều độ cao tương tự tạo động cơ liên quan đến thần kinh số liệu thu thập cùng người sử dụng ý thức can thiệp hành động theo ra đời đến lượng sản cũng chỉ dùng ngắn mùi mấy tháng rất có thể tồn tại chưa bị phát hiện an toàn t h a i hoàng l ầ m vì quốc dân an toàn cân nhắc chính phủ người làm quyết định làm người tình nguyện lấy thân thử hiểm thông qua phạm vi lớn cường độ cao sử dụng là cử tri m ô n loại bỏ mạo hiểm nay hết thể đều là vì mức độ lớn nhất nước bị bảo hộ dân khỏe mạnh cùng phúc lợi một khi xác nhận tạo động cơ an toàn vô hại sẽ trước tiên mở ra rõ ràng quan trình tự lý do này chính bọn hắn có tin hay không không rõ ràng người chơi cùng cái khác kháng nghị người thái độ nhưng vô cùng rõ ràng không tin phiến kẻ ngu đây cuối cùng này an phủ không chỉ có không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào ngược lại để cho kháng nghị biểu tình càng lúc càng kịch liệt hải ngoại đã cầm đến tạo mộng cơ các người chơi khoảng thời gian này có thể quá nhanh vui vẻ nhanh chóng cầm đến tạo mộng cơ mở chơi đ ù a đã rất làm cho người khác hài lòng tự cầm đến châu âu rất nhiều người vẫn còn kẹt ở hải quan hài lòng gấp ộ i hiện tại lại nhìn đến đám này kẻ xui x ẻ o bắt đầu đại biểu tình Theo dự bán bốn tiếng liền bán không còn một nôm sau t h ư ơ n g dương cho hướng mộng gọi điện thoại ăn mừng thỏa thuận gấp sinh sản nhóm thứ hai tạo mộng cơ đột nhiên trưng bày bởi vì tạp hải quan một ít lựa chọn trả lại hàng tạo mộng cơ cũng một lần nữa trưng bày hai người chung vào một chỗ cộng lại một tám triệu đài mặc dù lần này lên giá không có giống lần đầu tiên như vậy đưa tới danh cước nhưng nhờ vào đi qua mấy ngày nay tạo mộng cơ nhộn nhịp người sử dụng tiếng đồn vẫn như cũng là hoàn toàn không lo bán tồn kho số lượng cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng t ụ t xuống t r ư ớ cái c nào tạo mộng cơ dừng lại hải quan cũng một mực không bỏ được trả lại hàng châu âu người chơi cuối cùng rối rít lui khoản sau đó một lần nữa xuống đơn lần này xuống đơn giao hàng địa chỉ liền không còn là nhà mình Âu minh giữa các nước không ở một cái quốc gia sinh hoạt thân thích bằng hưu đồng học cũng không hiếm thấy bọn họ rối rít đem giao hàng địa chỉ đổi đến italy hà lan thụy sĩ ô chỉ hạ t r ở không hạn chế tạo mộng cơ nhập quan quốc gia không có những quan hệ này cũng không cần gấp trần quân nghị đã sớm tại các nước cầu châu mở ra chúc mộng chi nhánh công ty hoặc nơi làm việc còn có một chút chúc mộng trực thuộc thể nghiệp quán tại hướng mộng dưới sự yêu cầu những thứ này nơi dối dít bắt đầu cung cấp miễn phí tạo mộng cơ thay tiếp thu cùng gìn giữ làm việc kết quả là oanh oanh liệt liệt đại buôn lậu vận động bắt đầu không nay thậm chí không thể nói buôn lậu tại thân căn khu miễn kiểm dưới nguyên tắc âu minh thành viên quốc chi giữa cũng không có thông thường biên cảnh kiểm tra chỉ có hải quan hội tiến hành ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm nước pháp cùng nước đức người chơi xuyên qua bên cạnh đi tới italy hoặc thụy sĩ cầm đến chính mình tạo mộng cơ hướng trên xe nhét vào trực tiếp về nhà cơ h ộ i không tồn tại gì đó rõ ràng chứng n g ạ i cho tới hải quan kiểm tra thí điểm cho đến bây giờ hải quan cũng không có bất kỳ một cái quy tắc sáng tỏ cấm chỉ tạo mộng cơ nhập quan chuẩn xác hơn nói không có bất kỳ một cái quy định đề cập tới tạo mộng cơ đừng nói kiểm tra không tới chính là bị quất t r a được đ h y ra tới tạo mộng cơ thì có thể làm gì người định dùng kia cái luật pháp kia điều quy định tới fatta các người chơi căn bản không man sợ dòng xe chạy nhanh chóng hướng các nước bên i c ả n h hội tụ thậm chí nhường đường đường đều trở nên chen chúc không chịu nổi đối ứng với nhau ở hải quan tạo mộng cơ bị từng nhóm lui về t hủy bỏ khai báo sau đó tụ lại ở trên trời lượn quanh một vòng sau rơi xuống đất nước l ắ n g giềng lại bị nguyên bản các chủ nhân lái xe tiếp đi cấm chỉ tạo mộng cơ rõ ràng quan quốc gia bên trong tạo mộng cơ đang ở từng nhóm mà kích hoạt rất nhanh thì vượt qua chính phủ người làm trở thành sử dụng tạo mộng cơ tuyệt đối chủ lực tập hải quan chính sách chính đang từng bước mất đi hiệu lực những quốc gia này chính phủ không thể không làm ra phản ứng có chút gấp bận rộn lên tiếng b ngày hai n mươi chín h á tháng năm c h n chúc rơi c mậu ban bố một chương mới tinh hạ đồ tạo động cơ bán ra sáu mươi năm triệu đài tạo mộng cơ kích hoạt siêu 50 triệu đài toàn cầu các đại thị trường chính loại trừ anh quốc khen ngợi độ kéo dài nổ mạnh vô số người đều tại hoan hô mới tinh lối sống đến đối với trò chơi mới bích hải dương phàm mong đợi cũng leo lên một cái mới tinh nấc thang ít nhất ở người chơi trong vòng đã từ từ vượt qua châu âu người sử dụng kháng nghị nhiệt độ trung pi kích hoạt tạo mộng cơ người sử dụng càng nhiều dụng cụ bị kẹp tại hải quan đối với chính phủ có đoán khí người sử dụng càng ít đi cứ kéo dài tình huống như thế chú ý kháng nghị người chơi tự nhiên càng ngày càng ít mong đợi bích hải dương phàm người sử dụng thì càng ngày càng nhiều ở nơi này thiên hô vạn hoán bên trong ngày ba mươi tháng năm cuối cùng đến bích hải dương phàm bán trước cuối cùng một nhánh dự đoàn tiến lập tức phải thả ra chỉ là trước đó sở hữu còn đang thành phố trải rộng người chơi trước mặt đột nhiên nô ra một cái hệ thống bột b ụ t thành phố trải rộng tức thì nên đón trọng yếu đổi mới mời lựa chọn ngài ngầm thừa nhận đăng nhập thế giới a thành phố trải rộng hòa bình hình thức b thành phố trải rộng tự do hình thức chú một hòa bình hình thức thành phố trải rộng trọng điểm hữu nhàn đem thi hành nghiêm khắc bạo lực hạn chế quy tắc bầu trời sân đấu ngoại lệ cũng sẽ không bị đột phát đại sự kiện cuốn vào trong đó tự do hình thức thành phố trải rộng đem kéo dài trước mặt thiết lập đối với bạo lực làm ra vừa phải hạn chế cũng ngầm thừa nhận tham dự sở hữu máy chủ đại hình sự kiện Chú hai, nên lựa chọn cũng không phải là vĩnh cửu.、Người、chơi có chơi việc, ngạc cái chơi còn thức cái cơ chí chơi không phải vĩnh thể tùy thời hoán đổi ngầm thừa nhận đăng nhập thế、giới. Thành phố hữu thời kinh nhìn hạ. bình thường hai hình hơn. Nên Người ngầm đăng rộng bên trong, người đồng dừng đang này hạ. Người chơi bình thường vẫn còn đang nào người lựa là lại làm loại giới. trải đổi tuyệt suy tư, tùy tốt hơn? Số ít Số sở ở để cho t r ú c mộng đều sợ hội hù được đem thủ giải trí chương 427. cuối cùng dự đoán nước ngập thành phố trải rộng chương 427, cuối cùng dự đoán nước ngập thành phố trải rộng này còn phải nghĩ sao đương nhiên là tự do hình thức nếu không phải đã tham gia tiếp viện ngân c h i thành đại sự kiện lấy ở đâu tâm trí ma phương lấy ở đâu thông minh l ã o bà chính phải chính phải bảo trì nguyên trạng mà thôi bây giờ nhìn thành phố trải rộng cũng không nhiều bạo lực đúng đúng đúng chính là tình cờ đánh một chút giá đục đụng, đụng xe rất an toàn thật sớm mở ra chuyển trực tiếp anh dũng thư cơ thủ chuyển trực tiếp thời gian nước hữu môn dối dít đề nghị hắn lựa chọn tự do hình thức anh dũng thư cơ thủ cũng không như thế do dự nhìn xong giới thiệu liền quả quyết lựa chọn tự do hình thức cơ hội toàn bộ hoạt náo viên cùng tuyệt đại đa số người chơi cũng đều lựa chọn tự do hình thức thành phố trải rộng cởi mở đến hiện tại đã hơn nửa năm loại này tuyệt phần lớn thời gian đều rất hòa bình tình cơ xuất hiện chút ít hai vạn t r ả thái mọi người sớm thành thói quen chỉ có đặc biệt hữu nhàn tới thành phố trải rộng duy nhất mục tiêu chính là xã giao cùng tham gia náo nhiệt người sử dụng mới có thể lựa chọn hòa bình hình thức, lựa chọn hòa bình hình thức người chơi. tại điểm x u ố n g xác nhận kiện trong nháy mắt thì sẽ từ trên đường chính biến mất đương nhiên tại chính bọn hắn thị giác đến xem là trên đường người chơi khác đột nhiên biến mất bởi vì bọn họ bị hệ thống chuyển đến hòa bình hình thức máy chủ cùng một địa điểm ngược lại cũng không cần lo lắng hòa bình hình thức người quá ít chơi giống như đăng cơ lấy c h ú c ngộng bây giờ thể lượng chính là chỉ có một phần trăm người chọn cái này hình thức đó cũng là con số hàng triệu người sử dụng đủ để dễ dàng lấp đầy mấy trăm cái kính tượng máy chủ loại trừ thành thị trở nên càng thêm an toàn hòa bình cùng với khả năng bỏ qua máy chủ đại sự kiện sẽ không có bất kỳ cái gì khác ảnh hưởng chúc mộng cho sở hữu tại tuyến người chơi để dành 15 phút để cân nhắc chuyện này này 15 trăm phút các lộ người chơi đều bắt đầu mong đợi hoàn thành máy chủ phân luồng sau hội phát gì đó đại sự gì cái không ra ngoài dự liệu mà nói lần này đại sự kiện chủ đề nhất định là bích hải dương p h ạ m anh dung thư cơ thủ truyền trực tiếp thời gian phòng quản thề đ à n đán nhưng sau 15 phút đang mong đợi đại sự kiện cũng không có phát sinh ngược lại là nam thành khu lớn nhất điện tử trên biển quảng cáo ma trận sát cơ trước mặt đứng đầu tốc độ thông quan người giữ kỷ lục nhân vật nửa người chiếu biến mất đen nhánh trong hình ảnh vang lên biển khơi sóng lớn tiếng cũng trong lúc đó b í c h hải dương phạm toàn bình đại tài khoản đồng thời phát hành trò chơi thượng tuyến trước cuối cùng một nhánh dự đoàn t h i ế n cùng chiều bông xuống được rồi hôm nay số ba mươi vốn chính là phát hành cuối cùng dự đoán thời gian phòng quản cưỡng ép kéo tôn xem trước dự đoán xem trước dự đoán thành phố trải rộng trên đường chính các người chơi dối rít dừng bước ngầm đầu nhìn về khối kia to lớn điện t ử tấm bảng quảng cáo các đ ạ i video trong bình đại không thể đếm hết người chơi cũng dối rít mở ra dự đoàn p i ế n h á cám hình ảnh chậm rãi sáng lên cùng sóng lớn tiếng đối ứng biển khơi tưng bừng ở trước mắt không có làm nền cùng chờ đợi cùng ra âm nhạc trực tiếp tấu vang thuyền b u ồ n trên bong bọn hải tặc tại thuyền trường dưới sự chỉ huy chạy như điên cánh b u ồ n dâng lên bánh l á i chuyển hướng hỏa pháo nổ ẩm thân thuyền hai bên hỏa pháo nổ ra cao mấy mét bọc nước trên bong kẻ xuôi sẹo thủy thủ đoàn cũng bị nước chạy xung đổ chính bánh lái nổ súng thuyền trường giống giật ống kính cắt cho người chơi thị giác thứ nhất đem hết toàn lực để cho h ỏ n g pháo tại s ó n g lớn lên xuống trên mặt biển nhắm ngay đối diện thuyền b u ồ n bên người đồng đội đem dẫn hỏa dược dốc vào pháo đuôi dẫn hỏa không lại dùng cây đốt đem đốt ở bên người hắn mỗi một thụ súng trên đều là như vậy phối trí cũng đều là giống nhau lu thập t a m môn hỏa pháo thứ tự phát ra đ ế c thai nổ ẩm đạn sắt ruột đặc bắn ra vượt qua mặt biển đập về phía đối thủ đối diện đang ở hô to nhảy rút nhảy rút hải tặc lúc này n ê n đón hỏa pháo tẩy lễ thân thuyền bị đập m ặ t một cái cái hô to càng xui xẻo bị hỏa pháo trực tiếp trúng đích têu thảm một tiếng thi thể cũng không phải là ra ngoài rơi vào b i ể n k hơi tốt tại hắn cũng chỉ là đi trước một bước rất nhanh cả con thuyền đều chậm dài chìm tới đáy một đám người trôi tại mặt nước hô cứu mạng lại bị người thắng đứng ở trên bom dùng t o ạ phát thương đánh t r ư chủ người thắng mang theo chiến lợi phẩm tiêu sái rời đi. có thể một giây kế tiếp ống k í n h nhất chuyển bọn họ hay cùng một chiếc hải quân chiến hạm tại trên biển khơi sánh vai cùng nhau song phương cách nhau không tới mười mét xa hai vị thuyền trường cũng đồng thời hô to nổ súng ống k í n h lần nữa cắt đến pháo thủ nhưng lần này pháo thủ trong tầm mắt không còn là mặc người chém giết đối thủ mà là tứ môn đồng thời nhắm ngay hắn hỏa pháo chiếc này thuyền hải tặc đơn bên có mười ba ổ hỏa pháo tại hải tặc bên trong hỏa lực đã vô cùng c ư ờ n g đại nhưng đối với mặt hải quân đơn bên thì có bốn mươi hai ổ hỏa pháo song phương đồng thời nổ súng khoảng cách gần như vậy hỏa pháo tỷ lệ chính xác cơ hộ là một trăm đáng sợ sắt thép mưa đạn trong nháy mắt đánh xuyên c h ỉ n h chiếc thuyền hải tặc này một bên hỏa pháo toàn quân bị diệt thủy thủ đoàn thi thể bay tán loạn vỏ tàu vỡ thành phá gỗ phiến từ khắp nơi bay loạn một vòng k í c h sạn thuyền hải tặc cơ hồ bị hải quân hỏa lực xé nát chiến đấu không có bất kỳ lo lắng mới vừa rồi còn d i ê u võ dương ai thuyền hải tặc trong khoảnh khắc chìm vào biển khơi hải quân chiến hạm trở về hải tặc người chơi coi như tội phạm bị giam vào mục giam nhưng ông kính lại chuyển trong mục giam người chơi đã phát động một hồi bạo động kết bệ kết đội người chơi tội phạm dùng xích sắt g h m chết thủ vệ một tay cây đốt lại thuận tay chém chết một ít trong ngục giam tù phạm cuối cùng theo ngục giam đại môn nối đôi mà ra vọt vào thành trấn thành đoàn xếp hàng vệ binh vọt vào hình ảnh theo những tù phạm này chiến đấu chém giết bị đánh cướp bình dân nổi lên g i ế tặc t không có chạy mất hải tặc bị treo cổ tại đài hành hình lên chạy mất hải tặc thì mang theo cướp bóc tài bảo ra biển tại thuyền chìm vịnh thủ tiêu tăng vật lúc lại gặp gỡ hát ăn hát trong cơn giận dữ rút đao giận chém hát tâm thương nhân cửa hàng ở ngoài có người ở xem náo nhiệt gọi tốt có người ở trộm tiền trộn g ư ờ i có tiền bị phát hiện s o vương chuyển thành toàn vũ hành Hôn loạn nhanh chóng mở rộng, thậm chí nhiêu loạn rộng, mở quấy đây ư ợ c t n t rốt n cuộc n g h là cuối cùng dự đoán vẫn là chiến đấu dự đoán như thế một mực ở đánh nhau còn có thể cấp mục còn có thể cấp đốt dễ hiếp Chờ c h ú ta tân tân khổ khổ t cờ cờ muốn n g trở thành vua hải tặc đang kéo dài không ngừng trong xung đột bối cảnh thanh âm nhạc tiến vào cao triều đoạn trong hình không xuất hiện nữa ngay mặt mà là xuất hiện từng cái bóng lưng Hải tại c tắc tắc trong phòng nghị sự, một vị hải tắc một tay đặt t phòng nghị điện lên. Pháp hải hải vị sự, ở bến tàu ngư dân biểu tình kinh hoàng bên trong biển gầm bao phủ hết thạy bích hải dương phản cuối cùng dự đoán cùng triệu bông xuống đến đây kết thúc thông qua video bình đài xã giao mạng lưới hoặc chuyển trực tiếp giữa quan sát dự đoán người chơi chỉ cảm thấy chưa thỏa mãn hoặc là một lần nữa phát ra nhìn lại một lần hoặc là xuống kéo đến bình luận khu nhìn một chút người chơi khác đều nói cái gì nhưng thành phố trải rộng bên trong mọi người căn bản không có công phu tham khảo dự đoán phẩm nội dung bên trong bởi vì dự đoán phiến cái cuối cùng ống kính đi qua trong hình biển gầm liền lao ra to lớn màn hình điện tử tràn vào thành phố trải rộng đây là toàn bộ thành phố trải rộng lớn nhất điện tử quảng cáo màn ảnh liền đắn tại khu nam bên trong vòng một tòa cao ốc bên ngoài trường n m m ư rộng ba m ư ơ diện tích chung có tới một nghìn năm trăm h thước vông hiện tại cái này một nghìn năm trăm h thước vông màn hình điện tử biến thành một cái to lớn ống nước lượng lớn nước biển liên tục không ngừng đổ xuống mà ra nam d á n h anh dũng thư cơ thủ đứng ở trên đường chính nhìn k i a chạy băng băng mà ra ngập lụt người đều ngu nay m à n ảnh một đầu khác sẽ không liên tiếp b i ể n c ả dịt bệ đi cùng chiều buông xuống là cái ý này tại hắn ngậm bức trên nét mặt khoa trương hơn sự tình xảy ra ngay ngắn một cái chiếc thuyền hải tặc bị nước biển lôi cuốn lấy từ nơi này màn ảnh khổng lồ bên trong phi đi ra gạo thép nhập vào thành phố trải rộng một đám xui xẹo người chơi bị từ trên trời hạ xuống thuyền hải tặc đập v ứ t vàng têu cũng không kịp t ê u một tiếng liền bị đưa đi chuyển tiếp nhìn đến chiếc này trên trời rơi xuống tới thuyền hải tặc anh dũng thư cơ thủ ở trong động mới tỉnh c h ờ một chút đây là đại sự kiện